t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi lăm sư phụ ngươi sẽ không thật muốn mắt thấy ta bị lộng chết đi tiên đế tán g địa mở ra tin tức càng truyền càng mở vô số cường giả tất cả đều chạy đến kỳ quái đây không phải tam đại tiên thổ địa bàn sao xảy ra chuyện ấn lý thuyết bọn hắn là nên trước hết nhất chạy tới mới là làm sao không thấy bóng người của bọn hắn xác thực kỳ quái tất cả mọi người nhớ mày cảm giác có chút quỷ dị bọn hắn không biết là tam đại tiên thổ ba vị đỉnh cấp cường giả đã sớm chạy đến chỉ bất quá tất cả đều bị tiêu diệt mà thôi nhìn đó là cái gì đám người nhìn về phía chính giữa vòng trời tiên đế pháp chỉ này khí tức không sai được tuyệt đối là tiên đế pháp chỉ trong này thật sự có tiên đế di táng bọn hắn đều đ i ê n cuồng tam đại tiên thổ tới hay không đã không liên quan chuyện của bọn hắn đều nghĩ đ i ê n cuồng sông đi vào nhưng cũng tiếc bọn hắn đều bị tiên đế pháp chỉ lực lượng ngăn trở trực tiếp quét ra vô số trong ngoài đây là ý gì không cho chúng ta tiến đám người nhũng mày xem ra cái này pháp chỉ nội dung cực kỳ trọng yếu các phương cường giả đều đến giải đọc thái cổ văn đã thất truyền mỗi người bọn họ đều chỉ hiểu một điểm bây giờ bảy liều tăng góp mới kiếm ra đến pháp chỉ bên trong ý tứ xem ra vị này tiên đế chỉ cho phép mười vạn tuổi trở xuống tiên hoàng cảnh trở lên thế hệ trẻ tuổi tiến vào a chẳng lẽ là muốn lựa chọn truyền nhân cũng tốt bạn t ọ a trong nhà vừa vặn có như thế một vị thiên tiêu đủ tư cách tiến vào bên trong đáng chết điều kiện này cũng quá hà khắc rồi mười vạn tuổi trước đó liền muốn thành tựu tiên hoàng bình quân một cái tiên tôn trong gia tộc sợ là cũng rất khó có được một vị đi đám người được người yêu mến b u ồ n b ự c có người vui vẻ mệnh lệnh tất cả thiên tiêu đều lập thân các đại tiên tôn gia tộc thiên thổ trong thế lực tiên tiêu đều đang không ngừng hướng về trường sinh cổ mỏ vào tới có thể xưng một việc trọng đại tiêu giao thiên tiên thổ bị đánh nát hóa thân đỉnh phong lạnh lùng cường giả ngồi xếp bằng trong hư không trước mặt hắn hơn một trăm vị tuổi trẻ thân ảnh hiện hiện đi thôi các ngươi chính là ta tiêu giao thiên tiên thổ thế hệ trẻ tuổi mạnh nhất thiên tiêu thầy tiên thổ đi chinh chiến cầm tới cơ duyên gia tộc của các ngươi đều sẽ bởi vì các ngươi mà v ư n g quang lần này đi ta nhất định danh chấn cổ kim chém hết hết t h ể địch tiên đế truyền thừa ta quyết định được ha ha hết t h ầ địch thủ đều không đủ gây cho sợ hãi ta có tự tin chiến bát phương những n à y tiên tiêu đều cực kỳ kiêu、nạo. đầu lâu dơ lên rất là khinh thường dù sao bọn hắn đều xuất thân tối cao thiên phú cũng là mạnh nhất nhất đại căn bản xem thường tiên giới cái khác cái gọi là thiên tiêu chỉ có tử dương đạo nhân mỉm cười cũng không nói chuyện hắn đạo đến tận x ư ơ n g thủy căn bản khinh thường vu biểu lộ mình vô địch dù sao có được tiểu tháp hắn vô địch đã không cần nhiều lời bây giờ hắn ngay cả tiên đế táng địa cũng không quá quan tâm chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm tới k i a đồng dạng cầm t à n tháp thiếu niên mặc áo lam ha ha lạnh lùng đỉnh phong tồn tại nhẹ gật đầu các ngươi có lòng tin là tốt chỉ là có một người các ngươi phải chú ý ồ còn có tuổi trẻ cùng thế hệ cường giả cần chúng ta chú ý là cái khác tiên thủ mật tàng thiên kiêu sao vẫn là cái gì thái cổ phong tồn bản thân tại bây giờ mới thức tỉnh cổ đại q u á i thai những n à y thiên kiêu đều miệng méo c ư ờ i hỏi không ta cũng nói không ra lai lịch của hắn các ngươi chỉ cần biết hắn là một vị thiếu niên áo trắng bên người mang theo một đầu chó đen hắn một thương bình định cổ mỏ chí ít cũng nên có tiên thánh cấp bậc chiến lực lạnh lùng đỉnh phong tồn tại tiếp tục mở miệng ta không biết hắn sống bao nhiêu năm tháng có lẽ có khả năng hắn là mười vạn tuổi trong vòng thế hệ trẻ tuổi cái gì tiêu tuyệt không có khả năng mười vạn tuổi trở xuống tiên thánh liền xem như tiêu giao tiên tiên thổ từ sáng lập đến nay cũng chưa từng từng có a ta ngược lại thật ra biết mấy cái dạng này cứu cực biến thái nhưng tựa hồ cũng bị cấp cao nhất tiên thổ xem như cục cưng quý giá bảo vệ tại đặt chân đỉnh phong trước đó là không thể nào để bọn hắn ra hành động tất cả mọi người lắc đầu không cách nào tin mười vạn tuổi trở xuống tiên thánh quá mức con g đường quá mức không thể tưởng tượng phóng nhãn toàn bộ tiên giới một thời đại lại có thể ra m ấ y cái các ngươi không cần nhiều lời ta sẽ dành cho mỗi người các ngươi đồng dạng át chủ bài cam đoan các ngươi đủ để cùng hắn đối kháng yên tâm đi thôi đỉnh phong lạnh lùng tồn tại vung tay lên rất nhiều phát r a bảo quang bí bảo rơi vào trước mắt đám người trong tay đa tạ đại nhân đám người không người đi thôi đỉnh phong lạnh lùng tồn tại thi t r i ể n đại thần thông trong nháy mắt mở một đạo c h u y ể n thống trận đi vào đi cùng lúc đó trường sinh thiên tăng trưởng trời t r ờ tiên thổ bí ẩn thế lực tiên tôn gia tộc các loại tất cả đều tại khu a chiên gõ chống triệu tập mình trong thế lực cường đại nhất tiên tiêu ban cho rất nhiều bí bảo bảo vật đi tiên đế táng điệp từ h ừ tiên áo lam thiếu niên giống như ta đều là nắm giữ vô thượng tháp tàn tháp tiên tiêu chắc h ẳ n sẽ không bỏ qua trận này thịnh sự à thử dương đạo nhân âm l ã n h cười một tiếng cái gì tiên đế tăng điệm không trọng yếu ta lần này đi chỉ vì tìm tới thiếu niên mặc á o l a n g kia đoạt được hắn tàn tháp mà giờ khác này ngay tại một bên bị đuổi giết một bên che giấu khí tức điều tra tình báo tin tức hoắc vũ một bức cái gì ngươi nói cái gì ngươi nói cho ta tiêu g i a o thiên thiên kêu nhóm đều đi đều mẹ nhà hắn đi cái gì trường sinh của mỏ tiên đế tăng điệm hoắc vũ trận cho mắt vậy ta mẹ nhà hắn một năm này liều sống liều chết chéo non lội suối chính là vì cái gì chẳng phải là đi không a thương thiên a ngươi không thể đối với ta như vậy tử dương đạo nhân ngươi không thể đi ngươi trở lại cho ta hoặc vũ con mắt đều đỏ bừng thế phải đổi kịp tử dương đạo nhân tiểu tháp chớ ngủ thân thể ngươi hết rồi hắn tức g i ậ n đến cũng không nói hoài tới tôn s ư n g trực tiếp hô mà nó mới vừa ngủ liền bị ngươi đánh thức có tin ta hay không đánh ngươi chính t h á i tháp linh tức g i ậ n đến cái mũi đều sai lệch nghe được tử dương đạo nhân chạy về sau nó thần sắc cũng nghiêm túc lên dù sao việc quan hệ nó thân thể tàn p h ế tốt ta vậy ta lại giúp ngươi một lần tiểu tháp nhẹ gật đầu truy tung tử dương đạo nhân vết tích trực tiếp mở ra một chỗ truyền thống trận đi thôi đừng quay dậy ngươi tháp ra ta đi ngủ cái này còn tạm được hoác vũ một đầu chui vào trong truyền thống trận vô cùng lo lắng đi đường hơi anh tiên đế táng địa bên trong mới vừa tiến vào liền có vô số sát cơ rơi xuống từng đạo kiếm khí đánh xuống la hạo điên cùng chống cự đem rất nhiều kiếm ý đ ề u đón lấy kiệt kiệt kiệt thời gian qua đi vô tận v ớ ế nguyệt còn có người có thể đón lấy kiếm của ta thật sự là rất tuyệt đ ồ n g nha lúc này la hạo mới chú ý tới trên đỉnh đầu vậy mà bàn treo lấy một con quái dị sinh vật sau lưng mọc lên hai cánh xông trảo lại như liêm đao huyết hồng hai mắt tản ra đáng sợ con mang thái cổ truyền thuyết sinh vật c r ố n lưỡi hái la hạo tê cả ra đầu chốn lưỡi hái loại sinh vật này chỉ cần trưởng thành chính là tiên vương cảnh mà lại trời sinh am hiểu liêm kiếm mỹ pháp mạnh không nói đạo lý trước mắt cái này một đầu hiển nhiên không chỉ chỉ là trưởng thành đơn giản như vậy tối thiểu cũng là tam nguyên tiên hoàng tiêu chuẩn vừa mới tiến đến liền gặp được cái này la hạo mất bức hắn dù sao mới vừa vào tiên vương cảnh một năm bây giờ mới đạt tới tiên vương bước thứ tám vượt cấp chiến bình thường tiên hoàng vẫn được nhưng đây đã là tam nguyên tiên hoàng cùng hắn ở giữa có cách biện một trời dù sao tiên hoàng cảnh nội một đông hoa một thế giới ta nguyên tiên hoàng đã ngưng tụ chín đoá đạo hoa tương đương với giành t r ư ớ c hắn mười mấy cấp độ này làm sao đánh hắn vô ý thức nhìn về phía lâm dương nhưng lại nghĩ đến hắn để cho mình chết sống có số giàu có nhờ trời sư phụ ngươi sẽ không thật muốn c h ơ mắt nhìn ta bị làm chết đi canh thứ nhất chương hai trăm bảy mươi sáu một kiếm này sẽ rất x o á y ta đến giúp ngươi mộ thanh ảnh một chỉ t r ồ n ngươi hái thân hình bay nào tới nàng cũng là ta nguyên tiên hoàng thực lực cường đại dù sao cũng là có thể đến tới cổ mỏ dưới đáy tu sĩ coi như vận khí thành phần chiếm tiền đại bộ phận nhưng không có chút thực lực đó cũng là không thể nào chỉ một chiêu mộ thanh ảnh liền bị từ trên trời đánh rơi bàn tay rung ra máu tươi trưởng kiếm đều xuất hiện khe đồng dạng là ta nguyên tiên hoàng trên l ệ n h như thế lớn mộ thanh ảnh không dám tin cái này dù sao cũng là thái cổ h u n g thú huyết mạch mạnh đến người tiên trưởng thành chính là tiên vương tự động thông h i ể u liêm kiếm bí thuật có thể cùng cảnh giới cùng đối đầu mấy chiêu liền đã có thể xưng nhân tộc tuyệt đại thiên tiêu l á hạo giải thích nói ta gõ a mộ thanh ảnh vừa trừng mắt nếu như ta nhớ không lầm ngươi vừa rồi cùng hắn đối mười mấy chiêu a ngươi mới là tiên vương cảnh cung cảnh giới có thể đối đầu mấy chiêu liền xem như tuyệt đại thiên tiêu vậy ngươi tính là gì quái vật sao la hạo nhét miệng cười một tiếng ta chỉ là cái thường thường không có gì lạ kiếm đạo thiên tài mà thôi t ă n g ất mộ thanh ảnh liếc mắt t r ô n l ư ơ i hái cường thế công kích lại đến thái cổ hông thú cường thế đến cực h ạ n mặc kệ hồng trần kế bí la hạo trực tiếp tế ra trung cực s á t chiêu tòa hôn thanh ảnh kiếm mộ thanh ảnh cũng tế ra cường đại nhất s á c chiêu đường đường đường hai người một thú đang liên cùng chấm giết trọn vẹn chiến đấu mấy ngàn chiêu chôn lưới hái rót cục t ụ thương không ngừng ngã xuống đất mà chết yêu đan không hổ là thượng cổ hứng thú vậy mà có được yêu đan la hạ o ánh mắt sáng lên bình thường tiên tôn trở lên yêu thú mới có thể tu ra thể nội yêu đan đây là tu thành chính quả một loại biểu hiện người cũng ra rất lớn lực chúng ta làm sao phân cái này yêu đan la hạ o hỏi đừng ta chính là cái đánh xì dầu mộ thanh ảnh liên tục b á t tay không chịu nổi ta vừa rồi ngay cả đánh phụ trợ cũng không tính là a ai nói ra ai mà tin a một cái t a nguyên tiên hoàng cho một cái tám bước tiên vương đánh phụ trợ hh <cười> la hạ miết miệng cười một tiếng đem yêu đan trực tiếp nuốt vào trong bụng vậy cũng không thể thua lâu ngươi hai cái này liêm lao đều là luyện chế tốt nhất binh khí vật liệu cho ngươi đi cũng tốt mộ thanh ảnh nghĩ nghĩ đem nhận lấy sư phụ ta có thể cảm nhận được ta hồng trần kiếm ý lại mạnh mẽ rất nhiều chiến đấu đối ta tăng lên rất lớn la hạo đối lâm dương tranh công có thể càng mười mấy tiểu cảnh giới đánh giết cường thế vô song thái c ổ hung thú t r ồ n lưới hái cho dù ai đều phải chống lạnh tiêu nạo g một hồi lâm dương một phát miệng thích chiến đấu quá tốt rồi sau một khắc toàn bộ sơn động đều run dày lên o n g oong một đạo lại một đạo thân ảnh từ trong động lít nha lít nhít trong động q ậ t bay ra vậy mà tất cả đều là chồn lưới hái trong đó yếu nhất cũng đã là tiên hoàng cảnh mạnh nhất đã là cứu cực tiên hoàng ta là cái lớn có a la hạo nhìn trận tròn mắt cái này tình huống như thế nào tối thiểu mấy trăm con t r ồ n l ư ơ i hái cứ như vậy đủ tới đây là muốn hắn c h ế t ta mà lại trong đó còn có cứu cực tiên hoàng đây là muốn hắn vượt hai mươi cái cảnh giới đi chiến một cái tương đương với so với nhân loại tuyệt thế thiên hữu tiêu còn mạnh hơn đối thủ sao quá bất hợp lý hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng đây là căn bản là không có cách làm được càng đừng đề cập bên cạnh còn có nhiều như vậy chồn n ư ơ i hái giúp đỡ làm sao bây giờ mộ thanh ảnh liên tục hỏi nàng cũng đã nhìn ra đại hắc cẩu cùng lâm dương đều nhàn n h ã ở một bên nhìn xem là thật dự định xem kịch không có ý định xuất thủ à. cái này không phải liền là muốn nhìn bọn hắn chết người sư phụ này thật sự là t u y ệ t nàng rất gấp vì kế hoạch hôm nay chỉ có một con đường có thể đi la hạo nghiêm mặt cái gì mộ thanh ảnh liên tục hỏi đương nhiên là chạy trốn á. la hạo tay cầm đại la thiết kiếm cực tốc xông ra muốn xông ra một con đường máu đáng tiếc chốn lưới hái sinh ra liền nắm giữ phong chi trân ý tại phương diện tốc độ thiên phú muốn so liêm đao thuật càng sâu nghĩ tại trước mặt bọn hắn chạy trốn nói nghe thì dễ đáng chết la hạo sắc mặt tối đen đánh lại đánh không lại chạy lại chạy không được dày vỏ a lâm vào tuyệt cảnh hắn đành phải bộc phát tất cả tiềm lực điên cùng sắc phạt nhưng đối mặt nhiều như vậy đáng sợ t r ồ n l ư ờ i hái công kích hắn rất nhanh liền bị thương nặng căn bản không có khả năng đối đầu sư phụ cái này thật không được a cái này khảo nghiệm có phải hay không quá bất hợp lý cùng vốn không khả năng thông qua a la hạo khóc không ra nước mắt ta không chịu nổi mà lúc này gặp la hạo bại thế đã định chồn lưỡi hái thủ lĩnh vân ra một nửa dưới trướng hướng về lâm dương đánh tới không hợp t h á i thưởng lâm dương lắc đầu nhất định là ngươi bình thường luyện công cũng không cần t â m không đi trải nghiệm tiên tri chân ý bây giờ đến chiến đấu chân chính lại luôn là cảm thấy quá mức không có hy vọng v i sư đối ngươi rất thất vọng la hạo rất ngượng ngùng túi đầu mộ thanh ảnh thì thấy rất khó chịu cảm thấy la hạo bị tẩy não quá sâu tiền bối ngài là rất mạnh nhưng la hạo một cái tiên vương đối mặt nhiều như vậy tiên hoàng cảnh siêu cấp thái cổ hồng thú còn có thể khổ chiến lâu như vậy đã rất truyền kỳ rất bất khả tư nghị nếu là truyền đi tất nhiên sẽ chấn kinh tiến giới kinh diễn một thời đại ngài cái này khảo nghiệm tiên vương là tuyệt không có khả năng thông qua ngài quá hà khắc rồi ngươi biết cái gì ta muốn chính là một cái chân chính kinh d i ễ m vạn cổ quét ngang hết thể địch vô địch đồ nhi lâm dương thản n h i n nói chỉ có thể kinh d i ễ m một thời đại là cái gì phế vật c ầ u ta ta cũng sẽ không thu hắn làm đồ nếu không thể thông qua cái này khảo nghiệm chết thì chết đi tiền bối mộ thanh ảnh con mắt đ ỏ n g đầu rất đau lòng chịu khổ la hạo bây giờ hắn đã toàn thân nhuốm máu vực này khảo nghiệm liền xem như ngài trong miệng cái kia có thể kinh d i ễ m vạn cổ thiên tiêu lại thật có thể làm được sao ta thật không tin có người có thể tại tiên vương cảnh liền địch nổi nhiều như vậy tiên hoàng cảnh siêu cấp hung thú、Ồ. vậy ngươi hôm nay liền gặp được lâm dương mỉm cười bước ra một bước hiện ra chân tiên khí tức a mộ thanh ảnh la hạo đều h ã i nhiên chân tiên là tiên đạo đệ nhất cảnh cùng tiên hoàng ở giữa t r ê n lệnh quá xa tiên hoàng một tia khí tức đều có thể ép diệt vô số chân tiên sư tôn la hạo rất lo lắng mặc dù lâm dương rất vô địch nhưng hắn muốn l ấ y chân tiên cảnh giới đi đối mặt rất nhiều tiên hoàng thái cổ hồng thú kia là tuyệt không có khả năng làm được siêu việt nhận biết siêu việt l o g i hãy nhìn kỹ một kiếm này sẽ rất đẹp trai lâm dương lấy chỉ làm kiếm hờ hứng dập chân hướng về phía trước phiêu nhiên một chạm cành thứ hai chương hai trăm bảy mươi bảy ta kiếm tức thiên kiếm ông cái này tùy ý vung lên một mạc đến cực hạn lại kinh diễm thời không kiếm mang ầm vang bay ra thử rất nhiều t r ồ n lưỡi hái rất coi thường lâm dương dù sao chân tiên tại tiên hoàng trước mặt ngay cả sâu k i ế n cũng không tính tự nhiên không cho rằng lâm dương có năng lực tổn thương bọn chúng thẳng đến cái thứ nhất t r ồ n lưỡi hái đụng phải lâm dương cái nhìn này mới chuyển biến suy cơ hồ không cần tốn nhiều sức lâm dương kiếm liền đem kia chồn lưỡi hái chém thành hai nửa cái này sao có thể đông đảo chồn lưỡi hái không dám tin sau đó suy suy suy suy cái này đến cái khác t r ồ n lưỡi hái bị một kiếm này chém thành hai nửa máu vẩy trời cao tu linh mau trốn những n à y t r ồ n lưỡi hái đều đ i ê n cuồng một kiếm kia nhìn như một mạc kỳ thực ảo diệu đến cực hạn kiếm mang những nơi đi qua vạn pháp tránh lui hết thẻ đều không còn sinh linh gì đều không thể ngăn cản bọn chúng trong lòng suy nghĩ đào vong nhưng dù sao sẽ không hiểu chủ động bay đến một kiếm kia bổ ra đường đi bên trên sau đó thân tử hồ diện suy suy suy suy nói đến chậm kỳ thực chỉ là trong nháy mắt hơn năm mươi con nhảo về phía lâm dương chồn lưỡi hái toàn bộ đều vỡ vụn vất chết không thể chết lại ngoa tạo a la hạo con mắt đều t r ừ n g đến căng tròn lên tiếng kinh hô toàn bộ hang động đều yên lặng ngay cả những cái tia chồn lưỡi hái đều dọa đến không dám nói t h ê m nữa quá kinh khủng thiếu niên mặc áo trắng này rốt cuộc là vật gì sao có thể mạnh đến loại này không nói đạo lý trình độ rõ ràng chỉ là chân t i ê n cảnh lại có thể phát ra dạng này kinh hãi thế tục một kiếm thế mà thật có thể mộ thanh ảnh n gây n g ẩ n cả người triệt đề mộng cảm giác trên mặt nóng bỏng lâm dương chẳng những làm được mà lại vượt chỉ tiêu hoàn thành ngay cả tiên vương cảnh thực lực cũng không từng vật dụng chỉ dựa vào chân tiên cảnh liền chém ngược rất nhiều tiên hoàng cấp thái cổ hồng thú cái này quá bất hợp lý quá mượn ảo đơn giản tan vỡ nàng tam quan sư phụ cái này la hạo cảm thấy trước nay chưa từng có ngượng ngùng cùng thất bại nguyên lai、like, đây chính là sư phụ trong miệng vạn cổ tiên kiêu sao c h â n tiên c h ạ m tiên hoàng mới là sư phụ trong mắt hợp cách sao ngẫm lại trước đó ta lấy tám bước tiên vương cảnh tại mộ thanh ả n h phối hợp xuống mới chém giết một vị tam nguyên thái cổ tiên hoàng cứ như vậy kiêu n ạ o như vậy tự ác ta thật sự là quá kiêu n ạ o quá tự cho là đúng cùng sư phụ trong lòng mong đợi cái tia chân chính vạn cổ duy nhất thiên kiêu tiêu chuẩn so ta còn kém xa lắm không phải nói ta còn cái gì đều không phải là la hạo ánh mắt hừng hực có thể nói một kiếm này chạm diệt hắn cùng thế hệ vô địch đào n g ậ u cũng chém ra hắn khao khát siêu việt bản thân h ỏ a diễm ta muốn siêu việt bản thân trở nên mạnh hơn cùng vô tận thuế nguyện tiền bối so cùng hết thể tồn tại ở không tồn tại thiên kiêu so thậm chí cùng sư tôn so sánh trong lòng la hạo lửa nóng ta muốn thành tựu vạn cổ duy nhất thiên kiêu tại mãnh liệt như thế dục vào dưới vốn là bị rung động thật sâu kiếm tâm rốt cục triệt để vụ vụ quanh người hắn kiếm xương đều cùng gieo vang sư tôn ta hiểu vừa mới một kiếm kia là n g ư ơ i đang dạy ta ta đã minh bạch dụng tâm của ngươi la hạo trong mắt lóe lên vô tận kiếm mang đang liên cùng tôi diễn thân hình tại rất nhiều t r ồ n lươi hai trong đám càng giết càng hăng từ vừa mới bắt đầu tràn ngập nguy hiểm lúc nào cũng có thể sẽ bỏ mình rất nhanh liền đạt đến thế lực ngang nhau trạng thái thảo đây cũng quá biến thái đi mộ thanh ảnh ở một bên bạo nói tục á i này sư đồ hai cái một cái thi đấu một cái biến thái quả thực là một đôi k h o i thai một cái biểu diễn trần tiên trạm tiên hoàng một cái khác thì nhìn một chút liền có thể phi tốc tiến bộ một trận chiến đấu chiến đấu kỹ nghệ không biết tăng lên nhiều ít cấp độ ta nàng nhìn xem mình cười khổ đi theo như thế hai cái quái thai người nào sẽ không sinh ra bản thân hoài nghi cảm giác mình bất quá là đến nhân gian góp đủ số Buồn cười tại ta nguyên bản trong thế lực ta thế nhưng là được xưng là kinh d i ễ m một đời siêu cấp thiên tiêu cùng cảnh giới bên trong khó tìm địch thủ cùng thế hệ chúng cảnh giới cũng là vô địch nhưng là thấy đến hai vị này mới biết thiên điệu rộng lớn mới biết ta nguyên bản vô tri nàng tâm linh nhỏ yếu và hôm nay nhận lấy to lớn rung động ta hiểu được ta thật minh bạch la hạo trong chiến đấu thể ngộ không ngừng nhớ lại lâm dương một kiếm kia ta bằng vào ta tâm đoạt thiên tâm thiên tâm tức kiếm tâm này chi vị thiên kiếm cảnh la hạo cười to trong n g a y mắt kiếm đạo của hắn cảnh giới từ kiếm tâm cảnh đột phá đến thiên kiếm cảnh ta kiếm tức thiên kiếm một kiếm ra thiên đạo đi theo hết thể đạo t ắ c tùy tâm điều động một khi bước vào cảnh giới này cho dù là một phạm nhân cầm một cây quả khô đều có thể chạm lượt ngôi sao đầy trời rất tốt cũng coi như có chút n ộ tính lâm dương gật đầu hai lòng cười một tiếng cuối cùng là tại kiếm đạo chân chính nhập môn kiếm tâm cảnh nói trắng ra là chính là ta tâm tức kiếm tâm dụng tâm cảm ngộ hồng trần minh tâm k i ế n tính liền có thể minh ngộ nhưng cái này thiên kiếm cảnh liền huyền chi lại huyền kẹp lại vô số tu sĩ kinh t à i tuyệt diễm tiên tôn nếu như cơ duyên đã tới t liền có thể tiến vào kiếm tâm cảnh nhưng thiên kiếm cảnh lại là xưa nay hiếm thấy tiên thánh đ ồ cơ hồ không cách nào nắm giữ có thể tại tiên thánh cảnh liền tiến vào thiên kiếm ý cảnh cấp độ tu sĩ vô luận cổ kim đều có thể được tôn là kiếm tiên thánh lưu danh sử s a n h sức công phạt vô hạn cất cao liền ngay cả lớp mười cái lớn cấp độ tiên chủ cũng không dám cùng kiếm tiên thanh chính diện đối cứng đủ thấy hiếm thấy cường đại mà la hảo nắm giữ thiên kiếm ý cảnh mới mười chín tuổi tám bước tiên vương cảnh cái này đều mới chỉ là nhập môn ngay cả đại hắc cầu đều m ộ t bước tại nó thời đại kia nó từng xa xa gặp qua một vị kiếm tiên thanh chiến đấu loại kia rung động đến nay khó quên cho dù tại thái cổ có thể tại tiên thánh cảnh liền l ĩ n h nộ thiên kiếm ý cảnh cũng liền có ít mấy cái kia thôi đem thiên kiếm ý cảnh xưng là nhập môn thật sự là có chút quá hoang đường nhưng nghĩ tới lâm dương vừa rồi một kiếm kia nó lại ngầm miệng dù sao nó hoàn toàn có thể cảm thụ ra lâm dương kiếm đạo ý cảnh tuyệt đối vượt rất xa thiên kiếm cảnh la hạo lãng chẳng qua là từ vừa rồi một kiếm tia bên trong nhìn ra một chút xíu da lông thôi c h ắ c không được chiến lược như thế không hợp t h ó i thưởng nguyên lai vị tiền bối này lại là một vị kiếm tiên thánh sao mộ thanh ảnh lai lịch bất p h à m tự nhiên cũng biết liên quan tới kiếm tiên thánh truyền thuyết không khỏi cảm khái sợ hãi t h ả n phục ta kiếm tức thiên kiếm một kiếm đoạn trần duyên la hạo một kiếm bộ r a uy lực sớm đã không phải vừa rồi có thể so sánh có khác biệt về bản chất tiên hoàng ở trước mặt hắn như như chém dưa thái dao bị tàn sát một con lại một con chồn lư hái rơi xuống đối đầu a y đều là một chiêu miệu xác đã đơn giản vô địch tái bó thật sự là một đôi quái t h a i sư đ ồ a đại h á c cầu nói t h ầ m ở trên người la hạo thấy được một tia lâm dương hương vị rất nhanh rất nhiều t r ồ n l ư ơ i hái liền bị tàn sát t r o n g không chỉ còn lại cường đại nhất cứu cực tiên hoàng t r ồ n l ư ơ i hái thủ lĩnh giống t r ồ n l ư ơ i hái thủ lĩnh điên cuồng con mắt triệt để huyết hồng song trào cự liêm trên không trung vạch một cái như muốn đem thế giới đều bổ ra thuế biến sau liêm kiếm bí thuật bị t r ồ n l ư ơ i hái thủ lĩnh thi triển mà ra danh sưng có thể chạm hết tất cả tiên tôn phía dưới sinh linh mộ thanh ảnh sắc mặt chấp nhận mặc dù la hạo bây giờ thẳng tiến không lùi nhưng thật có thể chống được một kiếm này、sao? c á ba cầu khen thưởng khen ngợi mới một tháng phải có tình cảnh mới chương hai trăm bảy mươi tám săn bắn thiếu niên áo trắng keng la hạo trường kiếm v u n g đầy đối cứng chồn lưỡi hái thủ lĩnh ầm ầm thân thể của hắn tung bay bước chân đạp lên mặt đất trường kiếm trong tay vụ vụ thật đỡ được mộ thanh ảnh che miệng đơn giản thật bất khả t ư nghị còn kém xa lắm đâu tối thiểu cũng muốn theo kịp sư phụ một phần trăm mới được xưng tục lợi hại la hạo ẩm vang giết tới thiên cung cùng chồn lưỡi hái thủ lĩnh không ngừng chém giết trọn vẹn đối chiến hơn ngàn chiều càng đánh càng mạnh la hạo cuối cùng tháng hiểm một kiếm cắt l â y chồn l ư ơ i hái thủ lĩnh đầu lâu ngươi sáng tạo ra một cái kỳ tích mộ thanh ảnh tán thán nói lâm dương một kiếm kia đã không thể tính là kỳ tích đơn giản chính là q u á i thai là bây giờ nàng không thể nào hiểu được vô địch cường đại tuất tranh thủ thời gian tiến lên đi cơ duyên không chờ người lâm dương thản nhiên nói được la hạo chăm chú gật đầu không còn dám chậm trễ thời gian ở phía trước mở đường ầm ầm các loại r ấ t cổ q u á i vật hung thú tầng tầng lớp lớp từ các nơi đành tới lâm dương một nhóm đều hứng chịu tới công kích chỉ bất quá phàm là có mắc không mở dám đối lâm dương độc thủ đều sẽ bị nhất n i ệ m xóa bỏ toàn bộ thực lực này thật là đáng sợ chân chính sâu không thấy đáy mộ thanh ảnh n u ố t n g ụ m nước miếng trên đường đi cái cầm liền không có khép lại qua lâm dương quá mức cường thế cường đại tới đâu h u n g thú cũng không có tư cách để hắn xuất thủ lần thứ hai cùng lúc đó ngoại giới rất nhiều thiên thổ cổ địa bí ẩn thế lực tiên tiêu hậu bối đều liên tiếp đến từ h ừ cuối cùng đã tới chúng ta thi thố tài năng thời điểm tài nguyên đều bị tiền bối lũng đoạn chúng ta dù cho là thiên tiêu cũng rất khó thu hoạch được chân chính lịch chuyển cản k h ô n thủ đoạn bây giờ cái này tiên đế tám địa chính là chúng ta cơ hội ai dám làm chúng ta được nhân khi kết cục chỉ có một con đường chết tất cả mọi người cười lạnh ẩn thế gia tộc bí ẩn thế lực tiên thổ mặc dù thưa thất khó kiếm nhưng làm sao tiên giới quá mức b ê n n g ông tiên đế táng địa vừa ra trong nháy mắt nơi này liền hội tụ hàng ngàn hàng vạn cường đại thiên tiêu từng cái khí tức thâm trầm tài hoa xuất chúng dị thường c ư ờ n g thế tiêu giao thiên tiên thổ thiên tiêu đến rồi có người hô to tất cả mọi người ánh mắt trong nháy mắt n g ư n g trọng lên mặc dù mọi người đều danh s ư n g tiên tiêu nhưng thiên tiêu bên trong thực lực cũng là ngày đêm khác biệt tình huống bình thường tiên thổ thiên tiêu c h ỉ thể muốn so thế lực khác thiên tiêu mạnh lên một cái cấp độ không thôi ừ đối với chúng ta tuyệt thế thiên kiêu tới nói liền xem như tiên thổ tiên h tiêu cũng căn bản không có gì đáng sợ cần có nhất để ý chỉ có tiêu g i a o mười hai tử trường sinh tám tuyệt quân tăng trưởng cựu tiên tiêu chờ có ít một chút không tệ đám người phía trước nhất là cường thế nhất mấy cái tuyệt thế thiên kiêu đều n h ư mày tiêu g i a o mười hai tử trường sinh tám tuyệt quân tăng trưởng cựu tiên tiêu cái này hai mươi chín vị là phụ cận mười mấy cái tiên châu công nhận mạnh nhất tiên h tiêu đ ề u riêng phần mình xưng b á tam đại tiên thổ thế hệ trẻ tuổi dẫn trước cái khắc cùng thế hệ một mạng lớn chỉ có cái này hai mươi chín người ở giữa khó phân thắng bại phải biết một cái tiên châu liền so ba ngàn giới vực to lớn gấp bội sinh linh không biết nhiều ít vạn ức ức cái này hai mươi chín người là t r u n g quanh mấy chục cái tiên châu vô số sinh linh bên trong thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất hàm kim lượng được bao nhiêu cao hừ đây chính là trường sinh của mỏ tiên đế táng địa sao nơi này nhất định là ta tử dương đạo nhân quật khởi tri điệp áo lam thiếu niên người đã đến sao chuẩn bị kỹ c ả g nhận lấy cái chết sao tử dương đạo nhân đứng tại tiêu giao thiên tiên thổ thiên tiêu đội ngũ phía trước nhất hắn chính là u y danh hiển hách tiêu giao mười hai tử một chòng công nhận đương thời mạnh nhất một nhóm kia thiên tiêu dựa vào thủ đoạn đặc thù thậm chí có thể cùng cường giả tiền bối chiến đấu xem ra n g ư ờ i cùng ta ý nghĩ là giống nhau muốn hay không cùng nhau liên t h ủ săn g i ế t áo l à m thiếu niên một bên cổ treo đạo trâu không khô nước mắt mù loà thanh niên mỉm cười đề nghị tử dương đạo nhân vô cùng kiên kỵ nhìn thoáng qua mù loà thanh niên mặc dù tiêu g i a o mười hai tử danh xưng giữa lẫn nhau khó phân thắng thua nhưng mọi người đều rõ ràng nếu b à n về thuần túy thực lực không bị đặc khác biệt thủ đoạn cái này rơi lệ mù loà tuyệt đối là m ạ n nhất không có chút nào tranh luận cũng là tiêu dao mười hai tử bên trong công nhận trường tử không được ta thích độc lai độc vãng tử dương đạo nhân lắc đầu cự tuyệt ha ha xem ra mù huynh đối kia người áo lam cảm thấy hứng thú ta ngược lại thật ra đối kia bạch bảo thiếu niên cảm thấy hứng thú nghe nói hắn chiếm c h â n áp trường sinh cổ mỏ chu thánh thần mâu nếu như chúng ta có thể đem hắn săn giết kia thần mâu chính là chúng ta thế nào muốn hay không liên thủ một vị phía sau sinh thần hoàn đi chân trần tóc dài yêu dị nam tử đi lên phía trước đối mù l ò a thanh niên cười nói đỏ văn g quân tử dương đạo nhân con n g ư ơ i co g i ú lại lại là một vị cường đại đối thủ cạnh tranh là trường sinh tam t u y ệ t quân bên trong nhân vật thủ lĩnh danh xưng trường sinh thiên tiên thổ thứ nhất thiên kêu tồn tại hắn nắm giữ lấy chu thánh thần mâu một kích liền có thể bình định trường sinh của mỏ ngươi có lòng tin bắt lấy hắn sao rơi lệ mù loà thanh niên vỗ tay cười hỏi đừng giả bộ ngươi trước khi đến chắc hẳn cũng đã nhận được vô thượng tồn tại nhóm ban cho thủ đoạn đặc thù a đỏ vòng quân miết miệng tại sao phải sợ hắn mà lại hắn có thể đi vào t ă n g địa nói rõ tuổi của hắn không thể so với chúng ta lớn đều là thế hệ trẻ tuổi người ta tự xưng tiên h tiêu đều muốn tranh kia vô thượng chính quả gặp được bậc này cùng thế hệ đại địch hà có thể tránh lui ngừng nhịp cần có một trận long hồ đấu chứng được ngươi ta vô hồi tâm cái này mù loà đạo nhân bị thuyết phục, chỉ là áo lam thiếu niên cầm vô thượng tháp, cơ duyên quá lớn. Hắn cuối cùng vẫn quyết định ưu tiên đi lấy vô thượng tháp. không dối gạt đỏ vòng hình, ta này đến, là nhìn chúng một c ọ p cơ duyên chờ cơ duyên kia tới tay, chúng ta liên thủ tiếp đối phó thiếu niên áo trăng kia. ồ. ha ha, cũng có thể. đỏ vòng quân nhẹ gật đầu. Hắn đối với mình rất tự tin, tin tưởng mình cùng thế hệ vô địch. Hắn tìm đến mù loà đạo nhân, chủ yếu là nhìn chúng hắn lục xoát địch nhân năng lực. Hắn sợ thiếu niên áo trăng kia nhìn thấy mình quá mạnh, sợ trốn đi, mình tìm không ra. hai vị trò chuyện cái gì đâu, tiếng cười duyên chuyển đến là một vị mặc váy lụa trên chân cột ngân hoàn mỹ diệu nữ tử tăng trưởng cựu tiên tiêu bên trong ngân lan nữ thử dương đạo nhân hít sâu m ộ t hơi ba vị này đều là hắn bất thế đại địch coi như phát động tàn tháp cũng chưa chắc dám nói nhất định có thể thắng đối thủ bây giờ tam đại tiên thủ mạnh nhất thiên kiêu tệ tụ tất cả mọi người nhìn xem nơi này sắc mặt đặc sắc một màn này mạnh nhất thiên kiêu gặp gỡ đáng giá mọi người ghi chép cùng c h u y ể n xướng ý nghĩa trọng đại ồ xem ra chúng ta nghĩ đến cùng đi đều đối thiếu niên áo trắng kia rất có hứng thú ngân lan nữ mỉm cười vậy chúng ta liền so tài một chút nhìn ai trước vào tay thiếu niên áo trắng kia đ ầ u lâu ai trước thu hồi kia chu thánh thần mâu đi các tiên thổ vô thượng tồn tại đều đã hứa hẹn lần này bọn hắn tại tiên đế tán g địa thu hoạch hết thảy có thể tự hành lựa chọn ba loại lưu tại trong tay mình bọn hắn đều đ ố i kia chu thánh thần mâu nhất định phải được thiếu niên áo trắng kia nói trắng ra cũng chưa chắc thấy mạnh bao nhiêu có thể một cách bình định trường sinh của mỏ nên toàn bộ nhờ chu thánh thần mâu tự thân vi lực mực này binh khí ai nhìn thấy không thèm ha ha ha kia thi đua bắt đầu săn thiếu niên áo trắng chú ý nơi này tất cả thiên kiêu đều tê cả ra đầu thiếu niên áo trắng kia thật sự là đáng thương đồng thời bị tam đại tiên thổ mạnh nhất thiên kiêu để mắt tới sợ là lại khó đi ra cái này tiên đế táng địa chương hai trăm bảy mươi chín hắn đối với ta có sắc ý cho nên phải chết thiếu niên áo trắng kia chết chắc cũng không biết chu thánh thần m â u cuối cùng sẽ rơi vào cái nào thiên kiêu trên tay đúng vậy a cho dù ai thu hoạch được kia chu thánh thần m â u đoán chừng ngày sau tuyệt đối có thể xưng là tam đại tiên thổ tuyệt đối thứ nhất thiên kiêu không tệ dù sao cũng là có thể dựa vào thứ nhất thương liền bình định trường sinh cổ mỏ kinh khủng vũ khí tất cả mọi người nghị luận mỹ đối với cái này cũng không dị nghị bọn hắn đến tiên đế táng đ ị a p d i ê n phần mình gia tộc đều ban cho bọn hắn rất nhiều bảo vật chớ nói chi là những cái kia tiên thổ siêu cấp thiên tiêu tuyệt đối sẽ ban cho bọn hắn không tưởng tượng n ổ i đ ỉ n h cấp phát bảo bọn hắn không tin cùng thế hệ người bên trong có người có thể đ o ạ lấy đều đi vào đi hư không vỡ ra đông đảo thiên tiêu bắt đầu tràn vào tiên đế táng đ ị a p ông long long bọn hắn bị ngẫu nhiên truyền t ố n g vùi đầu vào táng đ ị a bên trong các nơi rốt cục chạy tới h o á vũ từ không gian thông đạo bên trong chuyên g a liền thấy ngay tại đi vào hư không truyền t ố n g trận tử dương đạo nhân tử dương đạo nhân hình như có nhận、thấy. quay người nhìn về phía hoa vũ là ngươi hai người đồng thời quát trong mắt đều n g ư n g trọng sắc mặt đều trang nghiêm bọn hắn rất nhạy cảm cảm nhận được lẫn nhau là số mệnh bên trong định nhân chú định chỉ có thể sống tiếp theo người tử dương đạo nhân dậm chân mà ra muốn tránh thoát đi g i ế t hoa vũ chỉ tiếc giờ khác này truyền t ố n g đã bắt đầu liền xem như tử dương đạo nhân cũng vô pháp tránh thoát chỉ có thể thuận truyền t ố n g chi lực tiến vào t á n g địa ta tại t á n g địa bên trong chờ ngươi ngươi ta đã phân cao thấp cũng chia sinh tử tử dương đạo nhân tiếng giống giận g ữ truyền vang ở trong thiên địa sau đó hoàn toàn biến mất không ít tiên kiêu điểm ộ n g tử dương đạo nhân đang kêu cái gì hắn tại cho ai nhắn lại tam đại tiên thổ đỉnh cấp thiên tiêu đều đi vào a chẳng lẽ nói bây giờ còn không có đi vào cái khác thiên tiêu bên trong có người đáng giá hắn như thế để ý sao bọn hắn đều hãy n h i ê n tử dương đạo nhân tại tiêu g i a o mười hai tử bên trong thực lực tuyệt đối là hàng trước nhất ngay cả hắn đều coi trọng như vậy chờ mong tại táng điệu bên trong phân sinh tử đại địch tuyệt đối là không thể trêu trọng cường giả bọn hắn ánh mắt bốn phía tìm kiếm đều muốn tìm ra hoắc vũ nhớ kỹ về sau tại táng đ i ệ bên trong tránh đi đáng tiếc áo lam phiếu niên nắm giữ vô thượng tản tháp tin tức bị tiêu dao thi tu sĩ khác cũng không hiểu biết tự nhiên cũng không nhận ra hoắc vũ hoắc vũ ánh mắt trầm tĩnh đã phân cao thấp cũng chia sinh từ sau、tốt. ta ố t t cái này đến giết n g ư ơ i hắn dẫn theo kiếm một đầu nhảy vào đường hầm hư không tiến vào tiên đế táng địa táng địa trong huyệt động con đường này tốt đơn giản a ngay cả một địch nhân đều không có bọn hắn còn đem tiên đế táng địa khoác lắc rất lợi hại đồng dạng thật sự là nhàm chán xinh đẹp nữ từ móc nhóm miệng bất quá nơi này ven đường có một ít thái cổ hứng thú thi thể t h như chồn lưỡi hái chờ chỉ tiếc bọn chúng trên người trọng yếu bộ vị đều bị lấy đi nếu không ngược lại là có thể lấy về luyện đan lệ khí tâm sen bội bội nói rất đúng a cái này táng địa đơn giản chính là đến du lịch không đụng tới cái gì đ ị c h nhân quá nhàm chán một bên nam tử không ngừng xung xoe nếp miệng cười lúc đầu ta còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân đâu ai ha ha xinh đẹp nữ tử bạch liên tâm cười lạnh một tiếng làm sao ngươi là cảm thấy ngươi so với ta mạnh hơn ta cần phải ngươi anh hùng cứu mỹ nhân đâu có đâu có tâm sen bội bội thế nhưng là thanh liên tông t h á n h nữ ít có siêu cấp thiên tiêu ta chỉ là cái hộ hoa sứ giả nam tử cười rạng rỡ đ á y mắt lại hiện lên một tia lanh ý hử nếu không phải nhìn ngươi ngốc bạnh ngọt có khả năng lợi dụng ngươi đem thanh l i ê n tông tài nguyên lửa gạt tới tay ta mới không cho n g ư ơ i bắn ít ừ m phía trước có tiếng đánh nhau xinh đẹp nữ tử giật mình rốt cục muốn bắt đầu chiến đấu sao ta rốt cục có thể anh hùng cứu mỹ nhân nam tử tinh thần chấn động bọn hắn bay về phía phía trước đào lấy hốc tường đang rình c o i trong mặt thất lại có một vị áo lam thiếu niên tại cùng long duệ quyết đấu kia thái cổ long duệ dết c i đến có vệ thậm chí tắm rửa long huyết mạc cuồng rất đẹp trai quá nam nhân mạnh liên tâm nhìn rất si mê nàng chính là cái yêu đứng não đáng chết một bên nam tử nghiến răng nghiến lợi làm sao thấy được cái hơi đẹp trai bạch liên tâm liền động tâm mà đối với mình thì một mặt lạnh lùng mình dáng dấp cứ như vậy nhân thần cậu vẫn sao ta dựa vào mau nhìn mau nhìn bên cạnh có cái đẹp trai hơn gấp một vài lần ta dựa vào a sao có thể có như thế hoàn mỹ nam nhân bạch liên tim nước đều nhanh chảy ra ta hối hận không thích cái k i a áo đỏ thiếu niên ta yêu thiếu niên mặc áo trắng này ngoa tào cái này cũng được một bên nam tử lữ có triển vọng mau tức đến giận sôi lên hắn liếm lấy nhiều năm như vậy kết quả bạch liên tâm đều bất vì sở động kết quả chỉ là nhìn thoáng qua thiếu niên áo trắng kia liền yêu rồi vậy hắn nhiều năm như vậy cố gắng đến cùng đều tính là gì lao thiên vì sao như thế bất công cũng bởi vì hắn dụng tâm không tuần h sao cũng bởi vì hắn ham thanh liên tông tài n g u y ê n sao dứt bỏ sự thật không nói thiếu niên mặc áo trắng này liền không có một điểm sai sao kéo kẹt kéo kẹt lữ có triển vọng sát tâm đã lên rất là khó chịu nếu để cho bạch liên tâm cùng thiếu niên áo trắng kia tốt hơn hắn nhiều năm như vậy bố cục liền triệt để thất bại suy bên trong chiến đấu đã kết thúc la hạo một kiếm xé ra thái cổ long duệ phân bụng tắm rửa long huyết ngạo nghễ mà đứng ngay cả long duệ đều có thể giết quá mạnh mộ thanh ảnh tán thưởng hông thú bên trong cũng chia đẳng cấp cúng giai bên trong long tộc tự nhiên là mạnh nhất một nhóm kia thái cổ chân long trưởng thành liền ít nhất là tiên thánh cùng cảnh giới có thể địch nổi thái cổ chân long nhân tộc tối thiểu đều là c h ấ n kinh một thời đại cấp bậc siêu cấp thiên tiêu chỉ có xuất hiện kiếm tiên thánh vạn cổ thiên tiêu t r ở chân chính nhân tộc vô địch tiên h tiêu mới có thể ổn ép cùng cảnh giới thái cổ chân long một đầu thái cổ long duệ mặc dù không bằng thái cổ chân long nhưng cùng cảnh giới bên trong tối thiểu cũng có thể đối ứng nhân tộc bình thường thiên tiêu có khả năng đạt tới cực hạn la hạo thế mà chỉ dùng không đến một trăm chiều liền vượt mười mấy cảnh giới đem nó chém giết long duệ ở thời đại này rất ít gặp nhiều nhất chỉ còn hoàng kim long tộc dạng này chân long họ h à n xa một h a n h ảnh nói ra long duệ quý giá nhất chính là bọn hắn sẽ sinh ra long nguyên ăn vào về sau nhưng tăng lên rất nhiều thực lực có thể xưng ơ to lớn cơ duyên la hạo ánh mắt sáng lên liên tục lấy ra long nguyên năng lượng thật là tinh khiết có lẽ ta có thể bằng chi bước ra tiên vương cảnh một bước cuối cùng ra đi núp trong bóng t ố i làm cái gì lâm dương nhàn nhạt một chỉ làm vỡ nát vách tường mạch liên tâm lữ có triển vọng thân hình hiện lộ mà ra các ngươi làm muốn cướp đoạt long nguyên sao mộ thanh ảnh chất vấn hiểu lầm ta chỉ là đang thưởng thức xoáy ca b ạ c h liên tâm liên tục k h o á t tay ha ha lữ có triển vọng không nói gì chỉ là nhìn lướt qua lâm dương rất tốt tẩn giấu đi sát ý trong lòng suy lâm dương tiện tay vung lên trực tiếp một bàn tay đem lữ có triển vọng đánh nổ b ạ c h liên tâm một b ư ớ c xoáy ca ngươi làm cái gì vậy hắn đối ta có sát ý cho nên phải chết cái này cần giải thích sao lâm dương thản nhiên nói đặc biệt cảm tạ bàn cổ thần điện cung thanh hợp tặng lễ vật chương hai trăm tám mươi không hiểu lòng của nữ nhân bá đạo như vậy b ạ c h liên tâm xứng sở sau đó nội tâm càng thêm mê loạn lại b á đạo lại đẹp trai thực lực lại cường đại đơn giản tuyệt thật yêu nàng đã tinh tình mắt bất quá nháy mắt sau đó nàng liền thanh tỉnh x o á y ca ngươi chạy mau chúng ta tới đây đều là bị trưởng bối ban cho thủ đoạn đặc t h ủ cái này lữ h ư u vi nhất định cũng có lữ gia trưởng bối trúc phúc cái này trúc phúc không biết là vật gì bất quá khẳng định rất nguy hiểm đến tranh thủ thời gian né t r a n h mới được thật sao lâm dương vẩy một cái lông mày ha ha ha đã chậm lữ hữu vi trên thi thể một khối linh ngọc sụp đổ cương đại thần hồn hình chiếu hiện hiện mà ra tiểu tử n g ư ơ i dám giết ta lữ gia thiên tiêu nhất định phải chết vì không cho ngươi làm quỷ chết oan bản tọa hảo tâm nói cho ngươi ta chính là lữ gia gia chủ lữ mộ lữ mộ cười to ba tiếng lạnh lùng nhìn về phía l â m dương bản tọa xưa nay không giết hạ người vô danh báo lên đổng l â m dương ánh mắt lạnh lẽo ánh mắt hóa thành kiếm mang trong nháy mắt đem lữ mộ thần hồn t i ệ t sát cái gì bạch liên tâm giật này mình cái này lữ mộ thế nhưng là lữ gia gia chủ tiên tôn gia tộc đời thứ nhất sáng lập người vô cùng cương đại thế mà trực tiếp liền bị m i ể sát đường đường tiên tôn coi như chỉ là một đạo hồ lớn cũng làm diện sát hết thẻ tiên hoàng a thế mà cứ như vậy bị xuống đất an toàn rồi bạch liên tâm không dám tin lắc đầu tiên tôn sâu kiến thôi lâm dương lắc đầu tiên tôn đều là sâu kiến bạch liên tâm không thể tin được hh ắ c ắ c loại này sâu kiến đến nhiều ít đều không đủ ta lâm tiểu đệ một bàn tay giết hiểu không cho nên còn chưa tới bái kiến ngươi đem đại tiên thánh ra ra đại hắc c ầ u chạy ra muốn người trước h i ể n thánh ngoa tạo chó bạch liên tâm trong nháy mắt nhớ tới đến táng địa trước đó gia tộc trưởng bối cho nàng giàng nghe đồn một vị mang theo đại hắc cầu thiếu niên áo trắng một thương bình định trường sinh của mỏ cái này đặc thù hoàn toàn đúng lên chẳng lẽ hắn chính là cái kia dám đánh tam đại tiên thổ mặt mũi vung ra vô địch một thương vô địch thiếu niên áo trắng mạch liên tâm tâm phạm hoa đảo b ờ môi đều đang run run y sau đó nhìn về phía đại hắc cầu ta biết ngươi là vị này xoáy ca sùng vật chúng ta tộc trưởng đều đã nói với ta trận đại chiến kia ngươi bị chu thánh thần mâu g i ế t khóc trời đ ậ p đất hô to chủ nhân cứu ta đâu ngoa tạo đại hắc cầu mặt đen thành thác cốc nhịn không được kêu thảm thật sự là chuyện tốt không ra khỏi cửa chuyện xấu chuyển ngàn h g dặm ta cường thế chu s á t nhiều như vậy tiên tôn anh hùng sự tích không ai t r u y ề n cái này hai nạn xấu h ổ ngược lại người người đều biết về sau ta đem đại tiên thánh còn thế nào tại tiên giới hốn làm sao làm sùng vật của ta ngươi còn bị khuất lâm dương khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh trong mắt l ó e lên nguy hiểm con mang a cái này đại hắc cậu đành phải túi đầu xuống không có ta mới không có nghĩ như vậy bất quá sau một khắc nó liền bị một cước đá bay c ầ u thí cốt đều kém chút bị đẹp bạo ta đều cúi đầu ngươi làm sao còn đánh ta đại hắc cậu gào ghét cảm thấy không có đạo lý hắc hắc ngươi vừa rồi sưng hô đối sư phụ ta bất kính đá ngươi một cước đều là nhẹ la hạo cười trên nỗi đau của người khác mà cười cười kéo kẹt kéo kẹt thật sự là chó rơi đồng bằng bị người lớn ngay cả ngươi tiểu hài này người môi giới cũng dám chế rêu b ả n đại thánh đại hắc cầu nhanh ước ước ai k i a cuối cùng chỉ là lữ mộ một đạo tàn hồn hắn làm đời thứ nhất tiên tôn mở ra một cái tiên tôn gia tộc tất nhiên không đơn giản ngươi giết con của hắn còn giết hắn tàn hồn nói không chừng hắn sẽ hô bằng gọi h ư u tìm ngươi phiền phức bạch liên tâm vẫn còn có chút lo lắng lữ mộ mạng lưới quan hệ rất sâu hơn nữa còn biết chu thánh thần m â u tại lâm dương trong tay nói không chừng liền có thể mời đến tiên thánh cấp cường giả xuất thủ không cần phải lo lắng lâm dương thản nhiên nói vì cái gì bạch liên tâm s ứ n g sở có chút không rõ ràng cho lắm bởi vì hắn đã chết lâm dương xoay người hướng về chỗ càng sâu dạo bước mà đi đã Chết. bạch liên tâm nuốt n g ụ m nước miếng không dám tin lữ gia ra, ra chủ phòng bế quan lữ mộ hoảng sợ mở hai mắt ra làm sao có thể ta tàn hồn bị miễu á c người thiếu niên kia nhìn tuổi còn trẻ vậy mà tối thiểu là một vị tiên tôn cường giả vân vân áo trắng bên cạnh tựa hồ còn có một con chó hắn chết quá nhanh thậm chí không thấy rõ lâm dương bên cạnh đến cùng có hay không một con chó rất có thể là kia đại náo cổ mỏ thiếu niên ừ ta thừa nhận ta không có năng lực giết chết ngươi nhưng ta đưa ngươi tình báo bán cho tam đại tiên t h ổ có l à c ư ờ n g giả sẽ ra tay đưa ngươi xóa bỏ lữ mẫu cười lạnh một tiếng vừa mới đứng dậy liền thấy hư không n ỡ ra một đạo kiếm mang vẻo chui ra ngoa tạo thứ gì lữ mẫu con ngươi co r ụ t lại sau một khắc ý thức liền vĩnh viễn trở nên yên lặng bởi vì hắn đầu đã bị cái này đuổi theo kiếm mang trẻ dọt thành hai nửa rơi ở trên mặt đất trong khoảnh khắc lữ gia phụ tử x o n g v o n g một tôn như mặt trời ban chưa tiên tôn gia tộc như vậy bẻ gãy cánh đồng thời đã mất đi che chở cùng tương lai hy vọng triệt để rơi xuống bình thường sắp sắp bạch liên tâm liên tục đuổi theo không nguyện ý từ bỏ lầm d ư ơ n g xoay ca chẳng lẽ ngươi thật sự là tiên thánh sao ngươi lớn bao nhiêu vì cái gì dám chọc tam đại tiên t h ủ a lâm dương nhữ mày ngầm miệng bạch liên tâm s ứ n g xở nàng chẳng qua là nghĩ đáp l ờ i mà thôi n ă m này thế mà hưng mình mặc dù hắn là thế mà hưng mình mặc dù hắn là thế mà hưng mình mặc dù hắn bây giờ ta đều như thế chủ động ngươi lại xem ta như giày rách bạch liên tâm càng nghĩ càng giận dựa vào cái gì chẳng lẽ ta dáng dấp không đẹp sao la hạo cũng không có nhìn ra bạch liên tâm nội tâm ý nghĩ tiến lên quan tâm ý, sư tôn tính tình chính là tương đối lạnh ngươi vẫn là đường vọng tưởng cùng sư tôn nói chuyện dù sao thực lực ngươi lại yếu dung mạo cũng nói không lên xuất chúng ta là vì ngươi tốt nếu như ngươi đối sư tôn ta mưu đồ bất chính lời nói khuyên ngươi vẫn là đoạn mất suy nghĩ bạch liên tâm mặt mũi tràn đầy dấu chấm hỏi nhìn xem la hạo mặt mũi tràn đầy quan tâm bộ dáng càng thêm hoài nghi nhân sinh ngươi là đến chào phúng ta sao、chào、phúng ta là hảo tâm tới khuyên đạo ngươi a la hảo gãi đầu một cái có chút không rõ ràng cho lắm hắn chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi hắn là xích tử c h i tâm sự tình gì đều thích nói rõ ràng xem sớm thanh sự thật đoạn mất tưởng niệm t h u n thương là ít nhất cũng là đối người tốt nhất、Phốc. một bên mộ thanh ảnh n h ì n cười nàng trong tiềm thức liền không thích cái này đột nhiên tới gần cô gái xa lạ nhìn nàng chịu khổ tự nhiên vui vẻ lâm dương tự lo đi về phía trước cũng không để ý tới những thứ này chỉ cần không đến tiền hắn hắn đối bên người hết thể đều không có gì có thể để ý hai cái cá nhân nếu cô độc sống quãng đời còn lại đi bạch liên tâm mau tức chết rồi cái này một đôi sư đồ đơn giản đều là t u y ệ t phẩm không có một cái hiểu lòng của nữ nhân la hạo lắc đầu cảm thấy nữ nhân này mới là không thể nói lý ngay cả lời nói thật đều không nghe được hắn quay đầu trực tiếp ăn vào long nguyên bắt đầu luyện hóa tu hành vây anh hắn trực tiếp đ ộ kiếp mượn nhờ long nguyên k h í tức cảnh giới không ngừng kéo lên bước thứ tám đệ thất k i ế p thứ ba t k i ế p thứ chín tước thăng cấp như uống nước chỉ là giây lát liền bước vào tiên vương cảnh bước thứ chín thậm chí tình thế còn chưa đình chỉ còn tại thăng chương hai trăm tám mươi mốt quen thuộc liền tốt rầm rầm rầm thiên kiếp ở khắp mọi nơi nhưng đối la hạo tới nói những tiên h kiếp này đều quá mức nhỏ yếu không đáng giá nhắc tới long nguyên rất nhanh tiêu hao hầu như không còn la hạo cũng trực tiếp đặt chân tiên vương b ứ c thứ chín thứ chi kiếp trở thành cứu cực tiên vương cảnh giới của hắn đã sớm đầy đủ thâm hậu chỉ cần có thể lượng theo kịp liền có thể t h ă n giai tu sĩ tầm thường khổ não là tài nguyên đủ rồi nhưng lĩnh nộ g không đúng chỗ nhưng b ạ n cổ thiên k i ê u nhóm b một dầu thì là lĩnh nộ g quá nhanh tài nguyên căn bản không hấp thu được cái này tốc độ lên cấp mạch liên tâm đều nhìn động tu tiên đơn giản như uống n ư ớ ca cái này quá không công bằng so sánh phía dưới nàng đơn giản ngay cả phế vật cũng không bằng a quen thuộc liên tốt mộ thanh ảnh k h ó được mở miệng an đ ủi một câu bạch liên tâm người bao lớn bạch liên tâm không quá cam tâm mà hỏi mười chín tuổi la hạ nói gian g i á c bạch liên tâm nghe được mình đạo tâm vỡ vụ n thanh âm phía trước chính là khảo nghiệm chân chính s ở tại địa ta sẽ không xuất thủ lâm dương đột nhiên nói cái gì la hạ h ã i nhiên mới đến khảo nghiệm chân chính cái này sao có thể hắn có chút không thể nào hiểu được rõ ràng trước đó hắn đã kinh lịch luân phiên cổ chiến ngay cả thái cổ trồn lươi hái thủ lĩnh ra đời long nguyên long duệ hắn đều giết qua thế mà cũng không tính là khảo nghiệm ha ha bất luận nhìn thế nào vậy cũng là cho các ngươi phát phúc lợi a lâm dương im lặng cười lạnh phúc phúc phúc phúc lợi la hạo miệng đều do bầu sư tôn ngươi đem tiên hoàng cấp long duệ gọi là phúc lợi đây chính là thái cổ hứng thú tuyệt đối có thể bạo sát đương thời tuyệt đại đa số thiên tiêu tới bao nhiêu giết bấy nhiêu loại kia liền cái này theo ngài là phúc lợi làm sao không tính đâu lâm dương lộ ra nụ cười hiền hòa như nơi này là ta bố trí nhất định phải tại giao lộ liền bố trí vài đầu chân lòng thủ đường nếu không, tính là gì tiên đến nơi t r ô n cất cách cục quá nhỏ. t a đi. lần này, không riêng gì la hạ o ba cái, ngay cả đại hắc cầu đều hoa cúc xếp chặt, ra đầu tết dại nhìn về phía lâm dương cỏ a. n g ư ờ i là người sao. cái này không phải khảo nghiệm, rõ ràng là muốn giết tất cả vượt con người. công liên thả vài đầu chân long, liền xem như kiếm tiên thánh cũng phải chết ta. bọn hắn chỉ có thể một đối một cùng cảnh giới ép chân long một đầu mà thôi, lập tức đến vài đầu, ai có thể quá quan. thật l à khủng bố, may mắn nơi này không phải n g ư ờ i táng điệm. đại hắc cầu cảm thấy may mắn. năm đó nó đánh bậy đánh bạ vọt vào cái này táng đ ị a vẫn là vọt tới chỗ sâu nhất mới bị thủ hộ linh đánh nát thân thể nếu dựa theo lâm dương an bài sợ là nó sống không quá cửa chính liền phải bị triệt để xử lý đổng lâm dương một bàn tay đập vào đập ạ i hát chó cho cầu đầu đ nó bên trên, cho nó đập mắt nội đóm đóm ta đã vĩnh sinh trên đời này không có ta táng đ ị a vĩnh sinh đại hắc cầu một cái cơ linh ánh mắt kinh ngạc nhìn lâm dương tiên đế cũng chỉ có thể nhảy ra tiên giới thời gian trường hạ đương tiên giới đứng trước sinh diệt đại kiếp thời điểm nếu là không độ qua được tiên giới vẫn diệt tiên đế cũng là muốn đi theo vẫn l ạ trải qua thái cổ mới biết được vĩnh sinh hai chữ ý nghĩa nặng bao nhiêu gần như không có khả năng bởi vì thái cổ là tồn tại siêu v i ệ t tiên đế trung cực cường giả nhưng cho dù là bọn hắn cũng muốn biến mất cũng vô pháp vĩnh sinh vĩnh sinh hai chữ chỉ ở thần thoại thời đại ghi chép bên trong mới tồn tại hai chữ ha ha có lẽ hắn nói vĩnh sinh cùng ta hiểu hai chữ kia hàm nghĩa không giống đi đại h á c cầu nói t h ầ m nếu không lâm dương cũng quá kinh khủng rất có thể tại thần thoại thời đại liền tồn tại dù sao vĩnh sinh tri cảnh một chứng minh chứng. chứng được thời điểm liền sẽ tồn tại ở tất cả thời không bên trong có thể nói từ thời gian khởi nguyên một khắc này vĩnh sinh người liền vĩnh sinh sững s ở cái gì bị đánh choáng váng lâm dương c ư ờ i hỏi không có tiếp tục đi tới đi qua phía trước nơi đó chính là cái thứ nhất tế phẩm điện nghĩ đến năm đó đem hắn thèm đến muốn mạng rất nhiều tế phẩm đại hắc cầu nước bọt đều nhanh chảy xuống cũng không kịp để ý lâm dương nói tới vĩnh sinh chủ động dẫn đường hướng về phía trước chạy vội nơi này chính là cuộc thử thách đầu tiên bên trong liền mấy đầu con lươn nhỏ đi giải quyết đi đại hắc cầu chỉ hướng trước mặt thanh đồng cửa được la hạo nhẹ gật đầu cùng mộ thanh ảnh bay vào thử ta cũng muốn chứng minh mình để xoáy c a nhìn thấy thực lực của ta cùng giá trị bạch liên tâm một mực vì lâm dương xem nhẹ nàng mà khó chịu lúc này cũng phi thân mà lên muốn đi kinh lịch khảo nghiệm cùng lúc đó một vị tay cầm long văn kim trượng coi trời bằng vùng chân đạp thần vòng thanh niên tại đông đảo thiên kêu bao vây dưới đã thông một cái khác đầu chi đường có cũ ngày quân tại vượt quan chính là nhẹ nhõm a đúng vậy a may mắn mà có ngày cũ quân đại nhân không có n g à i chúng ta làm sao có thể xông qua lúc trước các loại khó khăn không hổ là trường sinh tám tuyệt quân một trong thực lực quả nhiên cường đại dẫn trước chúng ta một mảng lớn lúc đầu ta còn tưởng rằng mình đã là siêu cấp thiên tiêu nhưng hôm nay mới biết thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân những ngày thiên tiêu không ngừng thổi phồng lấy cặp chân kia đạp thần bỏng thanh niên ngay cũ quân cười lạnh một tiếng cầm trong tay long văn kim trượng ngạo mạn không nguyện ý mở miệng hắn chính là trường sinh t i ê n mạnh nhất tám vị thiên tiêu một trong tự nhiên kiêu ngạo muốn ta nói ngày cũ quân nên số đương thời thứ nhất thiên tiêu không phải sao có thể chém giết trong truyền thuyết thái cổ h ù n g thú không tệ cái gì cựu thiên tiêu mười hai tử đều chính là ngày cũ quân danh trấn thiên hạ đã đặt chân tất cả mọi người giống to bây giờ bọn hắn ôm ngày cũ quân đù ngay cũ quân cười lạnh một tiếng lúc đầu ta cũng không có đem những n à y người để ở trong mắt những người khác là ngu xuẩn thế mà cảm thấy kia mù loà đạo nhân ngân la nữ đ õ v ò n g quân mới là tam đại tiên t h ủ mạnh nhất thật tình không biết ta mới là ẩn tàng sâu nhất ta này đến duy nhất mục đích đúng là săn giết thiếu niên áo trắng kia những người kia trong mắt ta không đáng giá nhắc tới ngày cũ quân võ v ngày cũ quân vô địch tất cả mọi người họ hét ừm cái này thanh đồng cửa ngược lại là chưa bao giờ thấy qua xem ra phía trước chính là trung cực khảo nghiệm chỉ cần trải qua cái này khảo nghiệm hẳn là có thể cầm tới tiên đế truyền thừa ngay cũ quân cười lạnh nói ta còn tưởng rằng tiên đế tán g địa nhiều khó khăn đâu kết quả là cái này không tệ trước đó những cái k i a khảo nghiệm ngài đều có thể nhẹ nhõm vượt qua cái này trung cực khảo nghiệm đối với ngài cũng là không đáng giá nhắc tới à. đông đ ả o thiên tiêu một bên t h i phồng đi một bên mở ra cửa đồng lớn vừa mở ra liền thấy một vị áo đỏ thiếu niên đang cùng hai vị nữ tử chém giết ba đầu thái cổ địa long đáng tiếc chiến đấu đã kết thúc bọn hắn chỉ thấy áo đỏ thiếu niên cuối cùng một kiếm đem địa long chém giết ừng một cái tiên vương đều đem cuối cùng khảo nghiệm đã cho rồi cái này tiên đế là nhìn nhiều không dậy nổi hậu bối thiên tiêu n g à y cũ quân nhữ mày rất khó chịu vốn nên thuộc về hắn vinh quang thế mà bị cất đoạn Ừm. ánh mắt của hắn nhìn về phía bạch liên tâm lại là ngươi ta từng hạ lệnh để các ngươi tông môn đem kia thanh liên hiến cho ta các ngươi kéo dài đến hôm nay đều không giao là tại bác mặt mũi của ta sao gốc kia thanh liên là chúng ta thanh liên tông lão tổ nào có tông môn đem mình lão tổ giao lên đạo lý ngươi là ngu xuẩn sao b ạ c h liên tâm nhìn thấy n g à y cũ quân vừa sợ vừa giận nghe được câu này càng là nhịn không được trực tiếp chửi đ ồ n lên ha ha ha bùn quân nói chuyện từ trước đến nay nhất nôn k i u định đừng nói để các ngươi giao ra mình lao tổ liền xem như để các ngươi giao ra cha mẹ của mình các ngươi cũng không thể có một k i a làm trái nếu không liền diệt các ngươi t ô n g môn ngay cũ quân chấp hai tay sau lưng ngạo nghê nói hắn vốn là muốn kiếm cơ xuất thủ dù sao hắn đối đoạt hắn vinh quang la hạ o ba người hận đầu xương hắn lại nhìn về phía la hạo lạnh lùng nói uy tiểu tử kia chỉ là một cái tiên vương dựa vào nữ nhân hôn đến cửa hải cuối cùng a ế t ngươi đều bận tay của ta ngoan ngoan đem mấy cái này thái cổ địa long tính phách dâng lên lưu lại hai nữ nhân này lại cho ta đập một trăm cái đầu sau đó liền có thể lăn t r ư ơ n g hai trăm tám mươi hai ngươi từ nhỏ đã như thế g ũ ú p sao đầu ngươi bị lừa đá rồi la hạo rất nghi hoặc không khỏi chân thành hỏi tất cả mọi người mộng thiên vương t i ể u tử ngươi biết ngươi đang cùng ai nói chuyện sao đây chính là trường sinh tám tuyệt quân một trong ngày cũ quân ngươi d á m nhục mạ ngày cũ quân đại nhân quả thực là ngại mình mệnh quá dài tất cả mọi người giận mắng đỏ mắt hộ i chủ a n ngay nói thật mà thôi ta cảm thấy nếu như không phải đầu bị lừa đá khẳng định nói là không ra lợi như vậy la hạo nghiêm túc nói mạch liên tâm cùng mộ thanh ảnh đều bị chọc phát cười ta giết ngươi ngày cũ quân phá phỏng giận dữ h ế t sư phụ nói qua hoa ngôn n chưa từng đã thương người chất tướng mới là khói đao nhìn ngươi tức thành cái dạng này chắc là ta nói đúng đầu ngươi quan trọng sao la hạo hỏi chết ngày cũ quân phẫn nộ một chỉ la hạo ngày cũ quân bất giận loại này tiên vương tiểu nhân vật chỗ nào còn cần ngài xuất thủ xem chúng ta trực tiếp đem hắn chu sắt l i ề n tốt n g a y ngay ở chỗ này xem kịch là được chúng ta giết tiểu tử này lại đem hai nữ nhân kia đoạt tới lên tốt đông đảo tùy tùng đều nết miệng cười nói bọn hắn nắm lấy pháp bảo cười lạnh đi tới khi dễ cao dai hung thú năng lực bọn hắn là không có nhưng khi dễ so với mình thấp một cái đại cảnh giới nho nhỏ tiên vương năng lực bọn hắn chẳng những có mà lại rất lớn các ngươi muốn giết ta thật sự là không hiểu đấu nhưng sư phụ nói qua chỉ cần đối ngươi lên sát ý người hắn liền không cần sống thêm lấy cho nên ta không thể làm gì khác hơn là thông chi các ngươi các ngươi đều phải chết la hạo thản nhiên nói ha ha ha những n à y tiên hoàng tùy tùng đều cười to không ngừng vọt thẳng đi qua hoa con ít kêu gạo chết đi cho ta ta kiếm tức thiên kiếm la hạo không nói hai lời trực tiếp mở lớn ông kiếm quang đỏ qua xông tới rất nhiều tiên hoàng tất cả đều đầu lâu bay lên trong mắt lóe lên kinh hãi quan mang không dám tin chỉ có mấy cái động tác chậm còn không có vọn tới tiên hoàng trực tiếp bị hù ngồi sập xuống đất đ i ướt cả quần ngoa t à o thiên vương giết tiên hoàng đạo n g ư ợ c tiên cường a còn một giết liền giết mười mấy cái đơn giản điên rồi bọn hắn răng đều đang run rẩy con người địa chấn vì cái gì các ngươi yếu như vậy nói chuyện lại cứng như vậy đâu la hạo rất không minh m ạ c h chân thành đặt câu hỏi ta muốn hỏi dưới các ngươi từ nhỏ đã như thế dũng sau vậy các ngươi là thế nào đã lớn như vậy còn không có bị giết chết ta mấy cái này tiên hoàng lại sợ vừa giận sắc mặt đỏ bừng thành cà chua linh răng khéo mồm khéo miệng đáng chết thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ rồi ngay cũ quân cười lạnh ngược lại là thật sự coi thường ngươi chiến lược cũng không yếu chỉ là một cái tiên vương có thể làm được một bước này trên thân tất nhiên có đại bí mật cái này giết ngươi đem bí mật cấp tới nói như vậy ngươi cũng rất dũng lạc la hạo ngoài miệng trêu chọc nhưng trong tay đại la tiên kiếm cũng cầm càng gia tăng hơn hắn có thể cảm nhận được cái này ngày cũ quân rất cường đại xa xa không phải trước đó đối thủ có thể so sánh bớt nói nhảm ngay cũ quân nổi giận quanh thân khí cơ bộc phát lại là một vị chuẩn tiên tôn Giết! hắn vốn là mấy chục tiên châu ba mươi vị trí đầu siêu cấp thiên tiêu mặc dù chỉ là chuẩn tiên tôn nhưng coi như đối mặt chân chính tiên tôn cũng chưa chắc không có phần thắng nếu là cái này đều giết không được một cái tiên vương còn không bằng tìm hố đất đem mình t r ô n tới đi một trận chiến la hạo chiến tâm cũng lên cảm nhận được đây là một vị cường đại thiên tiêu để hắn n h i ệ t huyết sôi trào ầm ầm chỉ là trong nháy mắt hai người cầm kiếm đã trên không chúng chém giết hơn mười chiều sau đó tách ra ngươi là ta hiện tại gặp được mạnh nhất đối thủ la hạo bình phản nói xem ra ta phải chăm chú điểm rồi ta lại bị một cái tiên vương ngăn cản hạng ngay cũ quân mậu b ớ c cảm giác mình tam quan đều sắp bị làm vỡ nát con mẹ nó liền không hợp t h ó i t h ư ở n g làm sao có thể một cái tiên vương mà thôi hắn nhưng là chuẩn tiên t ô n a cứ như vậy bị ngăn cản cái này tiên vương chặn ngày cũ quân sống sót mấy cái tiên hoàng cũ n mậu b ư ớ c hoàn toàn không cách nào lý giải thật mạnh bạch liên tâm cũng nghiêm trọng ngay cũ quân cho thanh liên tông cảm giác gác bách rất mạnh trong lòng nàng cơ h ộ là không thể chiến thắng nhân vật bây giờ thế mà bị ngăn lại sư phụ tại chân tiên cảnh liền có thể giết một đám tiên hoàng ta bây giờ đã là cứu cực tiên vương tối thiểu cũng muốn giết mấy cái tiên tôn mới hợp c á c h ta vâng không thì cũng quá có nhục sư môn như ngươi loại này nho nhỏ chuẩn tiên tôn ta hẳn là có thể làm được tùy tiện liền có thể sát tài đi la hạo nói thầm rất không hài lòng toàn trường đều trầm mặc vừa rồi bọn hắn còn tại sợ hai thán phục la hạo kinh khủng kết quả hắn thế mà đang ai thán mình quá yếu muốn tiên vương chém ngược chân chính tiên tôn còn có hắn ba câu không rời người sư tô kia coi là thật có thể chân tiên chạm tiên hoàng vậy cũng quá n g ư i tiên đơn giản muốn khiêu chiến tất cả mọi người nhận biết tự h ạ con mẹ nó người đ à n h rắm ngay cũ quân giết ra hỏa khí buộc phát ra mạnh nhất một kiếm rất nhiều đạo quả tất cả đều kèm theo trên đó ngập trời kiếm quang b ộ c phát dưới chân thần hoàn đều dung nhập một kiếm này bên trong là hắn tuyệt s á t một kiếm ngay cũ diệt tuyệt la hạo thì tại chìm lông mày một mực tại nghĩ lại mình vì cái gì yếu như vậy hắn nhớ tới sư phụ lâm dương xuất khí lâm dương vô địch lâm dương vì thế ta hiểu la hạo ánh mắt sáng lên hét lớn ta kiếm tức thiên kiếm thâm ta tức thiên tâm thế nhưng là lòng ta còn chưa đủ bá đạo không đủ vô địch t i ế t chiều đi hắn tiến lên trước một bước trong lòng hình tượng dần dần cùng áo t r a n g bóng lưng t r ù n g hợp hắn hờ hưng vung ra trong tay một kiếm tâm ta tức t h i ê n tâm tâm ta vô địch một kiếm độc tôn ông một kiếm này phán phất bổ đạp vạn trọng hư không có vô số đạo âm b ụ vụ một kiếm rơi xuống kiếm khi đúng như huy hoàng thiên đạo như thế nghiền ép hết thảy cái gì ngay cũ quân tê cả ra đầu hắn trung cực sát chiêu tại một kiếm này trước mặt dường như một dòng sông đi súng kích hồng thủy mạnh thú trong nháy mắt liền bị đ ụ n nát không có kích thích một bọc nước mạnh như vậy người là quái vật sao ngay cũ quân sợ vỡ mật t h ấ ra tất cả thủ đoạn dọa đến hốt hoảng chạy trốn nhưng một kiếm này kéo dài không dứt giống như huy hoàng thiên uy ở khắp mọi nơi phanh phanh phanh ngay cũ quân không ngừng tế ra bí bảo tất cả đều vỡ vụn làm sao có thể ta bị một cái tiên vương giết tới trời cao không đường chạy địa n g ụ c không cửa vào không hắn tức g i ậ n đến ánh mắt đỏ như máu nổi giận vô cùng mấy cái kia tiên hoàng tùy tùng đã sớm tại kiếm thế này hạ phá nát ngươi giết không được ta lao tổ trúc phúc ta vốn định săn bắn thiếu niên áo trắng lúc lại dùng đã ngươi nhất định phải muốn chết vậy ngươi liền chịu chết đi ngay cũ quân nổi giận gầm lên một tiếng tế ra trung cực bí bảo bóc chặt lấy một đạo thông thiên triệt địa thân ảnh to lớn g á n g lâm trên trán có ba đạo kim sắc đường vân r á n mua tóc trắng tung bay quanh thân tràn ngập đạo vợn phương nào tiểu bối dám đả thương ta trường sinh thiên hậu nhân chương hai trăm tám mươi ba thiên ta lâm dương gặp ta người chết ừ n nắm giữ thiên tâm ý cảnh kiếm tu trường sinh thiên lão giả hư ảnh hai nhiên không dám tin thiên tâm cảnh càng tại thiên kiếm cảnh phía trên tại ý cảnh này bên trong lòng có mạnh cỡ nào kiếm liền có mạnh bấy nhiêu vô địch chi niệm có bao nhiều kiên định vung ra kiếm uy lực liền nhiều kinh khủng cơ hồ không có hạn mức cao nhất có thể nói có thể nắm giữ thiên tâm ý cảnh kiếm tu cuối cùng cơ hội đều không ngoại lệ tất cả đều trở thành tiên đế mà lại tuyệt đối là từ xưa đến nay mạnh nhất một nhóm kia tiên đế lật khắp tất cả đ i ề n tịch có thể tại tiên thánh cảnh liền nắm giữ thiên tâm ý cảnh kiếm tu cũng liền có ít mấy cái kia có thể đếm được trên đầu ngón tay liền xem như tiên đế kiếm tu cũng không nhất định có được thiên tâm ý cảnh đương thời lại có nắm giữ thiên tâm ý cảnh kiếm tu lão giả không dám tin doa đến thậm chí không dám trước tiên đi đón một cách này bởi vì cổ tịch ghi chép bên trong có thể nắm giữ thiên tâm ý cảnh tu sĩ yếu nhất cũng là tiên thánh hắn bây giờ lại chỉ là một cái bóng mở căn bản không tiếp nổi vất quá rất nhanh hắn liền phát hiện không thích hợp Ừm. mặc dù ý cảnh cao t h â m nhưng kiếm khí này cũng rất yếu trường sinh thiên lão giả hư ảnh n h ư mày thôi động pháp lực đem kiếm khí kêu hoàn toàn hóa giải có ý tứ hắn nhìn về phía đuổi theo la hạo tự dễu cười ra tiếng lão phu lại bị một con kiến hôi không bằng tiên vương h ù dọa thật sự là buồn cười a vương lão giết hắn hắn tuyệt đối là hòa lớn nếu là không giết tương lai đem đảo loạn ta trường sinh thiên t i ê n thổ c ự nhất quân giống to t ử vương lão nhẹ gật đầu đối với cái này rất tán đồng chưa từng nghe nói tiên vương có thể nắm giữ thiên tâm ý cảnh tiểu tử này yêu nghiệt quá mức nhất định phải xóa bỏ Chết. la hạo chưa từng e ngại bây giờ hắn đắm chìm trong vô địch tâm cảnh bên trong thể ngộ lấy thiên tâm cảnh đạo diệu h ừ không biết sống chết tiểu bối lao phu mặc dù chỉ là một đạo hình chiếu nhưng cũng không phải lời còn chưa nói hết la hạo kiếm liền đã đến trường sinh thiên lão giả như mày thật sự là không biết l ấ y phép hắn song t r ư ở n g quét ngang muốn trực tiếp đập diệt la hạo suy song t r ư ở n g của hắn vậy mà văng lên một chút vỡ vụn huyết hoa la hạo cũng bị đẩy lui mấy bước cái gì song p ư ơ n g đều trần kinh n g u y ê vậy mà có thể ngăn cản ta một kiếm ngươi vậy mà có thể ngăn cản ta song t r ư ở n g hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ đều rất khó chịu thật là một cái lao quái vật thật là một cái tiểu quái thai hai người lại lần nữa đánh nhau hừ xem ra ta cái này hư ảnh thật đúng là không làm gì được ngươi thật sự là không hợp thói thường a sống nhiều như vậy cái k ỳ nguyên chưa hề nghĩ tới mình sẽ bị một cái tiên vương khiến cho không còn cách nào khác vương lão lắc đầu ngươi thật rất thi ê n tài rất yêu nghiệt đáng tiếc chọc phải trường sinh thiên lão phu chỉ có thể cưỡng ép bóp chết thi tài chết đi vương lão nổi giận gầm lên một tiếng hiến tế g a đại thủ đoạn vậy mà tại trong nháy mắt dáng lâm một con huyết đục bàn tay đây là hắn chân chính thân thể để cho ta nỗ lực lớn đại giới đánh ra ta chân thân một trường chi uy ngươi chết cũng đầy đủ kiêu ngạo vương lão gào thét đại giới để hắn thật rất đau lòng la hạo sắc mặt n g ư n g trọng hắn cuối cùng vẫn chỉ là cái tiên vương không tiếp nổi một trường này liền ngươi trường sinh thiên tiên thổ có trường bối lười biếng thanh â m vang lên vương lão giật mình h ã i nhiên nhìn lại chính nhìn thấy tại lưu đại hắc cầu thiếu niên áo trắng trái tim đều hụt một nhịp là ngươi ngươi là cái này á o đỏ thiếu niên trường bối vương lão vừa mừng vừa sợ quá tốt rồi đem chu thánh thần mâu giao ra hắn đột nhiên nào tới không còn công kích la hạo huyết nục một trường trực tiếp thẳng hướng lâm dương đại hắc cầu bên trên lâm dương một cước đá vào đại hắc cầu trên nông bây giờ không có đối một tay nắm xuất thủ dục vọng được rồi đại hắc cầu vung lấy đầu lưỡi nhảy lên một cái vừa vặn đem bàn tay kia đều tại trong miệng cái gì không k i u hư ảnh giận dữ người muốn làm gì c ư ơ n g giả huyết nục đều là đại bổ thuốc ca đại hắc cầu chạy nước bọn vương láo trong lòng hiện lên không ổn lâm dương tâm hắn thiện không ăn thị người hình huyết nục nhưng là l a hắc ta vốn là yêu thánh cũng không có gì cấm kỵ đại hắc cầu thoát miệng thuần thục đem bàn tay k i a n u ố t vào trong bụng uy đừng móc móc lục x o á t đem ngươi chân thân đưa vào c h o ta ăn nếu là làm không được đưa cái cánh tay đuổi tiến đến cũng ta l i ê n một bàn tay còn chưa đủ nhét cái răng lừa gạt chó đâu n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i n g ư ơ i Á á á. giá cầu ta cùng ngươi không đội trời chung vương láo mau tức nổ một cái tay của hắn cứ như vậy bị ăn sạch nỗ lực to lớn đại giới đưa tới cái tay này một khi bị ăn không thể vắn hồi q u a n đời còn lại hắn đều đem không trọn vẹn một cái tay không cách nào dùng pháp lực phục hồi như cũ cơ hội tốt tiểu hạo nhanh lên mộ thanh ảnh nhìn vương lão bị tức vắng đầu liên tục nhắc nhở Tốt. la hạo ánh mắt run lên b ộ c phát ra mạnh nhất vô địch tri tâm thiên tâm kiếm ý vung ra đem vương lão hình chiếu chém thành hai nửa lao phu không cam lòng nói cho các ngươi biết các ngươi xem như đem trường sinh thiên tiên thổ đắc tội đấu các ngươi tiến đến dễ dàng ra ngoài khó lao phu chắc chắn dẫn đầu tiên thổ chúng tiên ở cửa ra bày ra thiên la địa võng đem các ngươi tất cả đều luyện thành huyết nô mới cam tâm vương lão v ắ độc gầm thét quanh quần đồ lệ của ta là ngươi nghĩ uy hiếp liền có thể uy hiếp lâm dương ánh mắt lạnh lẽo như cái này lão đông tây cam tâm nhận lấy cái chết thì cũng tôi đi phút cuối cùng nhất định phải đặt xuống một câu n văn thoại để hắn khó chịu hắn một chỉ điểm ra lôi đình lập tức chạm diệt vương lão t h ầ n hồn cách xa vô tận thời gian bên ngoài chỗ cánh tay đ ấ m máu vương lao t h ứ c tỉnh ngay tại phẫn nộ gào thét lôi đình liền truy tung mà đến trực tiếp đem hắn chỗ khổng lồ cung điện đều c h ẳ n g d i ệ t toàn bộ vương tiên cung trong n g á y mắt hủy hoại chỉ trong chốc lát trong đó toàn bộ sinh linh đều diệt tuyệt lâm dương rất tức giận hậu quả rất nghiêm trọng vương lão thi thể giữ lại rất hoàng t r n h tựa như dưới người ngày mưa bị xét đánh sau khi chết thân thể k h ú cạn đen xỉ như thang cốc nhưng hình người rất hoàn chỉnh cái gì vương tiên cung xảy ra chuyện lớn trên trời rơi xuống thần lôi đánh chết tất cả mọi người không có khả năng không có cường giả dám ở ta tiên thổ như thế làm càn liền không nớt đạo đều che chở tiên thổ sẽ không dễ dàng hạ xuống thần phạt vương tiên cung làm sao có thể tùy tiện liền bị san thành bình địa đâu một máy mắt trường sinh tiên thổ đều chấn động vô số cường giả hợp thành tuân hướng vương tiên cung ngay cả tiên thổ định phong các chúa tể đều bừng tỉnh không cách nào tin vô tận t u ế nguyện đến nay nào có người dám ở tiên thổ giết người chớ nói chi là trực tiếp hủy diệt một cái tiên cung quá càn rỡ thật bất khả tư nghị đừng đi đụng vương tôn thi thể sẽ chết có người nhắc nhở có đến điều tra tiên tôn muốn đi lên sở t h ì thế mà trong nháy mắt liền bị điện giật thành thang cốc chết thảm v ỡ lạc thật là khủng khiếp lôi đạo tu vi còn sót lại một tia lôi điện thôi đều có thể sát tiên tôn tất cả mọi người sắc mặt hãi nhiên không còn dám tiếp cận ừ m vương tôn trên người có chữ nghe nói bị xét đánh thiên phạt người trên thân đều sẽ lưu lại một ít chữ viết viết bọn hắn bị thiên phạt nguyên nhân chơi ạ thật là thần chu thiên phạt sao tất cả mọi người run sợ lớn tiên thánh đại nhân g i á lâm tránh hết ra có người quát cũng nên bắt đầu đại tiên thánh tất cả mọi người không người bắt đầu đại tiên thánh là vương tôn sư tổ vương tôn cũng là hắn thương yêu nhất độ tôn bây giờ nhìn thấy vương tôn chết đi vị này lớn tiên thánh sợ là muốn nổi đ i ê n tên ta lâm dương gặp ta người chết bắt đầu đại tiên thánh cắn răng n g h i ế n lợi đọc lên vương tôn trên thi thể tám chữ trong mắt s á t khí đằng đằng thiếu niên áo trắng kia quả nhiên là lâm dương sao tranh đoạt một thanh ta luyện chế qua binh khí ngươi liền thật sự coi chính mình đương thời vô đ ị sao đều cho ta nghe lệnh bắt đầu phong tiên binh toàn bộ điều động binh phát trường sinh của mỏ không giết lâm dương ta cái này lớn tiền thánh không giờ cũng a chương hai trăm tám mươi bốn người ngốc có ngốc phục a tu sĩ cấp cao huyết l ụ thật sự là làm sao ăn đều chê y ta đại hát cẩu liếm môi trong mắt càng phát ra t r ờ mong lập tức liền muốn tới cái thứ nhất tế tự điện liền dọc đường kinh lịch đến xem q u á cổ xưa tiên đế hẳn là đem mình táng điệu bên trong thời gian phong ấn không phải những cái kia thái cổ sinh vật không sống tới hiện tại như thế xem ra tế tự trong điện những cái kia tế phẩm rất có thể cũng không có vấn đề đây chính là năm đó nó tôn này lớn tiên thánh cũng vì đó thèm quên hết tất cả mất lý trí chân bảo kỷ của a vậy chúng ta m a u ra phát đi la hạo cũng vô cùng chờ mong ừ mừng bạch liên tâm cùng mộ thanh ảnh đều liên tục gật đầu chỉ dựa vào mình mộ thanh ảnh có lẽ có thể xông đến nơi này nhưng cũng giết không được thủ quan thái cổ địa long có thể nói có thể đi đến nơi này toàn bộ n h ờ đụng phải lâm dương may mắn sắp sắp rất nhanh bọn hắn đi vào chỗ thứ nhất táng địa tế tự điện chính là chỗ này đại hát cầu trực tiếp hóa thành một đạo hát phong nào vào sau đó rất nhanh liền bị đánh bay ra thương nói n h a răng trợn mắt đáng chết lao giả chết nhiều năm như vậy còn tại hại ngươi hát g a ra đại hắc cầu đỏ n g ầ u cá mắt vì cái gì không cho ta ăn vì cái gì không cho ta ăn nghĩ thèm chết ta sao từ thái cổ đến bây giờ nhiều năm như vậy liền vì cái này một b ụ n ta dễ dàng sao ta ừ m lâm dương nhĩ mày chỉ là thứ nhất tế tự điện liền để đại hắc cầu đều không làm gì được vậy cái này khảo nghiệm quả thật có chút khắc nghiệt la hạo bây giờ mặc dù tiến vào tiên tâm cảnh nhưng cùng đại hắc cầu so cũng còn kém xa lắm đâu đại hắc cầu cũng không thể cầm tới những ngày tế phẩm la hạo sợ là cũng không đùa sư phụ ta đi thử xem la hạo cũng không đ ư trí vọc thẳng vào tế phẩm trong điện lương này cũng không có gì động tĩnh la hạo bé con sẽ không chết ở bên trong a đại hắc c ầ u chừng trong mắt có chút b ấ t an đi thôi đã không sao lâm dương thản nhiên nói mang theo mấy người tiến vào tế phòng điện mới vừa đi vào liền thấy một đạo hắc ảnh đánh tới k h í tức kinh khủng đến thực h ạ n toàn thân tràn ngập thánh uy nghiễm nhiên là đủ để cùng tiên thánh sánh ngang thủ hộ linh cầu nữ ư dưỡng không phải nói không có chuyện gì sao đại hắc c ầ u tê cả ra đầu cái này hiển nhiên xông nó tới lâm dương cũng không có để ý chỉ là mang theo hai nữ từ thủ hộ linh bên cạnh sắt vai đi qua đại hắc cẩu đầu đầy dấu chấm hỏi tình cảm liền nhằm vào ta một cái ngoa t a o a sau một khắc nó liền bị thủ hộ linh ném ra tế tự điện chắc đại hắc cầu tức giận đến nguyên địa xoay quanh nếu là ta toàn thịnh thời kỳ ngươi tính toán cái chim cùng ngươi chó ra giả trang cái gì nó không ngừng sổ gọi nhưng thủ hộ linh cũng không có mình ý thức chỉ là lạnh lùng thủ hộ tại cửa đại điện ngăn cản đại hắc cầu tiến vào đại hắc cầu tiền bối không có sao chứ mộ thanh ảnh thấp giọng hỏi lâm dương mỉm cười lắc đầu cái này thủ hộ linh rất rõ ràng sẽ chỉ nhằm vào mười vạn tuổi trở lên sinh linh con chó kia quá già rồi thì ra là thế hai nữ nhẹ gật đầu nhìn về phía quanh mình tế phẩm con mắt đều sáng ông trời của ta tối thiểu đều là trong truyền thuyết linh quả không ít đều là từ thái cổ liền tuyệt tích thần dược rất có thể là bây giờ cái này một thời đại cổ phẩm các nàng nuốt nước bọn tay đều đang r u d rẩy m ạ c h liên tâm không nói lời gì liền n h à o ra ngoài mộ thanh ảnh mặc dù cũng rất kích động nhưng vẫn là nhìn thoáng qua lâm dương nàng rất rõ ràng mình dựa vào cái gì có thể đứng ở nơi này đi thôi lâm dương nhẹ gật đầu đối với mấy cái này tế phẩm không hừng lắm con tưởng rằng là cái gì chân chính đồ tốt đâu ngay cả cái hôn độn trí bảo đều không có còn khiến cho thần bí như vậy vất quá cũng thế mộ chủ bất quá là cái tiên đế rất khó có cái gì tốt hàng hắn ở bên trong dạo qua một vòng liền ra cửa điện nhìn xem gấp trên mặt đất xoay quanh đại hắc c ầ u khoe miệng lộ ra ngoạn vị ý cười trong điện kim l ô i quả kiếm tâm mộ thanh minh mục l á hạo không ngừng vớ vét chỉ là đều có chút không hài lòng hắn đã tìm tới chính mình con đường bây giờ coi trọng nhất ý cảnh tăng lên thực lực cảnh giới ngược lại không coi trọng dù sao lấy thiên tư của hắn coi như không dựa vào thiên tài địa bạo chìm tâm tu hành một đoạn thời gian cảnh giới đột phá cũng là nước chảy thành sông chân chính khó khăn là ý cảnh hắn càng ngày càng ý thức được tu tiên tu được là huyền diệu ý cảnh nếu có thể lĩnh nộ trí cao ý cảnh cho dù chỉ là một phạm nhân cầm một gốc c ỏ khô cũng có thể chém hết ngôi sao đầy trời xem ra ý cảnh tu hành thật sự là quá gian nan cho dù là thái cổ tiên đế chân tảng cũng rất khó tìm đến tới tương quan sự vật la hạo thở dài có chút thất vọng lúc lại thấy được một quyển sách cổ không khỏi ánh mắt sáng lên tu hành bản chép tay hắn đem tay kia chắt cầm lấy như nhặt được chân bảo đây là một tôn tiên đế tu hành bản chép tay đáng tiếc chỉ có trước ba phần có một chỉ ghi chép đến tiên hoàng cảnh giới lã hạo ánh mắt s á n g rực ta nhất định phải tập hợp đủ ba phần bản chép tay mặc dù hắn rất sùng bái lâm dương nhưng cũng không thể không thừa nhận sư tôn dạy đồ đệ phương thức có chút quá tùy tâm sử dụng đại tạo hóa nhìn sư tôn nhưng ngày thường tu hành cơ sở ý cảnh phương pháp tu hành các loại vẫn là phải dựa vào chính mình khai quật sư phụ tất nhiên là cảnh giới quá cao khinh thường tại kỹ càng giảng giải những n à y nếu như có thể tập hợp đủ tam đại tiên đế tu hành bản chép tay với ta mà nói ý nghĩa trọng đại hắn đắm chìm trong tiên đế tu hành bản chép tay lãnh nộ bên trong lại không chú ý tới bạch liên tâm một mực tại hướng trong túi của mình điên cuồng hàng hóa chuyên tr mộ thanh ảnh nhữ mày vốn định chờ la hạo trước chọn xong mình lấy thêm nhưng bây giờ cũng không thể không duyên cơ tiện nghi bạch liên tâm cũng bắt đầu không ngừng tạo hóa cuối cùng la hạo lĩnh mộ hoàn tất tế tự đại điện đã bị cầm giống hắn cũng không thèm để ý mỉm cười trong mắt hắn cái này một phần b ả n chép tay so còn lại mấy cái bên kia chân bảo cộng lại còn muốn chân quý rất nhiều trước đó hắn chưa từng có như thế hệ thống kỹ càng quan sát qua tiền bối tu hành đường đối với hắn dẫn dắt rất lớn ta hiểu hắn con n g ư ơ i sáng lên một bước bước vào chuẩn tiên hoàng cảnh giới hai nữ đều động t r a n miệm một lời nhà danh nói ngươi tại sao lại hiểu ha ha nhất thời kích động không cẩn thận đột phá các ngươi bình tĩnh la hạo vào đầu cười ha ha nói mộ thanh ảnh đều quen thuộc ba người đi ra trong điện mộ thanh ảnh trực tiếp đi hướng lâm dương đem trên túi chữ vật giao cho lâm dương đây là ta trong điện toàn bộ thu hoạch mời lâm tiền bối phân phối tửng lâm dương n h ư mày có chút không nghĩ tới sau đó cười một tiếng nhìn ta liền nói nàng là cái nha đầu n ă c c a đ ạ i hắc cầu ở một bên h oa hoa gọi ngươi bạch liên tâm s ữ n g sở có chút tức giận ngươi ở chỗ này giả trang cái gì người tốt ngươi nộp lên ta muốn hay không nộp lên đây đều là chân chính chân bảo bí quả một khi cầm lại thanh liên tông thanh liên tông tối thiểu có thể lên thăng một cái cấp bậc nàng cũng sẽ trở thành thanh liên tông không có chút nào tranh cãi xưa nay đệ nhất t h á n h nữ nàng rất không nỡ tu tiên giới giảng cứu duyên phận cái quả này đã đến trong tay ngươi chính là của ngươi vì sao còn muốn cho ta phân phối lâm dương cười hỏi duyên cũng không phải là không nguyên nhân mà sinh ta có thể cầm tới những bảo vật này tất cả đều là bởi vì tiền bối nếu ta toàn cầm những bảo vật này thật sự là trong lòng bắn văn cho nên vẫn là giao cho tiền bối định đoạt đi mộ thanh ảnh trả lời thành thật nói ha ha lâm dương rất vui vẻ trực tiếp ném cho nàng hai cái ngũ khí triều nguyên kim đan cái này cái này cái này cái này m ộ thanh ảnh tay đều run dậy tiền bối cái này quá quý giá ta không thể tiếp ngũ khí triều nguyên đan một viên liền có thể để một vị tiên hoàng ngưng tụ một đạo nguyên khí bây giờ nàng là t a nguyên tam hoa tiên hoàng ăn vào cái này hai viên kim đan vừa v ẫ n có thể đạt tới tam hoa tụ đ ỉ n h ngũ khí triều nguyên hưng cứu cực tiên hoàng cảnh giới mà lại đây cũng không phải là bình thường ngũ khí triều nguyên đan mà là ngũ khí triều nguyên kim đan có thể hoàn mỹ tăng lên không lưu bất luận cái gì thai hoàng ẩm liên cùng phục dụng người bản nhân kinh lịch khổ tu mình đột phá cảnh giới sau đồng dạng là tiên hoàng tu sĩ có thể nộp nhưng không thể cầu chân chính vô thượng thần đan không có bất kỳ cái gì những đan dược khác có thể so sánh với đan này đối một vị tiên hoàng cảnh tu sĩ lực hấp dẫn cái này hai cái kim đan giá trị đối với nàng mà nói so với nàng giao ra những cái kia thần quả giá trị cao hơn không biết bao nhiêu thu cất đi lâm dương thản nhiên nói ta đưa ra ngoài đồ vật còn chưa bao giờ thu hồi đạo lý lộc cộc t h u ta mộ thanh ảnh nhẹ gật đầu nàng biết lâm dương nhất ngôn k i u đình không dám định lại còn có bực này chốt ố t mạch liên tâm đỏ ngầu cá mắt nội tâm kinh hô đây chính là người ngốc có ngốc phúc sao thêm chữ chương cầu khen thưởng và khen ngợi chương hai trăm tám mươi lăm sư phụ sẽ tới cứu ta a bạch liên tâm tâm động trong lòng đánh cờ nửa ngày nhịn đau lấy ra một nửa linh quả tế phẩm tiền bối đây chính là ta lấy được tất cả linh quả cũng mời ngươi tới phân phối đi ồ lâm dương nhìn lướt qua bạch liên tâm cho ra túi chữ vật cười ha h a được vậy ta liền bắt đầu phân phối hắn đem mộ thanh ảnh cùng bạch liên tâm lấy được bảo vật hợp lại cùng nhau bốn thành cho la hạo còn lại sáu thành cho mộ thanh ảnh lại hắc cầu mỗi người chia ba thành bạch liên tâm đầy trong đầu dấu chấm hỏi chuyện gì xảy ra không có chút nào cho ta phân dựa vào cái gì cũng bởi vì thật là ta gia nhập sau bất quá cũng được hắn mất công cũng liền mất công chỉ cần có thể đạt được hai cái ngũ khí triều nguyên kim đan ta còn là kiếm b ạ c h liên tâm nội tâm an ủi chính mình tiền bối ta đã đạt được kim đan những n à y linh quả mộ thanh ảnh có chút chân trờ thu đi lâm dương thản nhiên nói một bên đại hắc cầu nước b ọ t chảy r ò n g ha ha ha ha tâm ta tâm n i ệ m n i ệ m nhiều năm như vậy linh quả rốt cục ăn vào miệng bên trong nhỏ ngốc hữu ngươi nếu không muốn ăn chó ra ta tới giúp ngươi hưởng thụ cho ta đi yên tâm chó ra sẽ không bạc đãi ngươi mộ thanh ảnh nhự nhữ mày nàng đối lâm dương ngược lại là rất kính trọng nhưng đối đầu này muốn ăn đòn đại hắc cầu lại không hào cảm gì không người lão nói ta khở cho ta chỗ tốt ta cũng không đổi với ngươi hắc người cái này nhỏ ngấp hữu thật sự là cố chấp đại hắc cầu b h ữ n môi ngươi cũng đã biết những trái này luận công hiệu cũng không rất cường đại chỉ là bọn chúng hương vị thế gian nhất t u y ệ t thôi kia chết đi lão tiên đế ngược lại là rất biết hưởng thụ ngươi không muốn giống như ta thèm ăn dù bị thực đổi điểm thực chất chỗ tốt không tốt sao đối ngươi tu hành có chỗ tốt c h o tiền bối ta thế nhưng là vì muốn tốt cho ngươi không mộ thanh ảnh nữ u m ô i rất không thích đại hát cầu rụ rỗ tiểu nữ h à i hèn bọn biểu lộ ha ha lâm dương cũng không có cho mình lưu bởi vì hắn chữ a vật vòng bên trong có một mảnh vườn trái cây trồng lấy những ngày linh quả thăng cấp bản đối với người khác tới nói những ngày linh quả là thế gian hiếm thấy mỹ vị nhưng hắn đã sớm chán ăn tốt tốt tốt xem ra ngươi chẳng những ốc còn chủ. đại hát cầu rất im lặng chân quý vô cùng bắt đầu ăn linh quả một bên bạch liên tâm lốc đứng đường à y cũng không gặp lâm dương sách cho nàng ban thưởng sự tỉnh không khỏi nóng này tiền bối ngươi có phải hay không quên thứ gì ồ cái gì lâm dương nhàn nhạt hỏi a cái này bạch liên tâm nhìn thoáng qua mộ thanh ảnh trong tay kim đan điên cuồng ám chỉ ngươi được nhanh mắt sao ta đưa ngươi ra táng địa trở về tìm trưởng bối trong nhà hào hào chỉ trị lâm dương nhữ mày hỏi ta không phải bạch liên tâm cắn răng nghiến lợi nói đây rõ ràng là giả bộ hồ đồ không nguyện ý cho nàng kim đan một viên cũng không nguyện ý cho như thế móc bạch liên tâm rất khó chịu rõ ràng là khác nhau đối lãi ta so kêu mộ thanh ảnh ít cái gì chẳng lẽ lại là bởi vì cái này lâm dương thích mộ thanh ảnh không thích ta cho nên liền làm khác nhau đối đãi nhất định là như vậy trong đầu của nàng tràn đầy ghen tị và phẫn nộ không có chút nào nghĩ đến mình trong túi chữ vật vụ n trộm lưu tiêm một nửa linh quả đi thôi đằng sau liền chân chính tiến vào khảo nghiệm lâm dương cười nhạt một tiếng nếu là một cái nho nhỏ tiên đế lưu lại khảo nghiệm đều không tiếc nổi về sau đừng nói là đồ đệ của ta rõ la hạo rất rõ ràng những lời này là nói với hắn yên tâm đi sư tôn ta nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút cùng lúc đó t người địa đ một con、so、rất rất n g số phận không tệ chính hai tháp linh tả mị cười một tiếng có ý tứ gì hoắc vũ xứng sở vâng mấy cái khác thanh đồng cửa vậy mà cũng bị lần lượt mở ra một đám tiên kêu tràn vào trùng hợp như vậy hoắc vũ từ tế phẩm trong điện nhìn ra ngoài trong lòng giật mình cái này ba con đường chính là tiêu g i a o mười hai t ử bên trong ba người dẫn người sông người cầm đầu chính là tử dương đạo nhân hai người khác thì là thanh sam đạo nhân cùng hỏa linh đạo nhân ngược lại là thật là khéo a không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này tụ họp tử dương đạo nhân mở miệng ha ha xác thực xem ra cái này tế phẩm điện chính là cơ duyên nơi ở chúng ta cùng là tiêu g i a o mười hai t ử cũng không cần lẫn nhau tranh đấu ba người c h i a đều như thế nào thanh sam đạo nhân đề nghị có thể hỏa linh đạo nhân nhẹ gật đầu rất nhiều theo bọn hắn sông sáo tiên hoàng đều ngây ngẩn cả người ba người các ngươi chưa đều không có chúng ta phần làm sao các ngươi không phục thanh sam đạo nhân cười lạnh không có chúng ta ba người dẫn đường các ngươi ai đánh thắng được kia vài đầu địa long thử tiên đế cơ duyên phía trước người gặp có phần một t i a đều không chia cho chúng ta có chút quá mức hơn mười vị tự xưng là không kém tiên hoàng thiên tiêu đều đứng dậy chúng ta kính trọng các ngươi tiêu g i a o mười hai tử danh hảo trên thực tế là tại kính trọng tiêu g i a o thiên t i ê n thổ mà không phải thật tại kính trọng các ngươi chúng ta cũng thừa nhận các ngươi cống hiến rất lớn nhưng tối thiểu cũng muốn phân ra một nửa cơ duyên cho ở đây hỗ trợ đạo hữu a ba người các ngươi cầm một nửa cơ duyên đã đầy đủ không nên quá tham lam chúng ta dù sao cũng không phải ăn chay n h a tử dương đạo nhân cười ngoại giới tu sĩ đều như thế ngu xuẩn ngươi có ý tứ gì không nên quá phận ngươi chẳng lẽ nghĩ đến đám các ngươi ba cái có thể đỡ nổi chúng ta mấy trăm vị cùng thế hệ thiên tiêu liên thủ sao dựa vào cái gì đông đảo thiên tiêu đều đứng dậy đằng đằng sắc khí cơ duyên phía trước ai cũng sẽ vì mình tranh một chuyến dựa vào cái gì chỉ bằng chúng ta mạnh mà các ngươi yếu tử dương đạo nhân thản như nói đã các ngươi những n à y rác rưởi bậy không rõ vị trí của mình vậy liền đều đi chết đi các ngươi dạng này sao đi ta chỉ cần mới mở miệng không biết có bao nhiêu người cướp đến cho ta làm tùy tùng đâu chúng ta cùng một chỗ đ ộ n t h ủ quá để mắt bọn hắn thanh sam đạo nhân rút ra trường kiếm sau lưng phiêu nhiên mà đi vẫn là để ta đến luyện một chút kiếm đi người thật ngân cuồng tất cả mọi người phẫn nộ đến cực hạng ẩm vang liền xông ra ngoài giết hắn thanh sam đạo nhân cười n h ạ o một tiếng ống tay háo mở ra c h u ẩ n tiên tôn khí thế ẩm vang b một phát một bàn tay đánh ra liền đem phía trước nhất hơn mười vị tiên hoàng đ ậ p bạo thành hết vụ cái gì mạnh như vậy tất cả mọi người cảm thấy tuyệt vọng nguyên lai、like、trên đường đi bọn hắn ngay cả thực lực chân chính cảnh giới cũng còn không có tiện lộ đây chính là trong truyền thuyết tiêu giao mười hai tử mấy chục tiên châu xếp hạng ba mươi vị trí đầu dẫn trước tất cả những người khác tối thiểu một cái cấp độ tuyệt đối thiên tiêu sao liền ngay cả hoắc vũ đều cảm nhận được gáp lực lớn hắn bây giờ cuối cùng vẫn chỉ là chín bức tiên vương đối kháng loại này vốn là tuyệt thế thiên tiêu chuẩn tiên tôn vẫn là quá miễn cưỡng mà lại theo ta thu hoạch đến tình báo cái này thanh sam đạo nhân cùng tám tuyệt quân bên trong cựu n h ậ t quân cựu tiên tiêu bên trong lam thải nữ ba người tịnh xưng tam đại ở cuối xe là tam đại t i ê n tiêu danh sách bên trong công nhận yếu nhất cái này tử dương đạo nhân thì là ngoại trừ mù loà đạo nhân đỏ v n g quân ngân la nữ bên ngoài mạnh nhất mấy cái kia lại nên mạnh bao nhiêu hoác vũ nắm chặt trong tay địa ngục chi kiếm trong lòng áp lực to lớn vô cùng chờ bọn hắn xử lý xong những cái kia phá o hôi thiên tiêu nhất định sẽ tiến vào tế phẩm điện đến lúc đó hắn liền muốn một người đối mặt tam đại đỉnh cấp thiên tiêu con mẹ nó chính là n g ư ờ i nói số phận không tệ hoác vũ không khỏi chất vấn tiểu tháp vừa định biết tử dương đạo nhân vị trí quay người hắn liền xuất hiện vật lý này còn không tốt tiểu tháp chế ghẹo đáng chết quá không đáng tin tệ hoác vũ nói thầm đối với mình tình cảnh rất bi quan hắn cũng không phải là la hạ o loại kiếm đạo này vạn cổ thiên tiêu sức công phạt không có như vậy không hợp t h ó i thưởng tiên vương chiến tiên tôn loại chuyện này với hắn mà nói vẫn là quá siêu cương sư phụ nếu như ta thật muốn chết rồi ngươi sẽ đến cứu ta a lại là thêm chữ chương cầu khen ngợi cùng khen thưởng chương hai trăm tám mươi sáu nguyên địa phục sinh suy suy suy thanh sam đạo nhân cầm trong tay trường kiếm không ngừng múa rất nhanh liền đem dám phản kháng thiên tiêu giết chóc hầu như không còn vô số thi thể đang nằm lăn xuống đầu lâu trong mắt đều viết đầy không c ă n lòng đáng tiếc bọn hắn quá yếu vài trăm người cùng tiến lên đều không thể cùng t h a n h sam đạo nhân tranh phong còn lại thiên tiêu đều run lẩy bẩy vì xuống đất cầu xin tha thứ triệt để biểu thị thần phục toàn nghe mấy vị đại nhân ă n bài cái này còn tạm được t h a n h sam đạo nhân vung trong tay kiếm đem trên thân kiếm máu tươi run đi đi thôi tiến điện được tử dương đạo nhân nhẹ gật đầu bây giờ hắn muốn nhất chính là vô thước tháp vật gì k h á c cũng không thèm để ý rất nhanh t h a n h sam đạo nhân tử dương đạo nhân họa linh đạo nhân n h a o n h a o tiến điện ừ m đây cũng là cái tế tự điện a làm sao thất đều là chống không cái gì cống phẩm đều không có nguy rồi nơi này đã bị người nhanh chân đến trước đáng chết là ai vậy mà còn nhanh hơn chúng ta chẳng lẽ lại là mù loà đạo nhân đỏ v n g quân ngân la nữ bên trong một cái vận khí thật sự là không tốt đến gặp phải ba cái kia quái v ậ t tiến độ nếu không tiên đế c h u y ể n thừa liền nên bị bọn hắn cầm đi chúng ta đi nhanh đi ba người đều nhữ mày rất là khó chịu còn tốt không có phát hiện ta vận dụng ẩn thân thuật hoác vũ nhẹ nhàng thở ra đột nhiên đang muốn bay người rời đi tử dương đạo nhân ánh mắt run lên đột nhiên quay đầu a xem ra tháp tiền bối nói không sai ta số phận thật sự là tốt hắn trong nháy mắt mà ra đáng sợ đạo tắc đánh phía h o á vũ đáng chết là đối phương trong tay tiểu tháp cho hắn nhắc nhở cái này không ra treo sao hoác vũ gấp ầm vang hiện ra thân hình địa mục chi kiếm chém đ ú n g ra đem tử dương đạo nhân chỉ khí p h á c h tán tự thân cũng nhanh lùi lại mấy chục bước ồ vậy mà có thể đón lấy ta tiện tay một chỉ người đủ để t i ê u ngạo tử dương đạo nhân ngạo nghe nói ta tu đạo đến nay tám vạn năm không biết người tu đạo bao nhiêu năm ừ như thế lớn số tuổi lão quái cũng dám ở cái này giả thiên tài không biết xấu hổ hoác vũ cười lạnh ta bất quá hai mươi tuổi phạm là lại cho ta ba năm giết người như ngược h ó a sắp chết đến nơi còn ở nơi này hồ ngôn luận n ữ thử dương đạo nhân lắc đầu hắn tự nhiên là không tin quá bất hợp lý nào có người hai mươi tuổi liền có thể tu thành cứu cực tiên vương ừm chính là ngươi được tế phẩm điện tất cả tạo hóa đem nó toàn bộ g i a o ra lưu ngươi một cái toàn t h ờ i thật sự là suối quậy thế mà bị một cái tiên vương con chuột nhỏ cho vượt lên trước đơn giản mất hết mặt mũi hôm nay không thể không giết ngươi thanh sam đạo nhân cùng hỏa linh đạo nhân đều cảm thấy phẫn nộ hoắc vũ đã dịch dung bọn hắn cũng còn không có nhận ra hoắc vũ chính là cầm vô thượng tháp áo làm thiếu niên đem tạo hóa dao ra thanh sam đạo nhân phi thân mà đến một kiếm đánh xuống ừ ba đánh một ta khó chống đỡ một đối một ta sẽ sợ ngươi hoắc vũ cười lạnh ẩm vang diễn ra vê anh t h ô n thiên vũ hóa thần hoàng thể bị kích phát tam đ ạ i thần hiệu thể xuất để khí thế của hắn vô hạn kéo lên cái gì t h ô n thiên hồn vũ hóa t h ầ n thể linh hoàng máu tam đ ạ i trong truyền thuyết thể chất vậy mà tất cả ngươi trên người một người con mẹ hắn dung hợp tiến hóa thanh sam đạo nhân con n g ư ờ i co r ụ t lại quá mẹ hắn người tiên phải biết bây giờ tiên giới thể chất đặc thù hầu như không tồn tại cho dù là tiên thổ có thể xuất hiện một cái thể chất đặc thù đều muốn lập tức bị nâm vì vô thượng thần tử toàn bộ tiêu giao thiên tiên thổ thế hệ trẻ tuổi cũng chỉ có mù loà đạo nhân tử dương đạo nhân thuận gió đạo nhân ba cái có thể chất đặc thù bởi vì lúc trước có được thể chất đặc thù nguyên tổ nhóm đều đi tham gia q u ỷ dị đại chiến hậu nhân của bọn họ cũng đều bị vây ở ba ngàn giới vực dẫn đến tiên giới cơ hồ không có gì thể chất đặc thù tại kéo dài cho nên ba ngàn bất hủ gia tộc nhìn như thể chất đặc thù một đồng lớn cho người ta một loại thể chất đặc thù khắp nơi đều có ảo giác nhưng trên thực tế thể chất đặc thù phóng nhãn tiên giới bình thường một cái tiên châu đều chưa h ẳ n có thể sinh ra m ư ờ cái vô cùng hiếm thấy chớ nói chi là tam đại cấp trí tôn thể chất đặc thù dung hợp tại trên người một người đơn giản quá mẹ hắn dọa người đặc biệt là vũ hóa t h ầ n thể danh s ư ơ n g vạn cổ không thể gặp chỉ có thần thoại thời đại tồn nếu không cũng vô pháp được tôn là t h ầ n thể đưa n g ư ờ i đánh giết luyện ra vũ hóa thần huyết có thể duyên thọ tỷ tỷ năm thanh sam đạo nhân hô hấp đều thô trọng cùng hoắc vũ công s á t cùng một chỗ hoắc vũ thủ đoạn tế xuất thể chất đặc thù thiêu đốt đến cực h ạ vậy mà thật lấy tiên vương cảnh giới cực h ạ cùng chuẩn tiên tôn cảnh đỉnh cấp tiêu đánh có đến có về đáng chết ta bắt không được hắn tới giút ta thanh sam đạo nhân giống to Tốt, ta đến. hỏa linh đạo nhân cũng vật lên. tử dương đạo nhân trong mắt lóe ra â m t r ầ m mặc dù xuất thủ, nhưng lại đang sờ cá, cũng không toàn lực công kích. đáng chết. ba người vây công phía dưới, hoác vũ căn bản không có cách nào đánh. dù sao, thanh sam đạo nhân là ba người này bên trong yếu nhất một cái kia. suy. đại chiến mấy trăm hiệp sau. thanh sam đạo nhân chém xuống một kiếm hoác vũ đầu lâu, đem chém giết. ha ha ha. tà xong rồi. thanh sam đạo nhân cười to, không phải nói có được vũ hóa thần thể người, sinh mệnh lực rất tràn đầy, gần như không thể bị giết chết sao. liền cái này. chỉ thương thôi. quá tốt rồi. chúng ta nhanh lấy máu kéo dài tuổi thọ hòa linh đạo nhân liên tục nhắc nhở Ừm. tử dương đâu làm sao không thấy hai người đắm chìm trong trong vui sướng lại không phát hiện tử dương đạo nhân vậy mà đã biến mất hình bóng được rồi mặc kệ hắn ngoa tạo hòa linh đạo nhân quay đầu con ngươi đều động đất hắn dung mạ o biến hóa đây không phải ngày đó h i ể n hóa trên tiên thổ cầm trong tay vô thượng tháp thiếu niên mặc áo làm sao vô thượng tháp thanh sam hòa linh đạo nhân hô hấp đều thô trọng con mắt trong nháy mắt biến thành xích hồng sắc liền muốn nào tới không được đột nhiên bọn hắn cảm nhận được một c ấ nguy cơ to lớn t ử vong tại cực tốc tới gần loại kia lực lượng kinh khủng hoàn toàn không phải bọn hắn có thể chống cự tranh thủ thời gian kích phát vô thượng tồn tại ban cho chúng ta chúc phúc hai người đều muốn động thủ kích hoạt chúc phúc nhưng cũng tiếc sức mạnh đáng sợ đó tới quá nhanh chỉ là trong nháy mắt liền đem bọn hắn diệt sắt thành cho bụi từ dương đạo nhân từ trong hư không đi ra cười lạnh một tiếng hai vị đạo huynh nhìn thấy thiếu niên mặc áo lam này một khắc này liền chú định các ngươi không cách nào sống mà đi ra t h n g địa vô thượng tháp bí mật chỉ có thể một mình ta biết được tất cả gặp qua bí mật này đều phải chết xin lỗi người hòa、Linh. Thanh xam tàn h h a xam n t hồn mở to hai mắt nhìn không dám tin nhìn về phía tử dương đạo nhân đ ồ n g tử dương đạo nhân vất một cái ống tay áo đem hai người tàn hồn triệt để diệt s á t trên mặt lộ ra dữ tợn ý cười vô thượng tháp đơn giản như vậy liền muốn tới tay thật sự làm mộng ảo a bất quá ta dù sao cũng là tiên thổ thiên tiêu lại có tàn tháp tương trợ từ nhỏ đã vận may tể h thiên làm bất cứ chuyện gì thuận lợi đều là chuyện đương nhiên hắn vui vô cùng đi tới hoắc vũ thi thể trước mặt phục sinh hoắc vũ một mực chờ đợi chờ cơ hội tiến hóa về sau hắn đã có thể khống chế sinh tử của mình bao quát phục sinh thời cơ ông hắn một kiếm nhanh chuẩn hung ác chém ra lăng lệ đến cực h ạ n thẳng đến tử dương đạo nhân mi tâm muốn một kiếm diệt hồn cái gì tử dương đạo nhân hãy nhiên vũ hóa thần thể chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết không có người biết được bí mật ngay cả hắn cũng chỉ biết vũ hóa thần thể rất khó giết ai mẹ hắn có thể nghĩ đến vũ hóa thần thể như thế n g ư ờ tiên vậy mà có thể nguyên địa phục sinh chương hai trăm tám mươi bảy hiện tại đến thiên ta giết n g ư ơ i làm sao có thể đầu lâu cùng thần hồn đều diện còn có thể trong nháy mắt phục sinh hơn nữa còn có thể chọn lựa thời cơ phục sinh tử dương đạo nhân nội tâm rung động t ậ đỉnh cái này thể chất đơn giản mẹ nhà hã thần c h ắ c không được có thể để thân thể nếu như không hiểu rõ cho dù ai đều muốn bị mới gặp g i ế t cái này mẹ nó so bật hoặc ò n không hợp thói thường hắn không còn kiềm chế cảnh giới không còn g i ấ u r ố t một thân khí thế ẩm vang phát tiết buộc phát ra và anh khí thế kinh khủng nổ tung lại là mở ra nhất trọng tiên địa tiên tôn nhất trọng tiên địa chống ra vạn pháp khó xâm suy suy gần trong gang t ấ t mi tâm giờ phút này lại phản g phất cách nhất trọng tiên địa xa xôi không cách nào đâm đến hoác vũ không cam lòng thở dài một tiếng rút kiếm m à đi nhìn tính và tính không có tính tới ngươi lại là một vị chân chính tiên tôn hoác vũ cắn răng hắn đã đầy đủ cơ t r í tại có hạn thời điểm làm đúng tất cả lựa chọn hắn đoán được tử dương đạo nhân vì ẩn tàng bí mật nhất định sẽ giết thanh sam hỏa linh hai người mà lại vì bảo hiểm nhất định sẽ vận dụng át chủ bài cho nên mượn giả chết lựa gạt tử dương giết hai đại địa thủ còn tiêu hao hắn một đạo át chủ bài cuối cùng tại thời cơ thích hợp nhất phục sinh bạo khởi chỉ kém một t i a liền có thể chu sát tử dương đạo nhân nhưng làm sao thực lực sai biệt quá lớn kém hai trọng đại cảnh giới mười mấy tiểu cảnh giới không phải tính toán cùng thông minh liền có thể bù đắp nguy hiểm thật nguy hiểm thật may mà ta cờ cao thêm một bậc tử dương đạo nhân cười lạnh một tiếng ngươi xác thực tính cái nhân vật đáng tiếc nhất định phải chết thật sao chiến đấu chân chính hiện tại mới bắt đầu một đối một ta chưa chắc sẽ thua ngươi hoắc vũ thản nhiên nói đánh lén đều không thể giết chết ta hiện tại chính diện quyết đấu nói cái này không khỏi quá b u ồ n cười tử dương đạo nhân cười lạnh ngươi làm tiên tôn là bùn n ạ n sao thử thử vậy liền thử một chút đi hoắc vũ trong đầu chế định tốt chiến thuật phóng tới tử dương đạo nhân không biết tự lượng sức mình tử dương đạo nhân cười nạo một tiếng tại thiên địa hình chiếu bên trong dựng d ụ n thần thông ẩm vàng chém xuống tử dương đạo hỏa thiêu cháy tất cả n g ư ơ i có thể chất đặc thù ta liền không có sao trên lệnh cảnh giới như thế lớn n g ư ơ i còn tại dãy rủa cái gì thử dương đạo nhân chất vấn quanh thân hóa thành ngọn lửa màu tím thân thể phát ra vô tận ánh sáng như một vòng đại nhật l o a mắt chính là tử dương đại nhật thể vê anh hoắc vũ chỉ là chống cự một chút liền trực tiếp bị đốt cháy hầu như không còn ha ha giết thân ngươi hồn câu diện nhìn ngươi còn có thể phục sinh thử dương đạo nhân cười lạnh sau một khắc hoắc vũ phục sinh hướng về càng xa sôi phóng đi mẹ nó còn có thể sống t ử dương đạo nhân kinh ngạc một m á mắt đáng chết nguyên lai、like、ngươi là muốn chạy còn bày ra một bộ hiên ngang l ấ m liệt sắp đại chiến ráng vẻ n g ư ơ i vô s ỉ hắn đuổi theo ha ha sống đến sau cùng mới là thắng hoác vũ nghiêng đầu sang chỗ khác đối tử dương đạo nhân lộ ra nụ cười gần ý ngươi có thể giết chết ta vô số lần nhưng ta chỉ cần giết ngươi một lần đừng để ta tìm tới cơ hội này yên tâm ngươi không có cơ hội này cho ngươi một vạn lần cơ hội chỉ là tiên vương cũng chú định không cách nào chống lại tiên tôn tử dương đạo nhân không có vấn đề nói ngươi phí công rẫy rủa cái gì sức được đâu s ớ tôi muốn triệt để chết trong tay ta ta không tin ngươi phục sinh là vô hạn ha, ha. vậy ngươi thật đúng là đón sai hoặc vũ miết miệng một bên trốn một bên chiến chỉ cần không tại phục sinh thời gian khoảng cách bên trong nhiều lần giết chết hắn hắn liền có thể một mực phục sinh xuống dưới đáng chết rất nhanh hai người một đường truy một đường chiến ra đại điện xảy ra chuyện gì thiếu niên mặc áo lam kia là ai tại đại chiến tử dương đạo nhân mặt khác hai cái đạo nhân đi nơi nào chẳng lẽ lại đều bị thiếu niên mặc áo lam này giết chết thiếu niên mặc áo lam chết hắn lại còn sống ngoa tạo đây là tình huống như thế nào ngoài điện tiên hoàng đều nhìn nộ đáng chết tử dương đạo nhân trong mắt lóe lên văn lệ nhìn về phía những n à y tiên hoàng các ngươi biết tiền căn hậu quả giữ lại không được tính mạng các ngươi hắn đánh ra một cái đại thủ trưởng như một đạo thiêu đốt lên lửa tím huy hoàng đại nhật ẩm vang rơi xuống trên quảng trường không chúng ta đã làm sai điều gì ta không muốn chết cái này đáng chết tàn khốc tu tiên thế giới hơn hai trăm vị tiên hoàng bị một t r ư ờ n g này tất cả đều diệt xác d ầ m d ầ m d ầ m hai người một đường chiến một đường g i ế t g i ế t ven đường con đường sụp đổ mắt thấy người đều bị chạm một chút đột nhiên xuất hiện q u á i vật khảo nghiệm cũng toàn bộ bị tử dương đạo nhân t r ạ n diệt dù sao cũng là một vị chân chính tiên tôn hơn nữa còn là có được thể chất cả thủ thiên phú chiến lực đều siêu phảm đ ỉ n h cấp thiên tiêu rất có hết t h ể đều không thể ngăn cản chi thế là ảo ra sao làm sao càng giết hắn càng cường đại tử dương đạo nhân có một loại thật không tốt cảm giác đột nhiên hãi hùng k h i ế t vĩa cái này thể chất khó tránh khỏi có chút quá nghịch thiên đi giết chết có thể phục sinh càng chết càng cường đại t h á p tiền bối giúp ta hắn hô to vừa rồi ngươi đã vận dụng một cơ hội chém giết kia hai cái đầu môn thời gian ngắn như vậy ta không cách nào kích phát lần thứ hai vô thượng tháp thản như nói ngươi đuổi theo nó lại kéo lên một ngày chờ ta có thể lần nữa vận dụng bí pháp liền có thể triệt để giết chết hắn phục sinh loại này điêu trùng t i ể u kỹ tại bản tháp trước mặt không đáng nhắc đến、Tốt. thử ố t t dương đạo nhân an tâm hoành hoắc vũ lần nữa phục sinh quanh thân khí thế ẩm v a n g kéo lên vậy mà trực tiếp đạt đến chuẩn tiên hoàng cảnh đáng chết thử dương đạo nhân không còn dám xuất thủ vạn nhất rất nhiều hoắc vũ trực tiếp biến thành tiên hoàng cùng hắn ở giữa sợ là thắng thua liền khó nói chuyện dù sao ra hỏa này tại tiên vương cực hạn thời điểm liền có thể cùng chuẩn tiên tôn cảnh siêu cấp t i ê n tiêu đánh có đến có vệ chỉ cần đuổi theo hắn chờ đến ngày mai là có thể t ử dương đạo nhân cũng không đội thản nhiên nói đồ chó hoang ngươi không giết ta ta làm sao mạnh lên đến tiên hoác vũ gấp ngươi sợ sao n g ư ơ i tên hèn nhát này cháu con r dùm à không dám giết ta rồi hắn chửi ầm lên tận khả năng nhục nhã tử dương đạo nhân con mẹ nó ngươi tử dương đạo nhân bị chửi cấp nhãn ầm vang xuất thủ giết ngươi dễ như trở bàn tay ngươi cho rằng ngươi là ai coi như ngươi đến tiên hoàng chẳng lẽ lại liền thật vọng tưởng có thể cùng ta tranh phong rồi giết hai người vừa mắng vừa giết bất chi bất giác liền đã giết tới cửa thứ hai sau đoạn mà giờ k h ắ c này lâm dương mang theo la hạo một nhóm cũng đã đi tới phụ cận ừ m sư tôn ngươi đã nghe chưa tựa hồ có người tại chiến đấu chửi rủa mang thật là khó nghe a la hạo thầm nói lâm dương mỉm cười chuẩn bị sẵn sàng đi chuẩn bị chuẩn bị chiến đấu sao la hạo xứng sở chuẩn bị gặp ngươi sư minh đương nhiên nếu như hắn ngay cả loại tiểu nhân vật này đều không thể tự mình giải quyết ngươi liền không có sư minh lâm dương t h ả n như nói sư minh tại phụ cận sao la hạo rất kích động hắn biết mình có một sư minh chỉ là đến nay còn chưa thấy qua một mặt bây giờ rốt cục muốn gặp mặt hắn đẹp trai không bạch liên tầm bật thốt lên hỏi mộ thanh ảnh rất im lặng chỉ là yên lặng đi theo lâm dương bên cạnh một ngày một đêm trăm ngàn lần sinh tử hoắc vũ đột n h i ê ngừng không chạy chấm tính nhìn về phía tử dương đạo nhân phía trước chính là cửa thứ hai t h a n h đồng cửa ngươi ta cũng nên quyết chiến quyết chiến ngươi xứng s a o tử dương đạo nhân toàn thân như tử sắp đại n h ậ t lạnh lùng mà khinh thường chất vấn ta đoạn đường này không những ở cùng ngươi đại chiến còn tại lĩnh hội tại tế phẩm trong điện đạt được tiên đế bản chép tay ngươi cũng giết đủ rồi hiện tại đội ta đến giết ngươi pháp vũ kiếm chỉ tử dương đạo nhân bước ra một bước hoàng đạo khí tức không tiếp tục cẩn giấu v ớ i bước vào tiên hoàng cảnh chương hai trăm tám mươi tám lão tử chẳng những có còn có ba cái cái gì tử dương đạo nhân giật mình ngươi thu được tiên đế bản chép tay hắn khó có thể tin vậy đối với bây giờ tiên giới tới nói cơ hội là không thể thay thế trọng bảo dù sao bây giờ đại đạo có thiếu khó thành tiên đế một vị thái cổ tiên đế tu đạo bất k ý đối với những cái kia đứng tại đương thời đỉnh phong cường giả nhóm lực hấp dẫn lớn bao nhiêu không cần lắm lời tốt tốt tốt ngươi thật sự là đại tạo h o a thể chất đặc thù vô thượng tan thác tiên đế bản chép tay đều bị ngươi cầm đi tử dương đạo nhân bị chọc giận quá mà cười lên bất quá cái này lại có ý nghĩa gì đâu lập tức liền đều là ta ngươi cho rằng ngươi một cái tiên hoàng thật có thể chống lại ta đường đường tiên tôn sao hắn ẩm vang vọt xuống tới k h í tức đáng sợ đến cực hạn nhất trọng tiên h địa chấn áp mà xuống sinh tử kiếm ý hoác vũ lấy tự thân thể chất kết hợp rất nhiều cảm n ộ nộ ra một t ứ c này hướng về nhất trọng tiên h địa bổ tới ẩm ẩm hai đạo bí thuật giữa trời quyết đấu địa quật đều tại ru nhẹ nhẹ đây chính là tiên đế vì chính mình chế tạo t h n g đ i ệ có thể để cho có một chút dung chuyển đã là khó lường thành cựu ai có thể nghĩ tới đây chỉ là một trận mới vào tiên hoàng cùng mới vào tiên tôn t i ê n kiêu kết đấu s ấ p s ấ p hoác vũ liền lùi lại bảy bước mà tử dương đạo nhân thì bị đánh lui ba bước ha ha như thế nào ta nói qua ngươi đã giết không được ta sau đó chúng ta nhân vật đảo ngược nên bị săn giết là ngươi làm cản Rõ r à n g tử dương đạo nhân giận dữ mắng mỏ quanh thân tiên tôn khí tức tăng gọn tử dương đạo hỏa cho ta thiêu cháy tất cả h o à n đây là hắn thai ngẽn tại hình chiếu thiên đ i ệ bên trong thần thông là hắn thông thường trạng thái giới công kích mạnh nhất thủ đoạn địa ngục chi kiếm lấy huyết t ế chi thời khắc sinh tử có ta không gì khác hoắc vũ đem địa ngục chi kiếm trực tiếp đâm vào trái tim của mình chối này địa ngục chi kiếm là lâm dương tại địa ngục vì hắn thu hồi đỉnh cấp thần minh nhưng là bị phong ấn lực lượng sẽ theo hoắc vũ thực lực tăng lên mà để lộ phong ấn nhưng nếu như hoắc vũ liều mạng cũng có thể sớm giải tỏa một chút bị phong ấn lực lượng nhưng đại giới là cần một lần tử vong làm đại giới nếu như chôi kiếm này rơi vào trong tay người khác những này ẩn tàng năng lượng chỉ có thể làm lấy mạng đổi mạng thảm liệt gác chụ bài nhưng ở hoắc vũ trong tay cái này đại chiêu lại có thể cùng đòn công kích bình thường đồng dạng không có hạn chế dù sao hắn có thể tùy tiện chết địa ngục chi kiếm tỉnh lại đi hoặc vũ giờ phút này hóa thân tu la một thân áo l a m tại tu la chi quan g bên trong bị chiếu d ọ i thành t ử sắc yêu dị mà tiên diễm một thức này chính là địa ngục chi kiếm bên trong tự mang thần thông nhìn xem so ngươi cái này t ử dương đạo hỏa như thế nào tắm tay tu la chém hoặc vũ h u y n hóa ra tắm tay cầm trong tay tám chuôi h u y n hóa ra địa ngục chi kiếm ẩm vang bộ ra ẩm ẩm đạo hỏa cùng tu la chạm kích giữa không trung giao kích b ộ c phát ra năng lượng nhuồng đất thành cung bích đều sinh ra g i bị đẻ mặt đất chấn động k ị c h liệt liền ngay cả bên ngoài mấy vạn dặm đang đổi u đường thiên tiêu đều có thể cảm nhận được thật đáng sợ tất nhiên là tiên tôn cấp cường giả tại giao thủ cũng không biết đến cùng là những cái kia thiên tiêu được ban cho cho thủ đoạn đặc t h ủ vẫn là những cái kia thiên tiêu bản thân chiến lực nếu như là bọn hắn bản thân chiến lực vậy liền quá kinh khủng vẫn chưa tới mười vạn tuổi liền có thể bộc u phát tiên tôn cấp chiến lực chúng ta theo không kịp so sánh cùng nhau đơn giản buồn cười chạy tới nhìn xem có thể mắt thấy bậc này tuyệt thế thiên tiêu một trận chiến cũng là không tiếc song những n à y tiên tiêu đều h ư n ấ n phóng tới giao chiến h ạ n tâm bọn hắn rất nhanh liền phá mãn chính mắt thấy cái này rung động thần thông giao kích một màn là tiêu giao thiên tiên thổ tử dương đạo nhân một người khác lại lạ mắt chưa từng nghe nói qua cũng chưa từng gặp qua nhưng lại có được thần thể là phương nào tiên thổ tuyết tàng bí mật thiên tiêu bây giờ vì tiên đế táng địa xuất thế sao không hiểu rõ ông trời của ta khí t ứ c của hắn chỉ có tiên hoàn g cảnh cái này quá n g h ị tiên tiên hoàng liền có thể nghịch chiến tiên tôn mà lại đây cũng không phải là phổ thông tiên tôn mà là tiêu giao mười hai tử một trong siêu cấp tiên tiêu tiên tôn quá kinh khủng đồng dạng là thế hệ tuổi trẻ đối mặt bọn hắn lại có loại đối mặt cường giả tiền bối cảm giác bất lực bọn hắn quá biến thái quá không phải người người tiên những n à y tiên hoàng đều cảm thấy mình tam quan bị chấn bệ tử dương đạo nhân mười vạn tuổi trước xưng tôn giơ tay nhấc chân hủy thiên diệt địa đã là c h ấ n kinh một thế t h à n h cựu mà thiếu niên mặc áo lam kia vậy mà lấy tiên hoàng cảnh tại t r i n h phạt thì để loại này hoang đường cùng c h ấ n kinh đạt đến một loại trước nay chưa từng có trình độ cho dù chúng ta những n à y tiên hoàng cùng tiến lên có thể chịu nổi một chiêu sao hắn cảnh giới thậm chí không bằng chúng ta lại có thể cùng tử dương đạo nhân giết tới loại trình độ này đơn giản từ ngàn xưa hiếm thấy chẳng lẽ hắn mới là đương thời thứ nhất tiên t i ê u sao vì sao trước đây thanh danh không hiển hách phóng nhãn toàn bộ tiên giới cái này đều đầy đủ không hợp t h ó i thưởng tuyệt đối là cấp cao nhất đi cho dù là h ạ c h tâm mười ba châu cũng sẽ không cất ở đây chờ quá i thai không tệ những n à y tiên hoàng đều đang nghị luận cảm thấy vô tận rung động mỗi một giây đều cảm thấy ra đầu n ổ t u n g một lần ừ m t ử dương đạo nhân kia là thiếu niên mặc áo lam có tiêu g i a o tiên tiên t i ê u chạy tới trong nháy mắt ngây ngẩn cả người vô thượng tháp đáng chết từ dương đạo nhân trong lòng phẫn nộ như thế nửa ngày không c ó cầm xuống một cái tiên hoàng thậm chí còn dẫn tới rất nhiều vây xem đã ngươi nhận ra thiếu niên mặc áo lam này lựu i các ngươi không được tử dương đạo nhân vậy mà chủ động lấn người đại chiến đem chiến trường cưỡng ép lưỡng ngang đạo mắt liền đánh tới quan chiến đám người trên không ngoa tạo a làm sao hướng về phía chúng ta tới chúng ta chính là xem k ị c a đừng tê ờ mau trốn c h ậ m một giây chúng ta đều muốn trở thành cho bụi tiên tôn cùng tiên hoàng tranh l ệ n h vốn là to lớn lại là tử dương đạo nhân loại này đỉnh cấp tiên tiêu sở tu thành tiên tôn chiêu thức đại khai đại hợp pham là dính vào một tia chiến đấu dư ba những n à y tiên hoàng đều phải chết nhưng cũng tiếc tử dương đạo nhân cố ý diệt khẩu đem chiến đấu dư ba tất cả đều có ý thức vung vãi xuống dưới từng cái tiên hoàng sụp đổ không cách nào đ à o thoát tử dương ngươi đang làm gì nghĩ diệt khẩu sao ta cũng là tiêu g i a o thiên tiên thổ thiên tiêu ngươi dám giết ta ngày sau tất yếu có một cái thuyết pháp nhận ra hoắc vũ tiêu g i a o thiên tiêu đ i ê n cùng chạy trốn muốn kích phát trúc phúc thuyết pháp đợi ta vô địch về sau tự sẽ cho tất cả mọi người một cái thuyết pháp về phần hiện tại ngươi vẫn là đi trước chết đi tử dương đạo nhân lạnh lùng lẫn mình vậy mà mặc kệ hoắc vũ Trực t i ế người i t t đang i ép ta liệu mạng tử dương đạo nhân gầm ghét ồ hoặc vũ cười một tiếng ngươi không phải một mực tại bức ta liệu mạng sao ta bức ngươi một lần thì không chịu nổi ha ha như ngươi mong muốn chết đi tử dương đạo nhân bạn phát quanh thân hóa thành huy hoàng tử nhật đại nhật l a n g không trong đó phản phất có t ử sắc máu tươi đang tiêu h đốt huyết mạch bí thuật t ử nhật diệa không tử dương đạo nhân đ i ê n c u ồ n g lấy thiêu đốt hạch tâm tinh huyết làm đại giá kích phát huyết mạch bí thuật đây chính là thể chất đặc thù kinh khủng chi thuật trời sinh mang theo một môn nhất phù hợp mình trung cực bí thuật một khi kích phát đủ để vượt cấp m à chiến huyết mạch bí thuật liền ngươi có sao lao tử chẳng như có còn có ba cái hoặc vũ đạc không mã lên khi tức không giữ lại phóng thích vung tay lên toàn bộ thân hình đều triệt để bốc cháy lên t h ô n thiên vũ hóa thần hoàng thể toàn diện bộ phát chương hai trăm tám mươi chín bác đùi tác ngươi phải gặp tội rồi vây anh sau lưng của hắn kinh khủng thôn thiên hồn bay lên như một đầu độ lòng tại táng địa bên trong gào thét máu của hắn thiêu đốt trên không trung ngưng tụ thành một đạo hoàng giả huyết ảnh như thái cổ thần hoàng hàn thế đỉnh đầu thương cung chân đạp i ể u đu. mà hắn tự thân thì sau lưng mọc lên vũ hóa thần dực nhẹ nhàng m ộ t cái liền hiện hóa diệt tiên kiếp gió nhẹ nhàng mở ra liền có thể xuyên thẳng qua ngao du bay lượn tại thái hư nhiều liền nhất định mạnh sao quá ngây thơ tử dương đạo nhân biến thành từ sắc đại nhật càng thêm cường thịnh phản phất muốn bao quả toàn bộ địa cung thiêu cháy tất cả tham thì th sở trường mới là thật đánh giám cái này gọi kỹ nhiều không ép thân hoắc vũ mở ra lông thần tay cầm địa ngục chi kiếm cùng linh hoàng huyết ảnh thôn tiên hư hồn cùng nhau thẳng hướng tử dương đạo nhân ha ha ha ha ha、Tốt. tới t đi đây là chúng ta c h u n g cực quyết đấu lần này đã phân thắng bại cũng chia sinh tử tử dương đạo nhân gầm thét hò hét đồng dạng thiêu đốt hết thảy như lưu tinh hướng hoắc vũ đánh tới ầm ầm hai viên lưu tinh giữa không trung đối kích giờ khác này cực hạn quan mang lấp lánh bao gồm hết thảy phản phất hết thảy đều không tồn tại ao ngong sau đó đáng sợ sóng sung kích một đợt lại một đợt quét ra đem địa cung vách tường đều quét nát đâm đến cửa thứ hai thanh đồng cửa đình coi như vang sau một hồi hết thẻ mới bình tĩnh cổ p h á t địa cung một mảnh hỗn độn đầy mắt đều là vết thương hoác vũ cùng tử dương đạo nhân vân lập ở giữa không t r ú n g đều ngắm nhìn đối phương ngắm nhìn mình mệnh t r ù n g chú định túc địch người s á t thực rất mạnh nhưng tử dương đạo nhân còn muốn cố giả bộ nhưng lại cũng không còn cách nào nhìn xuống cồn g p h ú n ra một mụn máu tươi hoàn mỹ thân thể cũng bắt đầu vỡ vụn phức giữa không trung hắn lại cồn thổ máu tươi máu n h u ố n đỏ t r ờ n không hôn hỏa lung lay sắc đổ sắp tử vong rốt cục thắng hoắc vũ thở dài một hơi cũng vô pháp cực trống trong miệng máu tơi ư không ngừng chảy ra nhưng còn có thể miễn cưỡng duy trì được tiên thể khống chế tự thân chậm rãi hạ xuống cuối cùng là ta cờ cao thêm một bậc hoắc vũ đi tới tử dương đạo nhân trước người ho khan trước ngực dính đầy máu nếu không phải ngươi quá mức truy cầu hoàn mỹ kết quả của trận chiến này còn chưa định tử dương đạo nhân vì cấp tốc xóa bỏ thanh sam h o a linh dùng một t r ư ơ n g lớn át chủ bài về sau lại vì cường sát tiêu giao tiên vị kia tiên tiêu lộ ra sơ hở bị hoắc vũ chém xuống một tay đều là trận chiến đấu này b ư ớ ngoặt ngươi thắng t ử dương đạo nhân thần sắc cô đơn ta thừa nhận luận thực lực chân thật ta yếu đi ngươi một phần thật không cam tâm ta tự xưng là vô địch thiên hạ thế hệ trẻ tuổi ứng vô địch thủ không nghĩ tới lại thua với ngươi cái này hạ người vô danh nói cho ta tên của ngươi đi hoác vũ xứng sở tình cảm gia hỏa này truy sát mình lâu như vậy ngay cả mình danh tự cũng không biết hoác vũ hoác vũ cật lực dơ lên địa ngục chi kiếm cũng không phải là hắn nghĩ nói nhảm một trận chiến này để hắn triệt để kế lực dơ kiếm động tác đều cần điều tức mấy cái mới có thể làm đến rất tốt ta nhớ kỹ ngươi mộ bịa không phải là vô danh tri bịa tử dương đạo nhân b h ế t miệng cười một tiếng ta thua nhưng trận chiến đấu này cuối cùng vẫn ta thắng hắn một q u y ề n bóp nát không gian giới chỉ, tinh huyết quán chú lộ ra ngoài vô thượng tàn trong tháp ánh mắt điên cùng giận dữ hét cách một ngày một đêm làm l ệ n h kết thúc chỉ có mười giây ta một thân tử dương tinh huyết có đủ hay không bổ cái này mười giây đồng hồ đủ rồi vô thượng tàn tháp làm ra đáp lại ẩm vang chấn động giờ khắc này toàn bộ tiên đế táng địa đều rung động phá phất kinh khủng nhất tận thế đại kiếp sắp tới h o ắ vũ sắc mặt chấm n h u ậ bực này huy hoàng chi uy vô cùng vô tận không thể nhìn thẳng không thể ngăn cản không phải hắn có thể chống cự liền xem như tiên thánh ở đây sợ cũng giết không tha ha ha người rốt cuộc nguyện ý ra sao tiểu t ử này ta bảo bậc đâu ngươi thương không được hắn chính thái tháp linh thanh â m h i ể n hóa hoác vũ trong ngực vô thượng tháp cũng bay ra bàng bạc hỗn độn khí tức phun ra như đại ma bản cùng tử dương đạo nhân tàn tháp chạm vào nhau ông cái này va chạm phản phất đến từ thời tiền hoang cổ tuyến n g u y ệ t đâm đến thời không đều muốn đứt gãy tiên đế táng địa đều kém chút trực tiếp giải thể vạn cổ đã qua đời còn sót lại tàn thân thần thông khó hiền a chính thái trong mắt lóe lên một vòng phức tạp rất là tăng thương bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào vô thượng tháp tự thân cứng rắn cùng nặng nề đi nệ người nếu là thời kỳ toàn thịnh vô thượng tháp hai đoạn thân tháp như thế va chạm sợ là muốn đem tiên giới toàn bộ đều cho c h ấ n thành hai nửa Thử, ta còn tưởng rằng ngươi chuẩn bị mãi mãi cũng không h i ể n hóa nữa nha là không có sức thôn vệ ta mà biết mình nhất định bị thôn vệ sao từ dương đạo nhân tiểu tháp bên trong h i ể n hóa ra một vị cường thế trung niên nam nhân thân ảnh khí tức cổ lão lãnh đạo xem ra ngươi dung hợp qua không chỉ một mảnh v ụ đã trưởng thành đến loại trình độ này chính thái tháp linh hơi kinh ngạc nó cũng mới chỉ dung hợp qua một lần mà thôi cái kêu mảnh vỡ đến từ giới lan. bất a lan. ngàn căn giới vượt b quá ta là chủ thân ngươi bất quá là cái tàn tháp dung hợp một vạn cái mảnh vỡ cũng so ra kém ta chính thái ngạo kiểu nói phong g a i dám vào mặt mẹ ngươi tại lao tử xem ra ta mới là chủ thân ngươi mới là cái tàn tháp trung niên tháp linh chửi ầm lên a bị đâm trúng chỗ đau a phá phòng đi chính thái tháp linh miệng méo cười một tiếng nó đúng là chân linh trung niên nam tử này bất quá là mảnh vỡ bắn bay về sau đạn sinh hậu thiên ngụy linh thôi ha ha l ư ờ nhắc cùng ngươi nói nhảm chết trung niên tháp linh bộc phát vô tận hỗn độn ánh sáng chấn áp mà tới đ ộ n g lại một lần đụng nhau tiên đế táng địa toàn bộ xuất hiện khe hở lớn vết rách quán xuyên nửa cái táng đ ị a từ bỏ đi biết do không đ ị c h lại còn gượng chống cái gì sức lực ta đã dung hợp rất nhiều m ả n h vỡ ngươi không phải là đối thủ trung niên t h á p linh lạnh lùng nói có lẽ vậy chính t h á i t h á p linh không quan trọng đúng may ngươi sao có thể làm được bình tĩnh như thế trung niên t h á p linh đúng mày đều muốn bị ta thôi vệ còn ở lại chỗ này cứng r ắ n giả ta không thể là giả chính hai t h á p linh cười ha h a ta có đuổi ngươi có đuổi sao cái gì trung niên thắp linh một lát đều không có kịp phản ứng đây là ý gì bất quá sau m ộ t khắc hắn liền hiểu quanh mình thời không đều bị một cỗ khí thế kinh khủng p h o n g cấm một đạo thiếu niên áo trắng thân ảnh khí thế hung hang rậm chân mà đến trong mắt mang theo tức giận ta đuổi tới ngươi phải gặp tội rồi chính thái tháp linh không có sợ hai ôm ngực nhìn xem trung niên tháp linh n i ế t miệng c ư ờ i một tiếng ha ha ha ha trung niên tháp linh c ù n g tiếu h ngươi mặc dù là chủ linh nhưng lại triệt để xa đoạn chúng ta là ai vô thượng tháp trước có bàn cổ sau có trời tháp này càng tại bàn cổ tiền hết thể xưng tôn làm tổ người hết thể đạo pháp đầu mườn đều là chúng ta hợp bối lúc nào lưu lạc muốn nhận một nhân loại làm chủ người n g ư ơ i q u ê n lãng vinh quang quá khứ không xứng làm vô thượng ta ta linh ngoan ngoan đến bị ta thối vệ chật chật chính thái tháp linh trực tiếp cho trung niên tháp linh giơ ngõ giữa chờ chết đi ngươi có thời gian tại cái này đánh giám không bằng cho mình n i ệ m vài câu điếu văn k i n h bị ngươi câu khen thưởng khen ngợi thích quyển sách tiến cửu dương cả chua phan hâm mộ bảy nhà hai bảy đã mở chương hai trăm chín mươi dù sao hắn không có ngươi dáng dấp khả ái m u ố n chết trung niên tháp linh phẫn nộ ẩm vang xuất thủ bất kể nói thế nào có thể bị chủ tháp linh coi trọng như thế chứng minh thiếu niên mặc áo trắng này tối thiểu cũng là đồng cấp tử giả nếu như chạy đến cùng chủ tháp linh tụ hợp cùng một chỗ cùng hắn xuất thủ liền không dễ đối phó nhất định phải đuổi tại cái này trước đó đem tiểu tháp thốt vệ hắn pháp lực ngập trời bao quát quanh mình không gian thời gian muốn ngăn cách ra một mảnh thế giới thuộc về mình ở trước mặt ta cũng dám xuất thủ mua dịu qua mắt t ợ lâm dương thanh âm lạnh lùng chuyển đến vẹn vẹn chỉ là thanh âm liền c h ấ n trụ hết t h ể pháp lực bạo động thời không đều bình tĩnh trở lại vạn pháp tránh lui không hề bị người thúc đẩy cái gì trung nhiên tháp linh đầu tái đi không dám tin nhìn về phía lâm dương mạnh như vậy thế này làm sao có thể có loại trình độ này cao thủ thái cổ về sau loại này cấp vật cường giả rõ ràng đã tuyệt tích đáng chết mặc kệ dung hợp chủ tháp linh về sau ta hẳn là cũng có thể bộn phát ra siêu cường lực lượng trung niên tháp linh ánh mắt băng hàn p h á p tác không cách nào vận dụng nhưng vô thượng tháp bản thân liền đầy đủ kinh khủng toàn thịnh thời kỳ một khi đập xuống tiên giới đều muốn vỡ nát còn không thành thật lâm dương cười ha ha đại thủ hờ hững đô r a một thanh liền đem trung niên tháp linh chỗ tàn tháp nắm trong tay cái gì cái này sao có thể vung tay người căn bản không xứng chạm đến vô thượng tháp người cái này dơ bẩn mà nhỏ bẽ hậu thế sâu kiến trung niên tháp linh con mắt đều hết hổng nếu ta tại toàn thịnh thời kỳ nơi nào có ngươi quát tháo phẩn miệng thật cứng rắn a lâm dương khoe miệng b ư ớ c lên một tia băng hàn ý cười đáng tiếc ngươi tuyển ta làm đối thủ hắn trong n g á y mắt liền đem trung niên tháp linh trực tiếp bắn ra vô thượng trong tháp xóa bỏ nó làm tháp linh vị cách vậy mà có thể làm được một bước này trung niên tháp linh một bước lâm dương triển lộ ra đại thủ đoạn một cái so một cái người thiên trực tiếp nhằm vào nhân quả xóa bỏ vị cách đây rõ ràng là thần tiên thủ đoạn a xin dừng tay trung niên tháp linh triệt để nhận rõ tình thế bây giờ vô thượng tháp vỡ vụn xuống dốc đến loại trình độ này đối mặt một vị thần tiên căn bản không có phần thắng chút nào chỉ cần ngươi chịu vương tha ta, ta nguyện ý giúp ngươi đi đến tu hành định phong. Mặc dù bây giờ ta tàn phá không chịu nổi, nhưng ta kiến thức kinh lịch ký ức đều có thể đến giúp ngươi. thiên hạ này cơ duyên, từ xưa đến nay đại bí mật, ta đều biết. thần tiên cũng không phải tu hành cuối cùng. chỉ cần ngươi tiếp nhận ta phụ tá, liền có thể chân chính vấn đỉnh cái này vâng ngần vũ trụ. bỏ qua cho ta đi. đây là muốn chết rồi, tại hầu ngôn loạn ngữ đâu. ngươi điểm ấy điều kiện tính cái gì. bản tháp chẳng lẽ làm không được. chính thái tháp linh liên tục mở miệng trả phúng. hắn sợ lâm dương một cái đầu bất tỉnh, thật đáp ứng, liên tục hiện lộ rõ ràng giá trị của、mình. ngươi biết ta biết ngươi không biết ta cũng biết ta thế nhưng là chủ t h á p linh ừ ta d u n g hợp mảnh vỡ nhiều hơn ngươi biết đến chính là nhiều hơn ngươi trung nhiên t h á p linh lạnh lùng nói nếu ngươi không đáp ứng ta liền hủy đi đây hết thảy khiến cái này bí mật hoàn toàn biến mất vĩnh viễn c h n vùi đáng chết chính thái t h á p linh trong lòng cảm giác nặng nề hắn hiểu được đối lâm dương tới nói ai làm t h á p linh cũng không hề khác gì nhau mà trung nhiên t h á p linh nắm giữ những tin tức kia đừng nói đương thời tu sĩ chính là thần thoại thời đại đỉnh phong nhất tu sĩ đều muốn điên cuồng lâm dương sẽ vì những bí mật kia để trung n i ê n thắp linh thay thế mình sao chính thái tháp linh khẩn trương không thôi n g ư ơ i nói không sai lâm dương nhẹ gật đầu nhìn trung niên trong mắt tháp linh dâng lên hy vọng về sau c ư ờ i lạnh thành tiếng nhưng ngươi y nguyên muốn chết vì cái gì trung niên tháp linh chất vấn không tại sao chỉ vì ngươi kèm chút hủy đi ta cho các đồ nhi chuẩn bị thí luyện tám địa đáng chết lâm dương thanh âm triệt để lạnh lùng xuống tới cái gì cũng bởi vì cái này trung niên tháp linh một b ớ c chẳng lẽ ngươi như thế tự ngạo cảm thấy ta nắm giữ bí mật cũng không trọng yếu sao đây chính là thần thoại thời đại đình cấp tu sĩ cũng vì đó điên cùng đại bí mật ta tức vô địch không cần mọi vật lâm dương nhàn nhặt nói bàn tay chậm d ã i thu nạp đem trung niên tháp linh bóp tại lòng bàn tay người sẽ hối hận người thật ngưng cuồng quá k i ê u ngạo trung niên tháp linh điên cuồng t i ê u trên nhưng y nguyên không cách nào ngăn cản tự thân vận mệnh trong n g á y mắt hồi phi ê n diệt lộc cộc chính thái tháp linh nuốt ngủ nước miếng mặc dù hắn biết lâm dương n h ư ỡ bức nhưng không nghĩ tới n h ư ỡ n g bức đến loại trình độ này hoàn toàn siêu việt hắn tưởng tượng so với hắn còn mạnh hơn tháp linh nói bóp chết liền bóp chết mà lại chỉ vì hắn kém chút phá hủy hắn cha tấn đồ đệ kế hoạch lao thiên gia của ta a hắn cảm thấy run lầy bẫy trước đó hắn không có việc gì liền thích ra quản lâm dương gọi tiểu lâm tử chính là cảm thấy lâm dương mặc dù mạnh nhưng phải cùng hắn tại cùng một cấp độ coi như có thể đánh hắn nhưng không cách nào giết hắn dù sao vô thượng tháp vị cách quá cao từ bất cứ ý nghĩa gì đi lên l i n giảng đều là bất tử bất diện thế này căn bản không có khả năng có người có thể chân chính d i ệ t sát hắn nhưng hôm nay trung niên tháp linh hạ tràng để hắn trong nháy mắt dọa thanh tình hắn vị cách cũng rất cao tối thiểu cùng thời kỳ toàn thịnh vô thượng tháp là một cái cấp bậc chính thái tháp linh trong lòng run dậy không dám tưởng tượng từ xưa đến nay có thể cùng ta toàn thịnh thời kỳ vị cách tương tự cũng liền có ít những cái kia tồn tại mà thôi hắn đến cùng là cái nào nhỏ chính thái đã hoàn toàn không thể tin được lâm dương là thế này đạn sinh sinh linh vậy căn bản không có khả năng nghĩ gì thế lâm dương đem trung niên tháp linh linh chất mảnh vỡ ném cho tiểu tháp nuốt đi được chính thái tháp linh liên tục gật đầu đem những cái kia linh chất toàn bộ t h n i vệ tự thân lớn mạnh rất nhiều đa tạ ngươi không để cho hắn thay thế ta đó là đương nhiên dù sao hắn không có người dáng dấp đáng yêu lâm dương thản nhiên nói chính thái tháp linh mậm ức nguyên bản hấp thu rất nhiều linh chất muốn trưởng thành hình thể lập tức bị hắn cưỡng ép áp chế duy trì tại tiểu nam hải hình thái hô may mắn hắn nói ra không phải về sau gặp được lớn lên so ta càng có thể yêu tàn ta ta linh chẳng phải là trực tiếp muốn đem ta thay thế chính thái tháp linh trong lòng tràn đầy cảm giác nguy cơ ha ha lâm dương chỉ là chỉ đ ù a một chút cũng không muốn nhiều như vậy hắn quay đầu nhìn về phía hoác vũ không tệ đơn giết tử dương đạo nhân ngươi cặp cách đặt tiêu chuẩn hoác vũ trong lòng vô cùng kích động hắn bay sư sớm quá biết lâm dương trong miệng cái này đạt tiêu chuẩn nhiều khó khăn được tìm khắp một thế này sợ là cũng khó khăn gặp một hai cái đơn giết tử dương đạo nhân chỉ là m ư ờ cái bạch liên tâm mộ thanh ảnh thì là trực tiếp cho váng si ngốc đứng tại chỗ đầu ông ông tử dương đạo nhân đây chính là tiêu g i a o mười hai hạt lực hàng trước nhất m ấ y cái căn bản không phải cựu n h ậ t quân loại này ở cuối xe có thể người già bị đụ tại tam đại tiên thổ ảnh hưởng mấy chục tiên châu ngụ l o a đạo nhân ngân là nữ đỏ vòng quân ba người không già, tử dương đạo nhân chính là vô địch là đặt ở tất cả tu sĩ trẻ tuổi trong lòng một toàn đ u i lớn đồng thời có được thể chất đặc thù tiên thổ định cấp tài nguyên siêu cấp thần thông cảm giác gáp bách mạnh đến không cách nào tưởng tượng vị này mới vào tiên hoàng thiếu niên vậy mà đem nó chém giết quá n g h h t i ê n đi hắn đến cùng từ nơi nào tìm tới hai cái này quái thai hai nữ một hồi nhìn xem la hạo một hồi nhìn xem hoác vũ cái này sư đồ ba cái cái đỉnh cái không hợp t h o i thường tốt đây là các ngươi sư huynh đệ lần thứ nhất gặp mặt ta biết nhau một cái đi lâm dương mỉm cười lui ra phía sau một bước để hoác vũ cùng la hạo đối mặt chương hai trăm chín mươi mốt xong đồ gặp mặt ta gọi la hạo ta gọi hoác vũ hai người đều rất n g ạ i ngủ dù sao lần thứ nhất thấy mình sư huynh đệ ừ m lâm dương n h ũ n mày không đánh nhau thì không quen biết các ngươi đánh một trận đi a hoác vũ la hạo đều xứng sở nào có gặp mặt cũng làm người ta đánh nhau nhìn các ngươi bộ dạng này nhăn nhăn nhó nhó đánh một trận liền quen thuộc nam nhân lời nói đều tại đao kiếm bên trong lâm dương t h ả n n h i ê nói n chẳng lẽ các ngươi không muốn q u y ế t cái thắng b ạ i sao không muốn biết a i mới là ta mạnh nhất đồ đệ sao câu này vừa ra hai người trong mắt đều hiện lên ngưng trọng cùng nghiêm túc bọn hắn đều muốn được lâm dương coi trọng cũng quả thật rất muốn biết hai mạnh ai yếu vậy liền một trận chiến đi hoắc vũ gật đầu ta là sư m i n h lẽ ra để ngươi ba chiêu không cần ngươi ta công bằng một trận chiến để sư tôn thấy rõ chúng ta chiến l ự c la hạo lắc đầu ồ ngươi mới là chuẩn tiên hoàng ta đã triệt để tiến vào tiên hoàng cảnh bằng không sợ ngươi thua quá nhanh hoặc vũ cũng có mình ngạo khí vừa mới đánh bại tử dương đạo nhân làm hắn đối với mình thực lực tự tin vô cùng cũng không tin tưởng cái mới nhìn qua này so với hắn còn muốn nhỏ mấy tuổi sư đệ có bản lĩnh có thể cùng hắn tranh phong sư minh không cần thao phương diện này tâm dù sao cuối cùng thua hẳn là ngươi lã hạo chân thành nói hắn nhưng là ngay cả vương tôn thần hồn hình chiếu đều có thể g i ế t có đến có vể bình thường tiên hoàng một kiếm cũng không biết có thể g i ế t nhiều ít cái cũng không đem điểm ấy tranh l ệ c ả n h giới để ở trong mắt ngươi ngược lại là tự tin hoặc vũ n h i u n h i u mày dâng lên mấy phần hỏa khí muốn h ả o h ả o giáo h ấ n một chút người tiểu sư lệ này người cũng không kém la hạo trong lòng có cái gì liền nói cái gì chân thành đáp lại rất tốt lâm dương nhìn xem nhiệt tình mà tràn đầy sư huynh đệ hài lòng nhẹ gật đầu không có tranh đấu từ đâu tới tiến bộ hai cái này đều là vạn cổ hiếm thấy chân chính b a i thay tương lai chú định đương thời vô địch cùng thế hệ có thể làm đối thủ của bọn họ cũng chỉ có lẫn nhau hắn muốn sớm bồi dưỡng được hai người tranh phong thói quen d ũ n g tâm lương khổ a tương lai chờ bọn hắn phát hiện thời điểm nhất định sẽ rất cảm động a lâm dương nghĩ đến trong lòng ấm áp lần này bên thắng ta sẽ ban cho hắn một kiện ban thưởng lâm dương lại thêm một mùi lửa Tốt. la hạo cùng hoắc vũ nghe vậy đều không thể chờ đợi trực tiếp xuất kiếm bắt đầu giao phong lâm dương nhẹ gật đầu ngón tay có chút một điểm đem hai người trạng thái đều khôi phục được trước mắt đ ỉ n h phong nhất đ ồ n g la hạo biểu lộ nghiêm trọng trong nháy mắt tiến vào thiên tâm ý cảnh một kiếm v u n g r a giống như thiên đạo giáng lâm hoắc vũ biến sắc thật mạnh một kiếm lâm dương sớm từng nói với hắn sư nệ của hắn là vạn cổ đệ nhất kiếm đạo kỳ tài cho nên hắn bây giờ mặc dù cảnh giới cao hơn cũng không dám k i n h thưởng nhưng hiển nhiên hắn còn đánh giá thấp vị tiểu sư đệ này c ứ n g hãn suy hắn trực tiếp một kiếm đâm vào mình trái tim k í c h phát địa n g ụ c chi kiếm dùng ra tám tay tu l a c h ạ m thần thông ông thần thông cùng trời tâm ý cảnh giữa không c h u n g đối kích quanh mình hết thể đều đang run rẩy giống như hai đầu chân long tại t r i n h chiến mộ thanh ảnh cùng bạch liên tâm đều sắc mặt chăng nhận không thể tin được nhanh lùi lại thật chặt trốn ở sau l ư n g lâm dương đây quả thật là hai cái trẻ tuổi một đời tu sĩ tại giao phong sao liền xem như cường giả tiền bối chém giết cũng chưa chắc đáng sợ như thế cố lên a người nào thua liền phạt hai đem tế phẩm điện đạt được ăn ngon đều cho ta đại hắc cầu ở một bên sung làm bầu không khí tổ không ngừng gào thét nước bọt đều chảy ra rầm rầm rầm đỏ mắt hoác vũ cùng la hạo ở trên bầu trời đối kích hơn mười chiều đánh tới núi đá v ă n g liệt cho bùi bảo dũng thật mạnh mỗi một kiếm đều rất giản dị nhưng lại như thiên đạo giáng lâm phản phát quy chân đại đạo đơn giản nhất nặng nề như ba ngàn thế giới hoác vũ cánh tay đều run lên khiếp sợ đến cực hạ nếu như không phải hắn vừa tấn thăng đến tiên hoàn cảnh sợ là một kiếm đều không tiếp nổi cùng cảnh giới người tiểu sư đệ này sợ là có thể đem hắn một chiêu liền giấy mất quá kinh、khủng. nội tâm của hắn dâng lên nguy cơ to lớn cảm giác cùng c h ấ n kinh cảm giác vốn cho là mình tam đại trí cao thể chất dung hợp t i ế n hóa phối hợp địa ngục thần kiếm vô địch thiên phú đã sừng sững tại cùng thế hệ tri đ ỉ n h sẽ không còn có đối thủ nhưng bây giờ lòng tin lại gặp đến hủy diệt tính đ ặ kích tiểu sư đệ quá mạnh ta không thể thua nhất định phải giữ gìn ta làm sư huynh tôn nghiêm hoặc vụ giống to triệt để kích phát tam đại trí cao thể chất phát tướng muốn bắt đầu t r i ể n lộ át chủ bài thôn thiên hồn linh hoàng huyết ảnh vũ hóa thần dược hiến hóa cầm trong tay tám tay tu la thần thống như là cỗ sao trổi đánh tới hướng la hạo thật là đáng sợ một chiêu chính là bằng vào một chiêu này r ế t tử dương đạo nhân sao bạch liên tâm mộ thanh ảnh đều thấy chóng đây quả thật là người cùng thế hệ có thể vung ra một kiếm sao tới so sánh các nàng mặc dù cũng được xưng là thiên tiêu lại đơn giản như đom đón cùng hạ o n g u y ệ t tranh nhau phát sáng trên lệ này quá tuyệt vọng cái này còn tu cái gì tiên lại tu tiên lại có thể so ra mà vượt bọn hắn một phần trăm lịch thiên sao bạch liên tâm đạo tâm đều bất ổn mộ thanh ảnh vẫn còn tính bình thường mặc dù kinh hãi nhưng cuối cùng vẫn cùng mình hòa giải mỗi người đều có chính mình đạo không cần thiết nhất định phải cùng những người khác đến so tu đ ạ o có nhanh chậm nhưng t r ă m s ô n g đổ về một biển đi chậm rãi cũng chưa chắc đi không đến điểm cuối cùng chỉ cần đạo tâm vĩnh h ẳ n g cũng có thể điểm cuối cùng gặp nhau ngươi ngược lại là sẽ c h â n an chính mình b ạ c h liên tâm b ệ n h lên quyết miệng không quá ưa thích so với nàng nhiều đến hai cái kim đan mộ thanh ảnh sư minh một kiếm này rất lợi hại la hạo cũng gật đầu biểu thị tán đồng sau đó hắn ánh mắt ngúng trọng tâm ta tức t h i ê n tâm ta kiếm tức t h i ê n kiếm hắn cũng vận dụng mình mạnh nhất một kiếm vê anh o ặ c vũ biến thành lưu tinh giữa không trung cùng ngày này tâm một kiếm được nhau suy lưu tinh trong nháy mắt bị một kiếm này chém thành hai nửa sư minh người không sao chứ la hạo giật mình không nghĩ tới mình thế mà mạnh như vậy sư minh một cách này nhìn như kinh khủng nhưng vậy mà lực lượng như thế phân tán tùy tiện liền cho chém ra、Phốc. không có việc gì hoắc vũ t r ậ n phun ra một n g ụ máu m tươi thân thể trực tiếp bị b ổ ngang thành hai nửa máu tươi bạo dũng sư minh la hạo giật này mình ta sẽ không, không cẩn thận giết sư minh đi không muốn a sư phụ người nhanh mau cứu sư minh lâm dương không nói chỉ là cười xấu xa một chút la hạo liên tục vào tới không biết làm sao đứng tại hoắc vũ bên cạnh thi thể ta ta không phải cố ý rất bình thường kiếm của hắn ý cảnh quá thấp đối lực l ư ợ n g vận dụng tự nhiên rất thô giác mặc dù năng lượng rất cường đại nhưng lại vô cùng phân tán không cách nào tập trung lâm dương nhàn nhạt bình phan nói hoác vũ bây giờ còn dừng lại tại kiếm tâm cảnh mặc dù đối bình thường tu sĩ tới nói đã đầy đủ người tiên nhưng cùng la hạ so lại tranh lệch lấy thiên kiếm thiên tâm hai đại cấp độ đ ầ u lĩnh ngộ ý cảnh càng cao đối năng lượng vận dụng liền càng tinh diệu hoác vũ chết khó an sư phụ ngươi làm sao tuyệt không đau lòng bổ dáng la hạng động chẳng lẽ sư phụ vốn là không quá để ý mình sư h u n h sau mực khắc sau lưng của hắn mắt lạnh n ư ơ ngựa t theo thiên tâm ý cảnh mang tới cường đại c ả m biết hắn cương ép thôi động quanh thân lực lượng hình thành một tầng hộ thể k i ế m khí keng kinh thiên tiếng kim thiết chạm nhau chấn động la hạo bị rung ra mấy ngàn mét nệ ở địa quật trên vách tường hắn t r ợ t phun ra một ngụm máu tươi kinh hại xoay người lại n g o tảo sư m i n h s á t chết vùng dậy chương hai trăm chín mươi hai chân trái dẫm chân phải có thể lên trời ta có được vũ hóa t h ầ n thể có thể không ngừng phục sinh đây cũng là thực lực của ta một bộ phận hoặc vũ trong mắt càng thêm nghiêm trọng người tiểu sư nệ này thật là đáng sợ tuổi còn trẻ liền đạt đến thiên tâm ý cảnh đơn giản không cách nào siêu việt vậy ta an tâm la hạo nhẹ nhàng thở ra bất quá vừa rồi ngươi đã thua còn phải lại đánh sao tới đi ta sẽ chỉ càng đánh càng mạnh hoặc vũ chiến ý sôi trào một lần nữa xông lên cùng la hạo quyết đấu lâm dương cũng không có ngăn cản vũ hóa thần thể vốn chính là hoặc vũ át chủ bài nếu như chết một lần coi như phân ra được thắng bại kia tương đương với để cho người ta cột hai tay quyết đấu cũng không công bằng dầm dầm dầm. hai người lại tại giữa không chung đối kích mấy lần la hạo hơi kinh ngạc rõ ràng mạnh lên zip hoặc vũ chiến ý dâng trào không ngừng công phạt a cái này lần a hạo chỉ thứ trực tiếp vận n d ụ mười tử vong phản âm chật n chật hoặc vũ l ì n h đầu vậy mà lại ngưng tụ ra một đoá đạo hoa trở thành song hoa thiên hoàng còn có thể dạng này la h ạ o động đây cũng quá vô lại rồi chết phục sinh không nói còn có thể một mực mạnh lên không thể chân chính giết chết hắn vậy liền sẽ ở dài rằng g ặ c chiến đấu bên trong tuyệt vọng chờ đợi đối phương đội kịp mình phản xác chính mình đơn giản giống như là kinh khủng nhất n g u y ê n r ù a không cách nào đào thoát không cách nào tránh khỏi rất nhanh hoác vũ đỉnh đầu tam hoa tụ đ ỉ n h cùng la hạo chiến đấu tiến vào gây cấn cơ hồ không cách nào lại phân ra thắng bại thật sự là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu hoác vũ càng ngày càng hư vấn la hạo cho hắn linh cảm nhiều lắm cùng tu sĩ cấp cao đánh tựa như là đối mặt trị số quái ngoại trừ ma luyện kinh nghiệm chiến đấu không có gì thu hoạch cùng mình thiên phú không sai biệt lắm vạn cổ thiên tiêu đánh mới thật sự là thu hoạch trần đấy dù sao có thể sử dụng cấp thấp cảnh giới đánh ra siêu cường công kích vạn cổ thiên tiêu nhóm đều có mình đặc biệt đường đi lẫn nhau tham khảo rất dễ dàng liền có thể sinh ra vô số kỳ diệu ý nghĩ huyết mạch c h i lực của ta còn không có cuối cùng hoắc vũ triệt để ấn n ộ trước đó hắn tam đại huyết mạch tiến hóa dung hợp là một là một lần lớn nhảy lên bây giờ hắn lần lần lại mò tới lần tiếp theo lớn nhảy lên thời cơ vê anh la hạo lại là một kiếm rơi xuống to lớn như thiên uy sắp chém giết hoắc vũ lần này công thủ dễ hình hoắc vũ r ơ i lên địa ngục c h i kiếm tự chém hai đao đem mình chạy dọc thành ba phần ưng ngô cục cương đại huyết mạch tri lực bộc phát ba đạo tàn thân vậy mà ngạnh sinh r i ê n phần mình trưởng thành là một cái cá thể tự chém hóa tam thi ba đạo không có gì sinh cơ thân thể đều ngầm đầu riêng phần mình gánh chịu lấy vũ hóa thân thể thôn thiên hồn linh hoàng máu cái gì la hạo giật nảy mình đây là cái gì quỷ dị chiêu số và anh ba đạo âm u đầy t ử khí thi thể cùng nhau xuất thủ mỗi một cái đều cùng trước đó toàn thịnh hoặc vũ uy lực giống nhau từ một đối một trong nháy mắt biến thành một đối ba lúc đầu hoặc vũ cùng la hạo bây giờ đã là thế lực ngang nhau lần này lập tức công thủ dễ hình suy suy suy trước hai đạo thi thể cùng kiếm quang đồng quy vũ tận cuối cùng một đạo thi thể ẩm vang chém tới không có thời gian m u ố năng bị chém giết. La hạo giết. t La r lượng ò n g khổng lồ hóa thành vô số kiếm ý bộc phát ngạnh sinh sinh chạm diệt hoắc vũ cuối cùng một thi tam thi bị chạm hoắc vũ một lần nữa biến thành một thể trước khi chết tiến dài hoắc vũ mở to hai mắt nhìn như thế giống nhằm cất cho sự tình, lại bị người tiểu sư đệ này l ổ i kịp. hắc hắc, sư m i n h thiên phú của ngươi là khởi tử hoàn sinh, vậy ta thiên phú chính là trước khi chết nội đạo. la hạo cười nói, không cần chân kinh, ta thường xuyên như thế. bất quá xin lỗi, ngươi vừa nhìn thấy chút hy vọng thắng lợi liền muốn lại lần nữa bị ta c h é m g i ế t hãng ẩm vang lao ra, một kiếm liền đem hoác vũ c h é m g i ế t cảnh giới tiến d a i thực lực thuế biến long trời lở đất, hoác vũ cho dù thân hóa tăng thi, thu hoạch được gấp ba chiến l ư c cũng vô pháp đền bù loại này trên lệ. nhìn ngươi có thể rết ta mấy lần. hoác vũ khôi phục về sau, phía dưới bạch liên tâm mộ thanh ảnh đã hoàn toàn nhìn vọng nếu như nói trước đó hai người t r i ể n lộ thực lực để các nàng tuyệt vọng như vậy đằng sau hai người chân chính đặc tính t r i ể n lộ ra về sau các nàng đều triệt để bình tĩnh lại một cái vô hạn phục sinh phục sinh liền mạnh lên một người ngộ tính n g u y i tiên trước khi chết tất n ộ đạo cái này còn chơi cái truy rõ ràng là hai cái treo bức a i người bình thường cùng treo bức xó a cái này không thuần mình tìm tội t h ủ sao cứ như vậy hai người ở trên bầu trời điên cùng chết giết hoác vũ lại bị giết không biết bao nhiêu lần về sau cảnh giới đã đi tới tam nguyên tiên hoàng cảnh giới tự chém hóa tam thi trạng thái lại dần dần cùng la hạo chiến lược n g n g hàng thời khắc sinh tử cảm lộ tổng làm cho người có vô tận cảm khái hoắc vũ đột nhiên ngừng thế công ánh mắt sáng tỏ ta vốn là thân thể tự chém về sau thế nào lại là thi thể ta người mang thôn thiên hồn đương hồn lực vô tận hắn lại lần nữa tự chém hóa thành hai đạo thân thể một đạo vũ hóa thân thể một đạo linh hoàng thể nhưng thôn thiên hồn lại hóa thành hai phần phân biệt nhập chủ hai đạo thân thể bên trong một trảng hóa hai thân mà lại tất cả đều là sinh cơ bừng bừng chân chính sống thân thể thực lực của hắn lại lần nữa phát sinh bay vọt vệ chất hai đạo sống thân thể b ộ c phát ra uy thế xa xa siêu việt tam thi đạo mắt đem la hạo bước vào trong t u y ệ t cảnh nói la hạo vừa trứng mắt liều chết chống cự ý chí như sát cũng không chịu vua ta hiểu trước đó ta quá dựa vào tại ý cảnh chỉ là tại thô thiện điều động ý cảnh liền thỏa mãn ta hẳn là để ý cảnh bên trong lĩnh nộ con đường của mình mình vật hắn vui sướng thét g i ả i những ngày càng n ộ nếu như không phải cùng cùng mình tương tự vạn cổ thiên k i ê u đại chiến không biết bao lâu mới có thể n ộ ra trận chiến đấu này thật sự là thu hoạch c h â n đầy mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên một kiếm này tên là ba ngàn thiên n i ệ la hạo dung luyện quá khứ hết hạy kết hợp tiên tâm ý cảnh trong n g á y mắt tự sáng chế một thức kiếm quyết uy lực viễn siêu dị vang hết thảy vâng ba ngàn tiên h điệp như ba ngàn giới thiên đạo tận uy nhất thể nặng nề g h đến cực hạng c h n g trung đ i ệ điệp vô cùng vô tận vâng ba ngàn tiên h điệp cùng hai đại sống thân thể ở trên bầu trời đối kích làm vỡ nát hết thảy ánh sáng vô tận m ạ c h liên tâm mộ thanh ảnh toàn t r ò n g váng cái này m ẹ n đó chính là trong truyền thuyết chân trái giẫm chân phải có thể lên trời la hạo giết hoác vũ để hắn phát động đặc tính mạnh lên hoác vũ mạnh lên về sau đem la hạo bước tiến việt cảnh lại lợi dụng mình đặc tính nội đạo mạnh lên tuần hoàn qua lại vô cùng vô、thận. các nàng không thể không tin tưởng nếu như hai người vô cùng vô tận đánh như vậy xuống dưới sợ là sớm muộn cũng có một ngày sẽ song song đánh thành tiên đế cảnh chương hai trăm chín mươi ba kiếm này vô danh đánh tới hiện tại cũng mười ngày mười đêm chẳng lẽ lại bọn hắn còn có thể lại tiếp tục đánh xuống sao hai nữ c h â n kinh không ít các nơi t i ê n k i ê u đều chạy đến tụ tập tại cửa thứ hai thanh đồng trước cửa đều thấy c h ó n g bọn hắn hưu tâm nhanh đi đoạt thanh đồng phía sau cửa cơ duyên nhưng cái này hai tôn đại thần không đoạn giao chiến dư ba đều có thể đánh giết một mạng lớn căn bản không có người dám đi lên phía trước một bước ông trời của ta kia hai cái quái thai đến cùng chuyện gì xảy ra quá người tiên từ lúc chào đời tới nay liền chưa nghe nói qua biến thái như vậy tồn tại tiêu giao mười hai tử trường sinh tám tuyệt quân tăng trưởng c ử u tiên tiêu ta đều biết hai người này cũng không tại cái này ba cái siêu cấp t i ê n tiêu danh sách bên trong chẳng lẽ lại là xa xôi tiên châu cái nào đó tiên thổ ra ẩn tàng siêu cấp t i ê n tiêu không bọn hắn quá bất hợp lý ta cảm thấy bọn hắn rất có thể đến từ h ạ c h tâm mười ba châu bọn hắn lúc nào có thể đánh xong a ta bị ngăn ở cái này bảy tháng ngày đông đảo t i ê n tiêu đề u nghị luật h ở mỹ các châu t i ê n tiêu vừa sợ vừa bất đắc dĩ chỉ có thể bị ép ngăn ở cái này nhìn hai đại vạn cổ t i ê n tiêu quyết chiến Ừ. lâm dương vẩy một cái lông mày la hạo cùng hoắc vũ tại một lần cuối cùng thuế biến về sau liền triệt để cầm cự được một t r ả n hóa hai thân cùng ba ngàn thiên địa ý cảnh cơ hội không cách nào phân ra cao thấp mạnh yếu lại c h ọ n vẹn đánh ba ngày ba đêm hoắc vũ cũng chưa từng lại bị đánh giết la hạo cũng không có bị buộc đến t u y ệ t cảnh xem ra nghĩ sai chân đạp trên chân phải trời không phải dễ dàng như vậy vẫn là đạt được mở bồi dưỡng một đoạn thời gian thực lực có khác biệt lại tiến hành một trận quyết chiến mới là tốt nhất bồi dưỡng phương thức lâm dương trong lòng tính toán định ra mới bồi dưỡng kế hoạch la hạo cùng hoắc vũ tựa như là thái cực trong â m â m dương âm thịnh dương suy dương thịnh âm suy nhưng chúng quy sẽ đạt tới một cái điểm thăng bằng giống như như bây giờ â m dương hòa hợp không cách nào lại mượn tương hỗ trì lực lớn mạnh được rồi lâm dương lên tiếng la hạo cùng hoắc vũ nghe vậy cũng biết rõ không cách nào lại tại loại này luận bàn bên trong tiến bộ r i ê n g phần mình t h u kiếm về tới lâm dương bên người sư minh ngày sau có cơ hội nhất định phải thường thường luận bàn a la hạo nói liên tục nhất định đây cũng là ta muốn nói hoắc vũ ánh mắt sáng tỏ một trận chiến này bọn hắn đều biết đến lẫn nhau c h â n quý cùng ý nghĩa sư minh đệ tỉnh nghĩa đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có sư phụ nói quả nhiên không sai nam nhân lời nói đều ở đao kiếm bên trong đánh một trận về sau liền hoàn toàn giải lẫn nhau la hạo chân tình bộc u lộ nói xác thực bất quá sư đệ ngươi cũng xác thực so ta sẽ vớt mương ngựa hoác vũ thầm nói ta đều là ăn ngay nói thật sư minh ngươi không hiểu la hạo ánh mắt vô cùng chân thành tốt h ta chân thành mới là tất s á c kỹ hoác vũ cũng bị la hạo thấy không có ý tứ mình thế mà lòng tiểu nhân đo bụng q u tử vậy sư phụ lần này coi như chúng ta hai cái người nào thắng a hoặc vũ rất để ý lâm dương nói tới ban thưởng ha ha trẻ con không thể dạy lâm dương lắc đầu ngang tay tự nhiên là mỗi người đều có ban thưởng Thật. sư phụ vô địch hoặc vũ la hạo đều kích động đến c ự c hạng ừng lâm dương nhẹ gật đầu ngươi như thế thích huyết mạch phân thân căn cứ đặc điểm của ngươi ta chuyển cho ngươi một thì trí cao thần t h ô n g chắc hẳn thích hợp nhất ngươi ồ cái gì hoặc vũ nhãn tình sáng lên ông lâm dương tiện tay một điểm đem kinh văn màu vàng trực tiếp đánh vào hoặc vũ trong đầu nhất khí hóa tam thanh hoặc vũ r u n g động đầu đều chống không thần thoại thời đại đã t r ô n v ù i nhưng y nguyên có truyền thuyết cùng đôi câu vài lời làm hậu thế biết quy tắc này thần thông chính là cổ xưa nhất thời đại một vị không thể nói trí cao tồn tại thành danh thần thông tìm k h ắ p chư thiên văn giới v ô ngần vũ trụ cái này cũng tuyệt đối là cấp cao nhất thần thông chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết chẳng ngờ hôm nay bị sư phụ chuyển xuống hắn cảm thấy mọc ảo cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chờ ngươi trở thành tiên t ố n cảnh trước hết đem môn thần thông này xem như bản bệnh thần thông đến thai ngắn đi lâm dương mỉm cười quay đầu lại nhìn về phía la hạo sư phụ cũng muốn truyền ta cái gì đỉnh cấp thần thông sao l a hạo m o n g thản như nói tại ngươi không có đi ra k h b i ệ t h ắ n là đ à o m ó c tự t h â n t r í c a o huyết m ạ c h Mà ngươi n h ấ t định l ĩ n h n g ộ văn p h á p s a n gì chế m n h trí cao k i ế n thông a lâm dương thản như nói t ạ i ngươi không có đi ra khỏi con đường của mình trước đó ta là sẽ không cho ngươi bất luận cái gì trí cao thần thông a l a hạo k h u ô n m ặ t n h ỏ n h ắ n g c xuống, đ ắ n g c h a t t ú i đầu, t h u n t A. bất q u á t a n g ư ợ c l ạ i là có t h ể đem ta t i ệ n t a y sáng tạo một kiếm diện hóa cho ngươi xem giúp ngươi ngộ pháp lâm dương thản như nói ồ l â hạo con mắt lại sáng lên sư phụ hết thể hắn thấy đều là trí cao vô thượng so cái gì trí cao thần thông đều hấp dẫn hắn hãy nhìn kỹ ta chỉ biểu thị một lần lâm dương lấy chỉ hoa kiếm nhẹ nhàng điểm một cái một mạc đến cực hạn một điểm nhưng trong nháy mắt quán xuyên thắng địa đâm xuyên tiên giới vượt qua mênh mông vô tận hỗn độn hư không chém vào vâu ngần vũ trụ một kiếm này c h ấ n kinh vô số cổ lão sinh linh mạnh mẽ bọn hắn đều h ã i n h i ê n nhìn về phía tiên giới trong lòng tuần già kinh đảo hải lãng tuế nguyên sách sử một ứng nghiệm t i u phiến bị nguyên r ù a đại địa lại nhấc lên vận sóng một kiếm này đâm rách hết thảy không biết chém về phía nơi nào ai là hắn thi thuật giả là tiên giới sao đại kiếp lại muốn tới phút cuối cùng sao để cho ta nhớ lại cổ xưa nhất ký ức chiến hỏa liên thiên chư thiên tây nằm hết thảy đều muốn mục nát diệt vỡ vụn la hạo ý chí bị lâm dương kiếm ý chỗ mang theo theo một nhát này đã vượt ra thắng địa đã vượt ra tiên giới đã vượt ra hỗn độn hư không nhãn quan vông ầ n vũ trụ loại kia xâm nhập linh hồn rung động làm hắn toàn thân rung dậy cơ hồ không thể thừa nhận sư phụ một kiếm này nhưng có danh tự hắn m ỉ non vô danh duy nhất kia ý cảnh ngươi lâm dương thản nhiên nói ta đã biết thấy được ta muốn đi con đường phía trước đó mới là ý cảnh bình phong là kiếm đạo cực điểm la hạo si mê không ngừng hồi ức tình cảnh vừa n ã y muốn đem thời khắc tại trong trí nhớ của mình vừa rồi rung động chỉ nhằm vào cổ x a nhất tồn tại cường đại nhất có thể cảm giác t r u n g quanh bị ngăn chặn tu sĩ ngược lại hoàn toàn không cảm giác cơ h ộ không cảm giác được kia vĩ lực cuối cùng kết thúc quá rung động có thể đi tới a nhiều ngày như vậy quá khứ sợ là những phương hướng khác thiên tiêu đều đã tiến cửa thứ ba đi bị ngăn ở cửa thứ hai trước mặt thiên tiêu nhóm có hưng phấn có t i ế t h ậ n có kích động đang lúc bọn hắn muốn mở ra thanh đồng cửa thời điểm hai đạo như mặt trời bên ngông khí tức từ phương xa m ạ tới thiếu niên áo trắng chạy đi đâu chúng ta tới săn bắn ngươi tìm lượn táng địa rốt c ụ c để cho ta gặp được đem chu thánh thần mâu giao ra đám người kinh hãi nhìn lại không khỏi nuốt n g ụ m nước miếng trời ạ là mù loà đạo nhân cùng đỏ vòng quân đều là riêng phần mình tiên thổ thế hệ trẻ tuổi không có chút nào tranh cãi thứ nhất tiên tiêu chương hai trăm chín mươi bốn đơn đấu biến quần đ ầ u bọn hắn là tìm đến thiếu niên áo trắng kia phiền phức sao hắn chính là bình định trường sinh của mỏ cướp đi chu thánh thần mâu cái kia truyền kỳ còn truyền kỳ đâu đồng thời đắc tội tam đại tiên thổ khi nào bỏ mình chỉ là vấn đề thời gian không phải sao hai đại đỉnh cấp t i ê n tiêu đã tìm tới cửa ha, ha. vừa rồi trận kia giao chiến có mắt người đều thấy được mạnh mẽ như vậy hai người trẻ tuổi đều chỉ là thiếu niên mặc áo trắng này đồ đệ tăng thêm thiếu niên mặc áo trắng này sư đồ ba người còn không đánh lại s í c h hoàn quân cùng mù loà đạo nhân liên thủ sao s ắ c thực có khả năng ở đây có người gật đầu cũng có người nghi ngờ dù sao tam đại đ ỉ n h cấp tiên kiêu tên tuổi thật sự là quá lớn làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy như một tòa núi lớn đệ ở trên người không cách nào thở dốc coi như mắt thấy hoắc vũ cùng la hạo rung động đại chiến cũng vô pháp dung chuyển ba vị này thần bí đỉnh cấp tiên kiêu trong lòng mọi người địa vị ha ha thiếu niên áo trắng có dám đến cùng chúng ta công bằng một trận chiến không sử dụng chu thánh thần m âu sinh hoàn quân phía sau thần hoàn lấp lánh thanh âm lạnh lùng vận dụng cũng không quan trọng chúng ta đều có tiên thổ đ ỉ n h cấp cường giả trúc phúc đủ để đối kháng kia thần m âu hắn trốn không thoát lòng bàn tay của chúng ta mù l o a đạo nhân c h ắ p tay trước ngực thần thái bình tĩnh lâm dương liếc qua hai người cười lạnh lẫn đầu loại tiểu nhân vật này đều muốn hắn xuất thủ vậy cái này hai đồ đệ bồi dưỡng tới làm cái gì hai người các ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng bằng các ngươi cũng dám người già bị động sư phụ ta trước đ ó lấy ta một kiếm lại nói la h ạ phất nộ đã xông lên thiên c u n g một kiếm bổ xuống cái gì một cái tiên hoàng sinh hoàn g quân một mặt một b ư ớ c con mẹ nó ngươi làm sao dám a hắn tiện tay một kích phía sau xích hoàn g hiển hóa càng h ô n chấn áp tới sau một khắc là hắn biết lá hạo lá gan từ đâu mà tới suy càng k h ô n thần hoàn bị trong nháy mắt chém nát một kiếm kia chi vi không giảm thẳng đến xích hoàn g quân đ ầ u l â u cái gì sinh hoàn g quân con ngươi co r ụ t lại mạnh như vậy hắn không dám kinh địch trong nháy mắt mở ra nhất trọng thiên địa hình chiếu đến nối kháng một kiếm này một bên khác hoặc vũ đi lên liền bộ phát ra huyết mạch chi lực địa ngục chi kiếm ra khỏi vỏ cùng mù l o a đạo nhân đ ố i chiến lại là một cái tiên hoàng quá người tiên mù l o a đạo nhân cùng s í c h hoàn g quân bây giờ đầu sắp nổ tung căn bản nghĩ không ra mình dạng này tuyệt thế thiên tiêu đang lâm tiên tôn cảnh sao có thể bị tiên hoàng kiêu chiến trên đời này không cho phép có so ta còn t i ê n t i ê u người tồn tại s í c h hoàn g quân phẫn nộ đã triển lộ ra tiên tôn vi năng thế mà còn bị áp chế làm hắn nội tâm điên c u ồ n g thực lực toàn bộ triển khai ầm vang b g ụ c phát trọn vẹn tam trọng thiên địa g á n g lâm tu đạo bất quá chín vạn năm đã là tam trọng thiên, tiên tôn một bên khác mù loạn nhân cũng thực lực toàn bộ triển khai vậy mà cũng là một vị tam trọng thiên tiên tôn đây là nhiều ít cường giả tiền bối cũng vô pháp với tới cảnh giới lực lượng một người cũng đủ để mở một cái ẩn thế gia tộc xương tôn làm tổ vô danh hạng run dế làm ta chân chính triển lộ ra thực lực một chiêu cũng đủ để giết n g ư ơ i tiên thổ uy nghiêm không thể nhủ thiên tiêu chi danh không thể đoạn sinh hoàng quân thực lực toàn bộ triển khai nhóm l ử a thể nội xích viêm v u y ế t mạch trong tay thần hoàn bộ phát vô tận thần quang hướng về la hạo đập tới tam trọng tiên h ba thần thông tất cả đều mở cho ta khải hãn bạo phát ra trói mắt nhất quan mang thê phải nhất kích tất sát la hạo dùng cái này rửa sạch mình thế mà bị một cái tiên hoàng một kiếm áp chế xỉ đủ người không được la hạo lắc đầu kiếm thứ hai đánh xuống một kiếm này chính là ba ngàn thiên địa vê anh trường kiếm cùng xích hoàn giữa không trung chạm vào nhau đã dẫn phát c u ồ n g bạo mạch sung k h u y ế t tán mà ra không biết nổ chết nhiều ít vây xem các lộ thiên tiêu tu tiên chính là tàn khốc như vậy một cái sơ sẩy liền sẽ hóa thành cho bụi cho dù ngươi kinh tài tuyệt diễm đang lâm tiên hoàng nếu dám liên lụy đến càng lớn nhân quả vòng xoé bên trong liền vẫn là có rác hô hô hô gió lốc dần dần bình tĩnh la hạo đeo kiếm mà đứng quần áo vương vức sắc mà không có chút rung động nào mà s í c h hoàn quân thì khoe miệng không ngừng chảy máu tay đều đang không ngừng run rẩy thành danh s í c h hoàn bảo cụ cũng bị chém ra khe ta thế mà còn bị thua thiệt s í c h hoàn quân không thể tin được hắn thành danh vài vạn và năm danh xương trường sinh tiên thổ tuyệt đối thứ nhất thiên tiêu tự nhận thế hệ trẻ tuổi vô địch toàn lực bạo phát xuống lại bị một vị tiên hoàng triệt để áp chế có thể đón lấy hai ta kiếm ngươi xác thực được cho rất thiên tài la hạo chân thành nói đáng tiếc nếu như chỉ có như thế kiếm thứ ba ngươi là chú định không tiết nổi hắn tiến lên trước một bước lâm dương cho hắn hiện ra cực hạn kiếm ý cho hắn quá lớn xúc động cái này kiếm thứ ba mới là ta bây giờ chân chính đỉnh phong kiếm ý nhìn kỹ một kiếm này đem đưa n g ư ờ i đi hoàn thuyền la hạo tâm kiếm trong tay cùng trong cõi u minh thiên ý hoàn toàn phù hợp ý chí cô động đến c ự c h ạ n áp xúc, còn chưa đủ cô động hắn đem quanh thân tất cả năng lượng cùng hạo hạo thiên vi đem hết toàn lực ngưng tụ tại mũi kiếm kiếm này đâm tiên hắn một kiếm đâm ra không có thật lớn ưu thế không có năng lượng kính cùng hết thể tất cả đều ngưng tụ ở trên mũi kiếm theo hắn một kiếm đâm ra ta không bị thua sinh hoàn quân giống to hai tay múa thần hoàn triệt để đốt lên mình thậm chí không tiếc điều động sức mạnh cấm kỵ tổn thương căn cơ m à chiến đáng tiếc đây hết thảy tại cái này đâm tiên một kiếm trước mặt đều như mộng huyễn b ọ n nước đâm một cái tức phá suy chỉ là trong nháy mắt la hạo liền đã tránh xuyên tại s í c h hoàn quân phía sau hắn tiêu sái đem trên thân kiếm máu tươi run rơi s í c h hoàn quân ngực tại cùng một thời khắc biểu ra máu tươi một kiếm này trực tiếp đâm xuyên qua trái tim của hắn kiếm khí lấy trái tim làm trung tâm t m vang nổ t u n g sinh hoàn quân như khí cầu trực tiếp nổ thành hết vụ sinh hoàn quân chết rồi nhanh như vậy ta cái gì đều không thấy rõ chiến đấu liền kết thúc ba kiếm chỉ d ù n g ba kiếm cái này háo đỏ thiếu niên liền đem xích hoàn quân giết chết đã chứng minh địa vị của mình cùng thực lực tiên thổ danh s ư n g thứ nhất thiên tiêu đối mặt chân chính vạn cổ thiên tiêu như thế yếu ớt không chịu nổi quá đẹp rồi đơn giản quá đẹp rồi đại t r ư ở n g phu làm như thế xôi trào tiếng thảo luận bộc phát tất cả mọi người sợ ngây người mặc dù quan sát qua la hạo hoắc vũ lại chiến nhưng đ ố i bọn hắn thực lực từ đầu đến cuối không có một cái cân nhắc mà bây giờ la hạo ba kiếm giết xích hoàn làm bọn hắn triệt để cảm nhận được loại kia kinh khủng trái lại hoắc vũ bên kia liền không có la hạo xuất khí tiêu sái cùng mù loà đạo nhân tới tới lưu lui, lui. đã qua trên t r ă m chiêu chẳng lẽ vừa rồi cái này áo đỏ thiếu niên tại khiêm l ư ợ n g không có suất toàn lực sao nhìn thiếu niên mặc áo lam này cũng không cường thế người biết cái gì đây là phương thức chiến đấu bên trên khác nhau một cái liệt như lửa một cái n u như nước thế lửa mách liệt thường thường trong vòng ba chiêu phân thắng thua thủy thế sâu sắc trăm ngàn chiêu cũng không ngừng t u y ệ t nhưng cái này không có nghĩa là dùng chiêu số nhiều giải quyết đ ệ n h nhân liền yếu sư h i n h đừng đùa nên bị người coi thường la hạ hô hoắc vũ nhẹ gật đầu hắn nghĩ tại mù loà đạo nhân trên thân tìm xem vừa rồi cùng la hạ chiến đấu cảm giác nhìn xem mình có thể hay không n ộ đạo tăng lên làm sao mù loà đạo nhân quá yếu cùng sư đệ không so được một điểm xem ra đời này là không thể rời đi sư đệ người khác đều không cho được sư đệ cho ta loại kia đặc biệt cảm thụ hắn lắc đầu thở dài ánh mắt lạnh leo xuống tới triệt để chăm chú ông hắn tự chém hai kiếm hóa thành ba thân lần này cái này ba thân cũng không phải là thi thể mà là sống sở sở phân thân mặc dù hắn chỉ lĩnh lộ nhất khí hóa tam thanh một tia r a lông nhưng cũng đủ làm cho hắn làm được điểm này cái gì mù loà đạo nhân kinh ngạc đánh một cái đều đủ phí sức ngươi trực tiếp biến thành ba cái thứ đơn đấu trực tiếp biến thành quần đầu không nói võ đức a ngươi chương hai trăm chín mươi lăm lại là d ừ ợ c dương chết hoác vũ ba thân cùng nhau chém xuống buộc phát lực lượng kinh khủng đáng chết mù loa đạo nhân con mắt đều nhanh mủ phục mình cái này ba thân cái nào đều không thể so với chủ thân yếu vừa rồi đều đánh có đến có về cái này ba thân cùng một chỗ giết tới hắn tuyệt đối ngăn không được chúc phúc mù loa đạo nhân không dám chần chờ trực tiếp vận dụng chúc phúc hắn cũng không muốn rơi vào xích hoàn quân hạ tràng ngươi thế mà lại vận dụng ta chúc phúc một thanh âm chuyển đến lười biếng mà cường đại một vị c ầ m trong tay quạt hương bồ nam tử trong hư không hình chiếu hơi kinh ngạc quan đại nhân trường sinh thiên xích hoàn quân đã chết ta nếu là không sử dụng c h ú c phúc cũng muốn chết rồi mù loà đạo nhân bất đắc dĩ nói ồ quan đại nhân n h ư mày là ai có thể có như thế năng lực các ngươi bị cái khác tiên thổ đỉnh cấp thiên tiêu săn bắn sao là đ ề u không cần mù loà đạo nhân giải thích quan đại nhân thần n i ệ m quét qua mặt đã triệt để đem lại cái gì ngươi sẽ không nói cho ta hai người các ngươi bị hai cái tiên hoàng dồn đến việc cảnh một cái chết rồi một cái không thể không vận dụng trúc phúc ta quan đại nhân một bức hoàn toàn không thể tin được nếu vì thật đây cũng quá mẹ hắn người tiên không sai mù loa đạo nhân chỉ hướng phía trước bất quá bọn hắn sư phụ chính là thiếu niên mặc áo trắng kia chu thánh thần mâu liền ở trên người hắn ừm trách không được nguyên lai có chỗ r ử a tại sau lưng quản đại nhân nhẹ gật đầu có chút bình thường trở lại sau đó hắn nhìn về phía vọt tới hoác vũ ba thân ngươi cái này phân thân thuật không tệ vậy mà có thể hoàn toàn phục chế chủ thân thực lực rất tốt một hồi giết ngươi về sau ta tự mình đưa ngươi luyện hồn đem bí pháp này luyện ra hắn một bàn tay đánh ra đem h o c vũ ba thân trực tiếp diệt sát hai cái cái cuối cùng cũng là cố ý lưu lại một hơi trọng thương bay ra thật mạnh vẹn vẹn chỉ là một cái hình chiếu liền cường đại đến loại trình độ này hoặc vũ ho ra máu không thể tin được quả thật có chút yếu dị chỉ là một cái tam nguyên tiên hoàng mà thôi đã không kém gì rất nhiều tam tư trọng tiên tiên tôn q u ò n đại nhân n h ư mày lúc nào tiên giới ra ngự như thế nghịch tiên q u o a i thai một bên khác la hạo p h â n nộ mạnh nhất một kiếm chém tới còn có một cái q u ò n đại nhân trong nháy mắt đem la hạo kiếm bắn bay nhưng trên ngón tay lại bị hoạch xuất ra một đạo vết máu thật bén loại kiếm ta hình chiếu lại bị một cái tiên hoàng trò pha phỏng như việc này truyền đi tam đại tiên thổ đều phải đến c u ồ n quản lớn nhân linh thể hình chiếu bị tiên hoàng trò pha phỏng đơn giản n ị c h lớn trời ngươi chính là thiếu niên áo trăng kia Sắp thực kinh tài t u y ệ t diễm vậy mà bồi dưỡng được hai cái này n ị c h tiên đồ nhi quản đại nhân ánh mắt tiến tĩnh thản nhiên nói nệ tình ngươi tuổi trẻ lỗ mãng ngoan ngoan đầu hàng theo ta đi tiêu giao thiên tiên thổ tiếp nhận quản hàn giáo ta ngược lại thật ra nguyện ý bất kể h i ể m khích lúc trước thu ngươi làm một cái luyện đan đạo đồng a lâm dương lạnh lùng cười một tiếng bất quá là cho ngươi mượn tay ma luyện một chút đồ đệ của ta thôi ngươi p h ẳ n phát sinh ra cái gì không nên có ảo giác ha, ha lời hay ai không biết nói ngươi niên kỷ quá nhỏ không muốn sai、lầm. tiên thổ chính là đương thời chúa tể không phải ngươi có thể đối kháng quan đại nhân vẫn như c ũ phong khinh vân đạm bây giờ tam đại tiên thổ đã tại t á n g địa bên ngoài bảy gia tiên la địa võng chỉ cần ngươi dám ra t á n g địa hạ tràng không cần nhiều lời không bằng nghe ta một câu thiện nói hiện tại đi theo ta đi có mặt mũi của ta tam đại tiên thổ sẽ không lại truy cứu lỗi lầm của ngươi quỳ lâm dương hờ hữu bắt khẽ sự thật thắng hùng biện từng người đang cùng ta quan đại nhân vốn định trào phúng sắp mặt lại đ ạ biến kinh khủng đạo tắt đẻ xuống trực tiếp đem hắn ép quỳ trên mặt đất cái này sao có thể hắn không thể tin được hắn nhưng là tham dự chu thánh thần mâu luyện chế tiên thổ trí cường một trong lại bị người một chữ ép quỳ ngoa tạo a tất cả tu sĩ đều đầu hóc trống r i ố n g cảm giác mình trái tim đều nhanh không chịu nổi có thể nhẹ nhõm diệt s á t đỉnh cấp tiên tiêu hoác vũ la hạo đều bị cái này quản đại nhân hình chiếu miểu sát kết quả cái này hình chiếu lại bị lâm dương một chữ liền đẻ quỳ rồi trong lúc này trên lệnh đến bao lớn hắn thật là thế hệ trẻ tuổi nghiên kỷ không cao hơn mười vạn tuổi sao thiếu niên mặc áo trắng này mới thật sự là k h o i thai khoáng cổ tuyệt kim cứu cực lớn treo b ư ớ đi nguyên bản ta còn đang suy nghĩ tiên áo đỏ cùng thiếu niên mặc áo lam đều mạnh như vậy làm sao còn có thể ca nguyện nhận một cái người cùng thế hệ vi sư hiện tại ta xem như triệt để minh m ạ c h người sư phụ này nhận ra không lỗ a thực lực quá người tiên ta đơn giản không thể tin được con mắt của ta tiếng thảo luận sôi trào rung động toàn bộ địa cung n g ư ơ i q u ò n đại nhân nghiến răng nghĩ lợi ngươi dám như thế làm được ta biết bổn đại nhân thân phận sao ta nhìn ngươi thật là s ứ n g án xem ra ngươi còn k h ô n g phục lâm dương cười lạnh đại thủ đẻ ép kinh cùng uy áp rơi xuống còn đại nhân đầu trực tiếp dập đầu trên đất người người nào nặn căn bản không có bất luận cái gì đối kháng tính có thể nói một trường liền ép tới chỉ có thể quỳ xuống đất dập đầu có a mù l o a đạo nhân đều nhanh dọa đi ê n rồi người khác không biết nhưng hắn quá rõ ràng quản đại nhân tại tiên thổ bên trong địa vị khủng bố như vậy một tôn đại nhân vật coi như hình chiếu cũng làm liền ép thiên địa hết thể địch kết quả lại bị ép tới ngay cả phản kháng đều không phản kháng được một tơ một hảo cả người quỳ trên mặt đất dập đầu quá mẹ nhà hắn điên cuồng người quản đại nhân tức giận đến không biết nói cái gì cho phải vô tận thúy nguyệt h ắ n cao cao tại thượng chưa từng đối người túi đầu chớ nói chi là bị cưỡng bách cung cung kính đập đầu to ta thừa nhận ngươi có chút thủ đoạn siêu việt tưởng tượng của ta nhưng có bản lĩnh ngươi cũng đừng ra táng đ i ệ n nếu không để ngươi biết cái gì gọi là tuyệt vọng cái nhục ngày hôm nay sẽ làm bạn lần hoàn trả q u ò n đại nhân phẫn nộ gào thét liền muốn đem linh thể của mình vỡ vụn chủ động tiêu tán ta bình sinh ghét n h ấ t người khác nói với ta ngoan thoại lâm dương l ắ t đầu còn sống không tốt sao vì cái gì những người này không nên ép hắn đem bọn hắn giết đi đâu c hắn ế t h ánh mắt lạnh lẽo hờ hững p h ư n ra quản lớn nhân linh thể vỡ vụn đến một nửa liền bị sát ý tới người trực tiếp t á diện táng điệu bên ngoài thiên la địa võng vũ quan thọc sắc tam đại tiên thổ cường giả đều đang đổi đến bầu không khí túc s á t tới cực điểm bắt đầu đại tiên thánh đang tọa c h ấ n trên bầu trời tổng đốc hết thảy lớn tiên thánh không xong tiên thổ đưa tin quan lảo đảo nghiêng ngã chạy tới sắc mặt hoảng sợ đến c ự c hạ thế nào vội vàng hấp tấp bắt đầu đại tiên thánh những mày cảm thấy một tia không ổn khí thức quản đại nhân chết đưa tin quan đều nhanh gấp khóc thanh âm đều đang run dày cái gì bắt đầu đại tiên thánh đầu n một tiếng ngươi nói cái gì quản công tử chết rồi đúng vậy a hắn lúc đầu vững vàng tọa trấn trung quân ngay tại hưởng dụng mỹ thực kết quả đột nhiên hắn kêu thảm một tiếng sau đó trong tay chén rượu vẩy xuống nằm ở trên mặt bàn chúng ta tiến lên xem xét thời điểm hắn đã thần hồn phái diệt triệt để tiệt diệt chúng ta nên làm cái gì a lớn tiên thánh mọi người tại đây đều luôn cuống quản đại nhân thân phận cực kỳ đặc thù bây giờ chết tại trước trận bọn hắn đều muốn gánh trách đến cùng là ai bắt đầu đại tiên thánh buồn giận đan s e n chẳng lẽ lại lại là cái kia lâm dương bây giờ táng địa bên trong có năng lực cách không giết quản đại nhân loại này cấp bậc c ư giả hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến cái này một vị chương hai trăm chín mươi sáu chính mình gây chuyện chính mình giải quyết dựa vào thần n i ệ m hình chiếu làm dẫn cách không diệt thần hồn là rất cổ lao bí thuật bây giờ đã cơ hồ thất truyền bắt đầu đại tiên thánh nữ h mày không hổ là đến từ bất hủ tiên tộc hậu nhân quả nhiên có chút nội tình mang theo đáng tiếc có chút k ỳ kỹ dâm xảo thôi không đủ gây sợ trước thực lực tuyệt đối đều là p h ù vân q u ò n đại nhân thân phận quá cao hắn chết nhất định phải có một cái công đạo a tất cả mọi người rất cấp bách run lầy bẫy yên tâm đến lúc đó đem kia lâm dương chu sát bắt hắn thi thể gánh tội này tin tưởng hắn phía sau các đại nhân cũng sẽ không trách tội ta bắt đầu đại tiên thánh thản như nói a cái này tất cả mọi người bó tay rồi ngài thế nhưng là lớn t i ê n thánh ai sẽ tùy tiện trách tội ngại à chúng ta chẳng lẽ không phải đang hỏi chúng ta nên làm cái gì sao tăng điệu c a thứ hai tế phẩm điện la hạo cùng hoắc v ũ đều tìm đến phần thứ hai tiên đế bản chép tay quá tốt rồi như vậy mãi cho đến tiên thánh viên mãn cảnh giới đều có tham khảo cùng đ i ề u lệ m à theo hai người đều rất hưng phấn đối bọn hắn tới nói đây chính là tốt nhất b ả o bối nhưng đối tu sĩ tầm thường tới nói cầm tới cũng rất có thể xem không hiểu dù sao tiên đế mạnh như thác đồ đối tu đạo trình bày không phải ai đều có thể lĩnh lộ ý nghĩa sâu xa thật chờ m a từng bước một bước lên đỉnh cao la hạo siết chặt s o n g quyền đúng vậy a thế nhưng là đỉnh phong đến tột cùng cao bao nhiêu tiên đế đều không phải là cuối cùng hoắc vũ thở dài lúc đầu bọn hắn nhận biết bên trong tiên đế chính là mạnh nhất tồn tại nhưng sư phụ xuất hiện phá vỡ hết thảy đừng nói thần bí thần thoại thời đại liền xem như thái cổ thời kỳ tiên đế đều không phải là mạnh nhất không tệ nhưng v ô luận đỉnh phong cao bao nhiêu chỉ cần tín n i ệ m kiên định một mực đi theo sư phụ luôn luôn có thể nhìn thấy la hạo tâm tính rất bình thản tự tin chư thiên vạn giới vỡ ngần vũ trụ chúng ta nhất định là sẽ đi xông vào một lần không tệ hoặc vũ cũng nhẹ gật đầu nhất định ra tế phẩm điện lần này bạch liên tâm thậm chí lười nhắc vơ vét tẩn tàng đồ vật dù sao mộ thanh ảnh sẽ chủ động nộp lên tiêu nàng cũng phải bị ép nộp lên còn không bằng vơ vét xong toàn bộ giao cho l â m dương để hắn phân phối đại hắc cầu lẻ lưỡi rất chờ mong rốt cục lại có thể ăn vào tế phẩm cửa thứ hai linh quả ban thưởng rõ ràng so cửa thứ nhất mạnh hơn nhiều hơn nhiều ăn vào tu hành về sau đám người tu vi đều có rõ ràng tiến bộ hoặc vũ đạt đến tam hoa tam nguyên tiên hoàn cảnh lá hạo đạt đến tam hoa tiên hoàn cảnh mộ thanh ảnh cảnh giới có chỗ vững lỏng trong lúc mơ hồ muốn thành tựu chuẩn tiên bạch liên tâm phân đến linh quả ít nhất chỉ đột phá một hoa cảnh d ư ớ i nội tâm phi thường khó chịu vụ trộm nghiến răng nghiến lợi không dám biểu lộ đáng chết ngươi mặc dù rất đẹp trai nhưng ngươi như thế nhằm vào ta cũng quá đáng rồi nội tâm của nàng rất không thoải mái mặc dù nàng xác thực không có làm cái gì c ô n g hiến nhưng mộ thanh ảnh không phải cũng giống nhau sao vì cái gì mỗi lần mộ thanh ảnh đều so với nàng phân nhiều có nàng ánh mắt khẽ động lâm dương nàng là thấy rõ căn bản đối với nữ nhân không có hứng thú không phải nàng cùng mộ thanh ảnh hai cái tuyệt thế mị nữ ở bên cạnh thấy thế nào đều chẳng muốn nhìn nhiều các nàng một chút vậy phần la hạo càng là cái tu luyện của ma. Đối i k n h v ă n h ứ n g thú hơn lớn xa hơn đối vẫn ớ nhân hứng có là n g hấp cái ũ n g ngây thơ tiểu sử nam mặc dù thân thế thế thảm nhưng tóm lại tuổi tác lịch duyệt đều quá nhỏ bé chỗ nào chịu được mỹ nữ chủ động nhiệt tình thế công rất nhanh hắn ngay tại bạch liên tâm lũng nịu thế công giới lấy ra một chút linh quả tạ ơn hoắc vũ ca ca ngày sau có cơ hội ta sẽ h ả o h ả o báo đáp ngươi b ạ c h liên tâm liên tục vứt bị nhãn không cần những này linh quả tính không được cái gì hoác vũ lắc đầu cười khúc khích lâm dương đem hết t h ể đều thấy rõ lại n i ế t miệng mỉm cười cũng không lên tiếng hai cái này đ ồ nhi đều là tài tình kinh vạn cổ nhưng t r u n g quy tuổi tác quá nhỏ bé kiến thức cũng ít từ xưa nhiều ít anh hùng gãy tại sắc đẹp tình dục bên trên tu đạo thu không chỉ là cảnh giới còn cố ý cảnh nhân giáo nhân giáo sẽ không sự tình dạy người một lần thông a sớm ăn thiệt t h i dù sao cũng so muộn ăn thiệt t h i mạnh lâm dương trong lòng nghĩ đến rất nhiều nhưng chủ yếu nhất vẫn là muốn nhìn hoác vũ bị trò mèo đi thôi qua cửa thứ ba chính là điểm cuối cùng lâm dương thản nhiên nói được hoác vũ cùng la hạo đều tinh thần chấn động nói liên tục từ h từ keo kiệt quỷ ngươi đổ đệ mạnh hơn ngươi nhiều bạch liên tâm bây giờ nhìn lâm dương cũng có chút tức giận nội tâm thầm nói bây giờ hoác vũ cùng la hạo thực lực đều chiếm được chất thăng hoa cường đại vô song l i ê n xem như tiên đế cho hậu bối thiết trí năng quan đối bọn hắn tới nói cũng là như dẫm trên đất bằng không có gì trở ngại có thể nói cũng liền bình thường đi cái này nho nhỏ khảo nghiệm tối đa cũng liền để một chút mới vào tiên tôn cảnh dưng bước sao có thể ngăn lại ta đường đường tiên hoàng hoặc vũ n é t miệng cười một tiếng không sai không sai nhà ta hoặc vũ ca ca là lợi hại nhất bạch liên tâm ở một bên liên tục thổi phồng nói mộ thanh ảnh n ữ u n ữ ĩ mày luôn cảm thấy có chút là lạ ra ngoài cẩn thận nàng yên lặng đi tại bên người la hạo nghĩ cách bạch liên tâm xa xa hoa trên đường này lại có b ả o châu thật xinh đẹp đáng tiếc đã có người tại tranh đoạn ta sợ là đoạn không qua bọn hắn Ô ô, làm sao bây giờ bạch liên tâm nhìn xem trước mặt tranh đoạn nước mắt rưng rưng đáng thương dắt lấy hoặc vũ tay háo nũng nịu yên tâm ta g ú t ngươi man tới hoặc vũ vô ngực bay thẳng hướng về phía kêu bảo châu vị trí、Cút. ngay tại tranh đoạt bảo châu mấy vị đỉnh cấp thiên kiêu đều sát cơ nghiêm nghị đều là đại danh đỉnh đỉnh cấp cao nhất thiên kiêu có chút thậm chí đến từ c à n g xa xôi cường đại tiên thổ đáng tiếc cho dù đã bước vào tiên tôn cảnh nhưng y nguyên không phải hoặc vũ đối thủ mấy kiếm liền đem chi đánh bại lấy được bảo châu tốt tốt hào hảo hảo d á n g cùng chúng ta giật đồ ngươi là gan rất lớn trở ra ngoài ngươi đừng hối hận bọn hắn đều phẫn nộ thiên tài địa bảo có năng giả cư chi các ngươi so ta nhỏ yếu có cái gì không tâm lòng hoặc vũ nhữ mày ha ha vậy chúng ta bối cảnh lớn hơn ngươi, ra ngoài liền có thể đoạt lại đi, ngươi có cái gì k h ô n g phục. mấy vị đỉnh cấp thiên kiêu đều cười lạnh. vậy các ngươi cũng đừng đi ra. hoác vũ trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, đồ đệ giống sư phụ, hắn cũng không thích địch nhân lưu màn thoại. thật can đảm. đã ngươi một chết, chết ngay bây giờ đi. ba vị đỉnh cấp thiên kiêu đều cười lạnh, trực tiếp triệu hồi ra chúc phúc. ba đạo cường đại hư ảnh g á n g lâm, từng cái khí thế kinh khủng đằng đằng sắc khí. cái gì, hoác vũ giật mình. đều nói, chúng ta riêng phần mình có mình cường đại bối cảnh. gia hôn không chỉ dựa vào thực lực, còn phải xem mình có hay không bối cảnh sướng hay không huyền linh quân cười lạnh một tiếng ngươi không có bối cảnh còn muốn mạnh mẽ cầm thứ không thuộc về mình kết quả duy nhất nhất định phải chết hoác vũ mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g quay đầu nhìn về phía lâm dương lâm dương mỉm cười mang theo la hạo một nhóm trực tiếp đi quá khứ cũng không phản ứng hoác vũ mình gây phiền phức tự mình xử lý sư m i n h cố lên la hạo nói liên tục sư phụ để chính ngươi xử lý vậy ta liền không có cách nào đi giúp ngươi hắn nhất nghe lâm dương mộ thanh ảnh nhẹ gật đầu la hạo ở đâu nàng ngay tại đâu ta rất muốn đi giúp ngươi nhưng thực lực của ta không đủ a cố lên tin tưởng ngươi nhất định có thể đánh bại mấy cái kia lao q u i hình chiếu đem bảo trâu cầm về cho ta bạch liên tâm với tay chỉ riêng động khẩu không động thủ ra sức tiêu gạo ta hoác vũ nhìn xem trước mặt sát khí bừng bừng tam đại cường giả hình chiếu mồ hôi đầm đĩa ta một người đánh bọn hắn ba cái chương hai trăm chín mươi bảy nàng đang lợi dụng ta sao tiểu bối đem ngươi chúc phúc kích phát ra tới đi đừng để người khác nói chúng ta những lao ra hỏa này khi dễ ngươi ba đạo thần nghiệm hình chiếu thanh em rộng rãi tăng thường đều không có đem hoác vũ để ở trong mắt khuôn mặt lạnh lùng hoác vũ chỉ là giơ lên kiếm làm sao ngay cả trúc phúc còn không có đi vẫn là trước đó liền dùng hết ba vị lão giả lắc đầu đã ngơi ư không có gì bối cảnh cái k i a thanh ngươi gì đi chúng ta cũng không có gì trong lòng gánh chịu mỗi người bọn họ để hậu bối mang theo trúc phúc chính là vì thời khắc nguy cấp kích phát ra đến lao giả nhóm gặp mặt nếu như là quen biết đã lâu liền thuyết phục lẫn nhau hậu bối giảng hòa nếu như là cựu địch cũng thửa cơ hội này tại cổ m ỏ bên trong đánh một trận ở đâu có người ở đó có giang hồ tu tiên cũng muốn giảng đạo lý đối nhân xử thế chịu chết đi ba vị lão giả phủ kín tại ba phương hướng hướng về hoác vũ đánh tới hoác vũ nghiến răng nghĩ lợi trực tiếp tế ra kiếm t r ạ n g bà thân pháp lấy một hóa ba bắt đầu đối địch cừng có ý tứ bí pháp này tam lớn người gặp có phần lão già đừng như vậy tham sau khi đánh xong ba người chúng ta cùng một chỗ tham tưởng phương pháp này cũng tốt ba vị lão già đều rất bình tĩnh mảy may không có đem hoặc vũ để ở trong mắt đều đang trêu ghẹo nói chuyện phiếm dù sao theo bọn hắn nghĩ bọn hắn loại này đẳng cấp cừng giả một bàn tay xuống dưới thế hệ trẻ tuổi nào có người còn có thể sống được cừng rất nhanh bọn hắn liền khuôn mặt khé động khiếp sợ nhìn về phía trung tâm hoặc vũ ba đạo thân thể vậy mà thôi động toàn lực chống đỡ bọn hắn thế công đây quả thật là một cái tiên h o a sao liền xem như mở lưỡng trọng tiên h địa tiên tôn cũng có chống lại một trường này a thật sự là kinh tài tuyệt diễm a đáng tiếc chung quy chỉ có thể hóa thành thi thể tam đại cường giả sắc mặt đều ngưng trọng xuống tới bậc này tuyệt thế kỳ tài tuyệt đối không thể lưu nhất định phải giết chết chết đi cho ta bọn hắn thôi động đại pháp lực hướng phía dưới c h ấ n áp mà tới muốn giết ta không dễ dàng như vậy hoặc vũ ba thân niên cùng đánh giết cùng ba vị tàn ảnh chiến ở cùng nhau suy suy suy trong n h y mắt hắn cùng tam đại hình chiếu đại chiến mấy trục hiệp toàn thân đều làm họ tổn thương sâu đủ t h ấ y sương sư phụ sư m i n h thật thê t h ẳ n g a chúng ta thật không giúp sao la hạ hỏi không cần dù sao hắn cũng không chết được lâm dương thản nhiên nói thật mát mỏng sư phụ bạch liên tâm nội tâm đ o á n thẩm mở miệng nói hắn trung quy là chúng ta đồng bạn a các ngươi thật nhẫn tâm không đi cứu sao lâm dương mỉm cười nhìn về phía bạch liên tâm ngươi quan tâm như vậy tiểu vũ vậy liền phái ngươi đi đánh trận đầu đi như thế nào bạch liên tâm sắc mặt một g i i lập tức có chút phẫn nộ thực lực của ta nhỏ yếu nếu là tiến đến đây không phải là chịu chết mà chẳng lẽ muốn ta chết đi ngươi mới hài lòng không n g u y ê n lai、like、ngươi không muốn đi a kia mới vừa rồi còn nghĩa chính ngôn từ yêu cầu chúng ta đi lâm dương thản nhiên nói trong lòng không muốn đừng đẩy cho người cũng đều không hiểu ngươi bạch liên tâm chỗ nào nói đến qua lâm dương giờ phút này bị đổi mặt đỏ tới mang thai vợ môi run r u dậy nói đều cũng không nói ra được tức chết ta rồi các ngươi không đi ta lúc nào có thể cầm tới kia bảo châu chỉ có thể hy vọng hóc o vũ ra hỏa này ra sức điểm không muốn ngay cả ba cái lao ra hỏa hình chiếu đều đánh không lại bạch liên tâm cùng nói là lo lắng hóc vũ không bằng nói là cấp thiết muốn, muốn kia bảo châu Đối nàng tu hóc à n h b vũ liên tiếp gặp vết thương trí mạng mắt thấy muốn không chống nổi bây giờ nhìn lâm dương là quyết tâm sẽ không trợ giúp mình hắn cảm thấy mình rất bất lực rất tuyệt vọng không có sư phụ tại cái này tàn khốc tu thế giới thật sự làm nửa bước khó đi a cho dù ngươi là vạn cổ thiên tiêu kinh tài tuyệt diễm nhưng chúng quy không có chân chính trưởng thành coi như n g ư ờ i tuổi còn trẻ liền đạt tới tiên hoàn cảnh có thể chém ngược tiên tôn lại như thế nào người ta t r ư ở n g nối là tiên thánh là tiên chủ một cái hình chiếu liền có thể đưa người chấn áp đây mới là chân thực tiên giới hoặc vũ dần dần minh ngộ nhớ tới rất nhiều nếu như không có lâm dương đoạn đường này đi tới hắn không chi kỷ trải qua chết bao nhiêu lần suy suy hắn hai cái phân thân lần lượt bị chu sát ừ m hắn ánh mắt sáng lên bây giờ không cần bị triệt để giết chết chỉ cần phân thân bị giết chết hắn liền có thể kích phát vũ hóa thần thể đạt tính hai cái phân thân bị giết chết thậm chí kích hoạt lên gấp đôi đạt tính để hắn phục sinh mạnh lên cơ chế đạt được to lớn tăng lên còn có bực này c h ỗ t ố t hắn thấy được hy vọng không ngừng đánh giết hung hắn không sợ chết nhất định phải đồng thời giết chết hắn ba thân nếu không sẽ chỉ làm hắn càng chết càng mạnh tam đại lão giả nhìn thấy một màn này đều làm ra phán đoán của mình đến viên bọn hắn đổ mồ hôi hoác vũ càng đánh càng mạnh để bọn hắn vô cùng kinh hãi thế ra mạnh nhất chiêu số đồng thời tuyệt s á t hắn ba thân ba người khuôn mặt nghiêm túc thế ra mạnh nhất chiêu số đem hoác vũ ba thân c h ẳ n diệt ông gấp ba phục sinh ban thưởng hoác vũ thét dài một tiếng cảm giác vô cùng sảng khoái、giết hắn lao đến cảnh giới bước vào bốn nguyên tiên hoàn g cảnh huyết mạch chi lực dân g trào như ba đạo lưu tinh đem ba vị lao giả đụ n g bay mẹ nhà hắn người tiên tiểu t ử này quả thực là cái q u á i thai ba vị lao giả tại không cam lòng tức giận thần hồn bị đụng nát tiểu bối đừng quá đắc ý trở ra ngoài n g ư ờ i liền chết chắc hoắc vũ vết máu đầy người thở hưng hộc xoay người nhìn về phía huyền linh quân mấy người lộc cộc mấy người đều sợ choáng ba vị lao giả đều là tiên thổ tiền bối một kia thần hồn cũng có thể chấn áp cường địch kết quả ba cái cùng tiến lên đều bị cái này như thần ma thiếu niên cho chết giết đơn giản siêu việt tưởng tượng chúng ta sai vung tha chúng ta đi nếu chúng ta còn sống chờ ngươi sau khi ra ngoài còn có thể giúp ngươi nói một chút lời hữu ích không cho tiên thổ chém giết ngươi ba người đều tại cực hạn cầu sinh nhưng hoắc vũ bây giờ đã không nghe được những thứ này hắn toàn thân lung la lung lay trạng thái rất kém cỏi chỉ tới kịp vung ra một kiếm đem ba người toàn bộ xóa bỏ ngươi không sao chứ bạch liên tâm không kịp chờ đợi vào tới một thanh đỡ lấy hoắc vũ hoắc vũ c a c ca không sao à ngươi quá lợi hại đem ba vị lao quái thần hồn đều chém giết đều tại ta nếu không phải vì ta bảo châu ngươi cũng sẽ không mạo hiểm còn thụ nhiều như vậy tổn thương hoắc vũ lắc đầu mỉm cười không có việc gì vậy ta bảo châu bạch liên tâm liên tục nhắc nhở sợ hoắc vũ quên lãng n h a cho ngươi hoắc vũ đem bảo châu đưa cho bạch liên tâm nhìn xem vui vẻ nữ h à i nhưng trong lòng có một t i a c ả m giác quái dị nàng đang lợi dụng ta sao dù sao hắn từ nhỏ đã bị đường tăng một nhà lừa t h ẳ m rồi từng có tương quan giao hấn giờ phút này không khỏi nghĩ đến một chút chuyện cũ nội tâm có chút không thoải mái nhưng nhìn thấy bạch liên tâm kia sáng rỡ tiếu dung lại lắc đầu hẳn là chỉ là ta quá lo lắng đi thôi phía trước chính là cửa thứ ba thanh đồng cửa nhanh đến điểm cuối cùng lâm dương t h ẳ n như nói chương hai trăm chín mươi tám ngươi thật đúng là một trời sinh kiếm t r ù n g hoành cửa thứ ba thanh đồng cửa mở ra hai vị đầu mọc sừng rồng long thị đi ra bọn hắn làn da huyết hồng khuỷu tay như t r ư ờ n g đ a o con ngươi màu hoàng kim đang thiêu đốt t r ờ i ạ là bị chân long máu tươi xâm nhiễm long thị cái này quá kinh người không hổ là thái cổ tiên đế táng điệu bên trong cái gì cũng có mộ thanh ảnh cùng bạch liên tâm đều kinh hãi thời thế hiện nay chân long hầu như không còn cho dù là tiên giới bị yêu t ộ c chúa tể dòng châu cơ hổ cũng đều là các loại long duệ không biết là có hay không có chân long tồn tại chỉ có hai người có thể tiếp nhận truyền thừa muốn truyền thừa đứng ra một đối một đánh bại chúng ta là đủ hai vị long thị thanh n â m lạnh lùng không giận tự uy ta bạch liên tâm nội tâm khẽ động rất muốn phần này truyền thừa nhưng lại biết thực lực mình còn chưa đủ long thị một cái r á m cho nên nàng lại đem ánh mắt rơi vào hoác vũ trên thân nếu như hắn có thể thành công có phương pháp gì không có thể để cho hắn đem truyền thừa nhường cho ta đâu nội tâm của nàng không ngừng suy nghĩ đi lên trước hoác vũ ca ca cố lên n h a ngươi nhất định có thể yên tâm đi hoác vũ nhẹ gật đầu mặc dù y nguyên đầy mặt tiểu dung nhưng ánh mắt đã không còn như vậy si mê nội tâm của hắn đã có một chút cảnh giác ta lên trước trong mắt lá hạo có c ù n g nhiệt đều nói long thị là trời sinh kiếm c h ủ n g ta cái này đến gặp một lần các ngươi hắn ẩm vang sông đi lên trường kiếm rút ra chém ra kinh thiên nhất kích có ý tứ thiên tâm cảnh trong mắt long thị sáng lên ẩm vang xuất thủ s o n g k h u y ệ u tay hóa thành huyết hồng sắc tế kiếm xuân phong hóa vũ không ngừng k h u y ệ u tay kích trong đáy mắt toàn bộ m ậ t thất như mưa máu kéo dài không dứt kiếm ý ngốc trời kèn kèn kèn kèn kèn thanh thúy rèn sát â m thanh truyền ra hai người rét có đến có về ngươi cũng không kém sao vậy mà đã là thiên kiếm cảnh lá hạo hơi kinh ngạc cái này long thị cũng bất quá mới vào tiên tôn cảnh giới nhưng kiếm đạo ý cảnh vậy mà chạy tới thiên kiếm cấp cảm giác gác bách so một trăm cái xích hoàn quân c h u n g vào một chỗ còn muốn đáng sợ không hổ là trời sinh kiếm trùng long thị chính là ấn long huyết trúc phúc chuyển hóa mà đến huyết mạch trời sinh chúng ta từ xuất sinh liền tự nhiên l ĩ n h mộ thiên kiếm ý cảnh chỉ tiếc huyết mạch thành t ự u chúng ta cũng hạn chế chúng ta vô tận v ớ ế nguyệt cũng chưa từng lại bước ra một bước hôm nay mới nhìn thấy thiên tài chân chính luận trời sinh kiếm trùng ta không bằng người a giao chiến long thị tán thưởng ai k h n g không, không trời sinh kiếm trùng là thế nhân đối với các ngươi long thị khen ngợi ta tốt như vậy đoạt cái danh này vẫn là người l à kiếm chủng la hạo chân thành nói long thị lắc đầu không cần phải nhiều lời nữa vậy liền trên thân kiếm xem hư thực đi hắn xong khuỵu tay biến thành tế kiếm dài ra khuỵu tay kích nhanh đến mức cực hạng song đ a o trên không trung bay múa xoay tròn linh hoạt vô cùng tốt tốt tốt la hạo mừng rỡ như liên đây là hắn cái thứ nhất thiên kiếm ý cảnh đối thủ liền ngay cả hoắc vũ bây giờ cũng vẫn chỉ là kiếm tâm ý cảnh trên kiếm đạo hắn là cô độc chỉ có sư phụ mạnh hơn hắn nhưng mạnh hơn nhiều lắm h ắ n ngay cả bóng lưng đều trông không đến nhìn về phía trước hướng về sau nhìn hắn trên kiếm đạo lẻ loi một mình hành tẩu bây giờ rốt cuộc gặp được một vị chỉ so với hắn t r ê n lệnh một cái cấp độ kiếm tu tự nhiên vui vẻ một bên khác h o á c vũ cũng tới không nói hai lời trực tiếp mở ra ba t h â n pháp bắt đầu còn đầu một cái khác s o n g khuỵu tay long thị rầm rầm rầm hai vị long thị thực lực đều phi thường cường đại bốn vị cường giả ở giữa không c h u n g giao kích không cách nào phân ra thắng bại lâm dương nhẹ gật đầu thực lực bọn hắn quá tương tự đoán chừng một lát đánh không hết hắn cũng không nguyện ý tại cái này nốt chờ trực tiếp cất bước đi hướng cửa đồng lớn bên trong chưa qua khảo nghiệm không cho phép vào nhập đại môn hai vị long thị giật mình phẫn nộ quát lâm dương lườm bọn hắn một chút chỉ là một đạo ánh mắt liền đem hai người đánh bay cảm thấy đại khủng bố gián g lâm tựa như lúc nào cũng muốn bỏ mình lộc cộc hai người bọn họ nuốt n g ụ m nước miếng run l y bẩy u i n g ư ơ i tại sao không đi cản một vị long thị mở miệng nói nhảm n g ư ơ i tại sao không đi một vị k h á c long thị mắt t r ợ t trắng n m y ta là cảm thấy đi hắn một đạo ánh mắt liền đem chúng ta đánh bại đã coi như là thông con đi coi như nhìn thấy lao tiên đế chúng ta cũng có lời nói nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành long thị xấu hổ khục lắm điều một tiếng nói cũng có đạo lý làm sao không thể tính xong con đâu một vị khắc long thị liên tục gật đầu vậy bây giờ tính thế nào lao tiên đế không nói chỉ cho phép hai người đi vào sao giống đại hắc cầu hưng phân tê u lâm dương ngươi đừng đem tế phẩm đều ăn cho lão hát ta lưu một điểm dứt lời hắn cũng hóa thành một đạo gió lốc bay vào đi hai vị long thị ngay cả lông đều bắt không được một cây cái này hai người xứng sở có chút một bức đây coi là không tính đã có hai cái tím bảo một vị long thị xấu hổ vào đầu có a ta chỉ có thấy được một cái quái thai một con chó hoàn toàn không thấy được người a một vị khắc long thị kiên định nói bất quá t i ế p xuống, bạch liên tâm cũng t h ử a cơ tranh thủ thời gian bay về phía thanh đồng cửa. mộ thanh ảnh không cam lòng yếu thế, cũng bay bảo. cái này, hai cái long thị không phản đối. bởi vì bọn hắn bị la hạo, h o á c vũ kéo chặt lấy, căn bản không có dư lực đi chú ý cái khác. con mẹ nó, dù sao trách phạt là tránh không được, cái kia còn đánh cái cái rắm, không đánh. dứt khoát hai người các ngươi cũng đi vào đi. chính là chính là, đều đi thôi đều đi thôi. bay nát. đi mẹ nhà hắn. hai vị long thị đều cam chịu. bọn hắn bảo vệ thanh đồng cửa cùng cửa hàng giá rẻ, muốn vào liền bảo, mặt mũi của bọn hắn đã mất hết. còn có thể chơi như vậy long thị ca các ngươi có phải hay không có chút không chuyên nghiệp hoác vũ vào đầu la hạo thì không cam tâm sư minh ngươi đi vào trước đi ta muốn đơn đ ấ u hai người bọn họ cái này hoác vũ có chút chân trờ i ê n tâm đi ta theo đuổi chính là kiếm đạo ban thường gì cũng không có có thể cùng nhau đối mặt hai vị thiên kiếm địch thủ đối ta tăng lên lớn la hạo vọt thẳng tới cỏ người là tên điên sao hai cái long thị đều n ộ n g bọn hắn tự nhận là làm công người bây giờ cam chịu đều không có ý định lại thủ vệ khó xử la hạo kết quả tiểu tử này còn không đáp ứng thật sự là kỳ quá thay q u á n vậy ai thật sự là không muốn đánh nhau hai vị long thị đều phẫn nộ để chúng ta trộm một lát lười làm gì ngươi chết đi cho ta bọn hắn đều bạo phát ra cực hạn thực lực bốn cái dòng khỉu tay điên cuồng khỉu tay kích muốn mau giết la hạo Tốt. đây chính là la hạo m u ố n bắt đầu điên cuồng công sát tại bốn cái dòng khỉu tay kiếm khe hở bên trong cầu sinh muốn chính là loại kinh hiểm này kích thích cảm giác không có loại cảm giác này như thế nào đột phá như thế nào đi đến kiếm đạo đình phong tới đi ta muốn thỏa thích nở rộ la hạo ho hét càng đánh càng h ư n ấ n và nó ngươi thật đúng là trời sinh k i ế chủng hai vị long thị tuyệt vọng g ầ m thét đa tạ tán dương bất quá các người chưa ăn cơm sao kiếm còn chưa đủ nhanh lại nhanh lại nhanh đem ta bước đến tuyệt cảnh mới tốt không đến tuyệt cảnh ta khó mà đột phá la hạo chân thành vô cùng hô nhưng ở hai vị long thị xem ra lại là cực hạn khiêu khích chương hai trăm chín mươi chín thời gian cổ lộ thiên thi như ma dầm dầm dầm la hạo cùng hai vị long thị điên cùng chiến đấu mà lâm dương đám người đã tiến vào cửa thứ ba tế phẩm điện năm đó ta chính là bị nơi này thủ hộ linh cho đánh nổ thân thể đại hắc cầu nhai răng trận mắt làm cửa hải cuối cùng thủ hộ linh thực lực phi thường cường đại ngay cả lớn tiên thánh đều có thể đánh nổ. nhưng bọn hắn sẽ chỉ ngăn cản mười vạn tuổi trở lên tu sĩ cũng sẽ không đối thí luyện tu sĩ xuất thủ dù sao để cho người ta mười vạn tuổi trước đó liền có được có thể đánh bại tiên thánh cấp cường giả thực lực quá mức ép buộc tìm được hoác vũ rất vui vẻ tại tế phẩm trong điện phát hiện tiên đế bạn chép tay cuối cùng một quyển từ tiên thánh đến tiên chủ viên mãn đều có ghi chép chỉ là vì sao không có liên quan tới tiên đế ghi chép đâu hoác vũ hơi nghi hoặc một chút tiên đế là chân chính đúc thành mình đạo cơ cảnh giới mỗi người đường cũng khác nhau không ai có thể dạy lâm dương nhàn nhạt mở miệng cho nên ta mới khiến cho các ngươi từ vừa mới bắt đầu liền bồi dưỡng loại này tự mình giải quyết vấn đề năng lực nếu không chờ đến tiên đế cảnh liền sẽ một mặt mộng căn bản không có chỗ xuống tay đi đột phá hoác vũ vào đầu nhìn xem trong tay tiên đế bản chép tay cười ngây nô nói sư phụ thật sự là dụng tâm lương khổ á cho nên đến cùng tiếp tục rèn luyện mở chính mình đạo năng lực vẫn là nhìn bản chép tay tu hành chính ngươi quyết định lâm dương thẳng n h i ê nói n hai loại phương pháp không có gì tốt xấu có thể nói mở chính mình đạo mặc dù tiến trình chậm chạp nhưng không có cái gì lớn trở ngại một đường tu hành đến tiên đế cũng sẽ thuận lý thành trường đột phá bởi vì ngươi đã có đầy đủ tích lũy mà dựa theo bản chép tay cùng tiền nhân tổng kết kinh nghiệm thăng cấp giai đoạn trước sẽ rất nhanh nhưng đến tiên đế cảnh liền sẽ lập tức lâm vào bình cảnh bên trong vĩnh viễn không cách nào đ ộ t phá cũng rất bình thường hoắc vũ rơi vào chầm tư quyết định này rất khó làm trước đem bản chép tay thu cất đi chờ ngươi phúc lâm tâm trí tự nhiên minh bạch lựa chọn thế nào lâm dương thản nhiên nói Tốt. hoắc vũ nhẹ nhàng thở ra đưa tay c h ắ trước thu vào trong chữ vật không gian chẳng lẽ điểm cuối cùng chỉ có như thế sao hoắc vũ gãi đầu một cái mặc dù có được đồ vật cũng đầy đủ chân quý hiếm thấy nhưng cùng tiên đế táng địa tên tuổi luôn cảm thấy không đáp hẳn là còn có ẩn tàng đồ vật ta hắn không ngừng lục soát muốn tìm được dấu vết để lại rầm rầm rầm thiên khung đột nhiên vỡ ra một đạo quy đầu từ trong đó nhô ra tiêu cự quy đầu vô cùng to lớn căn bản thấy không rõ giới hạn chúc mừng các ngươi thông qua được ba cửa h ả i khảo nghiệm thu được tiến vào thời gian cổ lộ tư cách chủ nhân nhà ta liền xếp bằng ở cuối đường nếu các ngươi hữu duyên pháp liền có thể nhìn thấy chủ nhân nhà ta nhưng cảnh cáo trước đây thời gian này cổ lộ hung hiệm khó lường trong đó từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu cửng giả thiên tiêu bị cuốn vào trong đó rất nhiều người đã không người không quỷ một khi lựa chọn bước vào sinh tử không biết là phúc l à h ọ a đều xem chính các ngươi tạo hóa dứt lời nó quanh thân chấn động đem thiên không chấn b ỡ lộ ra phía sau thời gian cổ lộ vòng xoáy sau đó chậm dại biến mất thời gian cổ lộ loại này đồ vật trong truyền thuyết thế mà xuất hiện ở chúng ta trước mắt b ạ c h liên tâm mộ thanh ảnh đều cực kỳ chấn động loại này chỉ có cứu cực đại năng mới có thể sáng tạo cổ lộ dính đến rất nhiều bí ẩn trong đó hung hiểm khó lường cũng có vô số cơ duyên chỉ cần đi đến thời gian cuối con đường cổ liền có thể nhìn thấy một tôn chân chính thái cổ tiên đế hai nữ trái tim đều thẳng thắn nhảy sắc mặt kích động đ ỏ lên đối đương thời người tới nói tiên đế hết t h ả đều là thần bí mà vĩ đại rất có thể lập tức liền muốn được gặp một vị chân chính thái cổ tiên đế có thể nào để cho người ta không kích động h i ệ đại biểu đụng vào đại ẩm bí đạt được đại cơ duyên khả năng các ngươi muốn đi vào sao thời gian cổ lộ hung hiểm khó lường các ngươi như thế yếu một cái sơ s ẩ y liền sẽ chết ta cũng không có tâm tư bảo hộ các ngươi lâm dương thản nhiên nói đương nhiên muốn bạch liên tâm nói liên tục nàng không tin nếu như chính mình thật muốn chết rồi lâm dương còn có thể thật mặc kệ chính mình cái này mộ thanh ảnh có chút chần chờ bất quá sau đó vẫn là ngưng trọng nhẹ g ậ t đầu cơ duyên đang ở trước mắt bởi vì không biết cực khổ liền muốn lui cái k i a c ò n tu cái gì tiên ta mở ra đường các người đi tại ta đằng sau hoác vũ nói liên tục hắn biết hai nữ thực lực rất yếu chủ động đánh vác bảo hộ trách nhiệm lâm dương lắc đầu cười một tiếng người trẻ t u ổ i a người thật trẻ trung vê anh thanh đồng cửa đại trấn la hạo đầy người n h u m á u cười ha ha đi đến ta thắng rất nhanh hắn liền bị thời gian cổ lộ rung động thu liễm tiêu dung hiểu rõ hết thể từ đầu đến cuối về sau hắn cũng kiên định gật đầu đã sư minh muốn xung phong vậy ta liền lót đằng sau đi lâm dương lắc đầu cười cười một đoàn người tiến vào thời gian cổ lộ bên trong vơ anh vừa tiến bảo liền có vô số thi thể thê lương nào tới từng cái đều khí thế kinh khủng gào thét đã không có ý chí chỉ còn lại có chấp nhiệm ngoa tạo a hoặc vũ tê cả ra đầu hắn rốt c ụ c ý thức được cái gì gọi là hung hiểm khó lường căn bản không nói đạo lý những n à y thi thể khi còn sống đều là chút ít không được kinh khủng nhân vật không ít đều đã ngưng tụ một thân thanh cốt n g h i nhiên là chân chính tiến thánh cho dù chỉ còn lại một bộ tiên thi bạo động cảm giác g á p bách cũng làm cho người ngạt thở chớ nói chi là nhiều như vậy tiên thi cùng nhau bạo động thật đạp ngửa kinh khủng a đại hắc c ẩ u đều dọa đến giật mình bởi vì nó thấy được mấy cái thánh cốt phát ra quan g huy k h ô lâu mấy cái tia xương khô khi còn sống tất nhiên muốn mạnh hơn nó may mắn năm đó ở tế phẩm điện liền bị đánh nát thân thể không phải xông nhầm vào thời gian cổ lộ bên trong bây giờ ta sợ là cũng đã trở thành nơi này xương khô một trong đi đại hắc c ẩ u chẳng biết tại sao đối lận vô số năm tế phẩm điện thủ hộ linh đột nhiên nhiều hơn mấy phần cảm ân tri tâm bảo vệ sư phụ thanh lý những ngày cổ thi la hạ o giống to cùng hoắc vũ một t r ư ớ c một sau cùng những n à y cổ thi đại chiến những n à y thi thể phô thiên cái địa căn bản không phòng được a mộ thanh ảnh cùng bạch liên tâm cũng bị bách gia nhập chiến đấu vì cái gì những n à y tiên thi đều không đi tìm lâm dương phiến phức là không thể sao bạch liên tâm thấy rất ghén ghét nếu như có thể b ư ớ c lâm dương xuất thủ nàng có lẽ có thể an toàn sống sót đại h á c cầu cười lạnh một tiếng người chết thường thường so người sống trực giác chuẩn xác hơn bọn hắn hẳn là đã nhận ra lâm dương đáng sợ trong lúc nhất thời không dám đến gần đi cái gì bạch liên tâm vừa trứng mắt Nàng mặc dù cảm thấy lâm dương nhất định rất n ữ u bức nhưng n ữ u bức đến khi còn sống đều là đại nhân vật tiên thi ngay cả tới gần cũng không dám tới gần cái này quá khoa trương đi coi như tiên thi chỉ còn lại có bản năng nhưng ở trận lít nha lít nhít tiên thi cùng nhau tiến lên coi như chân chính tiên thánh sợ là đều muốn kiệt lực chết trận thế mà lại sợ một thiếu niên người nói đến ta còn thực sự chưa có xem lâm dương toàn lực xuất thủ đâu chỉ nhìn la hạo cùng hoắc vũ đang nổ hắn mạnh nhất biểu hiện cũng chỉ là chém tiên thổ cường giả thần hồn hình chiếu mà thôi mạnh liên tâm ngắm nghĩa lâm dương mặt mũi bình tĩnh rất g e n ghét hắn siêu nhiên tâm cảnh ừ vẫn còn giả bộ bình tĩnh trên đường đi đều là cái này một t r ư ơ n g mặt cương thi sợ không phải trời sinh mặt đơ trong lòng đã sợ đến không được thật sự là ồn ào a lâm dương nhữ n g m ả y hoa nha hoa nha ồn ào quá các người tất cả lui ra hắn bước ra một bước trong mắt lóe lên một tia s ắ c ý lập tức liền muốn t r ư ơ n g ba trăm cầu khen thưởng khen ngợi ủng hộ t r ư ơ n g ba trăm đã gặp tương lai vì sao không bái oanh long long long long giờ khắp này ước vạn kiếm khí từ lâm dương lòng bản chân sinh ra hóa thành kiếm khí phong bạo hướng về bốn phương tám hướng quá tới a những n à y tiên thi cảm thấy áp lực cực lớn điên cùng gào t é t vô ý tức liền muốn phi nước đại chạy trốn suy suy suy suy không có một chút tác dụng nào những n à y kiếm khí nhanh đến mức cực h ạ n hết thẻ tiên thi đều chạy không khỏi những n à y kiếm khí r à o sát từng cái vỡ nát vô luận là trên người có thanh q u ố t vẫn là thanh q u ố t đã phát sáng tại lâm dương trước mặt chúng thi bình đẳng bất quá trong n g a y mắt ánh mắt chiếu tới phạm vi bên trong tất cả tiên thi tất cả đều đ ề n tội biến thành cho b ụ i cái gì mộ thanh ảnh bạch liên tâm đều thấy c h ó n g bọn hắn là lần đầu tiên nhìn lâm dương phát huy cùng trước đó căn bản không thể so sánh nổi quá kinh khủng những n à y khi còn sống đều là đại nhân vật kinh khủng tiên thi thế mà tất cả đều bị m i ể sát cái này cái này cái này quá n g ư ỡ bức đơn giản vô địch bạch liên tâm rất hối lận rất đáng tiếc lâm dương làm sao lại đối nàng không động tâm đâu nàng đến cùng chỗ nào kém nếu như có thể ôm vào lâm dương đầu này đuổi kia nàng nhất định có thể mượn cơ hội của thời ừ m cổ lộ chỗ sâu một đạo ngồi ngay ngắn ở trong bàn thờ khô mục thân ảnh mở ra hai mắt ánh mắt tấm lãnh có ý tứ vậy mà phá ta tiên thi t r ư ợ nhiều như vậy năm tháng chưa hề có có thể làm được điểm này kẻ đến sau xem ra lao đầu kia tuyển một cái khó lường truyền nhân a đáng tiếc chú định vẫn là phải chết ta là sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đi đến thời gian cuối con đường cổ Ừm. đây là ta còn sót lại một chút sinh cơ chi huyết hy vọng có thể đem kẻ s ô n g vào giết chết h á n dương một tay lên đem thể nội mấy giọt máu tươi màu lục vung ra bay về phía thời gian cổ lộ nơi mở đầu tiếp tục đi tới đi lâm dương thản nhiên nói sư phụ ngươi quá n g ư bức ta thật muốn học một kiếm này nếu có chiêu này đối mặt bầy địch tuyệt đối có thể một chiêu toàn miểu sát la hạo hưng phấn vô cùng đây chính là quần thương đại chiêu tham thì thâm ngươi vẫn là trước tiên đem cực điểm kiếm ý ngộ ra đi lâm dương vỗ la hạo cải trán dạy dỗ a t h u ta la hạo nhẹ gật đầu trước đó lâm dương cho hắn biểu hiện ra một chiêu kia xuyên phá tiên giới thẳng đặt vũ trụ tinh không cực điểm kiếm ý xác thực quá mức cao thâm hắn đều không có lòng tin nhất định có thể đem lộ ra xem ra đối lâm dương tiền bối thực lực ta phải một lần nữa nhận biết một chút mộ thanh ảnh rung động trong lòng vô tận nàng đi theo lâm dương bên người so bạch l i ề n tâm dài thấy tận mắt hắn một thương bình của mỏ c h ả m diệt một đường địch cường thế bây giờ lại miệu sát vô số cường đại tiên thi người này thật sự là cường đại sâu không thấy đáy không cách nào đánh giá sắp sắp đám người một đường tiến lên sau đó con đường rất nhẹ nhàng lúc đầu ta còn cảm thấy kia thái cổ tiên đế quá mức không hợp t h o i thưởng mở đầu liền thả nhiều như vậy tiên thi quả thực là không muốn để cho người quá quan rõ ràng là đem tất cả mọi người lừa gạt tiến đến giết nhưng hiện tại xem ra quan đ i ể m của ta biến hóa hoác vũ phân tích nói rất rõ ràng là nửa trước đoạn tất cả tiên thi cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì tụ tập đến lối vào đó cũng không phải là thái cổ tiên đế bản ý không tệ la hạo nhẹ gật đầu trực giác của ta nói cho ta này thời gian cổ lộ trên chỉ sợ không chỉ có tiên thi tồn tại nhất định có người tại mưu đồ bí mật lấy cái gì người nói ta lương phát lệnh âm trầm mộ thanh ảnh khe run rẩy đến cùng là cái gì cường đại q u ỷ dị tồn tại dám ở tiên đế mở thời gian cổ lộ vài bố lóc trong đưa thủ đoạn chê vờ âm mưu hắn mục đích là cái gì sau đó lại muốn đối mặt cái gì không biết khiến người sợ hãi a di đ ả phật đang lúc đám người nghi hoặc kinh hãi thời điểm bốn đạo kim thân la hãn từ đằng xa bay tới rơi xuống bề sau chấp tay hành lễ trong miệng tụ n g phật các ngươi là la hạo cùng hoắc vũ rất cảnh giác ngăn tại đội ngũ phía trước n h ữ mảnh hỏi chúng ta chính là phật môn chính thống tại vị lai phật chủ dẫn g ắ t giới đến đây thời gian cổ lộ bãi ít tiền bối thật không nghĩ đến phát sinh biến cố bị vây ở trong đó bây giờ đã không biết bao nhiêu năm tháng đi qua bây giờ rốt cục lại gặp được có người tiến vào thời gian cổ lộ vui vô cùng cho nên đến đây hỏi ý không biết đêm nay là năm nào tứ đại kim thân la hán mở miệng quanh thân tản ra huy hoàng kim quang phản âm chận trận, trận làm cho người kính sợ nguyên lai là bốn vị tiền bối la hạo hoác v ũ đều gật đầu chắp tay chào trường sinh của mỏ tự đại cướp đến nay còn chưa mở qua tiền bối c h ỉ ít đến từ thượng cổ à. thượng cổ tứ đại kim thân la hán trong mắt lóe lên m ấ võng cái gì trường sinh c ủ mỏ chưa từng nghe nói qua các ngươi đến từ lục giới bên trong cái nào một giới cái gì lục giới thời thế hiện nay chỉ có tiên giới cùng ba ngàn giới vực hoặc vũ nhữ mày đáp lại nha tứ lại kim thân la hán gật đầu chỉ còn lại tiên giới sao trận chiến kia vậy mà như thế thế thảm chẳng lẽ cái khác ngũ giới đều đã được chôn cất giới không tồn tại nữa sao trong mắt bọn họ lộ ra bi thương c h i sắc lập tức lắc đầu vạn pháp vô hình hết thể đều là b ằ n nước luân hồi có mệnh thế sự vô thường theo hắn đi thôi trấn an mình một hồi về sau bốn vị la hán lại lần nữa vỗ tay mời các vị thí chủ đi theo ta vị lai phật chủ ngay tại phật miếu chờ đợi đến của các ngươi la hạo h o á t vũ đều ánh mắt sáng lên rất vui vẻ thật vất vả đụng phải người sống nhìn c o n rất quen thuộc thời gian cổ lộ quả thực là đại hảo sự a bọn hắn nhìn về phía lâm dương đây là các ngươi cơ duyên đường đi như thế nào từ chính các ngươi định lâm dương thản nhiên nói Tốt. vậy chúng ta liền đi một lần la hạo h o á t vũ đều đáp ứng rất nhanh tứ đại la hắn mang theo mọi người đi tới một chỗ huy hoàng phật miếu trước đó kia phật miếu vô tận nguy nga đứng lặng tại thời gian cổ lộ trên chung quanh có mậu ảo mà vạn mẹo từ kim sắc tinh không diện hóa vô cùng thần thánh uy nghiêm âm đến chùa la hạo cùng hoác vũ gãi đầu một cái chẳng lẽ là kia vị lai phật chủ hòa dưới t r ư ớ n g tăng trúng tại thời gian cổ lộ vây lại quá lâu quá nhàm chán mới xây dạng này một tòa chùa miếu m à s ấ p s ấ p bọn hắn đi vào trong đó trên vách khắc lây tám trăm la hán pho tượng làm cho người rung động chính giữa bày biện ba tòa b à n thờ phật thờ phụng ba tôn phật tượng phân biệt là quá khứ hiện tại tương lai ba phật chủ quá rung động bọn hắn đều bị cái này rộng rãi khí quyển nguy nga chùa miếu r u n động đến chỉ là tám trăm la hán ánh mắt đều là dùng sao trời làm vật liệu đến điêu khắc có thể nghĩ cái này chùa cổ lớn đến loại trình độ nào kêu ba đại phật bàn thờ càng là rung động không hiểu tọa c h ấ n trung tâm p h ả n phất nắm giữ hết thẻ cổ kim tương lai các ngươi đã tới đột nhiên rộng rãi thanh â m vang vọng đại điện vị lai phật chủ pho tượng khổng lồ vậy mà chậm rãi động thần mở mắt ra chậm rãi nhìn về phía đám người tiền bối hoặc vũ cùng la hạo đều chắp tay chào cái này rất có thể là đến từ thái cổ nhân vật Ừm. vị lai phật chủ cười ha hà vậy mà từ bàn thờ phật bên trong chậm rãi đứng lên khổng lồ kim thân đỉnh thiên lập điện hắn dội ra hai tay thanh em rộng rãi mà uy nghiêm đã gặp tương lai vì sao không mái chương ba trăm an mừng quyển sách lại một cái nho nhỏ thành t ể u chương ba trăm linh một vốn t r à hay không chắc hẳn ngươi biết lựa chọn như thế nào chúng ta không phải phật môn về sau vì sao m u ố n b á i la hạo cùng hoắc vũ đều lắc đầu chúng ta sẽ chỉ bái chúng ta sư phụ ồ vị lai phật chủ ánh mắt nhìn về phía lâm dương xem ra ngươi mới là đoàn người này bên trong thủ lĩnh thôi đã không có phật r i ê n cũng không thể cưỡng cầu hắn chậm rãi đi xuống bàn thờ phật thân thể cũng hóa thành bình thường lớn nhỏ vung tay lên bàn bên trên liền hiện ra rất nhiều chân t r à chứ vị đường xa mà đến chắc hẳn đã mệt mỏi uống hấp t r à nghỉ ngơi một chút đi hoặc vũ la hạo lẫn nhau đều nhữ mày mặc dù hết thể nhìn đều như vậy bình thường nhưng cái này vị lai phật chủ xuất hiện về sau bầu không khí tựa hồ phát sinh một chút biến hóa vi rượu làm bọn hắn nội tâm có chút bất an tốt lắm tốt lắm bạch liên tâm liên tục đi tới đây chính là một cọc đại cơ duyên phật chủ ban cho trà ai các ngươi không uống ta nhưng tất cả đều uống nữ thí chủ trà phẩm tuy tốt lại không thể m ê rượu vị lai phật chủ nhữ mày liên tục mở miệng một người chỉ có thể uống một chén nếu không sẽ ngủ say tại với cảnh không phải cơ duyên ngược lại hại chính mình nha bạch liên tâm n ế t miệng có chút không cam tâm đi ra phía trước uống một chén các ngươi thật không uống sao la hạo cùng hoắc vũ nhìn về phía lâm dương lâm dương chỉ là tại chùa miếu bên trong dạng bước đã không có để ý tới vị lai phật chủ cũng không để ý đến hai cái đồ đệ trạm c h ổ không tệ rất là đẹp mắt chỉ tiếc điêu tâm bất chính liền xem như điêu ra tinh mỹ đến đâu nghệ thuật cũng khó tránh khỏi lộ ra tả khí h á n phẩm b ì n h những ngày điêu k h á c đại hắc cẩu mặc dù cũng không nhìn ra cái gì quỳ dị nhưng nó là trong này rõ ràng nhất lâm dương có bao nhiêu n g bức sinh linh nó quyết định chủ ý lâm dương làm cái gì nó thì làm cái đó hắn không uống nó liền không uống ừm nó giờ phút này đứng thẳng người lên dặn chó hình người đi theo lâm dương bên người gật gù lại ý người bình luận thì tốt hơn rất có nghệ thuật tế bảo la hạo cùng hoắc vũ phạm vào khó sư phụ là thật rất phận hệ nói là hai người bọn họ cơ duyên về sau liền thật không hề làm gì gặp được sự tình cũng không cho nhắc nhở chúng ta cũng không phải h ả i n h i cái gì đều muốn phụ mâu đến dậy chúng ta xác thực phải làm ra bản thân phán đoán hoắc vũ thở dài nói đúng vậy ai trước đó chúng ta quá dựa vào sư phụ nếu làm mọi chuyện đều muốn hắn tới làm quyết định chẳng phải là muốn đem hắn mệt、chết. la hạo cũng hiểu gật đầu nói phải các vị thí chủ đang trần trờ cái gì chẳng lẽ lại là đang hoài nghi lão nạ p cầm độc t r à lừa các ngươi hay sao vị lai phật chủ cười ha ha t r i ể n lộ ra khó lường như thế chắc hẳn đối với các ngươi những bọn tiểu bối này ta còn không đến mức dùng loại này bẩn t i ể u thủ đoạn tới đối phó à? la hạo hoác vũ đều bị kinh hãi n g â y dại vị lai phật chủ thân bên trên c ố khí thế kia đơn giản kinh khủng đến cực hạn như cao thiên rộng lớn sâu xa cảm thụ không rõ giới hạn cảnh giới căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng dạng nay cơn giả xác thực khinh thường tại g i trò dối trá lựa gạt nhân tài là vô cớ bị người chỗ tốt tâm ta có chỗ thẹn cũng không muốn tiếp nhận la hạo tuân theo mình xích tử tri tâm lắc đầu cự tuyệt tốt tốt tốt vô duyên chớ c m cầu vị lai phật chủ nhẹ gật đầu nhìn về phía hoa vũ vậy còn ngươi hoa vũ cũng nghĩ ra nói cự tuyệt nhưng lại bị bạch liên tâm c ư ơ n g ép kéo tới người ngốc ta cha này rượu dụng vô tận tuyệt đối là đại cơ duyên không uống ngu sao mà không uống lúc này khách khí cái gì nghe ta tranh thủ thời gian uống bạch liên tâm đem chén trả dao cho trong tay hoa vũ cái này tốt ta hoa vũ nhẹ gật đầu đem nước trả uống một hơi c à n sạch ha ha, ha. tốt tốt hào h ả o vị lai phật chủ vỗ tay mà cười lập tức hắn thu lại tiểu dung khuôn mặt không vui không buồn tức uống chén này t r à chính là ta phật muôn người những người khác có thể đi chỉ để lại có tuệ căn hai vị thí chủ là đủ cái gì hoắc vũ xứng sở trước ngươi chỉ nói là muốn khoản đ ạ i chúng ta cũng không có nói điều kiện này đây cũng là duyên p h ậ t ngươi đừng lại nhiều lời vị lai phật chủ k h o á t tay á o hướng về bàn thờ phật đi đến thân thể càng thêm to lớn mấy vị k h á c quý khách nếu là không đi lão nạp chỉ có thể quét rác đội khách thật xin lỗi ta không thể lưu lại hoắc vũ ầm v a hướng về ngoài cửa sông ra nhưng sau một khắc hắn cảm giác toàn thân mình huyết dịch đều bị khống chế không cách nào vận chuyển trực tiếp bị cưỡng chế ngồi ở b ồ đoàn bên trên hai tay không tự giác vỗ tay liền muốn tụng kinh cái này một bên b ạ c h liên tâm cũng không khác nhau chút nào thậm chí hoàn toàn không bằng hoác vũ đã đang không ngừng niệm tụng kinh văn sư minh ngươi thế nào la hạo giật mình tiết trả quả nhiên có vấn đề ngươi rốt cuộc là thứ gì đưa ta sư minh vị lai phật chủ trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng cùng không kiên nhẫn đã mấy vị nghe không hiểu bản tôn lời hữu h vậy cũng chỉ có thể đóng cửa quét khách hắn vung lên ống tay、háo. liền sử xuất một cỗ kinh khủng phật gió kim sắc gió lốc vô cùng kinh khủng liền ngay cả la hạo đều không thể ngăn cản trực tiếp bị thổi bay ngược Ừm. đại hát cầu lông tơ đ ứ n g đấy thực cốt t âm phong con mẹ nó ngươi không phải phật chủ là cái ma vật nó gào thét một tiếng máu chó đen chấn động đem kim sắc gió lốc đánh sơ sát Ừm. ngược lại là có chút kiến thức xem ra ngươi cũng tới từ thái cổ vị lai phật chủ cười lạnh một tiếng lạnh meo mắt nhìn đại hát cầu ngươi giả y như thật không động thủ căn bản nhìn không ra sơ hở đại hát cầu toét miệng trong mắt lóe lên một tia cửu hận mượn thân thể đ o ạ xác trêu đ âm phong hẳn là âm khôi một mạch ta nếu như ta suy đoán không tệ thời gian c ổ lộ lối vào những cái kia tiên thi cũng tất cả đều là ngươi bố trí ngươi cấp thái cổ tiên đế an bài muốn ở chỗ này hoàn thành ngươi không thể cho ai biết mục đích thật sự là đầu chóng văn biết đến cũng không phải y ta vị lai phật chủ thanh â m càng thêm lạnh lùng vung tay lên đưa nó cầm xuống đây là có chuyện gì tứ đại kim thân la hán trong mắt lóe lên mê v ó n g sau một khắc bọn hắn con ngươi biến thành màu đèn nhánh đồng thời nhào tới hừ ta cũng không phải dễ khi dễ đại hắc cầu gấm k é t hiện hóa ra pháp thân cùng tứ đại la hàn đầu pháp các ngươi mạch này lúc trước thế nhưng là thiếu lục giới một trận vợ máu nếu không phải các ngươi sau cùng đại chiến há có thể bi thảm như vậy hôm nay ta thay những cái kia anh kiệt giết ngươi ha ha ha một đầu chó nhà có tang nói chuyện ngược lại là cắn rỡ vị lai phật chủ lắc đầu chờ ngươi sau khi chết đưa ngươi luyện thành thi thôi bạn ta tả hữu làm linh s ủ n g của ta ngươi nằm mơ đại hắc c ầ u cùng tứ đại kim thân đấu pháp la hạo thì tại lay động hắc vũ lại không cách nào dung chuyển thân phật hảo trà này tả môn như vậy tốt những người khác đang bận chuyện của bọn hắn chúng ta cũng nên hào hào đối thoại một trận v ị lai phật chủ âm trầm nhìn về phía còn tại hưu nhàn đi dạo phật điện tại bình luận pho tượng l â m d ư ơ n g trong mắt dâng lên vô tận n g ư i ê m trọng ta nhìn ra được ngươi mới là khó dây dứa nhất cái kia thực lực của ngươi có lẽ không kém gì ta bất quá chúng ta không cần liệu đến cá chết lưới rách chỉ cần ngươi đáp ứng đem thiếu niên mặc áo làm kia lưu lại làm ngã phật thuế ngươi liền có thể mang tất cả những người khác rời đi làm trao đổi ta cũng sẽ cầm bảo vật đến đền bù ngươi như thế nào có thể tu hành đến một n ư c này ngươi ta đều là người thông minh chắc hẳn ngươi biết lựa chọn như thế nào lâm dương dừng bước chậm rãi nhìn lại ồ thật sao chương ba trăm linh hai vô dụng vô dụng vô dụng làm sao ngươi không đáp ứng vị lai phật chủ những mày trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh ngươi tính là thứ gì cũng dám chất vấn ta lâm dương mỉm cười lạnh nhạt hướng về bàn thờ phật đi đến thử thử trước một chút ngươi sâu cạn trước hết giết hắn vị lai phật chủ những mày hiệu lệnh nói đổng lâm dương chỉ là phất một cái ống tay áo tứ lại kim thân la hán liền bị khống chế tại nguyên chỗ không cách nào động đậy cái gì định thân quyết vị lai phật chủ con ngươi co i ụ c lại bực này thần thông phẩm giai cực cao không phải cường giả chân chính không cách nào thi triển dù sao cơn ư giả g đối chiến một nháy mắt liền quyết định sinh tử cái này định thân quyết lại có thể cưỡng chế phong cấm thân thể đơn giản chính là bất thế thần thông chỉ là luyện khôi tiểu đạo cũng dám ở trước mặt ta múa dịu qua mắt t ợ đơn giản buồn cười lâm dương một bước đạp ở gần nhất một vị la hán trước mặt dỗi bàn tay liền trực tiếp chui vào cái chán bên trong g i a n giác hắn hai ngon bót liền đem một đầu giết khổng lồ từ la hán trong xương sọ túng ra giống t i u con giết gào thét và mẹo muốn đem lâm dương cổ vật gãy nghiên xúc lâm dương ánh mắt lạnh lẽo trong mắt bắn da kêu quang trong nháy mắt đem tia con giết cắt thành vô số đoạn, thẳng đến hóa thành cho lộc cộc vị lai phật chủ nuốt xuống từng ngụm từng ngụm nước trong mắt tuân ra nồng đậm vẽ k i ê n g rẻ người đến cùng lai lịch gì vậy mà biết ta âm khôi một mạch phát môn a loại này rác rời đạo thuật còn cần biết được một chút liền xem thấu lâm dương đồng thời xuất thủ đem mặt khác ba vị la hán thể nội con rết móc ra một chỉ rơi xuống vô tận kiếm quang như mưa đem ba con con giết hóa thành váy thi chạm diệt hết thể sinh cơ khúc k h ú tứ đại kim thân la hán đều ho ra một miệng lớn máu đen thống khổ che lấy đầu lâu của mình kim máu đen không ngừng từ thiên linh chạy ra thằng đến chạy ra huyết dịch tất cả đều là kim sắc bọn hắn mới chính thức khôi phục thần trí ánh mắt sáng sửa lên chúng ta đây là ở đâu bên trong xảy ra chuyện gì là cô trùng là con giết ta tại mất đi ý chí trước đó thấy được độc vật kia mấy vị này la hắn đều lung la lung lay hết sức đang nhớ lại la âm khôi một mạch bọn hắn mạch này tự thân không tu hành chỉ đi bảng môn tả đạo một mực đang nghĩ tất cả biện pháp đoạt xá cường giả thể xác không muốn lại bị bọn hắn xâm nhập phật môn vụ trộm nắm trong tay chúng ta thần trí ai những này la hắn triệt để hiểu rõ đều thở dài thống hận mình thế mạ như vậy không cẩn thận bị tà ma nhập thể đáng chết vị lai phật chủ n h ư mày vốn là muốn để tứ đại la hắn đi thử xem lâm dương sâu cạn kết quả cái gì đều không có kiểm tra xong tới thôi cùng lắm thì dựa vào thực lực cường đại cưỡng ép nghiền ép hắn đoạt sắc nhiều năm như vậy ta cũng cơ hồ hoàn toàn nắm giữ phật sắc bên trong năng lượng cường đại vị lai phật chủ c h ạ m tại bàn thờ phật trước đó ống tay h á o tung bay bàn thờ phật bên trong vô tận tín ngưỡng chi lực bay ra ở giữa không trung ngưng tụ ra một đạo kim sắc cả s a hô hô h ắ n đem cả s a khoác lên người khí tức tăng gọn uy thế đã cường đại đến cực điểm ngoa tạo a đại hát cẩu đều bị dọa đến ra đầu tê dần nó không hoài ngh cái này người khoác cả xa giả vị lai phật bây giờ một chỉ là có thể đem nó đ i ể m chết quá kinh khủng đây là cảnh giới gì căn bản là không có cách thấy rõ la hạ mồ hôi lạnh cũng chảy r ò n g nhất lực phá văn pháp tại chính thức cảnh giới cao tu sĩ trước mặt hết thệ kỹ xạo đều thành không thực lực sai biệt quá tốt đẹp lớn song hôm nay tất nhiên phải chết ở chỗ này bạch liên tâm mộ thanh ảnh hai nữ đều tuyệt vọng các nàng mặc dù biết lâm dương n h ư ỡ n g bức nhưng bây giờ vị lai phật tổ cho thấy uy thế thật đáng sợ sợ là tiền tôn đều có thể trực tiếp dùng khí tức giới cũng đoán không ra ăn cắp người khác c ă n cơ người trước h i ể n thánh rất rời cũng xứng h i ể n hóa uy thế lâm dương cười lạnh một tiếng đặt bầu trời mà lên có cái gì thủ đoạn liền dùng đến đi đừng nói ta không cho người cơ hội ha ha người thật là có thể giả bộ a tương lai ma phật d ơ thẳng lên trời cười to ma âm chấn động tứ phía bắc h o a n g hôm nay liền dạy ngươi cái gì gọi là đạo cao một thước ma cao một trượng cái gì bản g môn tà đạo trên đời này chỉ có lực lượng là chân lý tà đạo cũng có thể thông thiên trên người hắn cả xa yên cùng run run chấp tay hành lễ tay nắm sư tử ấn mặt làm trận mắt kim cường tướng gầm thét một tiếng phật môn không truyền mật pháp kim cương sư tử hống sắp sắp lâm dương chỉ là tùy ý bước lên trời từng bước một đến gần tương lai ma phật phản p h ậ t có thể băng thiên thoái địa kim cương sư tử hống với hắn mà nói như gió nhẹ quất vào mặt liên ý áo cũng không từng phát động khẩu khí thật to lớn a lâm dương cười lạnh nói cái gì tương lai ma phật con ngươi co g i ú lại không cách nào tin đó căn bản không có khả năng đây chính là ta lấy phật chủ thể sắc kết hợp tín ngưỡng cả s a s ử suất không truyền mật pháp không ai có thể dễ dàng như thế ngăn lại người căn bản không phải người, người là huyết tượng mơ tưởng hù ta sắp sắp lâm dương một bước một cái dấu chân càng thêm tới gần tương lai ma phật khuôn mặt bình tĩnh người muốn nói cứ như vậy cỡ nào、Cút. tương lai ma phật trong lòng dâng lên đại khủng sợ ẩm vang từ trong cơ thể nội diễn hóa suốt trăm cánh tay t r ă m đầu cánh tay riêng phần mình bấm nghiệm pháp quyết diễn hóa thần thông hướng về lâm dương đập tới oanh long long long long một nháy mắt liền có mấy trăm cái thần thông bí p h á p bị ném ra cơ hồ muốn đem thiên khung đều phụ lên vô cùng to lớn âm đến chuột đều xuất hiện với rách sắp không chịu nổi gánh nặng vô dụng, vô dụng vô dụng lâm dương cười nhạt một tiếng từ vô số thần thông bên trong lạnh nhạt đi ra quần áo cũng không từng nhiễm một tia cho bụi ẩm ẩm. tương lai ma phật thân thể cao lớn trực tiếp bị dọa ngồi liệt trên mặt đất trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi cái này sao có thể ngươi là làm thế tiên đế nhưng trên người ngươi cũng không có tiên đế chân ý có khả năng hay không ta sớm đã không tại tiên đế cảnh lâm dương cười nhạt một tiếng bộ pháp vẫn như cũ không đội không chậm ha ha ha ha tương lai ma phật điên cuồng cười giận dữ mặc dù ta tại thời gian cổ lộ bên trong nhưng n à y chút kẻ đến sau tất cả đều bị ta giết chết đã luyện thành nhầm k h ô i ta biết bên ngoài phát sinh hết thảy thái cổ đều được chôn cất hạ lục giới không có ngũ giới chỉ còn tiên giới một cây giòn n g ậ đinh một thế này tiên đế đều không thể thành thụ từ đâu tới tiên đế phía trên tồn tại người còn tại q a t a người còn tại q a t a người rốt cuộc là thứ gì hắn thật sợ sợ đến c ự c h ạ n lâm dương tựa như là một cái vô địch tất sát nguyền rủa chậm rãi tiếp cận muốn kết thúc tính mạng của hắn cái này giống như là nguyền rủa trốn không thoát phòng không được chú định chờ chết càng thụ so tử vong bản thân càng thêm đáng sợ đó là một loại khắc xấu nhất tuyệt vọng zeta mau zeta đừng lại chậm như vậy t h ô thôn như chậm đao cát thịt tương lai ma phật thanh n m đều run rẩy con mắt co rúm như muốn bị dọa ra nước mắt chương á c n i này, có c ba trăm lẻ ba cổ lộ cuối cùng ai là đình đưa lưng về phía thời gian thái cổ tiên đế ha ha vị lai phật chủ tại lâm dương đi tới trong nháy mắt trong mắt trong nháy mắt từ cầu khẩn biến hóa thành nguyên lệ người giết ta không được vô luận ngươi là ai đều chết cho ta đi hắn ầm vang dẫn nổ phật chủ thể xác lâm dương cười lạnh vung tay lên đem hết t h ể ba động s â n bằng cái gì d ấ u ở thể xác bên trong âm khôi tu sĩ ra đầu tê dần không trần trở nữa điên cuồng chạy trốn hắn mặc dù là người lại vì tu âm khôi công đem thân thể của mình đã luyện thành con giết bộ dáng dài nhỏ quỳ dị đ â y người đều là con mắt đã không phân rõ đến cùng là người hay là yêu quái a lâm dương một chỉ điểm ra hóa thành trường kiếm đem âm khôi tu sĩ găm trên mặt đất sau đó hắn một cước đ ặ p xuống đem âm khôi tu sĩ trực tiếp đặt nát thân thể toàn bộ băng thành huyết vụ lộc cộc tất cả mọi người nhìn đ ộ không thể tin được trước mắt một màn này khủng bố như vậy c ư ờ n g địch cứ như vậy hời hợt giải quyết quá bất hợp lý mạnh đến không thể tưởng tượng nổi đại hát cầu lông chó đều đứng đấy mắt chó chừng giống trung đồng quá mẹ hắn mãnh liệt hắn thực lực có cuối cùng sao chẳng lẽ lại cùng kia kho cửi chủ nhân đã siêu thoát thực lực không hợp t ố i thường đến không thể nói nói kho cửi chủ nhân là nó từ thái cổ đến nay đợi này thấy qua người mạnh nhất hoàn toàn nói không nên lời cảnh giới của hắn đoán cũng đoán không được trên thân tràn ngập một cỗ siêu nhiên cùng vô địch lý cảnh mà bây giờ hắn ở trên người lâm dương lại thấy được loại khí chất này không thể nào không thể nào Đại đ hác cầu kích cầu ộ nếu g nguyên quanh, n xoay địa quả thật có mạnh như vậy ta chẳng phải là ôm vào một con khó lường đ u ổ i về sau tiên giới tuyệt đối xông phá a tia kho cửi chủ nhân cho dù tại thái cổ đều là phóng nhãn lục giới khó lường nhân vật quá mạnh không hổ là sư phụ la hạo siết chặt nằm đấm con mắt tỏa ánh sáng đối lâm dương càng thêm sùng bái a cái này mộ thanh ảnh có chút c h o n g váng không dám tin mình thế mà còn sống hắn sợ là so nhà ta một ít trưởng bối còn mạnh hơn a không nghĩ tới hạch tâm mười ba châu bên ngoài còn có loại này cường giả tồn tại sư phụ sư minh cùng bạch cô nương làm sao bây giờ la hạo chỉ hướng bị trà làm hại giờ phút này đã triệt để lâm vào mê viễn bên, bên trong hai người lâm dương quay đầu cười ha ha đã tất cả đều là bởi vì chính mình t h ă m ăn vậy liền xem chính bọn hắn tạo hóa đi a cái này la hạo s ư ớ n g sở bất quá nghĩ đến kia âm khôi tu sĩ đều đã chết rồi chỉ là đối kháng một chén đoạt sát trà lấy sư minh năng lực hẳn là không vấn đề gì dứt khoát liền không lo lắng về phần b ạ c h liên tâm hắn đối cô bé này không có gì tốt cảm nhận sống hay chết không có quan hệ gì với hắn cảm tạ thí chủ cứu chúng ta ra bệ khổ dẹp yên yêu ma tứ lại kim thân la hắn đều đi tới đối lâm dương hành lệ t h ă m viếng bọn hắn bị luyện thành n â m k h ô i ở trong hoang mang vượt qua nhiều như vậy năm tháng giờ phút này khôi phục thanh minh tự nhiên đối lâm dương cực kỳ cảm kích đáng tiếc thụ thương quá nặng chúng ta sợ là sống không lâu tứ lại la h ắ n thở dài năm đó phật chủ toàn hóa chỉ còn lại một chút phật ý còn sót lại chúng ta tuân theo hắn di trúc hộ tống nó phật thân thể tiến vào thời gian cổ lộ bởi vì thời gian cổ lộ bên trong thời gian cũng không trôi qua chúng ta hy vọng nhờ vào đó đến để phật chủ phật ý trường tồn vốn là hảo tâm lại không nghĩ gặp bực này kiết nạn đây đúng là một cái rất lớn ngoài ý mới dù sao chẳng ai ngờ rằng mở đầu này thời gian cổ lộ tiên đế đại nhân cũng đã v ỡ t lạc nếu như mở chỗ này cổ lộ tiên đế đại nhân cũng không có v ỡ t lạc cũng sẽ không có hậu mặt hết thảy tứ đại la hán khuôn mặt bi thương lâm dương nhẹ gật đầu nói trắng ra là chính là phật chủ muốn mượn thời gian cổ lộ kéo dài tính mạng lại bị âm khôi một mạch tu sĩ chui chỗ trống mượn cơ hội chiếm thân thể tàn p h ế tu hú chiếm tổ c h i n h khách cái này âm khôi tu sĩ mặc dù trộm đoạt phật chủ thể xác lại không cách nào tự do hoạt động cho nên một mực hy vọng lại đoạt xá một cái chân chính tiên tiêu thân thể để đạt tới viên mãn tứ đại la hán nhìn về phía h á p vũ、ừ. lâm dương nhẹ gật đầu nếu như b o ạ t xá chính là chết thân thể vậy cũng chỉ có thể bị vây ở tử thi bên trong xem như pho tượng bày ở bàn thờ phật bên trong không cách nào rời đi âm đến chùa hoác vũ hiển nhiên chính là cái này âm khôi tu sĩ tuyển định sống thân thể muốn đoạt xá、Phúc. đột nhiên hoác vũ hơi đỏ mặt đ ỗ n g nhiên phun ra một n g ụ m máu đen trong vũ máu một đầu còn nhỏ con rết đang ngọ ngoại không ngừng dãy rụa hô hô hắn ô h thô trọng hô hấp đỏ ngầu cả mắt rốt c ụ c x u ố n g lại ngọa tạo á nguy hiểm thật nguy hiểm thật một khi kia con rết thành t h ụ liền có thể bám vào tại túc trù não làm cùng xương sống lưng bên trên hoàn toàn đem hành động cùng ý thức tất cả đều không chế hóa thành ngâm khôi suy hoắc vũ hận đến không được một bàn tay đem kia con giết ấu trùng đập nát đáng chết về sau lão tử cùng con giết kết xuống đại thủ nhìn thấy con giết đều muốn giết hắn quay đầu nhìn xem sắc mặt đã xanh đen toàn thân mạch máu đều hóa thành màu tím đen bạch liên tâm giật này mình liên tục đi qua một bàn tay đập vào bạch liên tâm trên lưng Phúc. một trường này bước ra bạch liên tâm thể nội con giết máu độc để nàng chậm lại ồ ồ bạch liên tâm trở về từ coi chết bị dọa đến lệ rơi đầy mặt trực tiếp trốn vào hoắc vũ trong n ự c hoắc vũ ca ca ta thật là sợ a kém chút liền chết ngươi sẽ không trách ta a ta không nên để ngươi uống ly kia t r à ta đ á n g chết không có ngươi suy nghĩ nhiều ta không có việc gì ngươi đừng có gánh nặng trong lòng hoác vũ lúc đầu nội tâm còn có chút khúc m ắ t nhưng chỗ nào chịu nổi cái này mềm mại nũng nịu thế công chỉ có thể mạnh miệng nói không có việc gì、thật. trong h ậ t t mắt b ạ c h liên tâm kinh hỷ vô cùng nội tâm lại tại m ừ n g t h ầ m nam nhân thật tốt lựa gạn đặc biệt là ngây thơ tiểu sử nam hơi dỗ dành dỗ dành liền cái gì để quên nàng sợ nhất chính là hoác vũ ghi hận nàng đằng sau không tiếp tục giúp nàng lấy chỗ tốt a lâm dương đem hết t h ể để ở trong mắt có tâm ý khác cười cười hắn đã thấy hai người tương lai vận mệnh bước ngoặt sắp đến giờ phút này càng t r o n g khi hưng lợi lên đường đi lâm dương tiện tay đem ánh sáng mang đánh vào tứ đại la hán trong thân thể đem nó ám thương chữa khỏi các ngươi cũng ra ngoài đi nếu là tại một thế này tìm không thấy ý nghĩa sự tồn tại của mình có thể đi ta đưa cho ngươi địa chỉ tứ đại la hán đều trong mắt lóe lên kinh hỉ chân thành dập đầu c ả m tạ thí chủ thiên â n lâm dương lưu lại là bất hủ tiên tộc người mở đường doanh địa địa chỉ bây giờ bất hủ tiên tộc bắt đầu chân chính trở về ở giữa tránh không được khó khăn chắc t r ở cái này tứ đại la hán đều có tiên tôn cựu trọng thiên tu vi đối bây giờ bất hủ tiên tộc tới nói là to lớn trợ lực có thể nói có cái này bốn la hán tại tuyệt đại đa số phiền phức đều có thể bãi bình sắp sắp bọn hắn đi tại thời gian cổ lộ trên tiêu d i ệ t tâm đến chùa về sau nửa đoạn sau phi thường bình tĩnh dù sao cơ hồ tất cả người đến đều bị k i a ấm khôi tu sĩ hại chết cơ hồ không ai có thể đi đến nửa đoạn sau đó là cái gì mộ thanh ảnh giật mình chỉ hướng phía trước thời gian cuối con đường cổ kéo dài không dứt khổng lồ sơn phong đứng l ặ n g vô cùng to lớn dường như thiên địa cuối cùng chỗ mà cao nhất chỗ kia ngọn núi bên trên một thân ảnh đưa lưng về phía thời gian cổ l ộ ngồi xếp bằng không có bất kỳ cái gì đạo tắc chỉ có khắp nơi quặng h ệ u cùng tĩnh mịch vĩnh hằng làm bạn thái cổ tiên h đế tất cả mọi người hít sâu một hơi cuối cùng đã tới cuối đường nhìn thấy thái cổ tiên h đế c ầ u khen ngợi khen thưởng cựu dương xoa tay bên trong c h â n g ba trăm linh bốn một tay chân thần quy ẩm ẩm đột nhiên thời gian cuối con đường cổ bạc động tia từng đạo cao tuyệt sơn phong tất cả đều nhúc đích phảng phát sống lại vô tận núi non chấn phản phất tận thế giáng lâm chuyện gì xảy ra cái này đại khủng bố khí t ứ c đơn giản không hợp thói t h ư ờ n g dù là một tia lộ ra cũng muốn d i ệ t s á t không biết nhiều ít tiên tôn tất cả mọi người kinh hãi đến cực h ạ n không hổ là tiên đế ngồi xếp bằng chi địa bất kỳ cái gì biến hóa cũng có thể làm cho người cảm thấy bất lực cùng đáng sợ hô gió lốc từ trong vòng trời trong lỗ đen phun ra mà ra như đại hủy diệt gió thổi tới a lâm dương cũng không có xuất thủ cái này rõ ràng chỉ là nhằm vào thí luyện giả khảo nghiệm nếu không, không phải là nhỏ yếu như vậy uy năng quá kinh khủng đơn giản không thể nào chống cự liền xem như tiên tôn cũng sẽ tùy tiện chôn vùi ha bạch liên tâm cùng mộ thanh ảnh đều sợ ngây người lòng tràn đầy đều là hãi nhiên không dám nói lời nào trang diện này khẳng định không phải các nàng có thể dính vào dù là nhiễm phải một kia đều phải chết không nơi t n m thân chúng ta tới hoác vũ la hạo đều g ầ m g h é t ẩm van vọt lên trời cao thiên tâm kiếm ý tự chém hóa ba thân hai người đều đem khí huyết đề cao đến cực hạ chiến lược cũng đạt tới đ ỉ n h phòng như hai đạo lưu tinh vọt tới cơn lốc kia ẩm ẩm la hạo một kiếm như ngân hà treo ngược chạm phá g i lốc hoặc vũ ba thân thiêu đốt huyết mạch chi lực như ba viên mặt trời chiếu dọi tan vỡ gió lớn hô gió lốc tán đi sau đó chính là kinh khủng đến cực hạn hấp lực thiên địa tựa hồ cũng muốn vỡ vụn bị hút vào kia hai cái trong l ô đen ông trời của ta đây rốt cuộc là sát lục trảng vẫn là cơ duyên chi đ ị a kia tiên đế sẽ không cũng bị cái gì âm khôi cho đ ọ c xá chuyên môn ở chỗ này lừa r ế t hậu bối tu xì a bạch liên tâm bị dọa đến ba hoa, hoa gọi tâm lý đều nhanh h ỏ ặ c mất thực sự không chịu nổi cái này kinh khủng t r a n diện bây giờ đối mặt thế nhưng là một bộ tiên đế thi thể như cái này tiên đế thật có ác ý đương thời ai có thể chống được đến dù sao một thế này đại đạo có thiếu gần như không có khả năng sinh ra tiên đế một bộ tiên đế thi đủ để chấn áp đương thời khiến tất cả cường giả kiên kỵ khó n g n g đầu nhưng cái này đ ạ i khủng bố hấp lực thậm chí ngay cả lâm dương quần áo cũng không từng dao động hoác vũ cùng la hạo thấy thế đều yên tâm xuống tới một cái c h e chở mộ thanh ảnh một cái c h e chở bạch liên tâm chống cự đáng sợ hấp lực hô hấp chi lực cuối cùng kết thúc chính giữa vòm trời lỗ đen vậy mà cấp tốc rơi xuống tại phóng đại còn tới thật không muốn để cho người sống h o á vũ la hạo đều cảm giác có chút tuyệt vọng h ạ động t i ê uy năng khó lường quá mức đáng sợ vừa rồi hấp lực bọn hắn kém một chút liền không chịu nổi nhưng ra ngoài ý định h á c động kia rơi xuống về sau vậy mà không có chút nào uy năng h i ệ n hiện, hiện. đám người an định tâm thần mới là thấy rõ vậy nơi nào là hai cái lô đen rõ ràng là hai viên lô muối thiên khung đều tan vỡ to lớn quy đầu nô ra kia hai cái lô đen chính là cái này to lớn quy đầu lô m u i vừa rồi k ê u hủy thiên diệt địa hấp lực cùng sức đẩy chính là nó một hít một thở chỗ đến ông trời của ta đây rốt cuộc là đẳng cấp gì thần thú cường đại đến trình độ này mạch liên tâm mộ thanh ảnh đều khiếp sợ đến t ự c h ạ n không thể tin được vẹn vẹn một hít một thở liền có thể v ủ thiên d i ệ p địa cực lớn đến không cách nào nhìn thấy cuối cùng đơn giản vô địch nguyên lai、like、là quy tiền bối dọa chúng ta nhảy một cái la hạo cùng hóc o v ũ đều chắp tay chào cái này cự quy bọn hắn gặp qua chính là tiếp dẫn bọn hắn đến lúc cổ lộ cổ lao tồn tại a a cự quy phát ra nặng nề g h mà chậm rãi tiếng cười lộ ra cổ quái lại một cười các ngươi rất không tệ có thể bù đắp được ở ta một hít một t h ở thế hệ trẻ tuổi đã có thể xưng ơ vạn cổ hào kiện quy tiền bối quá khen rồi la hạo hóc v ú đều rất khiêm tốn ngay cả luôn luôn thích giảng lời nói dí dỏm đại hắc cầu đều thành thành thật, thật gục ở chỗ này không dám cái này c ự quy định phong thực lực không biết muốn vượt qua hắn nhiều ít sợ là thổi khẩu khí đều có thể giết nó chỉ bất quá trở ngại sinh mệnh tinh lực nó không thể tùy ý xuất thủ thôi đã tới t tiên đế cảnh về sau liền có thể mở thời gian cổ lộ đây là tiên đế cảnh cường giả quyền cũng là bọn hắn vì chính mình để đường rút lui tiên đế siêu thoát thời gian phát đóng m ạ t cổ có thể mở thời gian cổ lộ thời gian cổ lộ bên trong thời gian không trôi qua một cái chớp mắt tức v ĩ n h hẳn g tại thời gian cổ lộ bên trong chỉ cần một tia ý thức tồn tại liền sẽ không triệt để thực đây cũng là vị lai phật chủ ban đầu ở tịch diện trước hy vọng phật chúng tướng hắn phật thân thể đưa tới lý do nhưng một khi tiến vào thời gian cổ lộ bởi vì thời gian không lưu động thân thể lại tịch diện cho nên không cách nào sinh ra mới năng lượng nói cách khác bọn hắn có khả năng điều động pháp lực tổng cộng chính là bọn hắn tiến vào cổ lộ trong nháy mắt đó tổng lượng một khi hao hết liền sẽ triệt để tịch diện cho nên trên lý luận tới nói chỉ cần phong tồn ở trong đó tiên đế một mực không tiêu hao tự thân tinh khí cùng pháp lực liền có thể thực hiện lĩnh hàng vĩnh tồn chính là bởi vì loại này siêu thoát thời gian thủ đoạn làm cho tất cả mọi người đều đối đi ra tiên đế bất hủ tiên tộc cực kỳ kiên kỵ bởi vì không ai có thể nói rõ bọn hắn phía sau tiên đế đến cùng phải t r ă n g hoàn toàn biến mất ở trong dòng sông thời gian nói không chừng gây cấp nhãn tiên tộc phía sau tiên đế liền sẽ mang theo gia tộc nội tỉnh từ thế gian cổ lộ bên trong nhảy ra thủy thiên diệt địa đánh giết hết thể địch lâm tộc tổ địa chính là lâm tộc nguyên tổ mở một đoạn thời gian cổ lộ bên trong phong tồn lấy lâm tộc từ xưa đến nay tất cả sắp đi hướng tịch diệt lại bị phong tồn lão tổ một khi xuất thế đem kinh khủng đến không cách nào miêu tả ha ha lão quy này rõ ràng là đang chắc mức các ngưng ngược lại là đi theo khiêm tốn lên một phái thân hòa bầu không khí bên trong lâm dương cười lệnh thanh âm lão quy s ư n g sở vô tận thuế nguyệt còn chưa hề có người dám như thế cùng hắn nói chuyện ngươi tiểu bối này tại vừa rồi thí luyện sóng trung lan không sợ hãi ngược lại là lợi hại nhưng không nên không tuân theo tiền bối như tu sĩ đã mất đi lòng tính sợ sao còn có thể vượt mọi c h ô n g gai trên đại đạo tiến lên la hạo h o á c vũ sắc mặt đều đặc sắc cổ quái nhìn xem lão quy lão quy bị nhìn thấy có chút không được tự nhiên làm sao ta còn nói không được ngươi bất nói nhảm đường cũng đi lấy hết đồ đ ệ thí luyện mắt cũng đã tới xuất ra các ngươi truyền thừa đi lâm dương thản nhiên nói trên l ệ thời gian không nhiều lắm nên rời đi、ừ. lao quy tức g i ậ n tới mức trứng mắt t i ệ t ngạo t i ể u bối thật sự là khiếm khuyết giao hấn ta cũng phải thử a thử a ngươi nhìn ngươi có bao nhiêu c â n lượng nó ẩm vang nâng lên một con cự trảo cổ lộ cuối cùng hình như có vô tận núi non tạ i bạo động tập hợp cùng một chỗ đ è ép mà đến nặng nghề như ước vạn thế giới đ è ép mà đến không thể tiếp nhận ha ha không mình ra gặp ta để một con sủng vật ở trước mặt ta khóc lóc con g sòm lâm dương cười lạnh phô trương thật lớn hắn chỉ là lạnh nhạt dỗi ra một tay nắm cái kia khổng l ồ vô cùng cự quy vậy mà cấp tốc thu nhỏ vẹn vẹn trong n y mắt tia cự quy liền biến thành một con đường kính bất quá một tấc tú chân tiểu quy ghé vào lâm dương lòng bàn tay không ngừng vung vẩy lấy mình tiểu quy t r ả o lại không cách nào làm sao lâm dương mảy may cổ lộ cuối cùng đã t r ố n g không bởi vì k i a vô tận núi non dây núi đều là cự quy thân thể biến thành bây giờ cự quy bị lâm dương bắt hết thể tự nhiên đều biến mất đạo hữu là ta chậm trễ k i a linh quy đã theo giúp ta vô tận tĩnh nguyệt tại ta như thân bằng tay chân còn xin thủ hạ lưu t ì n h t ă n g thương thanh em vang lên tia đưa lưng về phía thời gian cổ lộ ngồi xếp bằng thái cổ tiên đế lao giả xoe người đối lâm dương chắp tay nói xin lỗi. chương ba trăm lẻ năm mặt khác hai cái là bọn hắn h ổ n g t r ự n tiếp ngoa tạo a bạch liên tâm cùng mộ thanh ảnh đều trấn kinh đến không cách nào ngôn ngữ k ị a kinh cùng đến không cách nào nói nói cự quy cứ như vậy bị chấn áp ngay cả ngồi xếp bằng thái cổ tiên đế đều muốn cười làm lành nói tốt đơn giản siêu việt các nàng tưởng tượng cực hạ n cảnh giới càng cao bối cảnh càng lớn đối một màn này rung động lại càng lớn mặc dù chỉ là đế thi không phải thời kỳ toàn thịnh tiên đế nhưng có thể làm được một bước này sợ là cũng cùng tiên thổ bên trong những cái tia đỉnh tiêm đại nhân vật không sai bị lắm bạch liên tâm rung động hắn hoàn toàn siêu việt hiện nay chi thế cực h ạ n a một thế này làm sao lại xuất hiện cường đại như vậy nhân vật nói là một tôn tiên đế thi nhưng chỉ cần cùng tiên đế dính dáng liền tuyệt đối là một thế này cự hạ cho dù hạch tâm mười ba châu trí cao chúa tể sợ cũng khó để một tôn tiên đế thi khách khí như thế mộ thanh ảnh càng rung động ta mẹ nó quá kê ba không hợp t h ó i thường thời gian cổ lộ bên trong tiên đế nếu là nguyện ý nhưng thật ra là có thể buộc phát chỉ yếu đỉnh phong một tuyến chiến lực lâm dương thật địch thiên a có thể cùng thời gian cổ lộ bên trong tiên đế lẫn nhau xương đạo hữu chẳng lẽ hắn thật đã v ư ợ ra đại hắc cậu là chấn động nhất lúc này càng thêm kích động lần này nó cơ hồ có thể xác định lâm dương tuyệt đối là có thể so sánh kho cửi chủ nhân đồng dạng tuyệt thế lớn thô chân thân phận khác biệt nhận biết khác biệt đối một màn này bình phán cũng hoàn toàn khác biệt ba người mặc dù đều rung động nội tâm suy nghĩ cùng ý nghĩ lại hoàn toàn không giống chỉ có hoắc vũ cùng la hạo sẽ chỉ ngây ngô vỗ tay bảo hay hô to sư phụ như bức dù sao luận nguyên thủy bối cảnh hai người bọn họ là yếu nhất một cái là ba ngàn giới vực sợi cỏ một cái là ngay cả tiên hoàng cũng khó khăn tìm ra một hai cái kiếm cốc cốc chủ tô nhi đối tiên giới đều biết chi không sâu đều là lăng đầu thanh tiền bối t h a mạng ta trước đó coi là ngài là tới đón thụ thí luyện, đương nhiên muốn thử luyện thí luyện ngài, ai biết ngài là đến du lịch. ta lầm, xin tiền bối rộng lượng một hai. thần quy kêu to, không ngừng cầu xin t h a t h ứ nói chuyện đều không chậm thôn thôn, như nhảy hạt trâu. ồ, lâm dương cười một tiếng. hắn tự nhiên biết cái này thần quy là nhiệm vụ mang theo, hiểu lầm cũng bình thường. chỉ bất quá hắn nếu như không triển lộ thủ đoạn, liền muốn một mực bảo trì cái này hiểu lầm, còn không bằng dùng thực lực nói chuyện. hắn trêu vẻo nói, làm sao lúc này mồm miệm như thế lạnh lợi. tiền bối, ta mới vừa rồi là quá lâu không nói tiếng người, lạnh h giải thích nói ồ、oh. lâm dương nhẹ gật đầu nhìn nguyên ngược lại là tiểu xào đáng yêu về sau đi theo ta phải rồi tiền bối đừng nói cười ta đã thực h i ệ t chỉ cần chân thân ra thời gian cổ lộ lập tức liền đến triệt để chết đi thần quy giật nảy mình nói liên tục tuổi thọ tính cái gì lâm dương lòng bàn tay tùy ý l ó e lên thần quy cô quặn g sinh mệnh c h i hải vậy mà lại lần nữa toát ra nước c h ả y thọ nguyên tại tăng trưởng ngoa tạo thần quy bị dọa đến tê cả ra đầu thủ đoạn này quá nguyên tiên tăng trưởng sinh linh thọ nguyên tiên đế cũng là có thể làm được nhưng nó đã chết tự phong thời gian cổ lộ lưu lại một tia ý niệm mà thôi dưới loại tình huống này cho nó loại cảnh giới này sinh linh kéo dài tính mạng cái kia ngay cả thời kỳ toàn thị n h tiên đế cũng không nguyện ý làm bởi vì sẽ nỗ lực rất lớn đại giới lộc cộc thái cổ tiên đế âm thầm n u ố t xuống một ngụm nước miếng đây là thủ đoạn cùng thần thông một loại hiện ra càng là thực lực một loại khoe khoang có thể làm được một bước này tối thiểu chứng minh hiện tại lâm dương muốn mạnh hơn hắn cái này khiến hắn rất kinh hãi dù sao người trẻ tuổi kia nhìn rất trẻ trung vậy mà đã là một tôn tiên đế sao đạo hữu thật sự là hào thủ đoạn làm cho người c à n khái để cho ta nhớ lại hành tẩu giữa thiết điệu giao đại tự tại những ngày kia thái cổ tiên đế đang thở dài có kính nghệ cũng có hồi ức nhớ năm đó hắn cũng có thể tùy ý thi triển loại này đại tạo hóa chi thuật không cần cố kỵ quá nhiều pháp lực vô cùng tận công lực chấn v ạ n cổ kia là cỡ nào tiêu g i a o thời gian bây giờ tự phong thời gian cổ lộ bên trong đã mất tự do có thể nói cả ngày k h ô toạn, đưa lưng về phía thời gian đây cũng là phần lớn tiên đế cuối cùng đường về ai công tham tạo hóa lại như thế nào trung quy đổi được v i n h thế cô tịch nói là đã vượt ra thời gian cùng t u ế n g u y ệ n cuối cùng lại không thể không bị thời gian cướp đoạn tự do dạng này t r ư ờ n sinh tính được trường sinh sao thái cổ tiên đế thở dài cho dù là có được thần vị ký danh bất diệt thân liền bất diệt thần tiên cũng không gọi được trường sinh tiên đế tự nhiên càng không khả năng xưng là trường sinh lâm dương thuận miệng nói cái gì thái cổ tiên đế chấn động đạo hữu ngươi đ ố i thần tiên cảnh giới hiểu rõ như vậy chẳng lẽ lục giới còn chưa trôn xuống trận chiến kia chúng ta thắng lợi thần đình còn tại t ổ t tụ. tục lâm dương lắc đầu lục giới t r ô n vùi xuống ngũ giới trận chiến kia thần đình bại đã không còn tồn tại có đúng không thái cổ tiên đế tinh thần chán nản vĩnh hằng thần đình đều sẽ hủy diện thế gian đến tột cùng có gì có thể trường tồn bất diệt tri vật vô địch tự nhiên trường tồn lâm dương lạnh nhạt nói hết thể hủy diệt đều bởi vì không đủ mạnh đạo hữu lời ấy rất đơn giản lại quả thực trực chỉ đại đạo hạch tâm a thái cổ tiên đế gật đầu cảnh giới càng cao đối câu nói này càng lộ liền càng sâu sắc hoác vũ mấy cái ở bên cạnh ngốc ngốc nhìn xem lâm dương cùng tiên đế ở giữa luận đạo cấp độ quá cao thật sự là lý giải không được bọn hắn ngay cả thần tiên cảnh giới là cái gì cũng không biết chỉ có ngộ tính cao nhất la hạo thọ nguyên đầy đủ dài biết đủ nhiều đại hắc cầu như có điều suy nghĩ đang tự hỏi lâm dương tiện tay đem kia thần quy vung ra bàn tay tâm t ố t những này đầy đủ như còn muốn càng nhiều liền ra ngoài tìm ta thần quy cúi đầu vô cùng cung kính tạ tiền bối ban thường thọ b ấ t quá nó đối thái cổ tiên đế trung thành tuyệt đối cũng không có tâm tư muốn ngược lại đi theo lâm dương đi theo ta giữ gìn cái này t u ế nguyệt cuối cùng làm cái gì ra ngoài đi ngươi còn có mạng của mình số năm đó là ta liên lụy ngươi không muốn chậm trễ nữa ngươi tân sinh thái cổ tiên đế quên n ụ không đi ta đi ngươi liền thật sự là người cô đơn tuy là tiên đế lại độc đấu vào cổ cỡ nào thê lương ta không nguyện ý nhìn thấy một màn này thần quy quát tuyệt không thỏa hiệp n g ư ơ i nha thái cổ tiên đế cười khổ một tiếng từ h á i sở lên thần quy quy đầu đạo hữu đã như vậy khí quyển ta cũng sẽ không keo kiệt tòa tháp này bên trong có ta suốt đời sở học có thể được đến nhiều ít đều xem ngươi mấy vị này đổ nhi tạo hóa hắn xuất ra một tòa tháp xoay quanh tại lòng bàn tay tiện tay ném đi cái này tòa tháp lớn lên theo gió hóa thành một ngọn núi thật lớn rơi vào đại địa bên trên sư phụ vậy chúng ta đi hoác vũ cùng la hạo phi thân mà vào chờ một chút ta hoác vũ ca ca mạch liên tâm hô một câu không biết xấu hổ cũng tranh thủ thời gian bay vào mộ thanh ảnh có chút xoắn suýt ánh mắt loẹ loẹ nhìn về phía lâm dương tại xin chỉ thị bọn hắn đều đi vào ngươi còn lo lắng cái gì lâm dương mỉm cười đem một viên ngộ đạo đan ném cho mộ thanh ảnh ăn vào cái này mai ngộ đạo đan vào lại hiệu quả sẽ tốt hơn t ạ tiên bối mộ thanh ảnh đại hỉ đối lâm dương liên tục thi lễ về sau mới quay người tiến vào cự tháp đạo hữu mấy vị này đồ nhi đều đều có tính n g t ĩ a ta thú vị, thú vị. thái cổ tiên đế v ư râu cười ha hả nói chỉ có hai vị là đồ đệ của ta lâm dương thản nhiên nói mặt khác hai cái là bọn hắn hồng trực tiếp ồ thái cổ tiên đế một điểm liền thông ánh mắt bên trong hiện lên giật mình thì ra là thế ha ha vậy liền không cần xen vào nữa bọn hắn như đạo hữu có hứng thú chúng ta có thể cùng ngồi đàn đạo c ầ u khen thưởng và khen ngợi chương ba trăm lẻ sáu lại nhìn ta vì ngươi mở một đầu siêu thoát đại đạo thái cổ tiên đế nhìn thấy lâm dương rất vui vẻ giang sơn đời nào cũng có người tài một thế này lại có như thế khó lường thiên tiêu sợ là so với hắn đỉnh phong lúc cũng không kém bao nhiêu hắn rất muốn cùng luận đạo giao lưu có thể lâm dương nhàn rỗi cũng nhàm c á n gật đầu đáp ứng go go go g ta cũng nghĩ đi vào đại hát cẩu ở một bên d i ơ chân sợ lâm dương không nhìn thấy nếu là đạo hữu s ù n g vật đương nhiên sẽ không hạn chế đi thôi thái cổ tiên đế khẽ mỉm cười nói s ù n g vật đại hát cẩu vô ý thức liền muốn phản bác nhưng sau một khắc nó n h ế t ngôi lẹ lưỡi định n ọ t cười nói không sai là s ù n g vật là s ù n g vật thừa nhận là s ù n g vật liền có tiên đế cơ duyên cẩm đây quả thực là thiên đại t i ệ n nghi người khác muốn thừa nhận còn không có cơ hội này đâu chất lãnh người nó hóa thành một đạo hát phong tiến vào tiệc ự trong tháp đạo hữu đánh cờ mấy bản thái cổ tiên đế xuất ra một bản tiên nhà cơ vây mỉm cười nói ngươi trước h ạ được lâm dương nhẹ gật đầu lên tay chính là quen thuộc thiên nguyên lạc tử Ngạc. thái cổ tiên đế vô ý thức cảm thấy lâm dương sẽ không hạ cờ nhưng sau một khắc hắn liền kinh ngạc viên kia quân cờ toa c h ấ n thiên nguyên vậy mà tản mát ra hạo nhiên chính khí cái này một tử rơi xuống phản phất cái này bản cờ đều bị biến thành một phiến thiên địa sống lại hào thủ đoạn hắn tán g thưởng sau đó hắn cũng không cam chịu yếu thế lấy quân cờ hóa thành thần t h ô n g thay hắn tại trong bản cờ h i ệ n hóa thủ đoạn muốn cùng lâm dương giao phong cốc cốc. hắn đem suốt đời sở n ộ đạo hóa thành quân cờ rơi vào trên bản cờ hình thành một cỗ tiên đế cờ thế lâm dương thì tùy ý là tử giao phong bất quá mấy hiệp thái cổ tiên đế liền mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g một hồi nhìn xem bàn cờ một hồi nhìn xem lâm dương trong mắt toát ra kinh nghi bất định t h ầ n sắc tại sao có thể như vậy tuốt h không hợp thói t h ư ờ n g cái này không có khả năng a đến mấy chục cờ về sau hắn bỗng nhiên đứng dậy trong mắt vạn pháp chỉ nổi không dám tin nhìn về phía lâm dương đạo hữu ngài cái này cơ thế trực chỉ đại đạo ngài sợ đã thấy siêu thoát tiên đế cảnh con đường đi ta đưa l ư n g về phía thời gian cổ lộ không luyện vô tận t u ế nguyệt cũng chưa từng nhìn thấy một tia siêu thoát hy vọng xin ngài chỉ điểm đánh cờ mà thôi nào có chú ý nhiều như vậy tiếp tục hạ lâm dương thản nhiên nói lộc cộc thái cổ tiên đế giờ phút này tràn đầy rung động lúc đầu đặt mua táng đ ị a chỉ là vì đem truyền thừa truyền xuống ai biết vậy mà lại tại vô tận t u ế nguyện về sau hấp dẫn đến một vị dạng này thần dị tồn tại làm hắn vị này p h á p đóng vạn cổ tiên đế đều cảm thấy kinh ngạc cảm thấy kích động、Tức. thái ố t t cổ tiên đế ngồi xuống tiếp tục đánh cờ đi tới một trăm hiệp hắn lắc đầu trong mắt đạo tắc lưu truyền có chút hiểu được sau đó hắn từ ngộ đạo bên trong đ ư n g tỉnh không dám tin nhìn xem lâm dương chỉ là hạ một trận cờ liền để hắn ngộ đạo giờ khắc này hắn hiểu rõ lâm dương tại dẫn đạo hắn đang dạy h ắ n khó lường ghê gớm thái cổ tiên đế giờ phút này có thể xưng có kinh đào hải lãng có thể tùy ý dẫn đạo một vị tiên đế nội đạo vị này cảnh giới đến cao tới trình độ nào đi sợ là sớm đã triệt để đã vượt ra tiên đế cảnh ở trên cao nhìn xuống mạnh như thác đổ t i ê n bối cảnh giới khiến b ạ n bối cảm khái không cách nào với tới a thái cổ tiên đế thở dài một hơi đứng dậy đối lâm dương không người bái thật sâu tạ t i ê n bối chỉ cho ta dẫn con đường phía trước ta thấy được một tia siêu thoát hy vọng lâm dương mỉm cười, ngươi dậy ta đồ đệ ta dạy cho ngươi nhất chắc nhất t ầ m chính là nhân quả thái cổ tiên đế rung động da đầu đều run lên đối lâm dương càng thêm nhìn không thấu mang ngươi sơ khuy môn kính tính không được cái gì tiếp tục xuống đi ta vì ngươi biểu hiện ra một đầu siêu thoát đại đạo lâm dương thanh â m bình thản lại tại thái cổ tiên đế trong lòng nổ lên kinh lôi thật lâu không thể l ắ n g lại、Tốt. tạ t t tiền bối ban cho tạ hóa thái cổ tiên đế lại lần nữa bái tạ kích động đến thực hạng ngồi xếp bằng xuống lại lần nữa bắt đầu đánh c ử một bắt đầu đánh c ử m t bắt đầu đánh cửa một bắt đầu đánh cửa một bắt đầu đánh cửa m ộ n h c ử một bắt đ ầ á cửa m ộ bở m t bên l n h q n m trên t run lầ chẳng lẽ lại là siêu thoát đi ra một vị nào đó tồn tại sao đây cũng quá mẹ hắn kinh khủng ta vừa rồi thế mà nghĩ ra tay với hắn một lần nhớ tới nó đã cảm thấy mồ hôi lầm địa truyền thừa trong tháp ha ha ha quá vui sướng đây chính là một vị tiên đế suốt đời thu thập công pháp hải dương có vô tận truyền thừa cùng bí văn chỉ cần đắm chìm trong đó liền có thể cấp tốc mạnh lên loại cảm giác này thoải mái phát nổ l a hạo đỏ ngầu cả mắt bản thân hắn là cái tu luyện cuồng nhìn thấy những vật này chảy nước miếng đều đã chạy đẩy một ngực mợ làm hắn không ngừng đọc qua địa tịch khổ luyện công pháp đại h á c cẩu mở ra tầng thứ nhất điện tịch, lung lay cho đầu, lập tức vọt thẳng hướng tầng cao hơn. muốn đọc điện tịch, trước muốn chiến thắng cấm chế. hoặc vũ một chỉ đem một bộ bí điện cấm chế chấm vỡ, bắt đầu đọc. hoặc vũ ca ca, những cấm chế này ta mở không ra, có thể giúp một chút ta sao. bạch liên tâm bán thẳng nói. không dám. hoặc vũ nhẹ gật đầu, muốn chấn vỡ bạch liên tâm cấm chế, nhưng lại phát hiện, độ khó so chấn vỡ mình muốn khó hơn gấp trăm lần. như thế trí năng. mình muốn nhìn điện tịch, chỉ có thể mình mở ra. nếu là muốn giút người khác mở ra, liền muốn khó k h ă n gấp trăm lần. ho t ầ n g thứ nhất đ i ệ t tịch cho dù là gấp trăm lần độ khó với hắn mà nói cũng không tính khó rất nhanh tất cả mọi người tiến vào ngộ đạo tu hành tiến độ bên trong tiên đế sáng tạo truyền thừa tháp ngoại giới một ngày bên trong trăm ngày rất nhanh một tháng liền đi qua tiên đế táng địa ngoại giới tại sao vẫn chưa ra chẳng lẽ bọn hắn đều chết ở bên trong sao bắt đầu đại tiên thành nhữ mày giận dữ h ế t quả n tiên sinh chết tin tức đã nhanh không d ố i g ạ t được lâm dương lại không xuất hiện hắn liền muốn tới chống đỡ lôi chúng ta các lớn tiên thủ bí ẩn thế lực tử đệ đã lần lượt trở về đều mang đến táng địa bên trong tin tức tiên đế khảo nghiệm thật sự là thật đáng sợ căn bản không qua được rất nhiều người ngay cả cửa thứ nhất thanh đồng cửa đều không gặp được l i ê n xem như tuyệt thế thiên tiêu cũng phần lớn kẹt tại cửa thứ hai chỉ có tam đại siêu cấp thiên tiêu danh sách cái khác tiên thổ cường thế thiên tiêu mới có thể phá vỡ mà vào cửa thứ ba nhưng huyền linh quân sinh hoạt quân tử dương đạo nhân mù loà đạo nhân mỗi người hồn đang đều diện rất có thể đều đã chết rồi ồ ai có thể giết bọn hắn sinh hoạt quân mù loà đạo nhân thế nhưng là hai đại tiên thổ thế hệ trẻ tuổi nhân vật thủ lĩnh chỉ là bọn hắn mang theo chúc phúc đều không người có thể ra còn có thể là ai rất có thể là một thương t i ê u bình cổ mỏ thần bí thiếu niên áo trắng giết hắn chiến lược quá người tiên nắm lấy chu thánh thần mâu nghe nói có thể cùng chân chính tiên thánh tranh phong ngoa tạo có thể đi vào t n g địa khẳng định là thế hệ trẻ tuổi mười vạn tuổi không đến liền có thể cùng tiên thánh tranh phong cái này mẹ nó muốn nghịch thiên a ai còn có thể ngăn được hắn tiên đế truyền thừa chẳng phải là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác ngày sau tuyệt đối phải nhất phi trung tiên rất có thể tương lai muốn chúa tể một phương tiên thổ trở thành tiên giới cự phách một trong chúng ta chẳng lẽ muốn chứng kiến một vị tương lai tiên giới hùng chủ sinh ra sao ha, ha. suy nghĩ nhiều hắn quá điên cuồng đồng thời chọc tam đại tiên thổ theo ta được biết lần này tam đại tiên thổ huy động nhân lực chủ yếu chính là vì hắn mà đến chính giữa vòm trời vị kia thấy không ta từng tại tiếp tiêu giao tiên thổ lúc xa xa đứng xa nhìn qua là một tôn danh s ư n g bắt đầu đại tiên thánh cái thế cờ ư n giả lớn tiên thánh ngoa tạo những n à y tiên thổ điên rồi sao vậy mà để loại nhân vật này giá lâm xem ra thiếu niên áo trắng kia không có cơ hội vùng lên vừa mới triển lộ cao chót v ó t liền muốn đối mặt lớn tiên thánh loại này nhân vật cái thế ai đáng tiếc đáng tiếc tám điệu bên ngoài nghị luận ầm ĩ có người cười trên nỗi đau của người khác có người chấn động vô cùng chương ba trăm lẻ bảy trấn kinh vạn cổ lợi b ý vê anh truyền t h a đỉnh thắt tẩm hoác vũ phun ra một n g ụ máu m tươi nhận lấy to lớn nội thương t ố t đã cho ngươi giải tỏa ngươi cầm đi xem đi cảm tạ hoác vũ ca ca ngươi không sao chứ bạch liên tâm một mặt lo lắng không có việc gì hoác vũ lắc đầu ta quá yêu ngươi ngươi là ta sùng bái nhất người bạch liên tâm nào tới ôm chặt lấy hoác vũ thân tại trên gương mặt của hắn hoác vũ xứng sở cười cười tại đã từng bị hung hăng phản bội qua về sau bây giờ hắn tựa hồ vừa tìm được tình yêu vê anh truyền t h ư a tháp chấn động tất cả mọi người bị na di ra trong tháp xem ra các ngươi đều đã đi tới tầng cao nhất đến lấy hết ta chân truyền thái cổ tiên đế mỉm cười thần thái sang láng cùng lâm dương đánh cờ một tháng hắn thu được to lớn gợi mở bây giờ trong mắt không có t u ổ i xế chiều cảm giác ngược lại tràn đầy thần quang các ngươi có vấn đề gì ta có thể giải đáp sau đó ta liền sẽ quan bế thời gian cổ lộ bắt đầu bế quan huyền vệ tiên đế liếc nhìn mấy người một vòng tiên đế siêu thoát thời gian làm sao lại bỏ mình đâu la hạo tại lật nhìn truyền thừa thác mật văn về sau đối tiên đế cảnh giới nhận biết cũng càng ngày càng rõ ràng giờ phút này nhịn không được hỏi cái gọi là siêu thoát thời gian cũng chỉ là đã vượt ra tiên giới thời gian trường hạ thôi không gọi được bất tử bất diệt tiên đế cũng có rất nhiều v ấ n lạc bỏ mình phương thức t ỷ như ta chính là bị ta kia gian đ ị n h đồ đệ không mở tiên chủ làm hại hắn liên hợp bất thế đại địch đem của ta mệnh sổ chém hết để cho ta không thể không chạy đến này thời gian cổ lộ bên trong huyền v ề tiên đế thở dài các ngươi được truyền thừa của ta nếu là ngày sau nhìn thấy kia người đồ nhưng thay ta giết chi chẳng qua hiện nay tuế nguyễn pha tạm sớm đã đi qua mấy cái thời đại h ắ n như chưa từng đặt chân tiên đế lĩ hẳn là cũng sớm đã chết đi à. y ê n tâm đi tiền bối chúng ta nhất định sẽ la hạo gật đầu bị người truyền thừa trừ thai họa cho người cũng là bởi vì quả các ngươi có một cái tốt sư phụ a huyền về tiên đế cảm khái đây là các ngươi thời đại đại kiếp lại đem bao phủ có thể thành công hay không vượt qua liền nhìn các ngươi tạo hóa tiền bối cái này đại kiếp có thể có bao nhiêu lợi hại la hạo lại hỏi tất cả mọi người sắc mặt ngưng trọng xuống tới hiển nhiên đều rất chú ý vấn đề này ha ha huyền về tiên đế cười cười các ngươi bây giờ cũng biết thái cổ thời kỳ tồn tại lục giới mà bây giờ chỉ còn lại có tiên liên giới đúng không vâng tất cả mọi người gật đầu ừ m huyền v ề tiên đế nhẹ gật đầu thái cổ lục giới phân biệt là thần giới tiên giới thiên giới nhân giới tu la giới địa phủ lục giới tuân theo lục đạo luân hồi cùng ở tại trí cao thần đình thống trị phía d ư ớ i nhưng bây giờ rộng rãi vô địch trí cao thần đình biến mất lục giới được chôn cất hạng n ũ giới chỉ còn tiên giới dòng hợp binh đây cũng là đại kiếp chỗ đến đám người phía sau đều lạnh s i ê u s i ê u đại kiếp vậy mà kinh khủng đến loại tình trạng này chúng sinh đều diệt tuyệt ngay cả đại giới đều được chôn cất giới danh xưng vĩnh hằng vô địch thần đỉnh đều muốn vất diệt k i u là kinh khủng cỡ nào cỡ nào hạo kiếp căn bản là không có cách tưởng tượng k i u đại kiếp vì sao mà sinh đến cùng là cái gì lại biết cái gì thời điểm đến đâu hoác vũ hỏi từ xưa đến nay có thần thoại t i ê n cổ thái cổ thượng cổ hiện thế năm cái thời đại thời đại cùng thời đại ở giữa điểm phân định cũng là bởi vì đại kiếp giáng lâm huyền về tiên đế thanh em tan thương mỗi một cái thời đại kết thúc đều là bởi vì một trận đại kiếp tất cả mọi người kinh hãi nghĩ đến kết thúc thượng cổ trận kia đại kiếp q u dị xâm lấn ba ngàn bất hủ gia tộc nên chiến đánh tới tiên giới toác ra mảnh vỡ mới kết thúc trận k i a đại kiếp về sau thượng cổ kết thúc tiên đế không còn mở ra hiện thế thời đại nhưng là hiện thế mới mở ra mấy trăm vạn năm mà thôi còn vô cùng tuổi trẻ xa xa vẫn chưa tới một thế kỷ ở giữa nếu như mỗi lần đại kiếp đều là tại một thời đại thời kỳ cuối mới có thể phát sinh vậy nó hẳn là cách chúng ta còn có cực kỳ lâu mới đúng la hạo nhữ m à y hỏi bình thường tới nói một thời đại chính là một cái t i ế t kỷ khoảng chừng mười vạn tám ngàn kỷ một kỷ chính là đầy đủ một cái thế giới bình thường sinh ra hủy diệt một lần dài rằng g ặ c thời gian không cách nào dùng thời đại đến biểu thị bây giờ hiện thế mới vừa vặn mở ra mấy trăm vạn năm ngay cả một kỷ cũng chưa tới chớ nói chi là một cái tiên kỷ các ngươi nhận biết là hoàn toàn sai lầm huyền vệ tiên đế lắc đầu dựa theo ghi chép cùng ta quan sát đại kiếp một lần so một lần đến nhanh một thời đại lại so với một thời đại ngắn t ỷ như thần thoại thời đại từ vũ trụ mở đến nay mãi cho đến thần thoại đại kiếp không biết đạo kinh lịch nhiều ít cái tiên kỷ dài dằng dặc thời gian mới nên đón một trận đại kiếp tiên cổ thời đại theo ta được biết cũng tối thiểu có hơn vạn cái tiên kỷ lịch sử mới nên đón đại kiếp mà tới được chúng ta thái cổ chỉ vượt qua một trăm cái tiên kỷ liền nên đón đại kiếp sở dĩ các ngươi cảm thấy một thời đại chính là một cái tiên kỷ hẳn là thượng cổ thời đại mê hoặc các ngươi. cho nên, theo suy đoán của ta, hiện thế đại kiếp sẽ tới càng nhanh, thời gian tồn tại sẽ so với thượng cổ ngắn hơn. đám người bị nói lưng phát lạnh, huyết dịch đều lạnh như băng. chiếu cái này phát triển xu thế số dưới, chẳng phải là nói. đúng, đại kiếp sẽ đến càng lúc càng nhanh, t h ở dốc cùng nên chiến thời gian chuẩn bị sẽ càng lúc càng ngắn. rất có thể, lần này đại kiếp về sau, chính là chân chính đ ị c h d i ệ t sẽ không còn có sinh linh, sẽ không còn có văn minh. hết t h ầ đều đem tạm biến, đều sẽ bị trôn vùi xuống. huyền về tiên đế thở dài, ánh mắt tang thương xa xăm, cho nên nói. thời gian của các ngươi thật rất khẩn cấp các ngươi cũng là vạn cổ đến nay sau cùng hy vọng duy nhất cố lên nha các thiếu niên lộc cộc đám người tất cả đều trần kinh nếu không phải một vị thái cổ tiên đế c h â n thuật ai có thể biết những n à y chân chính đại bí mật đây hết thể lật đổ bọn hắn nhận biết lật đổ tưởng tượng của bọn hắn quá mức đáng sợ quá mức vô tình các ngươi không cần tuyệt vọng nếu như là trước đó ta xác thực rất bi quan nhưng nhìn thấy các ngươi sư phụ về sau ta lại tràn đầy hy vọng huyền về tiên đế vui vẻ có hạn tại có lẽ thật có thể chấn áp đại kiếp n g h c h u y ể n cán khôn. k ô n không tệ sư tôn là vô địch la hạo ánh mắt sáng tỏ nhìn về phía lâm dương sư phụ thật là cái vô địch bột cấp tồn tại có hán tại đại kiếp lại coi là cái gì lâm dương cười ha ha tiểu t ử túi muốn trộm lười đến lúc đó đại kiếp tới cái thứ nhất cho ngươi nhét vào chiến trường tiền tuyến a la hạo cảm giác ý l ệ n h khắp cả người sư phụ ta tuyển sẽ không lười biếng nhất định phải hảo hảo tu hành nắm chặt mỗi phút mỗi giây ừng thái độ không tệ càng phải đem ngươi phóng tới tiền tuyển trả tấn lâm dương gật đầu nói a la hảo khóc không ra nước mắt vô luận như thế nào tuyển đều muốn bị trả tấn quá tuyệt vọng ha ha lâm dương phất phất tay t ố t táng địa chi hành kết thúc nên ra ngoài tiếp nhận các ngươi chân chính đại thảo hoác vũ la hạo đều sắc mặt chấn động nghiêm túc lại bọn hắn biết cái này táng địa tiến đến dễ dàng ra ngoài sợ là khó tam đại tiên thổ tất nhiên bày ra thiên la địa võng muốn tuyệt s á t bọn hắn tất cả mọi người chương ba trăm linh tám ngươi coi đây là tiên đế nhà bảo tàng Tốt, la hạo hoác vũ đều ánh mắt s á n g dực bọn hắn đã thu được bước tiến giải lần này táng địa chuyến đi bọn hắn có thể nói là thoát thai hoáng cốt tự tin đối mặt tiên thổ cũng có một chút đối kháng năng lực húng chi còn có lâm dương tại ngoại giới tam đại tiên thổ cường giả phong cấm thiên địa ngoại trừ tam đại tiên thổ thành viên ngoại hết thể không cho phép phi hành rất nhiều đến xem náo nhiệt hoặc là muốn chia một chén canh thế lực đối với cái này đều tiến đoán than dậy đất nhưng tiên thổ thế lực quá mức đáng sợ bọn hắn giận mà không dám nói gì quá bá đạo gia tộc bọn ta thiên t i ê u ra muốn trước tiếp nhận tiên thổ s o á t người cùng đ ể ra nghi vấn đây là cái đạo lý gì những gia tộc này đều phẫn nộ đặc biệt là gần nhất nộ khí đều đạt đến đ ỉ n h phong b u n g xuống phòng bị để cho chúng ta xoát người hai vị trấn giữ tại táng địa g a miệm tiên thổ cường giả đối một vị vừa ra thiên kiêu quát khe nói vị này tiên kiêu n h ữ mày các ngươi đây là ý gì ta chính là bụi núi tông thánh tử coi như các ngươi là tiên thổ cũng không có lục soát ta thân quyền lợi ha ha bụi núi tông thánh tử hai vị tiên thổ cường giả cười nạo một tiếng coi như các ngươi lão tổ đích thân đến cũng phải xoát người đây là tam đại tiên thổ liên hợp tử mệnh lệnh ai dám chống lại tiên đế táng địa can hệ trọng đại đừng lại ôm cái gì huế y tưởng liền xem như tiên thánh muốn khiêu chiến quy tắc hôm nay cũng giết không tha n g ư ơ i xem như cái thứ gì cũng dám cùng chúng ta đảm quyền lợi bụi núi tông thánh tử biến sắc h ã n tại táng địa ở bên trong lấy được đại cơ duyên tuyệt đối có thể bằng một trong bảy trung tiên không thể để cho tiên thổ s o á t người siêu một bên khác một vị khác tiên tiêu từ trong cái khe muốn lén qua mạnh mẽ xông tới ra ngoài đ ộ n g năng lượng ba động khủng bố đánh xuống hắn trong nháy mắt liền bị một vị tam đại tiên thổ lão giả đánh g i ế t thành cho t à n liền thân phận cũng không hỏi ngu xuẩn đương kim tiên giới ai dám khiêu chiến tam đại tiên thổ liên hợp cùng một chỗ uy nghiêm lão giả lạnh lùng cười một tiếng d ậ m chân mà xuống lộc cộc b ù i núi tông thánh tử nuốt ngụm nước miếng hắn nhận ra bị đánh rết vị kia tiên tiêu đến từ một phương cường thịnh tiên tôn liên tộc trong tộc có hơn mười vị tiên tôn so với hắn địa vị còn cao đ i ê n tộc danh chấn trường sinh châu là tiên thổ bên ngoài ít có đỉnh cấp đại tộc tộc thế hệ trẻ tuổi đỉnh cấp nhân vật thế mà bị mắt người đều không nháy mắt liền trò d i ệ t sát tam đại tiên thổ đ i ê n rồi đây là nội tâm của hắn duy nhất cảm thụ quá mẹ hắn kinh khủng phản kháng chính là c h ế t ta bọn hắn đã triệt để điên cuồng đã mất đi lý trí không đạt thành mục đích không bỏ qua minh bạch điểm này về sau hắn triệt để nhận m ệ n h không người nào dám phản kháng điên cuồng tiên thổ dù sao tiên thổ bây giờ ẩn ẩn có thay thế thượng c ủ bất hủ tiên tộc vị trí chúa tể tiên giới tình thế nội tình cường đại đến không nhìn thấy cuối cùng vậy ta trên thân nếu có bảo vật các ngươi cũng muốn cướp đ o ạ t sao kia không khỏi quá phận bùi núi tông thánh tử muốn cho mình tranh thủ sau cùng quyền lợi ha ha ngươi tính là thứ gì trên thân có thể có cái gì đáng giá đường đường tiên thổ nhìn một chút bảo vật hai vị tiên thổ cường giả đều cười lạnh ngoan ngoan đứng vững lục x o á t ngươi chỉ là vì kiểm tra mấy vị kia đại tội người phải chăng cho ngươi mượn thân trốn tới mà thôi lộc cộc bùi núi tông thánh tử giờ mới hiểu được tam đại tiên thổ huy động nhân lực không tiếp đắc tội người trong thiên hạ gây nên lại là đặc biệt mấy cái đại tội người những người kia sợ là triệt để xong a bọn hắn đến cùng làm cái gì để tam đại tiên thổ điền cùng thành cái dạng này đơn giản quá không cách nào tưởng tượng ừm cựu hoa châu có thể để tự thân tiên lực hấp thu tốc độ nhanh mấy chục lần tuyệt đối tu hành trí bảo hai vị tiên thổ cường giả ánh mắt chấn động không thể tin được b u i núi tông thánh tử trên thân lại có bực này trí bảo ha ha ngươi dám tư thông mấy vị tia đại tội người đáng chết bọn hắn gầm thét b u i núi tông thánh tử đều m ở t bức ta căn bản không biết các ngươi nói tới ai các ngươi tại vu không ta chính là ham trên người ta pháp bảo ngươi tính là thứ gì cũng xứng ta tiên thổ đến vu không ngươi hai vị tiên thổ cường giả gầm thét một trưởng vô gia liền muốn d i ệ t đi b ù i núi tông thánh tử hai vị đạo h ư u dừng tay b ù i núi trưởng thượng tổ vậy mà tự mình chạy tới thất trọng thiên địa hình chiếu sau lưng hắn hiện hiện là một vị thất trọng thiên tiên tôn lao tổ cứu ta bọn hắn tham tà cửu hoa b ù i núi tông thánh tử lại hỉ hô lớn ừ hai vị tiên thổ cường giả ánh mắt lạnh l é o căn bản không để ý đến lao tổ một trưởng liền đem b ù i núi tông thánh tử ở ngay trước mặt hắn c h ấ n vỡ sau đó đem nó quanh thân tản mát phát bảo thu s ạ c lên bụi núi trưởng thượng tổ con mắt âm chầm đến cực hạ hai vị đạo hữu quá mức đi ha, ha bùi đường núi người. khuyên ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng hôm nay phong cấm tăng địa chính là tam đại tiên thổ ba vị đến cao đại nhân tự mình ra lệnh thiên hạ không người có thể làm trái chớ nói ngươi chỉ là cái nho nhỏ tiên tôn chính là tiên thánh tới cũng giết không tha khuyên ngươi không muốn sai lầm các ngươi quá bá đạo b ù i núi trưởng thượng tổ nghiến răng nghĩ lợi vậy ta tông thánh tử thi thể cùng di vật ta luôn có tư cách lấy đi à? ngươi đang nằm mơ hai vị tiên thổ cường giả cười lạnh chúng ta hoài nghi hắn tư thông mấy vị tia đại tội người hắn tất cả di vật đương nhiên phải cẩn thận kiểm tra nếu không có vấn đề vật phẩm tự nhiên ngày sau sẽ đưa về cho ngươi hiện tại không có khả năng các ngươi hai xuất sinh này đương lão phu t hai đ ư ợ c sao vừa rồi ta tông thánh tử đã nói trên người hắn có c ử u hoa luyện tiên châu lại bị các ngươi c ấ p đi b ồ i núi trưởng thượng tổ gầm thét làm cho tất cả mọi người đều nghe được lao giả con mẹ nó ngươi đang nói cái gì hai cái tiên thổ cường giả đều m ậ bức c ử u hoa luyện tiên châu vậy hắn mẹ nó là trong truyền thuyết c ử u hoa tiên đế bản mệnh pháp bảo một cái phá c ử u hoa châu cùng c ử u hoa luyện tiên châu so chả là cái có khô gì người cái lao thất phu sao có thể tại cái này vu khống người nhưng bọn hắn người câm ăn h o à n liên có nỗi khổ không nói được dù sao bọn hắn hố người vũ khống người trước đây bây giờ nói cái gì cũng sẽ không có người tin cái gì ta cũng nghe đến k i u thánh tử trước khi chết nói cựu hoa luyện tiên châu những n à y tiên thổ người nói là điều tra trên thực tế chính là vì cướp bóc tiên đế táng địa bên trong đại cơ duyên hiện tại bọn hắn lộ ra nguyên hình mọi người đừng lại bị lừa bịp tất cả vây xem thế lực đều đỏ mắt tham lam phẫn nộ s á c ý đều bị câu lên bầu không khí trong nháy mắt trở nên rất nguy hiểm cho chúng ta một cái thuyết pháp không sai cho chúng ta một cái thuyết pháp đông đảo thế lực lao tổ sư trưởng đều bạo n ộ rồi phẫn nộ chất vấn toàn bộ táng địa cổng đều sát ý xôi trào muốn đủ thành đại loạn lao thất phu ta nhìn ngươi là không muốn sống hai vị tiên thổ cường giả phẫn nộ ha ha ha ta cũng không tin các ngươi tam đại tiên thổ thật muốn đắc tội tận thiên hạ thế lực hay sao các ngươi mặc dù cường đại cuối cùng không có tiên đế toa c h ấ n không cách nào pháp đóng bạc cổ không có cách nào chân chính chúa tể thiên hạ bụi núi trưởng thượng tổ cười lạnh một tiếng ngươi dám cắt ta bụi núi tông tương lai cướp đi ta đại cơ duyên vậy liền để ngươi chết hãn vậy mà ẩm vang bạo động một trưởng liền đem hai vị tiên thổ cường giả trấn thành huyết vụ bụi núi lao thất phu người muốn làm gì vừa rồi đánh giết một bên k h ắ c thiên t i ê u tiên thổ lão giả động thành sách tức giận không thể tin được bụi đường núi người dám làm ra động tác này quả thực là phải ngã phản thiên cương người tu đạo nịch thiên cải mệnh trời đều không sợ sợ các người tiên thổ mấy cái gà đất chó sảnh bụi đường núi người gầm hét không ngừng cổ động thế lực khắc kích động lao tổ trưởng môn chờ đại cơ duyên đã tới tay lại bị các người tiên thổ cướp đi cái kia còn tu cái gì đạo đào hô cho mình chốt được mọi người nói có đúng hay không không tệ bụi núi lao huynh nói đúng hắn đoạt bụi núi tông cựu hoa luyện thiên châu ai biết trước đó có phải hay không còn đoạt những tông mưu khác gia tộc trí bảo đó là chúng ta l ị c h thiên cải bệnh v ô liếng đoạt ta cơ duyên như đoạn ta con đường có thể nào ngồi nhìn mặc kệ dết dết dết lật đổ tam đại tiên thổ còn tiên giới một cái thanh minh đem chúng ta bảo vật trả lại cái gì cựu hoa luyện thiên châu h u y ề n về táng tiên kiếm các ngươi tiên thổ tham mặc quá nhiều bảo vật tất cả mọi người g ầ m thét triệt để bị nhét lửa đồng thanh sách triệt để mẫu bức cái này đều cái nào cùng cái nào a cựu hoa luyện thiên châu h u y ề n về táng tiên kiếm con mẹ nó tất cả đều là tiên đế bản mệnh pháp bảo a biết đến nói đó là cái tiên đế táng địa không biết còn tưởng rằng là tiên đế binh nhà bảo tàng đâu các ngươi đương tiên đế binh là rau cải trắng một cái táng địa ra một v ạ n trôi hắn mau tức phát nổ đông đảo thế lực lão tổ chưa hẳn không rõ điểm này nhưng bọn hắn đã phẫn nộ tới cực điểm chính là muốn cố ý hoan h u ở n g tiên thổ để bọn hắn biết hoan h u ở n g ngươi người so ngươi cũng biết mình nhiều o an lấy đạo của người trả lại cho người thêm chữ đại trương mọi người tết trung thu khoái hỏa ta cầu lễ vật và khen ngợi chương ba trăm linh chín cái thế vô địch bắt đầu đại tiên thánh ầm ầm đồng thanh thư p ẫ n nộ đến cực h ạ n triệt lộ ra t i ê n tôn bắt trọng tiên vì thế các người đám heo ngu xuẩn này muốn tạo phản sao cho hết ta c h ấ n áp hắn bắt trọng thiên bên trong thai ngãn thần thông toàn bộ hành k h c h ra tất cả đều là lôi pháp thần thông lập tức chiến lộ như tám đạo diện thế lôi đ ỉ n h ừ bụi đường núi người r ế t tới tiền đến nhưng rất nhanh liền bị đánh bay nhất trọng chính là một cái thiên địa tiên tôn cảnh cảnh giới áp chế có thể nói là tiên đạo bên trong chính cảnh mạnh nhất cũng là yếu nhất bởi vì t i ê n tôn mạnh yếu chủ yếu nhìn thai ngãn thần thông mạnh yếu coi như ngươi chỉ là nhất trọng thiên tiên tôn nếu như thể nội thai n g n thần thông đủ cường đại cũng có thể vượt cấp chém giết tam trọng thậm chí tứ trọng thiên tiên tôn nhưng nếu như ngươi thần thông không bằng người đó chính là sắt bị áp chế không có gì cơ hội phản kháng đồng thành thư đến từ tiên thổ t h a i n é n thần thông tự nhiên cấp bậc c ự c cao bùi đường núi người lúc đầu thần thông cũng không bằng người cảnh giới còn thấp một trọng bây giờ vừa đọc thủ liên bị áp chế gắt ga o ở tình thế nguy cấp đạo hữu đường nội ta đến giúp ngươi một vị đáng sợ tiên tôn hiện hiện thân hình quỷ dị khó lường trực tiếp bổ ra không gian hướng về đồng thành thư chém tới lại là một vị cựu trọng thiên tiên tôn là liên tộc lao tổ cái này đồng thành thư vừa giết điền tộc tiên tiêu bây giờ cũng coi như báo ứng xác đáng tất cả mọi người hư phấn điện tộc lao tổ loại này nhân vật thủ lĩnh đều đọc thủ bọn hắn lập tức triệt để bị dẫn ra lên tham niệm cùng nổi giận cùng nhau tiến lên vô số thiên địa hình chiếu giáng lâm rất nhiều thế lực lao tổ trưởng bối tất cả đều muốn bắt đầu đọc thủ trang diện hỗn loạn đến cực hạng dầm dầm dầm đồng thành thư sắc mặt tái xanh các ngươi điên rồi sao đây chính là tam đại tiên thổ phong cấm chỗ như thế làm việc các ngươi đều phải chết cựu tộc cùng tông môn tất cả đều muốn bị đổ s á t sạch sẽ ngươi đang uy hiếp a y điện tộc lao tổ cười lớn thần thông đại khai đại hợp cùng đồng thành thư đánh nhau rất nhanh hắn sắc mặt liền ngưng trọng lên không hổ là đến từ tiên thổ tiên tôn quả nhiên chiến lược kinh khủng một cái bắt trọng tiên tiên tôn nếu như một đối một cùng hắn ở giữa ai thắng ai thua vẫn là không thể biết được chẳng qua hiện nay có bụi đường núi người ở bên cạnh lượt trận để hắn có áp chế đối phương cơ hội ẩm ẩm những phương hướng khác rất nhiều t ô n g môn thế lực cường giả cũng bắt đầu bạo động giao chiến tại từng cái phương hướng bộ phát cựu thiên tri thượng ngay tại uống rượu tiêu sầu bắt đầu đại tiên thánh bị kinh động đại tiên thánh không xong những cái tia trâu ngựa bạo động sâu kiến đều t ạ phản tiên thổ đưa tin quan lớn gọi mẹ nó thật sự là lá gan quá mập bắt đầu đại tiên thánh vừa trứng mắt không dám tin bởi vì một mực tìm không thấy giết chết quản đại nhân hung thủ hắn gánh chịu áp lực thật lớn tâm tình chính phiền một đ ầ u kết quả lại có thể có người tại hiện tại kiếm chuyện quả thực là không biết chữ chết viết như thế nào hắn phẫn nộ đại tiên thánh giận dữ i ể u thiên rung động toàn bộ tiên đế táng địa bị phong cấm ngàn vạn dằm không gian tất cả đều hết vân c u ầ n c u ộ n như ngày tận thế tới cái gì mặt đất đánh thành một đoàn rất nhiều thế lực thủ lĩnh đều kinh hãi hạ n h i n nhìn về phía thiên cung tiên thủ đại nhân vật muốn xuất thủ mọi người yên tâm chúng ta nhiều người như vậy không tin hắn thực có can đảm đem chúng ta đều giết mọi người cũng không đình chỉ trong tay chiến đấu tiếp tục chém giết sắp sắp bầu trời không ngừng rung động mỗi một lần rung động đều là bắt đầu đại tiên thánh bản chân đạp ở hư không dẫn động hắn cầm bầu rượu từ cựu tiên dậm chân đi xuống mang theo vô tận uy thế kinh khủng đến cực đ ỉ n h ai đang náo sự tình hắn lạnh lùng quát hỏi vang vọng đất trời ở giữa lập tức liền có không ít thấp cảnh giới tu sĩ bị chấn động đến bạo nôn máu tươi đạo tâm đều bất ổn và nó là bắt đầu đại tiên thánh bùi đường núi người điền tộc tộc trưởng đều biến sắc tam đại tiên thổ làm sao không nói võ đức trực tiếp bên trên cối cùng đại b u t cái này còn đánh cái lông. tiên h tôn ở giữa t r ê n lệnh cảnh giới có lẽ không rõ ràng nhưng tiên thánh đ ố i tiên tôn áp chế kia là tuyệt đối căn bản là không có cách với tới tu tiên chính cảnh tiên thánh là đệ thất cảnh đi vào tiên thánh là tu tiên đại thành bước vào tu tiên hậu kỳ đại biểu cùng lúc trước tăng lên hoàn toàn không thể so sánh nổi có thể nói tiên tôn đến tiên thánh tăng lên biên độ là trước kia tất cả cảnh giới bên trong khoa chứng nhất chớ nói chi là tới cũng không phải bình thường tiên thánh mà là một tôn đại tiên thánh bắt đầu tiên bối tiên thổ tu sĩ thật sự là khi người qua đáng chúng ta có người đứng ra muốn giải thích lao tử không nghe các ngươi giải thích bắt đầu đại tiên thánh trong mắt lóe lên sắc cơ băng lánh nhìn về phía người nói chuyện đồng chỉ là chừng một chút k i ế n g ư ờ i nói chuyện vậy mà liền thần hồn vẫn d i ệ t đầu lâu bạo thành huyết vụ bọn hắn chỉ là chiếu vào tiên thổ đến cao đại nhân mệnh lệnh làm việc ai còn dám khó xử thủ hạ của ta ta không sẽ hỏi nguyên do toàn bộ chu diện như muốn theo ta giảng đạo lý trước tìm một tôn đại tiên thánh đến rồi nói sau nếu không chờ đợi các ngươi kết cục chỉ có một cái đó chính là chết bắt đầu đại tiên thánh lạnh mệt quan sát chú sinh giống như đang nhìn một b ầ kiến hôi bọn tiểu bối không nên cảm thấy không hợp t h i thường cũng không cần cảm thấy tán khóc tu vi của các ngươi mới cái nào đến đâu tu hành không dễ chân quý một chút mình con kiến hôi yếu đốt mạng nhỏ đi ngươi tất cả mọi người bị trấn trụ bọn hắn chưa thể dự liệu được bắt đầu đại tiên thánh sẽ cường thế đến loại tình trạng này bắt đầu tiền bối chẳng lẽ tiên thổ thật không để ý tiên thổ bên ngoài hết tại sao đem chúng ta tất cả mọi người ép không thể không phản kháng chẳng lẽ các ngươi liền thật không có bất cứ vấn đề gì sao chúng ta thừa nhận tiên thổ cường đại nhưng nếu như tiên thổ thật đem chúng ta coi là sâu kiến vậy bọn ta cũng nói cho rõ ràng tu sĩ là dết không bao giờ hết n g à y sau tiên thổ t ử đệ d á m bước ra tiên thổ một bước vậy chúng ta t ấ t nghĩ hết tất cả biện pháp giết chi tiên thổ như thật cảm thấy mình vô địch cảm thấy mình có thể pháp đóng bạc cổ liền ra binh tướng tiên thổ bên ngoài hết thể thế lực đều bình định đi chúng ta là tu sĩ chỉ tin lịch thiên c ả i m ệ n h tuyệt sẽ không sống tạm b ù i đường núi người thản nhiên nói ha ha ha ha bắt đầu đại tiên thánh uống cạn rượu trong bầu tiếng cười chấn động tiên địa ngươi cảm thấy mình rất đại nghĩa nghiêm nghị ngây thơ tiểu b ố i thôi các người đối tiên giới lý giải mới như vậy một chút xíu cầm tiên thổ bên ngoài tất cả thế lực uy hết ta các ngươi cũng xứng coi như các ngươi tất cả tiên t h ổ ngoại thế lực buộc c h u n g một chỗ cũng không đủ tiên t h ổ một bàn tay chụp chết sở d ĩ không có làm như thế chỉ là ngại phiền phức thôi đã các ngươi không có mắt muốn chết vậy liền thỏa mãn các ngươi hắn xóa đi khỏe m i ệ n g r ư ợ u trong mắt buộc phát ra kinh khủng sắc cơ trong tay bắt đầu trường đao hướng phía dưới đột nhiên đánh rớt ầm ầm giờ khắc này cựu thiên hàng lưu tinh tồi khô là hủ hết thảy đều tại cái này vô tận huyết sắc l ư u tinh hạ băng diện không ai có thể chống đỡ dù là một tơ một hảo tất cả đều bỏ mình vất l mấy ngàn vị tiên tôn liên hợp cùng một chỗ vốn nên rung động thiên địa bây giờ lại như bờ bi một thức này c h ấ n trụ tất cả mọi người đại tiên thánh vô địch khí thế cái thế cường đại hiện hiện phát huy vô cùng tinh tế nhàm chán bắt đầu đại tiên thánh thu hồi trường a o nhìn xem trước mặt cảnh hoàng tản khắp nơi không thú vị vĩ môi kẻ yếu kêu trên đều như thế khó nghe bất quá có mấy cái côn trùng mượn nhờ tiên thánh khí tiến vào táng địa chúng chờ bọn hắn ra, tin tưởng các ngươi có năng lực đem bọn hắn giết chết đừng lại phiền p h ứ c ta q u o y g i à y nữa ta uống rượu đầu người rơi xuống đất chính là các ngươi vân, vân vân tất cả mọi người cúi đầu mồ hôi lạnh chạy dòng cho dù tại tiên thổ bên trong cũng không biết bao nhiêu năm có thể mắt thấy một lần đại tiên thánh xuất thủ quá rung động hô hô tiên đế táng địa lối vào đ i ê n t ộ c lao tổ thu hồi đã vỡ vụn tiên thánh khí sắc mặt tái nhật đến cực hạng cánh cửa này chính là cực hạng thâm nhập hơn nữa liền phải tuổi tác tại mười vạn tuổi trở xuống mới có thể làm đến kia bắt đầu đại tiên thánh kiên g kỵ tiên đế vì thế không còn dám tới tính sai không nghĩ tới tiên thánh có thể cường đại đến loại trình độ này bị c u n g nhau che chở trốn được một mạng đuổi núi trường thượng tổ máu me l ệ c mặt thê thảm vô cùng thở dốc từ có tiên thổ đến nay tiên giới tất cả tiên thánh cơ hồ đều tiến vào tiên thổ bên trong tu hành thế gian đã không biết bao nhiêu năm tháng chưa thấy qua tiên thánh xuất thủ, đối tiên thánh chiến l ự c chỉ còn lại có chuyển ngôn cùng trong sử sách ghi chép. hôm nay, hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận biết cùng tưởng tượng. tiên thánh cùng tiên tôn ở giữa, kém không phải hừng câu, đơn giản thật sự là vượt qua giống loài. bọn hắn tại tiên thánh trước mặt, s á c thực cùng sâu kiến không khác. quá tuyệt vọng. thật chẳng lẽ không có hy vọng sao. bọn hắn thần sắc thế thảm, ánh mắt tuyệt vọng. quay đầu, lại nghe được tiếng bước chân. bọn hắn g ư n g mắt, khi thấy một vị thiếu niên áo trắng rậm chân mà tới. bên chân của hắn, đi theo một con đại hắc c là hắn cái kia gây nên hết thầy náo động hạch tâm tiên thổ trong miệng đại tội người một thương bình của mỏ hoành h o ạ t chu thánh thần mâu thiếu niên áo trắng bụi núi t r ư ở n g thượng tổ liên tục lao tổ tuyệt vọng ảm đạm đôi mắt lập tức phát sáng lên đồng thời hoảng sợ nói liên tục hai cái thêm chữ giải t r ư ờ n g chúc mọi người trung thu khoái hoạt khen thưởng thỏa thích đập tới đi để c i u dương cũng qua cái khoái hoạt trung thu có được hay không hoan n g h ê n đến c i u dương cả chua phan hâm mộ bảy cùng một chỗ nói chuyện thiếm đ i ể m của ta ảnh chân dùng chú ý về sau liền có thể tại ta trang chủ nhìn thấy p a n hâm mộ bảy chương ba trăm mười mộ thanh ảnh lai lịch h ạ tâm mười ba châu、ừ. lâm dương hiển nhiên cũng chú ý tới hai người này những mày mấy vị trước đ ừ n g đi ra ngoài tam đại tiên thổ người chính là đang tìm người nhóm thanh thế to lớn cực kỳ bá đạo trần sơn đạo nhân liên tục đi lên phía trước chắp tay chào sau nói ồ chúng ta vốn không quen biết làm sao ngươi tới mật báo lâm dương vậy một cái lông mày cười nói chúng ta bởi vì bất mãn tiên thổ bạo ngược rất nhiều tông môn thế lực liên thủ phản kháng không nghĩ tới lại bị tiên thổ đại tiên thánh xuất thủ trấn áp thật sự là quá thảm ai trần sơn đạo nhân lắc đầu thở dài rất là khổ sở tối thiểu có mấy ngàn vị đạo hữu đều vất l ạ chúng ta cũng bị b ứ ớ c trốn vào táng địa bên trong chỉ sợ một lát rất khó chạy đi ồ、oh. lâm dương nhẹ gật đầu lại còn có chuyện như thế xem ra cái này tam đại tiên thổ s á t thực điên cuồng cái gì rất nhiều thế lực đều bị chấn áp bạch liên tâm rất lo lắng trần sơn đạo nhân nàng nhận ra trần sơn trưởng thượng tổ cùng thanh liên tông địa vị không sai biệt lắm đều là ẩn thế tông môn ngay cả trần sơn đạo nhân đều thê thảm như thế chẳng lẽ thanh liên tông cũng bị chấn áp sao nếu như lương t ự thế lật đổ nàng cũng sẽ cơ khổ không nơi nông t h ư đối với nàng mà nói cũng không phải một chuyện tốt a nguyên lai、like、là thanh liên tông thanh nữ trần sơn đạo nhân nhìn lại khe nhữ mày thanh liên tông hẳn là cũng không có tham gia lần này phản kháng ngươi không cần phải lo lắng hô vậy là tốt rồi bạch liên tâm nhẹ nhàng thở ra lại thấy trần sơn đạo nhân càng thêm nhữ mày bây giờ bên ngoài có thể nói là thiên la địa võng cường giả như mây ta nhìn chúng ta hẳn là bàn bạc kỹ hơn đem nắm giữ tin tức liên hệ sau đó tiến hành tinh vi bố cục mới được bây giờ tiên thổ sắc thực tế h lớn thật sự là làm cho người sợ hãi chúng ta đều không có dự liệu được bọn hắn sẽ cường thế thành cái dạng này trần sơn đạo nhân điền ra ra tổ đều thở dài tiên thánh mai danh nhận tích quá nhiều năm đều đi đến tiên thổ trong bất chi bất giác tiên thổ thế lực nội tỉnh đã cường đại đến loại trình độ này một vị đại tiên thánh ra mặt liền c h ấ n áp thiên hạ thế lực phản kháng không được chư giáo trường giáo các tộc lao tổ ở trước mặt hắn như con kiến hôi yếu ớt một chiêu liền toàn q u é t ngang không cần phải phiền phức như thế đều g i ế t chính là lâm dương thản nhiên nói tiểu huynh đệ ta biết ngươi chiến lược kinh thế có thể bình định trường sinh của mỏ còn có thể đoạt chu thánh thần mâu nhưng phía ngoài tình thế thật là ngươi không tưởng tượng nổi tàn khốc bây giờ tam đại tiên thổ trận danh thậm chí có đại tiên thánh toa trấn nói không chừng càng kinh khủng hơn nữa tồn tại nhìn chăm chú lên nơi này lỗ mãng làm việc khẳng định sẽ khó giữ được cái mạng nhỏ này a trần sơn đạo nhân cùng đ i ể n ra ra tổ đều gấp điên cồn khuyên can không có người sẽ tin tưởng có người có thể bằng sức một mình đối kháng tam đại tiên thổ vây quét đúng vậy a đúng a quá nguy hiểm nếu không ta đi ra ngoài trước giúp các ngươi tìm kiếm đường đi b ạ c h liên tâm sung phong nhận việc nói liên tục không được cái này quá nguy hiểm hoác vũ lúc này tự tuyệt lắc đầu nói tốt ta mạch liên tâm rất thất vọng thở dài một cái nàng nơi nào sẽ hảo tâm ra ngoài dò đường nàng mục đích là thừa cơ hội này tranh thủ thời gian đi ra ngoài trước thuận tiện cùng lâm dương một đoàn người phủi sạch quan hệ dù sao không có ai biết nàng cùng lâm dương một nhóm đi cùng một chỗ chỉ cần nàng đơn độc ra ngoài nhất định có thể an toàn thoát thân dù sao tam đại tiên thổ bây giờ đều đ i ê n c ư ở n g nàng đi theo lâm dương một đoàn người hẳn phải chết không nghi ngờ lâm dương cười lạnh một tiếng lấy hắn tâm tư sao có thể nhìn không ra bạch l i ề n tâm nho nhỏ tâm cơ trên người của ta có một dạng bảo vật có lẽ có thể bảo đảm mọi người an toàn ra ngoài nhưng chỉ có thể sử dụng một lần mộ thanh ảnh cắn răng tựa hồ đã quyết định to lớn quyết tâm ngự khí kiên định nói ô pháp bảo gì la hạo giật mình hắn còn nhớ đến mới gặp mộ thanh ảnh thời điểm nàng thế nhưng là bị một đám tiên hoàng liền cho đổi u tới tiệt lộ bây giờ loại này tuyệt vọng hoàn cảnh nàng còn có thể làm cái gì cái này miệng thất thải huyền trung còn lại một lần kích phát cơ hội coi như tiên thánh công kích đều có thể chống cự mộ thanh ảnh ánh mắt phức tạp hy vọng có thể cứu chúng ta bình đ ẳ n đi cái gì điền ra lão tổ kinh hô một tiếng không dám tin nhìn xem mộ thanh ảnh trong tay thất thải huyền trung cái này cái này cái này cái này có gì không ổn sao trần sơn tông tông chủ hỏi đây là hạnh tâm mười ba châu chúa tể một trong mộ gia mang tính tiêu chí phòng ngự pháp bảo a điền ra ra tổ lương phát lệnh kinh hãi nhìn xem mộ thanh ảnh xin hỏi cô nương phải t r ă n g họ mộ mộ thanh ảnh nhẹ gật đầu thương đương với thừa nhận thân phận của mình ông trời của ta ngươi đến từ hạch tâm mười ba châu mộ ra điền ra ra tổ kém c h ú t dọa đến trực tiếp đặt m ô n g ngồi dưới đất cái này địa vị đơn giản lớn đến bầu trời tiên g i ớ i ba ngàn châu càng là biên giới tiên khí càng mỏng manh địa vị càng thấp càng đến gần hạch tâm tiên khí càng đ n g đậm trong đó có mười tám cái tiên châu đứt gây dẫn trước là không thể chỉ trích cường đại nhất mười tám đại tiên châu mười tám châu bên trong có ngũ đại châu là y ê ma tinh thú chờ chiếm cứ từ long tộc chiếm cứ long châu xuất lĩ hợp sưng vì thiên yêu nam châu cái khác mười ba châu chính là nhân tộc trong lòng thánh điệp theo thứ tự là đạo gia thống lĩnh đạo gia c i u châu cùng phật môn thống lĩnh phật môn bốn châu nhân tộc lấy đạo gia c i u châu phật môn bốn châu làm thống lĩnh hợp sưng hạch tâm mười ba châu t i ê u mười ba châu phong tồn lấy tiên giới cổ xưa nhất bí mật nồng nặc nhất tiên lực cường đại nhất bí cảnh đáng sợ nhất cừng giả thần bí nhất truyền thuyết là tất cả mọi người trong lòng thánh điệp n g ư ơ i vậy mà đến từ hạch tâm mười ba châu hơn nữa còn là chúa tể gia tộc một trong mộ gia hậu bối điền gia gia tổ nuốt ngụ nước miếng chỉ cần người quang minh thân phận tam đại tiên thổ sợ là cũng không dám lô mang đi mộ thanh ảnh cười khổ lắc đầu sự tình không phải là các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy ta lộ ra cái này miệng thất thải m i ệ n trùng chỉ sợ sẽ dẫn tới càng đáng sợ hậu quả chỉ là có thể tạm thời giải trừ trước mắt kiếp nạn mà thôi ta nhỏ cái mụ mụ nha điền ra ra tổ cùng trần sơn đạo nhân đều rung động so hiện tại còn đáng sợ hơn hậu quả không dám tưởng tượng bạch liên tâm nhữ mày nội tâm đ o á n thẩm nguyên lai là d ạ n g này trách không được cái này làm dương đối mộ thanh ảnh so với ta tốt hơn nhiều ừ không phải liền là xuất thân so với ta tốt sao xem thường ta là bình thường tiên môn xuất thân hôm nay ngươi xem thường ngày sau ta tất gấp trăm lần hoàn trả muốn để ngươi hối hận để ngươi cảm thấy mình m ắ t m g nàng đối mộ thanh ảnh càng thêm g h é ghét đối với mình tao nộ càng thêm không căm lòng n g u y ê n lai、like、ngươi có loại thân phận này vậy làm sao lúc trước còn bị mấy cái tiên hoàng truy sát la hạo xích t ử tri tâm muốn hỏi cái gì liền hỏi cái gì mộ thanh ảnh hơi đỏ mặt không lắm điều nói tự nhiên là có nguyên nhân rất phức tạp một lát nói không rõ ngươi chưa hết đừng hỏi nữa trước qua cửa này ta lại đem hết thể nói rõ tốt ta la hạo nhẹ gật đầu ừ d ạ n y như thật trước đó các ngươi không biết nàng địa vị rất lớn có quỷ mới tin b ạ c h liên tâm càng thêm khó chịu có cái này miệng huyền trung đúng là đủ rồi có thể nếm thử vượt q u a n điền ra ra tổ gật đầu ở phía trước dẫn đường chư vị mời đi theo ta sắp sắp đám người bước chân bước ra táng đ ị a nhảy ra cổ mỏ lại lần nữa cảm nhận được đã lâu ánh nắng chỉ là cái này ánh nắng có chút lạnh lẽo trên bầu trời có vô số cường giả tung hành xen lẫn thành một trường tiên l a đ ị a võng chương ba trăm mười một tội lớn người b ạ c h liên tâm đâm lưng táng đ i ệ bên ngoài tiên thổ đã thu thập xong chiến trường dọn dẹp máu tanh tàn thi đại tiên thánh hiển uy về sau không người còn dám đối kháng ta tiên thổ những n à y ngu xuẩn thật sự là ngu xuẩn dùng tính mạng của mình làm đại giá giúp chúng ta tiên thổ lập uy ha ha không sai quá mức ngu xuẩn bất quá chúng ta tổng t h ủ tại chỗ này cũng không phải vấn đề a người phía trên có người có hay không tham dò được chúng ta lúc nào có thể rút lui nơi này mấy cái tiên thổ phiên trực tiên hoàng thảo luận không có thời điểm lần này chủ yếu là vì bắt một cái gọi lâm dương đại tội người, người này g ư ờ i n cực kỳ khó giải quyết để t ă n đại tiên thổ đều huy động nhân lực có thể nghĩ đáng sợ đều thời gian dài như vậy hắn còn không ra chẳng lẽ lại một mực trở xuống dưới sao ngươi nói hắn sẽ không chết ở bên trong hoặc là dự định liền nút ở bên trong không ra ngoài a cũng không phải là không có khả năng biết rõ tam đại tiên thổ ở bên ngoài b ả y ra thiên la địa võng ai dám sông những n à y tiên thổ phiên trực tiên hoàng nhóm đều cười lạnh ai các ngươi nhìn nơi đó có người ra có người k i n h hô tất cả mọi người rung động nhìn qua áo trắng có chó áo lam áo đỏ thiếu niên hoàn toàn đúng lên ngoa tạo đại tội người xuất hiện bọn hắn đã hưng phấn lại sợ hãi từng cái toàn thân đều đang run dậy đục chuông vê anh trong nháy mắt cựu thiên tri thượng tiếng chuông bù vù tất cả mọi người tinh thần chấn động cảnh báo vang lên kêu đại tội người rốt c u c xuất hiện sao ha ha ha quá tốt rồi ta thế tất yếu đánh chết tiểu từ này làm trễ mải quá nhiều thời gian ẩm ẩm giờ khắc này bát phương đều trấn tam đại tiên thủ đại quân từ bốn phương tám hướng mà đến d ò n lũ trong nháy mắt dày đặc tại thiên khung phía trên giống như thiên binh thiên tướng khí thế kính người lít nha lít nhít cho người ta vô tận áp lực tâm lý truyền thuyết kêu bên trong đại tội người xuất hiện nhanh đi vây xem trước đó không có tham dự phản kháng thế lực khắp nơi cũng đều tranh thủ thời gian bay tới tham gia náo nhiệt trong đó thanh l i ê n tông tông chủ càng là bay đến phía trước nhất xa xa nhìn về nơi xa sau đó nàng trong ánh mắt tách ra vẻ đại hỷ là thâm s e n nàng không có việc gì quá tốt rồi ở bên trong thời gian dài như vậy không có ra tuyệt đối thu được đại cơ duyên nàng có tới thâm s e n m a u tới đây ngươi làm sao bị những này đại tội người cho bắt những này đại tội người đơn giản quá phận tất cả mọi người xứng sở nhìn sang ừ n hoặc vũ nhữ mày chúng ta không có cưỡng ép nàng tiền đối ngươi là có hay không là hiểu lầm Nói bậy. trong nháy mắt hội ý bạch liên tâm trực tiếp giận dữ mắng h ỏ hoắc vũ con n g ư ơ i rung động không dám tin quay đầu nhìn về phía bạch liên tâm ngươi nói cái gì cảm giác quen thuộc này lại tới chẳng lẽ lần này hắn lại bị lừa gạt phản bội sao rõ ràng chính là các ngươi bức hiếp bắt c ó c ta bây giờ còn muốn dạo biển sao bây giờ tam đại tiên thổ chính nghĩa liên quân đều đã đến các ngươi những n à y đại tội người không muốn cái chảy cách cối ta cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào đều là bị bức hiếp bạch liên tâm rất quyết tuyệt lập tức bay khỏi lâm dương một nhóm nửa đương còn làm bộ cho hoắc vũ truyền âm giả bộ đáng thương thật xin lỗi ta cũng không có lựa chọn tam đại tiên thổ điên cùng như vậy ta như cùng các ngươi liên lụy cùng một chỗ tất nhiên sẽ liên lụy thanh liên tông ta chỉ có thể dạng này lựa chọn ngươi nhất định sẽ tha thứ cho ta đi hoác vũ ánh mắt lần ngơ chính không thể tin được nghe được truyền âm chuyện cho tới bây giờ hắn há có thể không rõ mình bị nữ nhân này đùa nghịch một đạo cái gì ôn lu điểm tâm tiểu sư muội rõ ràng là lòng dạ d ắ n giết bạch liên hoa n g u y ê n lai ngươi một mực tại lợi dụng ta ngươi vô xỉ hoác vũ gầm thép lên tiếng trong lòng vô cùng thống khổ dù sao hắn từ nhỏ đã bị đường t ă n một nhà lựa gạn thẳng đến bị lâm dương cứu chính là bởi vì đã từng bị người thương phản bội hắn mới càng thêm khao khát một phần tình yêu h o à n mỹ nhưng bây giờ coi như hắn cơ hồ lần nữa liền muốn tin tưởng tình yêu thời điểm lại bị hung hăng đâm lưng một đợt ha ha trước đó ngươi đối ta chuyện làm tất cả đều là ngươi tự nguyện ta cũng không có yêu cầu ngươi làm cái gì ngươi cái này tội nhân không nên cái c h ả y trái cối nữa coi như ngươi không thừa nhận người trong thiên hạ con mắt là sáng như tuyết bọn hắn đều hiểu là ngươi bắt cóc hiếp b á c h ta bạch liên tâm p ẫ n nộ nói nếu như không có tam đại tiên thổ là địch nàng thật đúng là nguyện ý cùng tiền đồ vô lượng hoác vũ cùng một chỗ nhưng bây giờ hoác vũ đã không có tương lai còn nói gì cùng một chỗ n g ư ơ i đánh giám n g ư ơ i rõ ràng nói qua thích ta hoác vũ một mực tại lắc đầu trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận tất cả mọi người là người trưởng thành rồi không muốn ngây thơ như vậy bị các ngươi bức hiếp ta có thể có biện pháp nào tất cả lý do thoái thác tự nhiên đều là lâm thời lập lừa gạt ngươi bạch liên tâm quyết định muốn phủi sạch quan hệ thanh âm phi thường kiên quyết không hiểu rõ nội tình thật đúng là sẽ bị nản v ư ơ màn ảnh cấp biểu diễn cho hồ lộng qua tiểu tử ngươi chính là ham ta tông thánh nữ sắc đẹp ngươi đáng chết không cho phép lại rào b i n bản tọa cái này thế thiên hạ chính nghĩa trước hết giết người cái này tội n g h i ệ p xuất sinh thanh liên tông chủ gấp sợ hoắc vũ lại nói ra cái gì gây bất lợi cho bạch liên tâm liên lụy đến thanh liên tông giờ phút này trực tiếp cầm kiếm giết tới đây muốn triệt để giết chết hoắc vũ giết h ắ n miệng tại sao có thể như vậy hoắc vũ bi thương k h ỏ nén không ngừng nghỉ non lâm dương chỉ là lướt qua cũng không có nhiều lời hồng trần kiếp chỉ có thể mình độ tâm cảnh theo không kịp tu vi thiên tư lại cao hơn cũng đi không đến đỉnh cao nhất hắn kỳ thật rất rõ ràng hoắc vũ vấn đề ở chỗ nào dù sao người bị hố luôn luôn có nguyên nhân một lần là trùng hợp hai lần đều thích bạch liên hoa loại nữ sinh vậy thì không phải là bạch liên hoa kỹ thuật cao mà là hoắc vũ liền dính chiêu này l i ê n c u n g chư bắt giới tại cao láo trang ăn một lần ham mê nữ sắc thua thiệt cũng không chậm trễ đằng sau tại nện tinh động lại bị trêu đùa đồng dạng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời cường giả chân chính chẳng những có thể trưởng khống bên ngoài đạo pháp cũng có thể trưởng khống nội tâm của mình cùng tính t ì n h cái gọi là hồng t r ự n tiếp là kiếp nạn cũng là một trận thời cơ như hoắc vũ có thể minh ngộ tâm cảnh tự nhiên sẽ có chất may vọn ta bước lên nguy hiểm to lớn bảo hộ ngươi ngươi cứ như vậy hồi bà ta còn có ngươi cái này thanh liên tông chủ không hỏi thị phi liền cấp bách nghị chắn miệng của ta quả thực là rắn c h u ộ t một ổ sư đồ hai cái đều không phải là vật gì tốt hoác vũ bây giờ đầy ngập đều là lựa giận dơ kiếm cùng thanh l i ê n tông chủ chiến ở cùng nhau ha ha tiểu bối người muốn chết vậy mà thực có can đảm cùng ta đ ố i chiến thanh l i ê n tông chủ cười lạnh một tiếng vậy mà triển lộ ra tiên tôn lục trọng tiên chiến lực cùng hoác vũ chiến tại một chỗ kiếm t r ả n ba thân hoác vũ sát cơ bừng bừng muốn phát tiết trong l ò n g ngực vô tận phẫn nộ mỗi một kiếm đều bao hàm vô tận xác ý tại truyền thừa trong tháp một tháng thực lực của hắn lại lấy được bước tiến g i i cùng một vị tiên tôn lục trọng thiên cường giả tiền bối chém giết đều không có hiện ra xu hướng suy tàn sư phụ l á hạo muốn đi hỗ trợ lâm dương trực tiếp đệ xuống bả vai hắn mình cướp bình độ việc này vốn là do hắn mà ra cũng hẳn là từ hắn tự mình chấm dứt chương ba trăm mười hai người giết mâu thân của ta còn chưa đủ còn muốn giết ta sao tốt h ta l á hạo nhẹ gật đầu phanh phanh phanh hoặc vũ cùng thanh liên tông tông chủ bạch thanh liên chém giết cùng một chỗ rất nhanh liền qua hơn mười chiều đồng bạch thanh liên một cước đem hoặc vũ đá bay xong trong lồng ngực ở giữa bay ra một đ o á hoa sen liền muốn đem hoặc vũ thu nhập đi vào Hoác vũ cắn răng. lục trọng tiên tiên tôn đối hắn hôm nay t ớ i nói là cực kỳ đáng sợ đối thủ dù sao bây giờ hắn bất quá là tam nguyên tam hoa tiên hoàng cùng lục trọng tiên tiên tôn ở giữa trên lệnh cảnh giới quá lớn là dựa vào lấy rất nhiều thủ đoạn lịch thiên đền ủ mới có thể cùng chi tranh phong khó lường a đây thật là cái tiên hoàng sao điền gia gia tổ trần sơn đạo nhân tất cả đều thấy c h ó n g đây tuyệt đối là một cái vạn cổ tiên kêu i a tiên hoàng lịch phạt tiên tôn tại bây giờ tiên giới đơn giản như là thần thoại tái diễn chu thiên cường giả cũng thấy c h o n g trong lúc nhất thời căn bản không thể tin được cùng hoắc vũ so sánh bọn hắn phảng phất một đám phế vật đây chính là cầm vô thượng tháp thiếu niên mặc áo làm sao thật là một cái tuyệt thế thiên kiêu a đáng tiếc hắn hôm nay nhất định phải chết tại thiên la địa vong cái này bên trong tiêu g i a o thiên tiên thổ thành viên đều kinh ngạc lộ ra thần sắc tham lam quả nhiên người tiên tia liền càng giữ lại không được ngươi bạch liên tâm thôi động hoa sen lục trọng thiên hình chiếu thiếu đốt uy thế nâng cao một bước ừ hoắc vũ ánh mắt lạnh lẽo sắc cơ nghiêm nghị vậy mà không phản kháng ngược lại trực tiếp dấn thân vào tiến và hoa sen tia bên trong ha, ha người ngu đoán này hoa sen chính là ta trưởng tượng tổ trên thân dụng xuống lộ sắc luyện hóa uy thế vô tận trong đó tự thành luyện ngục nhập giả hẳn phải chết bạch thanh liên thần sắc lãnh n ạ o tựa hồ đã quyết định được chiến cuộc loại này bóp chết vạn cổ thiên kêu cảm giác thành tựu i cùng cảm giác tự hào thật là khiến người ta trầm m ê a đ ồ n g nhiên sắc mặt nàng biến đổi vâng bạch liên nổ tung hoác vũ hóa thành ba thân vỏng ra m á u không ngừng đỏ xuống một cỗ kinh khủng kiếm thế tại ba trên thân ngưng tụ làm sao có thể vừa rồi ta rõ ràng cảm ứng được ngươi đã chết bạch thanh liên sắc mặt sợ hãi mẫu thân cẩn thận hắn cho dù chết cũng có thể ph cần tại chết đi sau、so、phục sinh thời gian bên trong, lại giết hắn mấy lần, mới có thể triệt để chu sát, nếu không liền sẽ càng ngày càng mạnh. Bạch liên tâm h a y lớn, đem hoác vũ át chủ bài hoàn toàn bạo lộ ra. Hoác vũ ánh mắt băng lanh đ ế n cực hạn, sắc ý bạo dạp nhìn xem bạch liên tâm, nữ nhân này, rất đáng hận. ngoa tạo. khủng bố như vậy. trong truyền thuyết vũ hóa t h ầ n thể, vậy mà biến thái đến loại trình độ này. không hổ là trí cao thần thể một trong. cái này quá bất công. bậc này thể chất, đơn giản nhận hết tiên địa tạo hóa. nhất định phải xóa bỏ. bốn phía các tu sĩ đều đang kinh ngạc t ố t lên, từng cái đều tê cả ra đầu. hoặc vũ thể chất cường đại đến quá mức một khi hôm nay không có triệt để đem hắn chém giết bị hắn chạy đi ngày sau tuyệt đối sẽ trở thành tam đại tiên thổ bất thế lại địch giết không chết càng chết càng mạnh coi như tiên thổ chúa tể các cường giả cũng chịu không được ca đáng chết bạch liên tâm nhìn một phía tiên thổ chư vị tiền bối bây giờ đại tội người đang ở trước mắt các ngươi còn tại trần trở cái gì mọi t i giúp ta không đem hắn triệt để chém giết chúng ta ngày sau đều hậu hoạn vô tận đám người đọc dung bị thuyết phục trấn tây cửu tướng cùng tiến lên đi giải quyết tiểu tử kia một vị thân phận siêu nhiên láo giả vớt d â trong mắt lóe ra kim quang thanh âm l á n h đ ạ m nói Tất. chín thân ảnh â m vang bay ra từng cái đều triển lộ ra uy thế cường đại từng đạo thiên địa hình chiếu tại thương khung h i ệ n h i ệ n vậy mà tất cả đều là tiên tôn lục trọng cảnh trở lên siêu cấp cường giả thậm chí người đầu lĩnh đã bước vào tiên tôn thất trọng cảnh giới chính thức đi vào tiên tôn cảnh hậu kỳ hoặc vũ lập tức liền bị ép vào t u y ệ t cảnh dù hắn lại người tiên cũng vô pháp cùng mười vị lục trọng tiên trở lên tiên tôn c h é m giết thúng chi cũng đều là tiên thổ tiên tôn đều nắm giữ lấy cao dài thần thông hô lần này tóm lại có thể giết hắn a chỉ cần hắn chết hẳn ta coi như triệt để phủ b ạ c h liên tâm nhẹ nhàng thở ra kiên kỵ nhìn thoáng qua lâm dương nàng biết đáng sợ nhất vẫn là vị này nhìn không thấu sâu cạn thậm chí cùng táng địa đế thi đều gọi huynh đạo đệ bất quá nàng cũng không cảm thấy một người lực lượng có thể dung chuyển bây giờ đã chiếm c ư tiên giới chúa tể địa vị tam đại tiên thổ liên thủ ở trong mắt nàng tiên thổ trí cao vô thượng không thể địch nổi căn bản không biết tiên thổ bên trong trí cường giả cường đại cỡ nào không cách nào tưởng tượng có lẽ coi như k i a đế thi tự mình chạy ra táng địa cũng vô pháp chống cự đương thời trí cao tam đại tiên thổ dù sao đây chẳng qua là trước thời thái của một cỗ thi thể thôi ừ đây là ta sư minh cùng thanh liên tông ở giữa nhân quả các người đi theo lẫn vào cái gì la hạo bóp lấy kiếm quyết ẩm vang liền sông ra ngoài nếu như hắn lại không ra tay hoắc vũ liền thật muốn bị đánh chết dù sao hoắc vũ chỗ sâu nhất bí mật đã bị bạch liên tâm nói ra nắm giữ giết hắn quyết khiếu muốn triệt để giết hắn cũng không khó lâm dương cũng không ngăn cản mà là vui mừng cười một tiếng không cần c ò n hắn một cái tiên hoàng thôi ta cũng không tin biến thái như vậy hậu bối có thể lập tức xuất hiện hai cái trấn tây cựu tướng dẫn đầu nam tử cười lạnh một tiếng hoắc vũ bực này tuyệt thế thiên tiêu sợ là một thời đại cũng khó khăn ra một cái có thể đụng tới đã là vận khí người tiên hắn không tin hai người này đều như thế không hợp t h ó i t h ư ở n g vê anh la hạo trong nháy mắt tiến vào thiên tâm cảnh giới một kiếm rơi xuống như ba ngàn trọng tiên điệu nặng nề g h áp sập thiên cung thật đáng sợ c h ấ n tây cựu tướng thủ lĩnh sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi lại là cái tuyệt thế quái thai tiểu tử này uy hiếp thậm chí so kia áo lam tiểu tử còn lớn hơn hắn triệt để c h ấ n kinh tay đều dọa tê khủng bố như thế một đôi quái thai vậy mà cùng nhau xuất hiện hôm nay muốn tuyệt sát hai vị vạn cổ khó gặp tuyệt thế thiên kiêu sao chung quanh n n thế tô môn thế lực trưởng lão lao tổ chạy nước miếng đều nhanh chảy xuống dạng này thiên tiêu bọn hắn làm sao lại không đụng tới chỉ cần có một cái liền đ ấy đủ bọn hắn triệt để bậc thời như thế tư chất ị m h t i ề n tương lai cơ hồ cử đi tiên thánh cảnh a tông môn trong thế lực có một vị tiên thánh liền có tư cách gia nhập tiên thổ đáng tiếc a đáng tiếc nhất định phải chết vong bọn họ nghĩ tới rồi bắt đầu đại tiên thánh k i a kinh thế một đ a o kia là khiến cho mọi người đều cảm thấy tuyệt vọng hít thở không thông một đ a o coi như ngươi kinh diễm đ ế đâu thiên tài đi nữa chỉ cần còn không có siêu thoát tiên tôn phạm chủ đều là bị m i ể sát vận mệnh không có chút nào ngoài ý muốn nghĩ tới đây bọn hắn bóp cổ tay thở dài t h ầ n s ắ c phức tạp nhìn xem la hạo cùng hoác vũ tiểu t ử này là kiếm thần c h u y ể n thế mà trấn tây đại tướng càng đánh càng kinh hãi hắn đường đường xuất thân tiên thổ thất trọng tiên tiên tôn chẳng những không có tùy tiện cầm xuống đối phương ngược lại bị một kiếm liền c h ấ n kém c h ú t thổ hết u y tiểu t ử này mới hai nguyên tiên hoàng luận cảnh giới còn không bằng thiếu niên mặc áo lam kia chiến lược làm sao lại nịch t i ê n đến loại tình trạng này quá mẹ nhà hắn đi tiên ta không chống nổi mau tới giút ta hắn giống to suy suy suy lập tức lại có sáu bảy vị trấn tây đem từ bỏ h o á vũ xông về la hạo hoác v các ngươi cũng giết đủ chứ tới phiên ta hoắc vũ hét giận dữ ba thân cùng nhau b ộ c phát hoàng đạo khí tức vậy mà tại không ngừng sinh tử bên trong trực tiếp bước vào bốn nguyên tiên hoàn cảnh chết hết cho ta hoắc vũ há mồm phun một cái vậy mà phun ra ba miệng thanh khí dẫn động địa ngục chi kiếm càng thêm cấp độ sâu lực lượng tam thanh tu la kiếm nguy rồi mấy vị c h ấ n tây đem đều cảm nhận được nguy cơ sinh tử lập tức rút lui nhưng y nguyên bị chém ra kinh khủng tu la kiếm khí nhiễm thân thể lập tức khô héo không biết bị chém xuống một kiếm nhiều ít thỏ nguyên suy gần nhất mạnh thanh liền càng la tránh đều không có cách nào tránh bị một kiếm này trực tiếp trẻ dọc thành hai nửa máu tươi bạo vung giữa trời thanh liên tông tông chủ vẫn đám người thấy nghẹn họng nhìn chân chối một cái bốn nguyên tiên hoàng thật đúng là chém ngược một vị cường già tiền bối mẫu thân bạch liên tâm giống to không thể tin được mẫu thân lại bị giết chết hoác vũ sát khí bừng bừng phản phất đ ã thân hóa tu la hắn từng bước một đi hướng bạch liên tâm s á t cơ rung động chín t ầ n g trời hoác vũ người muốn làm gì bạch liên tâm chất vấn người giết mẫu thân của ta còn chưa đủ còn muốn giết ta sao chương ba trăm mười ba ta đã hóa thân tu la ha ha hoác vũ cười lạnh một tiếng ngươi một mực tại lợi dụng ta sử dụng hết liền đem hết toàn lực muốn hại chết ta chẳng lẽ ta không nên giết ngươi sao chúng ta bất quá là theo như nhu cầu thôi ta mặc dù lợi dụng ngươi nhưng ngươi cũng hưởng thụ ta ôn nhu cùng hâm mộ đây là đồng giá trao đổi ta thiếu ngươi cái gì bạch liên tâm rất không cam lòng ha ha ha nếu ngươi là thật tâm có lẽ còn có chút tư cách nói lời này từ vừa mới bắt đầu chính là cái cạm ấ y ngươi lại dám nói đây là công bằng hoác vũ lắc đầu không cách nào tin người trước mắt cùng táng địa bên trong cái tia đáng yêu nhu nhược nữ hải hoàn toàn tưởng như hai người còn có ngươi cảm thấy mình ôn nhu cùng hâm mộ rất đáng tiền sao đủ để chuyện đương nhiên lấy ra bán không ngươi cảm thấy mình rất đẹp sao quá tự tin hoắc vũ lắc đầu ngươi nói chuyện thật khó nghe bạch liên tâm những mày ta còn có thể lựa chọn thế nào bên ngoài nhiều như vậy địch nhân c ư ờ n g đại ta không cùng ngươi phủi sạch quan hệ chẳng lẽ muốn nhìn ta tông môn hủy diệt sao ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta có lỗi ngươi cái này vì tư lợi nam nhân ta tự tư hoắc vũ ngửa mặt lên trời cười to nội tâm thật sâu h o i nghi mình con mắt e m nữ nhân có phải thật vậy hay không có vấn đề làm sao hai lần coi trọng đều là loại nữ nhân này ngươi thật là biết đổi trắng tay h đen lẫn lộn phải trái chính rõ ràng là thiên hạ nhất vì tư lợi người lại tại không biết liêm sỉ nhục mạ người khác tự tư dù là ngươi thật chỉ là nghĩ phủi sạch quan hệ ta cũng sẽ không đối ngươi lên s á t nhược gì chỉ coi mình m ắ t mù. nhưng ngươi muốn làm rõ ràng là hại chết ta giật dây sư phụ ngươi giết ta còn đem lá bài tẩy của ta đem ra công khai sợ ta bất tử ngươi còn muốn rảo biện cái gì b ạ c h liên tâm không lưu dấu vết lụi về phía sau làm sao ngươi thật nhận tâm giết ta ta không tin nàng tự tin ăn chắc hoác vũ xem ra ngươi không hiểu rõ lắm ta hoác vũ lắc đầu con người của ta có lẽ rất xi tâm nhưng một khi nhận rõ sự thật hết thể tình cảm đều có thể chặt nước thật sao vậy ta ngược lại muốn xem xem ngươi giết ta hướng về phía nơi này chẳng a bạch liên tâm chỉ mình cổ uy hô h hoắc vũ chìm dừng một chút trong mắt l ó e lên vẻ phức tạp a ta liền biết bạch liên tâm khỏe miệng nhấc lên một tia mỉm cười thắng lợi nhưng sau một khắc kiếm quang bỗng nhiên sáng lên hoắc vũ con ngươi hóa thành huyết hồng kiếm hoa như điện suy gọn gàng n g ồ kiếm chém xuống bạch liên tâm thủ cấp hai lần tình kiếp đã để ta hóa thân tu la sau ngày hôm nay ta hoắc vũ tự diện tơ tỉnh chặt đứt hồng trần hắn đánh sơ sát trên thân kiếm máu tươi p h ả n phất tại chặt đứt mình tơ tình thanh â m băng hàn lạnh lùng mạch liên tâm con người bên trong có vô tận kinh hãi không thể tưởng tượng nổi sau đó chậm rãi g i ậ p tắt triệt để chết đi ừng thân hóa tu là sao lâm dương nhớ mày hoặc vũ chuyển biến ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn bên trên loại này tâm cảnh chuyển biến cũng không biết là tốt là xấu thế gian tu hành đường ngàn vạn chỉ có hồng trần khó khăn mỗi người đều có tạo hóa của mình hoặc vũ thân hóa tu la tự chém tơ tình cũng coi là chính hắn giải pháp càng là thiên tài tuổi nhỏ liền tu vi liền có thành cựu hồng trần kiếp càng có độ bất quá lâm dương cũng không thèm để ý hắn muốn chính là vạn cổ mạnh nhất thiên tiêu nếu ngay cả cái hồng trần kiếp đều không độ hóa được đ ồ đ ệ này không cần cũng được dầm dầm dầm trấn tây cựu tướng cùng hắc vũ la hạo chém giết rung động tất cả mọi người mặc dù có được tiên thánh thế lực mới có tư cách gia nhập tiên thổ nhưng cái này không có nghĩa là t i ê n tôn tại tiên thổ nội địa vị lên i thấp cho dù tại tiên thổ bên trong tiên thánh cũng là ngồi cao trên phát đản cơ hội sẽ không hành tàu bên ngoài ngày thường cũng đều là tiên tôn tại chủ đạo hết thể công việc cái này trấn tây cựu tướng đều là hộ vệ tất cả đỉnh núi tướng lĩnh chiến lực tại cùng cảnh giới bên trong đều tính rất cao giờ phút này liên thủ thế mà còn bắt không được hai cái tiên hoàng có thể nào làm cho người không kinh hãi tiên thổ cũng không được a cầm xuống hai cái tiên hoàng đều lao lực như vậy xem ra ngoại trừ đại tiên thánh tiên thổ cũng không có gì c a o thủ m à điền ra ra tổ cùng trần sơn đạo nhân sống lưng đều cứng lên tùy ý c h à o phúng cho chết đi chiến hưu xuất khí quanh mình thế lực chi chủ mặc dù không dám nói nhưng nội tâm cũng đều có ý nghĩ này kéo kẹt kéo kẹt tam đại tiên thổ đội ngũ phía trước nhất kia trong mắt tỏa ra thánh quang láo giả dâu bạc trắng nghe được những nghị luận này dâu tóc đ ề u động sắc cơ m ã n liệt thật sự là một đám phế vật giết hai cái tiên hoàng đều lẳng nhả lẳng nhẳng để cho người ta xem nhẹ ta tiên thổ đông đảo tiên thổ cường giả cũng nhịn không được run dậy không người đối l a o giả kia x i n chiến l a n g hư l ạ i nhân để cho chúng ta cùng lên đi mấy trăm tiên tôn vây giết ta cũng không tin bọn hắn có thể chịu nổi một giây đồng hồ ha ha l a n g hư lão giả lạnh lẽo cười một tiếng các ngươi muốn cho người bên ngoài chế rêu sao bắt hai cái tiên hoàng muốn tiên thổ mấy trăm tiên tôn cùng tiến lên như cuối cùng các ngươi thất thủ cái này xỉ đục trụ liền định chết rồi về sau tuế nguyện bên trong cái chuyện cười này đem lưu truyền toàn bộ tiên giới tiên thổ mặt mũi để vào đâu không trách c h ấ n tây chín huynh đệ không lợi hại đều do kia hai tên tiểu tử quá q u ỷ dị luôn luôn phục sinh làm sao cầm hạ a những n à y tiên thổ tiên tôn đều không căm lòng a tránh hết ra lão phu tự mình bắt hắn lăng hư lão nhân nhàn nhạt tiến lên trước một bước tất cả mọi người hãy nhiên cái này cái này cái này không cần làm đến một bước này đi cái này quá khoa trương lăng hư lão nhân thế mà muốn đích thân xuất thủ không phải dựa vào các người đám giác rời này sẽ chỉ làm mất mặt tiên thổ mặt lăng hư lão nhân ngạo nghễ mà đứng quanh thân vậy mà tản ra thánh đạo khí tức ầm ầm thánh đạo khí tức chỉ là hơi bên cạnh đệ loạn liền để trời sinh kim hoa mưa trên mặt đất tuân r a kim liên dị tướng không ngừng hiền hóa ngoa tạo tiên thánh lần này tam đại tiên t h ủ quả nhiên không chỉ tới một vị tiên thánh a nội tình này quá kinh khủng đám người nghẹn họng nhìn chân chối ngày thường trên thế gian một cái đều không gặp được tiên thánh đại nhân hôm nay đã thấy hai tôn đây là tiên thánh muốn đích thân xuất thủ đối phó một cái tiên hoàng hậu b ố i sao quá không muốn mặt thật không biết xấu hổ a ngươi còn muốn điểm m ặ sao phàm là ngươi muốn chút mặt ngươi cũng đừng độc thủ điền ra lão tổ trần sơn đạo nhân liên còn mở ra trào phúng muốn b ứ c lang hư lão nhân trở n g ạ i mặt mũi đình chỉ xuất thủ h ừ xúc phạm tiên thổ huy nghiêm trời cũng chu d i ệ t lão phu bất quá thay trời hành đạo thôi lang hư lão nhân lạnh lùng vô cùng một tay n ắ m cầm r a liền muốn chấn áp hoác vũ hoác vũ cảm thấy to lớn nguy cơ sinh tử da đầu đều run lên tiên thánh chính là chính thức bước vào tiên đạo hậu kỳ chạm tới một chút khó lường đại thần t h ô n g lực lượng quỷ dị một khi bị tiên thánh chân phong rất có thể sẽ trực tiếp đem hắn vũ hóa thần thể đặc tính tạm thời tất đoạn sau đó trong nháy mắt đem hắn tuyệt xác đây mới thực là nguy cơ sinh tử hắn tranh thủ thời gian nhìn về phía lâm dương muốn cầu cứu lâm dương một cước đá vào đại hắc cầu trên nông nuôi chó ngàn này g dùng chó nhất thời như thế một cái nho nhỏ t i ê n thánh còn chưa xứng hắn xuất thủ đại bột còn không có xuất hiện hắn liền xuất thủ quá thấp kém gâu đại hắc cầu đau đến mất mồm người là thật đã a bất quá nó không dám đem l ử a g i ậ n đối lâm dương phong thích mà làm hại giang nhìn về phía nhìn lăng hư lão nhân lão đèn áp tưởng chính là ngươi làm hại ta chịu đạp đúng không lăng hư lão nhân s ữ n g sở không phải ngươi chịu đạp cùng ta có quan hệ đại hắc cầu gầm rú không nên nói dối chính là ngươi chỉ là một cái nhỏ t r u y n thánh vậy mà tại nơi này chắc mức cho là mình vô địch sao bản đại tiên thánh một n g ụ p liền đem ngươi nuốt vào chương ba trăm mười bốn sẽ thắng a một con chó m à thôi cũng dám ngân ngân sổ l o ạ n biết tiên thánh hàm kim lượng sao cho dù là một vị chuẩn tiên thánh đó cũng là cái thế cường giả hiện thế căn bản không thể gặp không biết ở đâu ra giá cầu vậy mà khinh thường tiên thánh tồn tại đ a n g chém tiên thổ các cường giả đều không cam l ò n g đối đại hắc cầu giận vun về phần đại hắc cầu tự xưng đại tiên thánh tinh khiết đánh giám đơn giản chính là nằm mơ ai chẳng biết đương thời tiên khí mà manh pham la cùng tiên thánh dính dáng cường giả đều sẽ tiến vào tiên thổ đương thời ngay cả một cái tiên thánh tìm khắp không đến nơi nào sẽ đột nhiên toát ra một vị đại tiên thánh a lăng hư c h u ẩ n thánh không nói gì đứng ngạo nghễ tại thiên khung chính trung tâm nhìn cũng chưa từng nhìn đại hắc cầu một chút vẫn như cũng chụp vào h o a vũ lấy không nhìn để diễn tả niềm tiêu ngạo của hắn cùng khinh thường giống đại hắc cầu quanh thân lỗ chân lông b ộ c phát ra thành quang màu đen da lông càng thêm thần dị cuối cùng vậy mà biến thành hắc kim sắc một câu ngập trời thánh ý để ép thiên địa càng hơn kia lăng hư trần thánh một bậc cái gì một đầu trần thánh cấp cầu yêu ngoa tạo a chẳng lẽ nó mới là thủ phạm thật phía sau màn ta còn không bằng một con chó tất cả mọi người tê cả ra đầu khó có thể tin không thể tin được đại hắc cầu lại là trong truyền thuyết thần thánh tồn tại thử một đầu nghiệt xúc tôi h nhìn ta hàng phục ngươi lăng hư c h u ẩ n thánh nổi giận gầm lên một tiếng quanh thân tiên lực ngưng tụ thành thực chất từ trong hư không hấp thu vô tận năng lượng trong nháy mắt luyện hóa thành một thanh trường nào hướng về đại hắc cầu bổ tới hư không tạo vật đây chính là tiên thánh cấp cường giả đặc quyền hư không chi lực cực kỳ thần dị việc quan hư không c i lực n n g tạo vật bản chất lấy hư không chi lực ngưng luyện ra vật phẩm đều cực kỳ đáng sợ điều chủng tiểu ký tôi thái cổ thời kỳ ngươi cho ra liền ch đại hắc cầu cười lạnh một tiếng vậy mà mở ra miệng rộng một ngụm hướng về kia hư không trường đao thôn vệ mà đi ăn nhiều như vậy linh quả lại tại truyền thừa trong tháp thấy được tiên đế truyền thừa nó bây giờ đã khôi phục rất nhiều đã có thể vận dụng một chút tiên thánh thủ đoạn giống trong miệng hắn vậy mà h i ể n hóa ra một đạo hư không đại hắc động đem thanh trường đao kia trực tiếp n u ố t vào mấy cái liền nhái nát g i á c giòn mùi thịt gà đại hắc cầu liếm môi một cái cười lạnh dễu cật nói còn có hay không nhiều đến điểm không đủ ăn cái gì lăng hư sắc mặt lão nhân biến đổi nuốt sống hư không trường đao cái gì quái thay cái này răng lợi cùng thân thể cường độ sợ không phải thật đạt đến đại tiên thánh cấp bậc người cái lao giả một cái chỉ là c h u ẩ n thánh còn thay trời hành đạo thật sự là không biết xấu hổ đường đường tiên thổ tiên thánh liền mặt hàng này tại ra lên mặt đều c h u ẩ n thánh còn đối một cái tiên hoàng tiểu bối xuất thủ có thể nghĩ tiên thổ bên trong rắn chuột mộ t ổ, đều là thứ gì bẩn thỉu mặt hàng đại hắc cầu âm tiếu mở ra liên c u n g trào phúng hình thức nó giống rất lớn tiếng chu t i ê n tất cả mọi người có thể nghe được tam đại tiên thổ sắc mặt âm trầm mà chung quanh rất nhiều ẩn thế, thế lực trợt h ì cười lạnh không thôi về phần điện gia lão tổ trần sơn đạo nhân càng là vỗ tay bảo hay tùy ý cười to đáng chết lăng h ư c h u ẩ n thánh điên cuồng tiên thánh đạo tắt xen lẫn tại trong vòng trời hiện hóa ra tiên thánh lĩnh vực quanh mình hết t h ể hư không chi lực tất cả đều bị hắn điều động à tiên thánh lĩnh vực cũng liền áp chế một chút tiên thánh phía dưới sâu kiến r ù n g cùng bản đại tiên thánh r ù n g người mua dịu quá mắt thợ đại hắc c ầ u thoải mái cười to tứ chi đặt xuống hắc kim sắc tiên thánh lĩnh vực cẩm vàng n g ọ phát trực tiếp đem lăng hưu trần thánh lĩnh vực cẩm vàng ngọc phát trực tiếp đem lăng hưu trần thánh có chút mê mang hắn d có thể điều động tiên thánh thủ đoạn không nhiều. tiên thánh lĩnh b ự c cùng hư không tạo vật chính là hắn bây giờ có thể nắm giữ tất cả quyền hành, lại đều không làm gì được đại hắc cầu. chơi hạn. chẳng lẽ tiên t h ủ anh danh muốn gãy trên người ta sao. thật sự là khuất đ ộ t ca. nội tâm của hắn đang g ầ m t hét, trong mắt s á t ý xôi trào, lại không có chút ý nghĩa nào. đại hắc cầu cười lạnh một tiếng, vô năng cuồng nộ. đến trong bụng ta đi. nó trong nháy mắt bổ nhào vào lăng hư trước mặt lão nhân, hung ác cắn một cái hạn. ó dù sao từng là đại tiên thánh, bây giờ chỉ là khôi phục lại chuẩn thánh tiêu chuẩn, nhưng thực tế chiến lực cái này cắn một cái d ư ớ i nhanh đến mức cực hạn lăng hư lão nhân vậy mà không có phản ứng chút nào thời gian đầu lâu liền bị cắn tại đại hắt cầu trong miệng dừng tay cho ta q u á t to một tiếng từ trên bầu trời chuyển đến đáng sợ khí tức ngay tại cấp tốc tiếp cận đáng sợ công kích đi đầu mà tới một bàn tay đem đại hắt cầu quất bay Phúc. vừa nuốt vào trong miệng lăng hư lão nhân đầu lâu bị một bàn tay đánh lại phu gia Á á á. lăng hư đầu của ông lão kêu thảm điên cuồng hướng về thân thể của mình bay đi nghĩ tại miệng ta bên trong đoạn thức ăn người là cái thá gì đại h á c cầu lạnh dò xét một chút thiên c u n g miệng rộng phun ra một đạo hư không hấp động lại muốn thu nạp vật vật đem hết t h ể đều thân vệ hô hô lăng hư đầu của ông lão vừa bay ra một khoảng cách căn bản không chống đỡ được cái này đáng sợ hấp lực lại bị hút trở về g i á c g i á c lần này đại h á c cầu không chần chờ trực tiếp n g a y nát c h i t để đoạn tuyệt lăng hư lão nhân thần hồn sinh cơ quá mẹ hắn ăn ngon chỉ là có chút lão cảm giác có chút quá cứng cỏi không tốt ngai đại h á c cầu cảm giác mình linh hồn đều thăng hoa khoảng cách khôi phục thành chân chính tiên thánh lại tới gần một bước ông trời của ta tiên thổ vẫn là một vị tiên thá không thể tin được bày ra thiên la địa võng muốn bắt đại tội người kết quả lại là tiên thổ chức vẫn lạc một vị thiên thánh tiếng kinh hô bốn phương tám hướng chuyển đến để tiên thổ tướng sĩ sắc mặt cực kỳ khó coi đây chính là ngạo mạn đại giới chỉ là tiên thổ không gì hơn cái này yếu có thể ngay cả tiên thánh đều bị người khác sùng vật tùy tiện giết chết tốt lắm Xuất sinh không bằng đồ vật điền ra lão tổ trần sơn đạo nhân đem chuyển b ậ n kéo căng mỗi một câu đều mắng tại tiên thổ cường giả trong tâm khảm để bọn hắn pha phòng bọn hắn đã cùng tiên thổ triệt để không để ý mặt n u i đã sớm không có đường n u i bắt được bạo mắng tiên t h ủ cơ hội đương nhiên không thể bỏ qua nghiên xúc người quá mức dám giết ta tiên t h ủ người thiên khung phía trên g i ế t xuống tới cường già g ầ m thét lại có ba người toàn thân tất cả đều tản ra cường đại đến cực hạn thánh ý hai vị b ả n thánh một vị thật thánh đại hắc cầu chật chậm miệng lại là đến cho ta đưa bữa ăn sao không phải nói các ngươi lần này tới cái đại tiên thánh làm sao đều là các ngươi những n à y tiểu lâu lâu ra hưng chiến để hắn cút ra đây cho ta ăn ừ các ngươi tính là thứ gì cũng xứng đại tiên thánh ra mặt giải quyết tiên thổ không muốn mặt mũi và huy nghiêm sao dẫn đầu vị tia thật thánh cười lạnh một tiếng nếu là đối phó các ngươi cái này cá lớn tôm nhỏ hai ba con cũng muốn đại tiên thánh xuất thủ vậy cũng quá thấp kém trên thực tế là bắt đầu đại tiên thánh tâm tình thật không tốt vừa rồi một chiêu dọn dẹp giữa thiên địa phản kháng thế lực về sau liền lại trở về uống rượu giải sầu ai cũng không dám đi q u ấ y rầy hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian lập được công trực tiếp dùng tin vui mà báo tỉnh bị t r á c h p h ạ t a đại hắc cầu cười lạnh một tiếng nhưng trong lòng rất nặng nề trần thánh bán thánh mặc dù càng ngày càng tiếp cận tiên thánh nhưng cuối cùng không phải chân chính tiên thánh thủ đoạn có hạn nó cũng không sợ nhưng vị này chân tiên thánh lại là chân chính đặt chân tiên thánh lĩnh vực thủ đoạn thông tin h ê uy lực khó lường lấy nó bây giờ trạng thái ứng đôi rất có nguy hiểm chó đen tiền bối có thể thắng sao la hạo hoác vũ còn tại cùng vô số cường g i ả chém giết áp lực như núi mà hỏi xe thắng đại hắc c ầ u tại trước mặt tiểu bối không nguyện ý ném đi mặt núi tự tin vô cùng hồi đáp chương ba trăm mười lăm cái này ta thật không giải quyết được thắng ha ha ha hai vị bán thánh đ ề u cười có đội một tiên thánh ở đây các ngươi trong nháy mắt liền muốn hóa thành k ế t cho còn tại vọng tường thắng đại hắc cậu cười nạo một tiếng năm đó lao tự quát tháo thái cổ thời điểm chỉ là một cái vừa bước vào tiên thánh lĩnh vực tiểu bối ngay cả cho lão tử liếm phí khuân vác cách đều không có tiên thánh cảnh phi thường trọng yếu chỉ là từ thấy được con đường đến chính thức tiến vào cảnh giới liền cần t r u y n thánh bán thánh hai cái quá độ giai đoạn đây là trước n à y chưa từng có chân chính bước vào tiên thánh về sau mới là một mảnh mênh mông mới thiên đ i ệ m bình thường tiên thánh cùng đại tiên thánh ở giữa t r ê n lệnh không phải tiên thánh cảnh giới phía dưới tu sĩ có thể tưởng tượng nghiêm xúc đừng lại quát tháo nhìn ngươi có chút nội tình không bằng đầu hàng bái nhập ta tiên thổ bên trong ta có thể thu ngươi làm hộ sơn thần thú đội một tiên thánh phiêu nhiên mà đứng không nhiễm bụi bặm ánh mắt bình tĩnh thật dài lông mày tung bay tuyệt đối tiên phong đạo cốt lão già ngươi giả trang cái gì một hồi muốn đem đầu lâu của ngươi cũng nài nát cho lão tử b ồ i b ổ đại hắc cầu nổi giận gầm lên một tiếng n h à o tới h ừ một nam một nữ hai vị bán thánh phân biệt tế ra mình tế luyện rất nhiều t u ế n g u y ệ t hư không bán thánh binh hướng về đại hắc cầu đập tới trong chốc nhóm này phương v i ê n không biết nhiều ít vạn dặm hư không tinh năng đều bị cái này hai thanh tiên thánh binh dành thời gian uy lực lớn đến đủ để hủy diệt một phương thế giới chân chính phát thiên tự địa thôn vệ thanh vực đại hắc cầu nổi giận gầm lên một tiếng hiện hóa ra phát thân thiên thánh pháp tắc sen lẫn ở xung quanh người không ngừng vận chuyển cuối cùng hóa thành một đạo lĩnh vực cái này lĩnh vực bên trong cái này đến cái khác lỗ đen sinh ra kinh khủng đến cực h ạ bất kỳ một cái nào lỗ đen đều có thể tùy tiện xé nát sao trời cái này lĩnh vực bên trong lỗ đen căn bản đ ế n không hết số lượng như các b ù i tản mát trong đó đây là bản tọa vô tận tuế nguyện đến nay kết hợp vô số đ i ệ n tịch kinh sử cùng tự thân huyết mạch sáng tạo đại hát thôn tiên h quyết các ngươi những bọn tiểu bối này nghĩ tiếp liền cứ việc thử một chút nhịn liền sợ các ngươi xương cốt không rất cứng đại hát c ậ phát t i ê n mà đi quanh người vô tận lỗ đen xé rách lưu chuyển, Ừ. giả t h ầ n giả quỷ hai đại hư không bán thánh binh nện ở đại hắc cầu trên thân thể xong rồi hai vị bán thánh đều rất tự tin lấy bọn hắn uy năng bị hai đại bản mệnh binh trực tiếp chém c h ú n g thân thể liền xem như chân chính tiên thánh cũng muốn uống một bình oanh long long long long đại hắc cầu quanh người vô số lỗ đen điên cuồng vận chuyển trong nháy mắt liền đem hư không năng lượng hấp thu hầu như không còn cái này sao có thể hai vị bán thánh con người co r ụ t lại đại hắc cầu tiên thánh thủ đoạn viễn siêu bọn hắn rút lui coi như bọn hắn phát hiện không tốt muốn rút ra lúc đã tới không kịp kịp tựa như là khát máu con kiến đem hư không binh khí trong nháy mắt thôn vệ binh giải cho tiêu hóa hết lộc cộc cái này t h ầ n dị thủ đoạn doa đến hai vị bán thánh c h á n đưa ra khí lạnh thật quỷ dị đại hắc cầu đã vọt tới hai vị bán thánh trước mặt quanh thân vô số lô đen bay ra nện ở hai vị bán thánh trên thân suy suy suy chỉ là trong nháy mắt hai vị bán thánh liền bị đánh thành c á i sảng căn bản không có chống đỡ chi lực quanh thân huyết mục cùng tiên thánh pháp tắc đều tại bị điên cùng t h ô n vệ đạo cơ đều muốn bất ổn thật quỷ dị xúc sinh một bên đang con chiến muốn nhìn trộm đại hắc cầu át chủ bài biết người biết ta đội một tiên th hầm vàng xuất thủ hãn tế ra một đạo p h ấ t trần ba n g à n tơ t r ắ n g hóa thành ba n g à n đạo tấn đem đại hắc cầu quanh thân vi hình lô đen đánh lui nói là vi hình là xây dựng ở đại hắc cầu khổng lồ pháp thân so sánh dưới trên thực tế những cái k i a lô đen cái nào đường kính đều tại vạn dặm to lớn vẹn vẹn p h ấ t trần quét qua liền đem không biết nhiều ít cái vạn dặm đường kính lô đen đánh lui cái này thị giác cảm giác chấn động làm cho người tê cả ra đầu đại hắc cầu bỗng nhiên ho ra một ngụm màu tươi ánh mắt điên cùng nhìn xem tia đột một tiên thánh đáng chết thế mà không phải cái mới vào tiên thánh lĩnh vực lăng đầu thanh có chút đạo hạnh nó bây giờ mặc dù khôi phục rất nhiều nhưng cùng đ ộ n một tiên thánh so sánh vẫn là khó mà đ ị c h n ổ i ha ha bất quá ngươi trung quy là tiểu bối cùng ta so thủ đoạn ngươi kém xa ta nhiều chính diện đánh không lại ngươi trước thu ngươi điểm lợi tức đại hắc cầu quanh thân hắc kim sắc lông tóc bay múa vậy mà tất cả đều l i ệ n hóa thành đại hắc cầu trong lúc nhất thời lít nha lít nhít đại hắc cầu quanh thân tất cả đều mang theo vô số lô đen tấn công mà đến làm cho tất cả mọi người đều tê cả ra đầu cháy mau tam đại tiên thủ đại quân g a đầu đều bị hù nộ tùng loạn chất cước điên còn bỏ chạy vội cái gì đều là chút luyến tử thôi đột một tiên thánh lạnh nhạt vung lên phát trần đem rất nhiều h u y ệ n tượng đánh lui mặc dù ngoài miệng nói nhẹ nhõm nhưng trong lòng rất âm trầm bởi vì hắn vậy mà nhìn không ra cái nào lại chân thân hắn mặc dù quét xuống một cái càn quét một phần ba h u y ế n tượng nhưng cũng không có quét đến chân thân đột một đại nhân cứu chúng ta hai vị bán thánh đột nhiên gào lên đột một tiên thánh đông nhiên nhìn sang lúc đầu bị hắn càn quét cũng không thèm để ý bay xuống lông chó vậy mà trong nháy mắt biến thành đại h á c c ầ u một ngụm liền đem đã bị đánh thành cái sàng hai vị bán thánh vứt vào giang giác giang giác đại hát cẩu nết miệ cười một tiếng trẻ a tiểu bối đều nói ngươi giết không được ta ta cũng không làm gì được ngươi nhưng n g u ồ nôn n bản lãnh của ngươi bản đại thanh có rất nhiều nha nha b ả n thanh chính là so chuẩn thánh còn mỹ vị hơn m ù i vị coi như không tệ kéo kẹt kéo kẹt đột một tiên thánh cũng không còn cách nào bảo trì bình tĩnh ánh mắt âm l ã n h đến t cực hạ thế mà bị một con chó cho đổ u nghịch xoay quanh hắn nhưng là tiên thổ mặt mũi chân chính một tôn đương thời tiên thánh a đi chết đi hắn gào k h é t vậy mà từ trong ngực móc ra một chương đồ này đồ vừa ra thiên la địa võng đại trận hưởng tất cả tiên thổ cường giả đều bị cấp tốc rút đi t i ế t lực làm đại trận làm bổ sung thiên la đồ kia là chỗ này đại trận hạch tâm hắn p h á p h ò n g phải vận dụng một k í c h mạnh nhất điền ra láo tổ kinh hô một k í c h này tất nhiên muốn hủy thiên diệt địa cũng không đủ cường đại năng lực không có khả năng sống được xuống tới thiên l a gì thế đột một tiên thánh một t r ư ờ n g vỗ tại đồ bên trên dẫn động đại trận hết thẻ năng lượng hướng phía dưới c h ấ n áp mà đến ta thao mẹ nó không nói võ đ ư ơ ca đại hắc c ầ u cũng bị dọa đến toàn thân run dày trong nháy mắt h ó a thành một cô h á c phong trở về chạy trên đường thuận tiện đem c h ấ n tây cựu tướng một trảo cho hết cào thành cho tản sau đó đem la hạo hóc vũ lôi cuốn lách mình đến sau l ư n g lâm dương chủ nhân cứu ta đại h á c cầu nết miệng cười cái này ta thật không giải quyết được cái này ta đến mộ thanh ảnh đem trong lòng bàn tay thất thải huyền trung ném ra kia thất thải huyền trung dài ra theo gió hóa thành mấy ngàn mét to lớn trung thân rộng rãi c ổ p h á c t ả n ra thất thải thanh quang trận trận phản âm tại ngâm tụng thần thánh mà trang nghiêm vê anh hủy thiên diệt địa tiên la diệt thế vinh dự đón tiết lâm chiếu vào thất thải huyền trung bên trên b ắ n ra chói mắt thất thải gọn sóng cơn bão năng lượng quét sạch thiên địa kinh khủng đến cực hạ mặt đất đều lún xuống không biết bao sâu hết thể núi non sông ngỏi tại loại này vĩ lực trước mặt đều như cho bụi vỡ hư không b một phái tận thế cảnh tượng nhưng mà công kích đáng sợ như thế không chút nào không có cách nào xuyên tấu tầng này thất thải thánh quang phòng ngự chạm tới trung thân hô hô hết thầy đều im lặng tính chỉ có thất thải huyền trung bất động như núi đây là thấy rõ kia thất thải huyền trung trong n g a y mắt tất cả mọi người tê cả ra đầu bao quát đ ộ t một tiên thánh tay đều r u t lên thanh âm chuẩn dạng hạnh tâm mười ba châu chúa tể gia tộc m ộ chương ba trăm mười sáu cường giả xuất hiện lớp lớp thật là chúa tể mộ gia thất thải huyền trung lần này nguy rồi chúng ta nên làm cái gì còn muốn tiếp tục sao tam đại tiên thổ cường giả đều nghị luận ở mỹ mình loạn trợ c ư ớ c đột một tiên thánh sắc mặt â m trầm vô cùng lấy thân phận của hắn cùng quyền h ạ cũng không có tư cách trực tiếp làm ra quyết đoán dù sao nếu như lập thủ rất có thể mang ý nghĩa muốn cùng chúa tể mộ giá khai chiến hạch tâm mười ba châu là tiên giới hạch tâm nhất mười ba châu tiên khí nồng độ không thể tưởng tượng là thần thánh nhất thần bí nhất kinh khủng nhất mười ba cái tiên châu phải biết trường sinh châu chờ phụ cận mười mấy cái tiên châu mới kiếm ra ba khối tiên thổ mà hạch tâm mười ba châu mỗi một tấc đất đ ề u là tiên thổ đây chính là hạch tâm mười ba châu hàm kim lượng có thể nói phật môn bốn châu cùng đạo môn cựu châu hợp xưng hạch tâm mười ba châu tổng lĩnh tiên giới chất vạn đạo người cầm đầu có thể tại loại này địa giới được xưng là chúa tể thế lực sừng x s n g tại đỉnh cao nhất mộ r a kinh khủng có thể nghĩ tuyệt đối là đ ư ờ n g kim tiên giới thế lực tối cường một trong đáng chết địa vị quả nhiên không nhỏ đ ồ n một tiên thánh xuất ra một khối ngọc bài xin chỉ thị phía trên vê anh rất nhanh hào quang rơi xuống đẩy trời tiên phật dị tướng hiện hiện đều tại ngâm tụng ăn mừng đại nhân vật giáng lâm một vị lão giả từ hào quang bên trong đi ra tuổi già sức yếu còn lưng lưng nhìn xem m ắ t mở nhưng không có người dám khinh thường hắn bởi vì hắn khí tức không bàn mà hợp đại đạo mỗi một bước đi ra tựa hồ đ ạ p ở thiên địa rung động tiết tấu bên trên vô cùng kinh khủng chỉ cần hắn hiện lộ một tia khí t ứ c liền có thể để long trời lở đất ma kha tiên thánh vương đ ộ t một tiên thánh con người đối người đến vô cùng cung kính bước vào tiên thánh trước đó cần chuẩn tiên thánh lựa tiên thánh hai cái cảnh giới tới qua độ chân chính bước vào tiên thánh cảnh về sau phản phất mở ra mới thiên địa lẫn nhau trên l ệ c ự lớn có thể chia làm h ư tiên thánh nhỏ tiên thánh chân tiên thánh tiên thánh vương, tiên thánh、hoàng. đại tiên thánh cứu cực tiên thánh thất thánh cảnh trong đó lại lấy tiên thánh vương vì đường danh giới cảnh giới đạt tới tiên thánh vương chiến lược lại sẽ có một lần n mẹ lên cho dù đạt tới chân tiên thánh cảnh giới đ ộ n một tiên thánh cùng tiên thánh vương ở giữa địa vị t r ê n lệch cũng cực lớn cho nên hắn đối ma kha tiên thánh vương vô cùng tôn kính ông trời của ta trong truyền t h u y ế t tiên thánh vương tiên thánh vương tự mình ra mặt cái này chúa tệ ra tộc mặt mũi quả nhiên lớn đến bầu trời làm cho người khó có thể tin tất cả mọi người trong mắt tỏa sa mang cảm xúc bành trướng dù sao đối với tuyệt đại đa số người tới nói cả một đời ngay cả một cái c h u ẩ n thánh đều không gặp được chớ nói chi là tiên thánh vương loại này cực đoan đại nhân vật nguyên lai、like、là mộ gia tiểu nha đầu m à kha tiên thánh vương rất siêu nhiên hoàn toàn không để ý tới những người khác chỉ là đem ánh mắt nhìn về phía mộ thanh ảnh ta với các ngươi mộ g i a một vị trưởng bối quen biết qua một trận cũng biết ngươi thật sao nha mộ thanh ảnh cũng không kinh ngạc tiên thánh vương tại bây giờ tiên giới tuyệt đối xem như rất hàng chức cừng giả số lượng sẽ không quá nhiều lẫn nhau ở giữa quen biết rất bình thường ngươi ra lịch luyện nên hiểu được xu các tị hùng đừng cho mình lâm vào đại nhân quả bên trong mà kha tiên thánh vương lắc đầu hôm nay nể tình ngươi không hiểu sâu cạn không truy cứu trách nhiệm của ngươi ngươi tự động rời đi đi chật chật tam đại tiên thổ bên ngoài cường giả đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ người nào không biết tiên thổ cường thế phàm l à chọc tới bọn hắn kia không nói đạo lý nhất định phải truy sát đến chết nhưng bây giờ mộ thanh ảnh ngay trước t i ê n hạ cường giả mặt cưỡng ép đánh tam đại tiên thổ mặt thậm chí kinh động một vị tiên thánh vương ra cũng chỉ có thể bỏ mặc nàng rời đi đây chính là chúa tể gia tộc mặt mũi sao quả thật là đáng sợ cách không biết bao nhiêu cái tiên châu đâu đã có như thế uy thế để nơi đó tiên thổ đều vô cùng kim k ta sẽ không đi mộ thanh ảnh lắc đầu muốn đi cũng là cùng đồng bạn cùng rời đi xin tiền bối giải khai đại trận để cho chúng ta rời đi mộ gia tiểu nữ hoa ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước ma kha tiên thánh vương nhữ mày thanh â m trầm t h ấ p xuống ta kính chính là ngươi mộ gia cũng không phải ngươi tiểu h o a n à y tử ngươi còn không có trưởng thành không có tư cách cùng ta nói điều kiện rời đi thôi không muốn chấp mê bất ngộ mộ. mộ thanh ảnh cắn răng đây là sinh tử khảo nghiệm ha ha ta biết các ngươi những ngày bị sai phái ra đến rèn luyện đều lúc nào cũng có thể sẽ trở thành con rời đồng thời theo ta được biết lịch luyện quá trình bên trong các ngươi không bị cho phép biểu lộ thân phận của mình cũng không thể lộ ra thất thải huyền trung ma kha tiên thánh vương thản nhiên nói bây giờ ngươi đã phá quy củ ngày sau tại chúa tể trong gia tộc tất nhiên không có ngày nổi danh cho nên ngươi càng không tư cách cùng ta nói điều kiện nếu ngươi chấp mê bất ngộ ta cho dù đưa ngươi giết mộ ra cũng sẽ không so đo cái gì ma kha tiên thánh vương thanh â m càng thêm b ă n g lãnh rời đi thôi nơi đây không ngại lâm dương thản nhiên nói mộ thanh ảnh nỗi lòng càng thêm dao động nàng nhìn một phía thấy được la hạo thành tịnh con mắt ta nên làm cái gì sư phụ để ngươi rời đi chắc hẳn không có vấn đề gì la hạo lời nói xoay chuyển bất quá ta cảm thấy đối mặt trọng yếu lựa chọn vẫn là phải tuân theo bản tâm muốn làm cái gì thì làm cái đó nếu không suy nghĩ không thông suốt ngày sau kiểu gì cũng sẽ trở thành trên con đường tu hành trở ngại ừ m mộ thanh ảnh nhẹ gật đầu đây chính là la hạo xích t ử c h i tâm lời nói đơn giản lại trực chỉ hạch tâm lâm dương mỉm cười trong mắt có khó mà nắm lấy suy nghĩ hồng t r ầ n k i ế p quả nhiên không đơn giản à ta quyết định ta không đi mất đi thì luyện tư cách liền mất đi, đi ta không có vấn đề mộ thanh ảnh mắt sáng lời nói ra như một đường tu hành còn không thể hài lòng mà vì kia tu hành còn có cái gì ý nghĩa tu sĩ tu hành chính là vì không gì làm không được không chỗ không thể vì chính mình s ở cầu sự tình sinh tử c h ớ luận ngây tơ ma kha tiên thánh vương phẫn nộ kiểu tiên đều đang thiêu đốt đạo tắc đều lịch chuyển tiên thánh vương giận dữ kinh khủng như vậy vậy ngươi liền mang theo ngươi buồn cười bản tâm đi chết đi hán ẩm vang xuất thủ thật sự cho rằng tam đại tiên thổ uy nghiêm là như ngươi loại này hoàng bao nha đầu có thể tùy ý bác bỏ sao o a n g long long long long l o u tiên đều g ú p nhỏ tựa hồ biến thành một cái đại thủ trưởng l i u tinh rơi xuống ông thất thải huyền trung nên không mà lên cùng bàn tay to đối kích nhưng lần này nhưng không có có hiệu lực bị áp chế gắt gao thậm chí sinh ra một chút vết rách t i ê n thánh vương chi uy căn bản không phải bình thường t i ê n thánh nhưng so sánh Ừm. một tiếng bất mãn hử lạnh từ vô tận chỗ xa xa chuyển đến hư không bị xé nứt một đạo tóc đen đầy đầu tung bay phóng túng trung niên nhân r ộ n g chân mà ra h á n áo bào tím phần phật hờ hưng xuất thủ đem ma kha t i ê n thánh vương đại thủ đấn đánh nát t ử ma kha tiến thánh vương giật mình nhìn về phía kia áo tím trung niên trên mặt hung tướng lập tức biến thành tiêu dung nguyên lai là tử hà đạo hình thật không nghĩ tới. ngài vậy mà nguyện ý vượt qua cái này khoảng cách vô tận tới đây xem ra mộ thanh ảnh thân phận so với hắn nghĩ còn muốn đặc thù a không phải cái này mộ tử hà làm sao có thể không tiếp tốn hao lớn đại giới chém nát vô tận hư không mà đến làm sao người muốn giết ta nữ nhi mộ tử hà thanh â m lạnh lùng trực tiếp chất vấn cái gì ma kha tiên thánh vương ra đầu tê dần không dám tin nàng nàng nàng nàng là đạo huynh con gái của ngươi hắn gọi mộ tử hà đạo huynh cũng không phải là mộ tử hà so với hắn số tuổi lớn tương phản màn tử hà rất trẻ trung là mộ ra một thế này quật khởi trung n i ê n một đời thiên tiêu một trong hơn ba trăm vạn tuổi liền đã bước vào tiên thánh hoàn g cảnh bây giờ càng là không biết tu vi gì thâm bất khả chắc sớm biết cái này đánh chết ta cũng không dám động thủ a t ử hà đạo huy ngươi h n hiểu lầm ma kha tiên thánh vương liên tục q u á t tay eo đều không còn xuống đỡ lên chơi thẳng ta chỉ là muốn thử xem chúng ta chất nữ l ạ o hạnh dạy bảo dạy bảo nàng nữ nhi của ta dùng ngươi đến dạy bảo mộ tử hà n h ũ mày một trường oanh gia trực tiếp đem ma kha tiên thánh vương đập bay mặt đều sưng lên tất cả mọi người kinh ngạc không hổ là chúa tể gia tộc thật sự là quá mức cường thế cho dù tại tam đại tiên thổ địa bàn cũng mảy may không nể mặt bọn họ một bàn tay quạt bay một vị tiên thánh vương ma kha tiên thánh vương cảm thấy vô cùng ủ ị khuất nhưng cũng chỉ đành cứng rắn n ư ớ c vào dù sao nếu như không phải mộ tử hà chạy đến nói không chừng nữ nhi của hắn liền bị hắn giết loại này lớn hiểu lầm có thể chịu một bàn tay liền giải trừ đã coi như là rất tốt kết cục làm sao nhìn thấy phụ thân cũng không trả lời một tiếng sao mà tử hà nhìn về phía mộ thanh ảnh thần sắc bình tĩnh phản p h ấ t tiện tay quất bay một vị tiên thánh vương với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới phụ thân mộ thanh ảnh thần sắc rất phức tạp kêu một tiếng thêm chữ chương cầu khen ngợi khen thưởng chương ba trăm mười bảy chỉ sợ không có cơ hội này ừng ngươi tự mình vận dụng thất thải huyền trung đã phạm vào kiếm kỵ ngươi thí luyện đã kết thúc cùng ta về mộ ra đi mộ tử hà nhẹ gật đầu không thể nghi ngờ ra lệnh phụ thân những n à y là đồng bạn của ta ta muốn cùng bọn hắn cùng đi mộ thanh ảnh nói liên tục ừng màn tử hà nhũ mày nhìn lướt qua hoác vũ b ọ n người hai cái tiên hoàng một cái bàn thánh còn có một vị hắn hơi kinh ngạc vậy mà nhìn không ra thiếu niên áo trắng kia sâu cạn làm hắn có chút để ý đang lúc hắn suy nghĩ ở giữa cựu thiên tri thượng một thân ảnh đạp không mà tới hắn cầm bầu rượu khiêm l u ô nao thoải mái mà hào phóng chính là bắt đầu đại tiên thánh ta nói ai có thể bài trừ tam đại tiên thổ phong cấm hư không nguyên lai là tử hà lão đệ đến rồi bắt đầu đại tiên thánh cười ha ha người còn chưa tới tiếng cười đã trấn thiên ừ m mộ tử hà nhìn về phía bắt đầu đại tiên thánh trong lòng cảm giác nặng nề n g ư ờ i lao thất phu này cũng tại cái này xem ra lần này các ngươi đúng là làm thật bất quá theo ta thấy mấy cái này đều chẳng qua là một chút tiểu bối chỉ có con chó này xem như có chút đạo hạnh làm sao đang ra tam đại tiên thổ đại động càn qua như vậy bắt đầu đại tiên thánh cười lạnh một tiếng không dối gạt tử hà lão đệ bọn hắn khiêu khích ta tam đại tiên thổ mặt mũi bình định trường sinh cổ mỏ cướp đi c h ú thánh thần m âu sau lại chu sát ta tam đại tiên thổ đ ỉ n h cấp thiên tiêu cướp vốn nên thuộc về ta tam đại tiên thổ tiên đế truyền thừa ngươi nói bọn hắn không đang chúng ta huy động nhân lực sao mộ tử hà trong lòng giật mình mấy cái này tiểu bối vậy mà xảy ra động tĩnh lớn như vậy xem ra có thể bị nữ nhi của mình cho rằng là đồng bạn quả nhiên bất p h à m trên người bọn họ có tiên đế truyền thừa sao mộ tử hà trong lòng như cũ tại tính toán ta đem tình hình thực tế tất cả đều nói cho ngươi chính là vì để ngươi minh mạch mấy cái này tiểu bối cùng tam đại tiên thổ đã không chết không thôi bắt đầu đại tiên thánh cười lạnh tử hà lão đệ ngút trời anh tài nhưng cuối cùng còn không phải nắm giữ quyền hành người hôm nay vô luận như thế nào ngươi cũng mang không đi mấy cái này tiểu bối hiểu chưa cái này dù sao cũng là tam đại tiên thổ địa bàn chúng ta đến cao đại nhân cũng đang nhìn chăm chú nơi này ngươi nếu muốn nghịch thiên mà đi chúng ta cũng không tiếp một trận chiến cái gì mộ tử hà đậu dung tam đại tiên thổ quyết tâm vậy mà như thế chi lớn không tiếp cùng hắn khai chiến mà lại các ngươi mộ ra cho dù lợi hại nhưng cũng không phải một tay che trời bắt đầu đại tiên thánh cười lạnh chúa tể gia tộc cũng không phải là các ngươi một nhà tam đại tiên thổ chẳng lẽ liền không có giao hảo chúa tể gia tộc sao q u ả n đại nhân liền chết tại kia lâm dương trong tay cho nên hắn phải chết người nào cản trở ai thì cũng chết hiểu không ồ hắn giết quản gia vị kia sao mộ tử hà cười ha h a đúng là thiếu niên anh hùng cũng đúng là gan to bằng trời a phụ thân mộ thanh ảnh còn tại kiên trì Tức, đ ừ n g nói nữa mộ tử hà ánh mắt kiên định xuống tới ta chủ ý đã định theo ta đi hắn không thể nghi ngờ đại thủ hướng phía dưới đẻ xuống liền muốn đem mộ thanh ảnh bắt đi ở trước mặt ta bắt người ngươi có chút quá nhảy lâm dương lần thứ n h ấ t mở miệng chỉ là hờ hưng p h u n ra một câu k i a sát ý l ệ n h như băng liền phong tỏa cửu tiên đem mộ tử hà tay trực tiếp đánh lui cái gì mộ tử hà quá sợ hãi không thể tin được lúc trước hắn đánh giá quá thấp thiếu niên mặc áo trắng này vậy mà thực lực còn mạnh hơn hắn một thiếu niên người lại có như thế vĩ lực quá mức n ị c h tiên xem ở ngươi là phụ thân nàng phần bên trên tính ngươi cứu nữ sốt ruột không nhiều truy cứu lâm dương nhìn về phía mộ thanh ảnh ngươi rời đi đi một hồi tất cả thiên địa diện ngươi tại phụ thân ngươi bên người an toàn chút cái này mộ thanh ảnh nuốt n g ụ m nước miếng mặc dù tại t á n g địa bên trong nhìn thấy lâm dương có thể cùng đế thi s ư n g huynh đạo hưu liền đã biết hắn cảnh giới hẳn là cực cao ự c c nhưng bây giờ thật một lời a lui cha mình loại k i a cảm giác chấn động vẫn như cũ để nàng r n sợ、Tốt. trong ố t t lòng mộ thanh ảnh có khác ý nghĩ cho lâm dương thi cái lễ sau đó bay về phía mộ tử hà mộ tử hà trầm mặc lâm dương cử động hắn quả thực thấy không rõ thiếu niên này cao thâm mặc trác làm cho người nhìn không tàu a ha ha không hổ là có thể cướp đi chu thánh trường mẫu yêu nghiệt quả nhiên không phải bình thường tiến thánh đáng tiếc hôm nay là ta tới người đi không được bắt đầu đại tiên thánh cười lạnh một tiếng băng h à n nhìn chằm chằm lâm dương chu thánh thần mâu sinh ra ngày liền đại phát thần uy chỉ dựa vào mình uy năng giữa trời tuyệt s á t ba vị tiên thánh bình thường tiên thánh có thể nào hàng phục chu thánh thần mâu phụ thân ngươi m a u ra tay hỗ trợ hai người các ngươi liên thủ kia bắt đầu đại tiên thánh hẳn là cũng không đủ gây sợ mộ thanh ảnh trở lại mộ tử hà phía sau người không ngừng truyền âm thuyết phục chuyện này liên lụy đến còn ra sự tình liền phức tạp ta không thể xuất thủ mộ tử hà lắc đầu không người tin tưởng ta bọn hắn đều là vạn c ủ khó gặp tuyệt thế yêu nghiệt không bao lâu liền sẽ chân chính qua thời đến lúc đó chúa tể gia tộc cũng coi như không là cái gì nếu có thể thu hoạch được bọn hắn hữu nghị coi như lấy cùng quản gia khai chiến làm đại giá cũng đáng được mộ thanh ảnh đau khổ thuyết phục ha ha người tu vi còn thấp có thể hiểu được cái gì chúa tể gia tộc không đáng giá nhắc tới trừ phi bọn hắn có thể tại cái này đại đạo có thiếu thời đại nịch thế tu thành tiên đế mộ tử hà cười lạnh ta nhìn n g ư ơ i là bị tình mê tâm hồn tại h ồ ngôn lo ngữ phụ thân ta nguyện lấy đạo cơ phát h ệ mộ thanh ảnh ánh mắt kiên định như sắt không thể nghi ngờ、ừ. mộ tử hà nhữ mày nữ nhi này từ trước đến nay không đi đường thường nhưng lại rất hiểu chuyện có thể làm cho nàng kiên quyết như thế chắc hẳn có chút đạo lý tốt ta ta có thể xuất thủ bất quá muốn tại bọn hắn lâm vào nguy cơ sinh tử thời khắc dạng này mới có thể tốt hơn lung lạc lòng người để bọn hắn càng thêm cảm nghiệm ta mộ ra ân tình mộ tử hà trầm tư về sau nói chỉ sợ không có cơ hội này mộ thanh ảnh cười khổ một tiếng ừng mộ tử hà nhữ mày nữ nhi này hôm nay quả thực có chút kỳ quái đem chu thánh thần mâu giao ra bắt đầu đại tiên thánh gầm thét rung động chín tầm trời trường đao ra khỏi vỏ liền muốn chặt đứt hết thạy như vậy vội vã m u ố n chết rất tốt lâm dương lật tay một cái chu thánh thần m â u xuất hiện trong tay mũi thương v ù v ù một cô hủy thiên d i ệ t địa ba động ở trong đó âm vụ chương ba trăm mười tám lâm tộc lao tướng muốn thiên đ ị a này từ d i ệ t ẩm ẩm ngay tại lâm dương muốn phóng thích u y năng thời điểm ánh mắt lại nhìn về phía v i ế t không bắt đầu đại tiên thánh hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này biến sắc lưới đ a o nhất chuyển bổ về phía phương xa một chỗ hư không chỗ kia hư không nứt ra ba đạo thân ảnh già nua ẩm vàng xông ra bọn hắn như kinh nghiệm xa trường lao binh trên thân vết máu lỗ lộ tóc trắng xóa sắt khí đằng đằng ba người cũng hét t a m đạo trưởng thương đồng thời tế r a kinh khủng thánh hoàng khí tức bộc phát vậy mà đem bắt đầu đại tiên thánh lưới đao chống đỡ ba vị tiên thánh hoàng tất cả mọi người tê cả ra đầu hôm nay đây là thế nào ngày thường thế gian không thể gặp tiên thánh vậy mà t o á t ra nhiều như vậy mà lại tất cả đều là đ ỉ n h cấp tiên thánh đơn giản thật là đáng sợ ai dám làm tổn thương ta lâm tộc thiếu chủ ba vị lao tướng cùng kêu lên hết lớn thanh em rung động tiểu tiêu chiến ý sôi chảo cái gì đám người hãy nhiên mấy vị này tiên thánh hoàng lại là vì kêu lâm dương mà đến mà lại bọn hắn còn xưng kêu lâm dương vì thiếu chủ chẳng lẽ hắn cũng có kinh thiên thân thế hay sao nếu không có thể nào bị ba vị tiên thánh hoàng xưng là thiếu chủ tất cả mọi người mộng đây là tình huống như thế nào từng bắt đầu đại tiên thánh giật mình quan sát tỉ mỉ về sau ánh mắt triệt để âm lãnh xuống tới nguyên lai là tiên rừng đế quốc mấy vị g i ả lão cái này lâm dương đến từ ba ngàn giới vực cùng các ngươi có quan hệ gì các ngươi chạy tới xem náo nhiệt gì tiên rừng đế quốc tất cả mọi người t r ấ n kinh tiên rừng đế quốc cùng mộ gia đều là hạch tâm mười ba châu thế lực một trong nhưng lại cũng không phải là chúa tể cấp thế lực nhưng có thể ở hạch tâm mười ba châu thành lập một tòa đế quốc luật uy thế cũng gần bằng với chúa tể cấp thế lực một ngăn đồng dạng cực kỳ cương đại ừ ba vị lão giả sát khí đằng đằng ta tiên rừng đế tộc chủ nhà chính là thời kỳ thượng cổ bất hủ lâm tộc bây giờ lâm tộc quay về thiên giới thiếu chủ lại bị các ngươi như thế đối đãi chúng ta ha có thể ngồi nhìn mặc kệ cái gì bắt đầu đại tiên thánh giật mình lập tức sắc mặt triệt để âm trầm xuống sớm đã có nghe đồn nói tiên rừng đế quốc là bất hủ lâm tộc trí nhánh không nghĩ tới hôm nay chính các ngươi chính miệng thừa nhận tội máu hậu nhân chẳng biết xấu hổ còn ở nơi này nói khoác hoàng đế của các ngươi đều nghĩ hết biện pháp r ũ sạch mình cùng bất hủ tiên tộc từng có quan hệ mấy người các ngươi liền không sợ các ngươi hoàng đế giáng tội sao tiên thổ mới là một thế này chỗ t ể bọn hắn đối với thượng cổ thời kỳ chỗ t ể bất hủ tiên tộc cơ bản đều rất cựu thị ha ha ha hoàng đế hắn là cái thá gì nhiều lắm là tính số lượng điện quên tông bọn chuột nhất thôi chúng ta vốn là xem thường hắn ba vị lao tướng nổ ra c ụ c đ ồ m g tức giận bất bình nói những thứ vô dụng này các ngươi cho chúng ta thiếu chủ quỷ xuống đất dập đầu tạ tội nếu không tiên dừng đế quốc tất yếu phát binh dẹp tiên các ngươi này cầu thí tam đại tiên thổ dết đến hết h tất cả mọi người rung động cái này ba cái lao tướng cường thế đến d ố i tinh d ố i mù a đây chính là tiên tộc di màu bá khí sao không nói trước tiên rừng đế quốc có hay không cái này năng lực ba người các ngươi nói tính sao bắt đầu đại tiên thánh cười nạo theo ta được biết tiên rừng trong đế quốc phe phái s ă n sát các ngươi lại đại biểu a i mới xuất hiện liền đầy người vết máu sợ không phải một đường bị đuổi g i ế t mà đến ngươi lừa dối không được ta nếu các ngươi thật đại biểu tiên rừng đế quốc đế quốc ý chí mà đến ai dám động đến các ngươi ba vị lao tướng bị nhìn xuyên nội tỉnh không khỏi cười lên ha hả xem đi ta liền nói lao ca mấy tính, tính thẳng không am hiểu lắc l ư người sẽ ra hổ đều bị nhìn xuyên đúng vậy a nếu là chúng ta sẽ trêu đ ù a những n à y dơ bẩn thủ đoạn cũng không trở thành rơi xuống loại tình trạng này mấy vị lao tướng đều rất thoải mái hào sảng tự rêu vài câu về sau cũng đều nghiêm túc lại người lạnh nói vô luận như thế nào ngươi cũng nghe kỹ cho ta hôm nay không ai có thể đụng đến bọn ta thiếu chủ một sợi lông ai dám động đến hắn trước tử chúng ta trên thi thể bước qua đi m u ố n chết bắt đầu đại tiên thánh gầm ghét sau lưng không có gì chỗ dựa coi là ba cái tiên thánh hoàng liền có thể khiêu khích tiên thổ uy nghiêm sao sống nhiều như vậy năm tháng có thể nào còn như thế ngây thơ chúng ta không muốn khiêu khích a i chỉ là ai muốn động thiếu chủ chúng ta liền g i ễ n a i ba vị lao tướng trường thương trong tay phát ra dòng ngâm tại khuyên bảo hết thảy địch vì thế chúng ta bất chấp hậu quả vô luận sinh tử đáng chết bắt đầu đại tiên thánh nữ mày ba vị tiên thánh hoàng l i ề u mạng vẫn là rất khủng bố hậu quả ngay cả hắn cũng chưa chắc gánh chịu lên các ngươi đã xây dựng bất hủ đế quốc ở hạch tâm mười ba châu có được tuyệt đối vì thế chỉ cần thừa nhận mình cùng bất hủ tiên thuộc không có quan hệ liền có thể hưởng thụ vô tận địa vị cùng vinh quang bắt đầu đại tiên thánh gầm thét tại sao muốn từ bỏ đây hết thảy chỉ vì tới cứu một cái các ngươi chưa từng gặp mặt các ngươi là ngủ xuân sao sổ điện vong tông cái kia còn có thể để người mà ta có lý do hoài nghi tiểu tử ngươi không có dây mà tam đại lao tướng đương nhiên đáp lại cười lên ha h a ha ha xem ra các ngươi nhất định là muốn tìm chết vậy liên tán g thân ở chỗ này đi bắt đầu đại tiên thánh cười lạnh vung tay lên chư thiên diệt thánh đại trận lên cho ta hắn nghiêm túc thiên la địa vong phía trên đại trận một đạo càng bí ẩn cũng kinh khủng nhiều đại trận hiện hiện ra từng đạo tiên thánh thân ảnh tại thiên địa trung tâm hiện hiện tam đại tiên thụ vậy mà phái tới nhiều như vậy tiên thánh bọn hắn tất cả đều ẩn nấp tại cựu tiêu thiên địa trung tâm bên trong tiên lặng duy trì lấy cái này ẩn tàng t u y ệ t thế đ ạ i trận chuẩn bị bất chắc lúc đầu coi là đến diệt sát mấy tiểu b ố i căn bản không cần đến loại này cấp bậc đại trận vẫn là đến cao đại nhân nhóm nhìn xa trông rộng đoán không lầm a bắt đầu đại tiên thánh cười lạnh một tiếng đã ra các ngươi mấy cái này biến số liền dùng đại trận này trực tiếp xóa bỏ chư thiên diệt thánh đại trận triệt để hiền hóa chu thiên ba trăm sáu mươi chỗ trung tâm các ngồi xếp bằng một vị tiên thánh cấp nhân vật đều là triệt để bước vào tiên thánh cảnh tồn tại yếu nhất cũng tại hư tiên thánh cảnh giới h ạ c h tâm bắt đầu bảy trụ cột bên trong vậy mà ngồi xếp bằng sáu vị tiên thánh hoàng bắt đầu đại tiên thánh cũng quý vị tiến vào cuối cùng một trụ cột tạo thành hoàn chỉnh chư tiên diệt thánh đ ạ i trận ngoa tạo a đám người ra đầu đều nổ đây chính là tiên thổ nội tình sao tam đại tiên thổ tề phát biểu hậu quả quá kinh khủng muốn hủy tiên diệt đ ị a hơn ba trăm vị tiên thánh a muốn đoạn cổ tuyệt kim mà liền ngay cả đ i ề n gia lão tổ trần sơn đạo nhân đều sắc mặt tái nhuận triệt để tuyệt vọng trận này cho quá mức đáng sợ ừ liền dùng một trận chiến này để người trong thiên hạ minh mạch bất luận cái gì khinh thường tiên thổ si linh cuối cùng rồi sẽ hóa thành bụi bặm bắt đầu đại tiên thánh ngửa mặt lên trời cười to giờ phút này chu thiên hư không chi lực mặc hắn điều động vung tay một cái liền có thể sáng tạo tình đấu n ị c h chuyển cán khôn ba vị lao tướng sắc mặt đều ngưng trọng đến cực h ạ n xem ra chỉ có tự bạo vì thiếu chủ mở một con đường sống bọn hắn đến từ tiên rừng đế quốc rất rõ ràng đương thời tiên thổ nội tình nhiều kinh khủng lần này tới không có ý định còn sống rời đi vốn là ô m hữu tử vô sinh ý chí mà đến phụ thân ngươi mau ra tay a trên người, người nhất định có, có thể n ị c h chuyển thế cục bí bảo đi nhanh dùng ra a mộ thanh ảnh gấp nhanh khóc một vị mười vạn tuổi trở xuống chí ít tiên thánh hoàng thực lực thiếu niên một vị chừng hai mươi tuổi thiên tâm kiếm cảnh lịch thiên kiếm tu một vị chừng hai mươi tuổi tam đại trí cao huyết mạch người sở hữu còn có một con đến từ thái cổ nắm giữ vô tận đại bí mật chó còn chưa đủ hạ mộ tử hà khỏe miệng đều đang run rẩy trong lòng xoắn suýt kéo xuống cực hạ da mặt đều đang run rẩy muốn xuất thủ sao g i ấ u tay của hắn hướng về phía túi chữ vật nơi đó xác thực đang ngủ say một tòa đủ để sửa hết thẻ chiến cuộc trí cao bí bảo nhưng cho dù là hắn vận dụng một lần đại giới cũng quả lớn húng chi bây giờ tình huống này độc thủ mang ý nghĩa cùng tam đại tiên thổ chân chính toàn diện khai chiến trách nhiệm này hắn thân phận hôm nay còn lương không d ậ y nổi đáng chết đáng chết ta đang lúc hắn xoắn suýt đạt tới đỉnh phong thời điểm thiếu niên áo trắng vậy mà đ ạ p không mà lên chủ động đứng ở chư thiên diệt thánh đại trận trung tâm hắn muốn làm gì không riêng gì mộ tử hà tất cả mọi người kinh ngạc thiếu chủ ba vị lao tướng kinh hô không cần phải lo lắng lâm dương mỉm cười có thể xem lại các ngươi ta rất vui vẻ có lẽ đây chính là một trận chiến này tồn tại ý nghĩa y cố lộng h u y n hư sắp chết đến nơi còn tại nói chút vô dụng bắt đầu đại tiên thánh cầm thét hôm nay cuộc náo h kịch này n ê n kết thúc lâm dương vung tay lên các ngươi tất cả lui ra bảo vệ tốt mình liền tốt ta muốn tế ra một thức tịch diệt phiến thiên địa này cũng ai táng hết thẻ địch thêm chữ đại trương cầu khen ngợi khen thưởng quân 60 tháng 1 ộ t năm sáu s á t r i ệ u chương ba t r ư ờ chín cái gì c h í cao có thể ngăn cản được ta một trường cái này ba vị lao tướng giật mình còn chưa chờ bọn hắn nói cái gì bắt đầu đại tiên thánh hủy thiên diện địa trạm kích đã đến tiểu bối đừng muốn cản rỡ hán trường đao xuyên qua thời không trong nháy mắt liền muốn tới người lâm dương cười lạnh một tiếng diệt bất quá trong trước mắt bắt đầu đại tiên thánh kinh khủng đao thế liền tiêu tán thành vô hình vẫn diệt tại lâm dương trước người cái gì một màn này nhìn tất cả mọi người tê cả ra đầu vô luận là địch hay bạn đều hãy nhiên đến cực hạn không thể tin được đây chính là có c h ư thiên diệt thánh trận ra chỉ bắt đầu đại tiên thánh a phát ra một đòn kinh thế lại bị một chữ liền cho a diệt cái này cỡ nào thực lực đáng sợ căn bản không có cách nào tưởng tượng đây là tình huống như thế nào bắt đầu đại tiên thánh đều mất bức tu đạo vô tận với nguyện còn không có gặp qua loại tràng diện này ừ nhất định là vận dụng cái gì không biết g á t chủ bái cũng chỉ có thể đứng vững một k í c h tối đa ta cũng không tin ngươi còn có thể kháng bắt đầu đại tiên thánh phẫn nộ gào thét a lâm dương cười lạnh một tiếng phá câu này thanh âm không lớn lại phản phất ẩn chứa chi cao huy nghiêm giờ khắc này phản phất c ử u t i ê n đều sụp đổ đại đạo hôn đội cùng nhau rơi xuống không đại khủng bố tới người lúc đầu hờ hững xếp bằng ở trận p h á p đầu mối rất nhiều tiên thánh vậy mà cùng nhau rơi xuống cao tiên đại trận bị hạ xuống đại đạo hôn đội tan g ã toàn bộ vỡ vụn chứ tiên diệt thánh đại trận cứ như vậy bị phá đ á n g người đầu góc trống rỗng không thể tin được、Phốc. không riêng như thế tia rơi xuống tiên thánh vậy mà tất cả đều miệng phun máu tươi sắc mặt tái nhợt xuống tới cái này sao có thể bắt đầu đại tiên thánh não nhân đều tại rung động cả người hô hấp đều khó khăn hắn vốn cho là mình có thể ổn ép lâm dương nhưng bây giờ tình huống này còn nói gì ổn ép lâm dương chiến l ự c đơn giản hoàn toàn siêu việt hắn phạm vi hiểu biết chẳng lẽ lại hắn cùng đến cao đại nhân nhóm tại một cảnh giới đã đã vượt ra tiên thánh đục chạm đến tiên chủ cảnh giới bắt đầu đại tiên thánh sợ hãi đến cực h ạ n tiên chủ cảnh tên như ý nghĩa chính là tiên tri chúa tể hết thệ đều ở chúa tể trường không phía dưới siêu thoát trí cao luôn xuất phát ù y nhưng một lời liền sáng tạo một cái chân thực sinh mệnh thế giới phải biết sáng tạo không có sự sống thế giới cùng có sinh mệnh thế giới độ khó là có khác biệt về bản chất chỉ có đạt tới tiên chủ cảnh giới đối với sinh tử luân hồi lý giải đạt tới đầy đủ độ cao mới có thể tùy ý sáng tạo có sinh mệnh thế giới kia là vô thượng thần thông người còn muốn dãy dụa sao lâm dương lạnh lùng nhìn xuống đến nhìn xuống bắt đầu đại tiên thánh thiên địa hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người không cách nào ngôn ngữ ta ngoạo ta đ i ề n ra lão tổ ra đầu đều nổ tung hãn v ố n chính là trước khi chết ôm chân phật căn bản không có thật trồng cậy vào lâm dương có thể giải quyết trước mắt k h ố n cảnh kết quả không nghĩ tới cái này trước khi chết ôm vào đ u ổ i vậy mà như thế thô quả thực là kình thiên trụ a đây quả thực n à ư tiên b ự c này vĩ lực đủ để mở một phương tiên thổ chúa tể mấy cái tiên châu đi trần sơn đạo nhân cũng lắc đầu cảm k h á i không nghĩ tới vị này tuổi trẻ đại nhân lại như thế bình dị gần ui nguyện ý cùng bọn ta nho nhỏ tiên tôn trò chuyện quả thực là đời ta lớn nhất vinh quang a đương thời tiên thánh đều không thể gặp không tiến vào tiên thổ rất nhiều tiên tôn cả đời cũng khó khăn gặp tiên thánh một mặt chớ nói chi là hư hư thực thực tiên chủ cảnh giới lâm dương a cái này mộ tử hà tay trực tiếp cứng nở cả người như gặp phải phích lịch xét đánh l a n g tại không c h u n g hắn hoàn toàn ngưỡng ẩn ngoa tạo thiếu niên này không vị đại nhân này n h ư bức như vậy sao ta đây còn cứu cái lông gà a ta xứng s a o hồi tưởng lại vừa rồi xoắn suýt hắn đã cảm thấy buồn cười mặt đều đỏ bừng hắn chợt nhớ tới mộ thanh ảnh từng nói câu kia sợ là không có cơ hội kia nữ nhị a ngươi làm sao không nói sớm hắn cường đại như thế hoàn toàn đáng giá mộ ra toàn lực lôi kéo dù là ta trước đó xuất thủ biểu đạt một chút thái độ cũng tốt ta bây giờ nhưng là không kịp rồi hối hận thì đã muộn hắn ai thán ha ha ta nói ngươi ngay sao mộ thanh ảnh im lặng thở dài hắn thực lực cụ thể ta căn bản thấy không rõ cho nên cũng không xác định hắn rốt cục mạnh đến mức nào cho nên ta mới khiến cho ngươi tranh thủ thời gian lấy lỏng kết quả đây hối hận đi thôi ngươi nàng bị cha mình khí phá phỏng lúc này nói chuyện rất không khép khí a cái này mộ tử hà sắc mặt đỏ lên thật không tốt ý tứ mình cưỡng ép bỏ qua một cái đại cơ duyên có thể chắc ai chỉ có thể trách hắn rất cố chấp ngươi s á t thực cường đại bắt đầu đại tiên thánh bị lâm dương khí thế ép tới khỏe miệng không ngừng chảy máu một thân thông t i ê n tu vi vậy mà không cách nào vận dụng một kia nhưng ta tam đại tiên thổ cũng không phải không có cường giả trí cao ngươi nếu là hành vi quá kích đến cao đại nhân nhóm nhất định sẽ tìm ngươi phiền phức ngươi đang uy hiếp ta lâm dương cười các ngươi cũng xứng đều quỳ xuống cho ta vây anh một tiếng này q u á khẽ như t i ê n uy treo ngược ở đây tất cả tiên thổ cường giả tất cả đều quỳ trên mặt đất lên tới đại tiên thánh xuống đến nhỏ tiên hoàng không có ngoại lệ uy thế này đơn giản kinh thế hại tục có thể xưng thế này mở đến nay lần đầu tiên đáng chết n g ư ơ i quá phận bắt đầu đại tiên thánh vì trên mặt đất cảm thấy vô cùng khất đ ủ si khả s á t bất khả đủ cái gì trí cao tồn tại mấy cái nho nhỏ tiên chủ cũng xứng tự xưng vô địch trí cao bất hủ nguyên tổ nhóm rời đi quá lâu sao để các ngươi quên đi trên đời này còn có tiên đế tồn tại sao lâm dương cười lạnh chất vấn tất cả mọi người nuốt nước miếng một cái đầu đầy mồ hôi lạnh tiên đế thế này đại đạo có thiếu ai có thể thành đế tiên chủ nhất định là một thế này trí cao tồn tại từ tiên chủ đến cao đại nhân nhóm thống ngự tiên thổ chắc chắn thay thế bất hủ tiên tộc chúa tể tiên giới vạn k i ế p bất hủ bắt đầu đại tiên thánh phẫn nộ bảo vệ mình thân là tiên thổ cao tầng nguyên nghiêm ồ thật sao lâm dương cất tiếng cười to t ố t các ngươi sau khi chết ta tự sẽ đi tiên thổ nhìn một chút cái gì gọi là đương thời trí cao có thể ngăn cản được ta một trường sao cao trào vừa mới bắt đầu đằng sau sẽ có liên tiếp cao năng đột kích cầu khen thưởng khen ngợi ủng hộ chương ba trăm hai mươi một lời giết hết cựu thiên thánh người muốn giết chúng ta bắt đầu đại tiên thánh không dám tin hơn ba trăm vị tiên thánh đối với tam đại tiên thổ tới nói cũng là cực kỳ chân quý nội t ì n h lập tức đều giết đây thật là nếu không chết không n ữ a ta hắn trong nháy mắt minh bạch sảng khoái trước tình thế vị này giết phôi là thật điên cuồng căn bản sẽ không bận tâm cái gì tiên thổ là thật muốn giết tiền bối ngươi không thể làm như vậy trước đó đều là hiệu lầm như ngài nguyện ý ta có thể nói hòa biến chiến tranh thành tơ lụa để ngài cùng tam đại tiên thổ không đánh nhau thì không quen biết ta bắt đầu đại tiên thánh lập tức thay đổi chuyện ta còn là thích ngươi trước đó kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ lâm dương cười lạnh một tiếng đáng tiếc sẽ không còn được gặp lại hắn đại thủ vừa rơi xuống thanh âm lạnh lùng đến cực h ạ n diệt ầm ầm rộng rãi hỗn độ n dòng lũ ép xuống xuống tới thiên địa đều tại thời khắc này yên tĩnh thế gian vạn pháp đều vỡ vụn rất nhiều tiên thánh đều tê cả ra đầu giống giận d i y r u a muốn thôi động tự thân đại pháp lực chống lại đáng tiếc bọn hắn thật sự là quá yếu căn bản là không có cách tại lâm dương khí tức gáp chế xuống động đậy mảy may ầm ầm hỗn độ n dòng lũ ép qua cái này đến cái khác tiên thánh thân thể sụp đổ thần hồn đều bị diệt tuyệt hoàn toàn chết đi xảy ra chuyện gì không nhìn rõ bất cứ thứ gì đây là hỗn độ lực mà cao thâm mặt chắc làm người ta nhìn tới sinh h á i rất nhiều thế lực thủ lĩnh thậm chí ngay cả mộ tử hà đều mồ hôi lạnh c h ả y dòng tại hôn độn dòng lũ bên ngoài chỉ có thể nghe được tiên thủ đông đảo cường giả kêu rên kêu thảm lại thấy không rõ ngay tại phát sinh hết thảy ngoa tạo a bắt đầu đại tiên thánh tê cả ra đầu uy thế này quá bất hợp lý có thể đi vào tiên đế táng địa chứng minh hắn bất quá mười và tuổi tại tiên giới vẫn là người thiếu niên vậy mà đã có vô địch thiên hạ khí thế vậy bọn hắn những n à y cường giả tiền bối mặt mũi hướng chỗ nào đặt a a phi bây giờ căn bản không phải lúc nghĩ những thứ này bắt đầu đại tiên thánh điên quần quát tiền bối tha mạng a căn bản không biết ngài vô địch thực lực Trước đó lâm à ta quá khinh xin tha ta một mạng, ta nguyện ý ra quá nguyện khinh khủng. Xin mạng, ý sức c u ngựa. Thái độ của hắn càng ngày càng hèn của Thái độ ọ t trực tiếp biến thành cầu biến xin. thành Lâm dương lạnh lùng nói hỗn độn dòng lũ không ngừng nhệt ép vô luận tiên thánh vương vẫn là tiên thánh hoàng đều như côn trùng bị n g h i ề n chết thân hôn bị diệt tuyệt đầu lâu lại đều bị bảo lưu lại đến lôi cuốn tại hỗn độn dòng lũ bên trong về phần những cái k i u bình thường tiên tôn tiên hoàng ngay cả bị lưu lại đầu lâu tư cách đều không có tất cả đều trong nháy mắt hủy diệt không thể thừa nhận hỗn độn dòng lũ đại khủng bố không bắt đầu đại tiên thánh thê lương tiếng hô hoan chấn động kiểu tiêu cuối cùng bị chu diệt tại hỗn độn dòng lũ bên trong đầu lâu cũng bị cắt xuống phiêu phủ ở hỗn độn dòng lũ bên trong đương hết thể khôi phục thanh minh đám người lại có thể thấy rõ tình huống về sau thiên địa triệt để yên tĩnh sau l ư n g lâm dương hỗn độn dòng lũ bành trướng mấy trăm quả tiên thánh đầu lâu ở trong đó thần phục tất cả đều đã mất đi sinh mệnh s á t thái khô mục mà tử tịch tất cả mọi người tại thời khắc này cảm thấy không thể t h ở n ổ i rung động tới tay chân run lên bọn hắn đối mặt lâm dương như đối mặt một tôn cái thế ma thần như thần thoại thời đại xuyên thẳng qua mà đến vô lịch thần minh loại kia sinh mệnh bản chất nhất sợ hãi khóa lại tư tưởng của bọn hắn cùng thân thể. làm bọn hắn đứng tại chỗ không dám di động thậm chí hô hấp mảy may trời ạ đều đã chết sau một hồi lâu tu vi cao nhất mộ tử hà mới thật dài thở ra một hơi chỉ là nhìn lâm dương một chút đã cảm thấy đã dùng hết toàn thân vũ khí muốn hư thoát đây chính là mấy trăm vị tiên thánh a thậm chí bao gồm sáu vị tiên thánh hoàng cùng thượng cổ liền thành tên i bắt đầu đại tiên thánh một cái c h ư ớ c mắt liền đều đã chết đầu lâu đều bị gỡ xuống phiêu phủ ở quanh người đây là cỡ nào phóng túng cùng cường thế tất cả mọi người cảm thấy điên cuồng tan quan đều sụp đổ bọn hắn bây giờ cảm thụ chỉ có rung động hai chữ có thể bảy t ỏ thuật ha, ha, ha, ha. thiếu chủ cái thế vô địch ta bất hủ lâm tộc uy danh không giảm nguyên tổ trí cao hết u y mạch còn tại truyền thừa ba vị lao binh kích động khóc lên ngửa mặt lên trời hò hét lão tổ tông ngươi thấy được sao thượng cổ đại k i ế p về sau bất hủ tiên tộc bị áp chế quá độc ác lưu tại tiên giới chi nhánh lại không liền phản bội chủ tộc thừa nhận tổ tiên là tội máu đổi được sống tạm lại không cũng chỉ có thể thủ vững nội tâm chính nghĩa tại tiên giới chạy trốn lưu ly không thấy ánh mặt trời lâm dương xuất hiện để vốn là mang hữu tử vô sinh ý chí mấy vị lâm tộc lao tướng lại lần nữa thấy được hy vọng chúng ta thiếu chủ cái thế vô địch ta bọn hắn cơ chiến mâu kích động hò hét thanh âm chấn động tiên cung không người dám phản bác không người sẽ trào phúng bởi vì tất cả mọi người rõ ràng bọn hắn kích động lại như vậy hợp tình hợp lý một vị thiếu niên chúa tể tương lai lại đều sẽ đi đến dạng g ì độ cao coi như thật tại cái này đại đạo có thiếu thời đại lịch thế thành đế sợ cũng không phải không khả năng ngày đó lâm tộc liền coi như là chân chính trở lại đình phong chân chính quan sát tiên giới vô địch hối hận hối hận a mộ t ử hà giờ phút này nội tâm đang dì máu nắm thật chặt nằm đấm đem quyền tâm đều bóp ra màu tươi ta vì sao không ở tiền bồi trước mặt cực lực biểu hiện một phen dù chỉ là có cái thái độ cũng tốt ta vì cái gì ta không có nghe nữ nhi khuyên cáo hối hận hối hận thì đã muộn hắn biết mình lúc ấy dù có muôn vàn lý do mọi loại xoắn suýt cũng vô pháp đền bù bây giờ hối hận một vị thiếu niên c h ỗ tể tương lai chắc chắn để tiên giới vì đó cải biến a có thể để cho một thế cách cục đều biến động tương lai kình thiên trụ hắn lại có mắt không biết thái sơn bỏ qua tới kết giao cơ hội ha ha ha ha ha Tốt. Tốt. quá mẹ nhà hắn thông thái tam đại tiên thổ cái này đi ngủ đoán chừng đều ngủ không an ổn、Điên、ra ra ra tổ trần sơn đạo nhân đều nhanh an ủi cười to bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới tiên giới có thể ra một vị thiếu niên chúa tể còn bị bọn hắn cho trùng hợp ôm vào đ u ổ i đối mặt vị này cường thế thiếu niên liền xem như tam đại tiên thổ mấy vị kia trí cao chúa tể chắc hẳn cũng muốn đau đầu muốn sầu lo phải ngủ không đến cảm giác đi nghĩ đến đây bọn hắn liền vô cùng vui vẻ sư phụ hoa vũ la hạo đều cảm xúc bành trướng nhìn phía sau lâm dương kia lít nha lít nít h tiên thánh đầu lâu nhiệt huyết sôi trào đại trượng phu sinh tại giữa thiên địa làm như thế giết một chút sâu kiến mà thôi nhìn cho các ngươi kích động lâm dương mỉm cười không bao lâu các ngươi cũng có thể làm đến bước này nói xong hắn liền đi tới ba vị lâm tộc lao tướng trước mặt thiếu chủ ba vị lao tướng ủy một chân trên đất cung kính c h à o tại nhìn thấy lâm dương trước đó bọn hắn đều lo lắng không biết vị thiếu chủ này phải chăng có thể gánh chịu nổi trọng chấn tiên tộc trách nhiệm bây giờ bọn hắn triệt để yên tâm tâm phục khẩu phục lâm dương đã hoàn toàn siêu việt bọn hắn mong đợi thực hạ n các ngươi vất vả lâm dương v ô vô mấy vị lao tướng b ả vai nghiêm túc nói thiếu chủ mấy vị lao tướng đỏ ngầu cả mắt hết thệ đều không nói bên trong trên người bọn họ vết máu cùng vết thương đã nói do tất cả có người đang đổi giết các ngươi đúng không lâm dương ánh mắt băng lanh đến cực h ạ vung tay lên kích thích ba người trên người thời gian mê vụ thấy do phía sau hết thảy quân 60 tháng 1566082 t á i rượu chương 321, ngươi không có cơ hội thời gian b ọ t nước bên trong một vị ngồi cao tại mê vụ vương tọa bên trong nam tử thần sắc lạnh lùng nhìn xuống hết thảy các ngươi muốn đi nên chủ g i a trở về ba vị ta nhìn các ngươi là hồ đồ rồi vương tọa phía dưới chuyển đến mấy vị tiên r ừ n g đế quốc giả lao lớn tiếng chất vấn vậy hạ đó là chúng ta dễ huyết mạch của chúng ta đầu mượn chủ ra bây giờ trở về tiên giới chúng ta như bỏ mặc còn có thể xem như lâm tộc hậu nhân sao ba vị lao tướng dựa vào lý lẽ biện luận không có chủ gia cùng các l a o tổ tại tiên giới bên ngoài chinh chiến tiên giới đều vỡ vụn nào có chúng ta hôm nay bây giờ thế nhân tất cả đều hiểu lầm vu k h ố n g chúng ta tiên tộc chi danh chẳng lẽ chính chúng ta cũng muốn bôi đen mình xem thường mình sao cái kia còn còn sống có ý nghĩa gì ha ha bọn hắn là vĩ đại lại đem chúng ta nhét vào tiên giới chịu khổ bởi vì gánh vác lâm tộc huyết mạch chúng ta khó khăn cỡ nào mới sống sót hào hết thiên tân và k ổ mới ở hạch tâm mười ba châu thành lập một tòa đế quốc dựa vào cái gì muốn tiếp chủ ra những người kia tới không duyên cớ hưởng thụ t h ú n g chi lúc trước nếu không phải chúng ta r ũ sạch cùng chủ g i a quan hệ tiên giới những cái kia trí cao các chúa tể sẽ cho phép chúng ta an ổn sinh tồn được sao bây giờ chúng ta thật muốn đem chủ g i a những người kia nhận lấy những cái kia chúa tể thế lực sẽ nghĩ như thế nào điện đường phía trên có mấy vị cầm ý kiến phản đối đại thần đều mở miệng bắt bỏ ha ha chúng ta vốn cho rằng đây chẳng qua là bị tình thế ép buộc một loại tính tạm thời thỏa hiệp không nghĩ tới trong lòng các ngươi thật là nghĩ như vậy quả thực là sổ điện vọng tông làm người chỗ khinh thường ba vị lao tướng đều phẫn nộ đến t h ự h ạ n con mắt đều hết hổng vô xỉ đến t h ự điểm Tốt, một thời đại đã qua chủ gia có đầu rút cổ tại ba ngàn giới vực nhiều năm như vậy chắc hẳn cũng nhận rõ hiện thực đại thế không lấy người ý chí vì chuyện gì ta nhìn vẫn là không muốn cơ cầu l i ê n riêng phần mình mạnh khỏe không có can thiệp lẫn nhau đi mấy vị đế quốc già lao tự mình mở miệng muốn cho việc này định e m điệu không chúng ta tuyệt không thỏa hiệp ba vị lâm tộc lao tướng đều g ầ m thét các ngươi không đi vậy chúng ta đi ai dám đi phản đối lâm tộc già lao chặn lại cửa điện thần s á c ấ m lánh các ngươi muốn ngăn cản chúng ta sao đều là đồng tộc đồng bào các ngươi có thể nào nhất tâm một vị lao tướng không thể tin được cùng bọn hắn nói nhảm làm cái gì đã triệt để hủ hóa x a đọa một đám con chép tôi lúc trước thật sự là mắt bị mù tin tưởng các ngươi cùng đi đánh xuống mảnh này cương thổ bây giờ ta t ử quan không làm lập tức lên tiên rừng đế quốc cùng ta lại không liên quan các ngươi không có tư cách lại ngăn cản chúng ta đều cút ngay cho ta hai vị khác lao tướng đều buộc phát gia đình phong lực lượng hợp lực oanh mở đ ạ i môn các ngươi muốn tạo phản sao mấy vị đế quốc già lão đều biến sắc phẫn n ộ chất vấn lập tức bọn hắn quay người nhìn về phía tiên rừng hoàng đế v ậ hạ bọn hắn đã công khai phản loạn nếu không chấn áp chém đầu có thể nào c h í n h ta tiên dừng đế quốc quy danh vương tọa thượng hoàng đế m ặ t không gợn sóng từ đ ầ u đến cuối hắn ánh mắt trầm tĩnh giống như siêu thoát cao hơn hết để bọn hắn rời đi thôi không muốn ngăn cản thế nhưng là bệ hạ mấy vị đế quốc giả lao gấp nhao nhao rắn ngôn b ã i triều hoàng đế vung tay lên ngăn chặn tất cả mọi người miệng kết thúc t r i ề u hội hình tượng nhất truyền ba vị lao tướng đi tới hạch tâm mười ba châu truyền tống đại trận muốn mượn truyền tống trận mà đi nhưng mà một thân ảnh lại ngăn ở ba người trước mặt ngươi là ai cũng là muốn đến ngăn cản chúng ta sao ba vị lao tướng đều phẫn nộ chất vấn trở về đi các ngươi chuyến này liên lụy đến các phương lợi ích vì tất cả người c h ỗ không dung nếu không biết t i ế n thối hôm nay các ngươi liền đem thi thể lưu tại nơi này đi người áo đen thanh âm lạnh lùng bớt nói nhảm g i ế t tới máu khắp bích tiên lại như thế nào kẻ ngăn ta chết ba vị lao tướng sát ý n g ậ p trời nén giận xuất thủ người áo đen cười lạnh một tiếng lắc đầu thật sự là gian ngoan không thay đổi phía sau hắn có mấy trăm vị thân ảnh xuất hiện đều trừ khử khí thức che đậy hình dạng đồng loạt ra tay tất cả đều là tiên thánh cấp trở lên cờ giả ba vị lâm tộc lao tướng đâm máu m ạ chiến trên thân phun huyết một mạch liều chết làm sao quả bất đ ị chúng c h chỉ có thể bên cạnh chiến vừa đi khổ chiến không biết nhiều ít thời gian giết tới thánh biển đều k h ô cạn mới tại hôm nay chạy tới trường sinh châu trên đường biết được trường sinh cổ mỏ cùng lâm dương tin tức liền tranh thủ thời gian chạy tới đem đoạn đường này thời gian ghi chép đều xem hết lâm dương ánh mắt càng thêm băng hàn rõ ràng là nắng gắt giữa trời nóng bức thời gian giờ phút này không khí lại băng hàn t h ấ u xương giữa thiên địa ngưng tụ v ừ băng mơ hồ nổi lên kinh khủng sòng gió đáng chết thời gian bọn nước vừa mới vỡ vụn hư không liền bị xé nứt trên trăm vị người áo đen từ hư không trong cái khe chậm rãi đi ra ha, ha. rốt c ụ c đuổi theo tới chắc hẳn ba vị thánh biển đã hết làm không có sức tái chiến xem ra hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi nơi này chính là các ngươi táng niệm cầm đầu người áo đen cười lạnh trong tay dẫn theo trường nào ngưng tụ kinh thiên m à mang các ngươi đến cùng là ai p h ả i tới ba vị lâm tộc lao tướng v ẫ n nộ i chất vấn cứ như vậy không muốn nhìn thấy ta lâm tộc một lần nữa đi về phía huy hoàng sao thật thay các l a o tổ cảm thấy không đáng nỗ lực to lớn đại giới đánh lui quỷ dị kết quả cứu được các ngươi bọn này x ú t sinh không bằng bạch nhã lang lâm tộc một lần nữa đi về phía h u hoàng ha, ha. đó bất quá là chỉ tồn tại ở m ộ n g ảo bên trong sự t ì n h thôi người áo đen lắc đầu ta nói các ngươi chuyến này xúc động quá nhiều người lợi ích không biết nhiều ít người không muốn nhìn thấy các ngươi đạt thành mục đích cho nên như h ỏ i là ai phái ta tới đó chính là người trong thiên hạ phái ta tới toàn bộ thiên giới phóng nhan tiên địa hết thể sinh linh đều không muốn nhìn thấy bất hủ tiên tộc trở về đều tại khiển trách bài xích tội máu hậu đại người đánh giám ba vị lao tướng ánh mắt đỏ như máu khí huyết nguy chuyển tiếng gầm gừ chấn kinh cự tiên các ngươi chỉ là đang sợ hãi đang e sợ tiên tộc c u ộ thời ngươi nói cũng không tệ bây giờ thế giới có được tân sinh các chúa tể là đủ rồi quá khí bất hủ tiên tộc liền an tâm bị thời đại mai t n g đi người áo đen n h ư mày thế nào cảm giác quanh mình thời không càng ngày càng lạnh hắn nhưng là một vị đại tiên thánh thực lực thông thiên triệt đ ị a tu vi quan triệt cửu tiêu có thể tùy ý sáng tạo một phương thiên đ ị a nhân vật như hắn làm sao có thể cảm thấy r ấ t lạnh là ngươi hắn kinh nghi bất định ánh mắt rơi vào trên thân lâm dương ánh mắt lộ ra h à n mang thiếu niên áo t r ắ n g lang xem ra ngươi chính là gần nhất danh tiếng vang xa lâm tộc thiếu chủ bị vẫn như cũ trong lòng còn có huyễn tưởng bất hủ tiên tộc một phái coi là duy nhất hy vọng tuyệt thế thiên tiêu ha ha lần này tới nhiệm vụ ngoại trừ giết cái này ba cái lao tặc cũng là tiện thể muốn đem ngươi giết chết đã các ngươi tụ cùng một chỗ cái kia ngược lại là bớt đi tinh lực của ta hắn âm trầm cười một tiếng lại phát hiện bầu không khí có chút không thích hợp hắn nhìn về phía phía dưới kia vô số thế lực các thủ lĩnh chỉ có thấy được một loại đồng tình hoặc là nói c h à o phúng giống như đang nhìn người chết rõ ràng là một đám tiên tôn tiên hoàng loại kiến cỏ tầm thường cả một đời cũng vô pháp nhìn thấy ta thứ đại nhân vật này làm sao dám dùng loại ánh mắt này xem ta nội tâm của hắn dâng lên một cỗ vô danh lửa ha ha thấy cảnh này tất cả mọi người tất cả đều muốn chết cho ta phong cấm hư không ngươi không có cơ hội thanh em bình tĩnh văng lên thiếu niên áo trắng ánh mắt phảng phất có thể đem người linh hồn xuyên thấu cảm tạ a đậu to như hạt đậu c h á n khen thưởng chương ba trăm hai mươi hai mạnh đến siêu việt tưởng tượng thực h ạ ha ha ha có cơ hội hay không là ngươi có thể nói tính toán sao người áo đen cười lạnh một tiếng an tâm đi chết đi lâm dương không nói nữa ẩm vang sâu ra một quyền đánh tới hướng người áo đen mặt ừ nghĩ vật lộn sao ngươi thật là biết tuyển a người á o đen chẳng thèm ngọt ớ i hắn đi chính là nhục thân thành thánh con đường một thân gân cốt cường h ã n đến có thể hủy thiên diệt địa cung cấp bậc cường g i ả nếu là nhục thân tương bác chống cự không nổi hắn ba chiêu thanh thiên trói giòn quyết hắn nổi giận gầm lên một tiếng hai tay hóa thành kim sắc lượn lờ lấy thần thánh kinh văn tràn ngập thuần t ú y nhục thân lực lượng m u ố n tại thanh thiên bên này thì là một mạc không có gì lạ bình dị một quyển một quên oanh bạo ngươi người háo đen tự tin m u cùng hai con nắm đấm màu vàng nóng cùng lâm dương đối oanh sau một khắc hai cánh tay của hắn trực tiếp nổ t u n g thân hình như như diều đứt dây bắn ngược mà ra trên không trung lưu lại một đầu tơ máu làm sao có thể các người áo đen toàn bộ n g đại thủ linh thế nhưng là một tôn đại t i ê n thánh mà lại lấy nhục thân cường đại nghe tiếng vận dụng thiệt thế nhục thân bị pháp còn bị một quyền đánh nát ngươi không phải là rất lợi hại sao không phải đang đổi u g i ế t ta lâm tộc huyết mạch sao không phải tại nói bừa cái gì tiên giới thế cục thiên hạ nhân tâm sao liền cái này lâm dương lạnh miệt nhìn xuống trong hố sâu người áo đen chất vấn trong lòng của hắn sát ý ngọc trời như cho hắc ý nhân k i ê một thông k h o i ngược lại là tiện nghi đối phương làm sao lại mạnh như vậy người áo đen hoàn toàn động hoàn toàn không phù hợp lẽ t h ư ờ n g xuất thân ba ngàn giới vực loại kia tiên lực càn côi không cách nào tu tiên địa phương rách nát trẻ tuổi như vậy là có thể đem hắn một q u y ề n đành đến hai tay vỡ vụn vẫn chưa x o n g đâu lâm dương như thuấn di xuất hiện tại người áo đen đỉnh đầu một cước đạp xuống tới phốc phốc như vỡ vụn dưa hấu một cước này trực tiếp đạp vỡ người áo đen lồng ngực đem hắn thân thể dấm mặc a a a người áo đen r i ố n g to kêu thê lương thảm thiết tất cả người vây quanh đều cảm thấy lưng phát lạnh vừa rồi hôn độn dòng lũ che lấp bọn hắn căn bản không thấy rõ lâm dương là thế nào giết bắt đầu đại tiên thánh trở chư thánh bây giờ lâm dương lại là bình dị không có chút nào sức tưởng tượng như ngược đánh xế chiều l ã o nhân sống sờ sờ trong mắt mọi người diễn ra một màn bất khả tư nghị này các ngươi thất thần làm gì đều tới cứu ta người á o đen g ầ m hét trong lòng sinh ra đại khủng sợ trước mắt vị thiếu niên này người cường hãn như vực sâu không thể cảm giác có loại không thể tới là địch đại khủng sợ chi phối linh hồn của hắn giết đông đảo người á o đen vừa rồi đều bị sợ ngây người giờ phút này lấy lại tinh thần đều phẫn nộ đánh tới bọn hắn đều rõ ràng lâm dương biểu hiện quá cường thế nếu như không hợp lực đánh giết như vậy bọn hắn lập tức liền muốn bị trái lại truy sát a đến hay lắm vừa vặn để cho ta phát tiết hạ hỏa khí lâm dương một c ư ớ c đạp nát người á o đen thủ lĩnh đầu lâu bay thẳng nhập không bên trong một quên một cái đem đụng lên tới tiên thánh toàn bộ đánh nổ từng cái ngày thường thế gian không thể gặp tiên thánh trên không trung liên tiếp hóa thành huyết vụ vô tận thánh huyết vương vai xuống để đám người rung động lại kích động bọn hắn nghĩ đụng lên đến tắm rửa thánh huyết nhưng lại sợ bị chiến đấu dư ba xe rách thành nát tiên thánh tồn tại đến thiên địa tạo hóa trên thân bất luận một cái nào đổ vật đều là bảo vật chớ nói chi là thánh huyết cùng thánh cốt hôm nay cái này tiên đế táng địa chú định lại muốn mai táng vô số cường giả tại thương hải tăng điền về sau trở nên càng thêm thần dị khó lường đồng lâm dương ẩm vang quất chân đem hai vị nhỏ tiên thánh đầu lâu trực tiếp đại bạo dùng pháp lực chấn áp hắn hắn nhục thân đơn giản mạnh đến không cách nào ngăn cản có tiên thánh hoàng giống to ẩm ẩm lập tức cựu t i ê n r u n động cái này đến cái khác tiên thánh tại hiện hóa mình kinh thiên động địa đại tu vì h ư không tạo vật thánh vực giáng lâm cựu t i ê n huyền biến bàn ngực th vô số thủ đoạn đều tại hiền hóa giữa thiên địa dị tướng xuất hiện như một trận thần thánh t ị c h yến nhưng những n à y kinh tiên động địa kinh khủng đạo t á c lại tại gặp được lâm dương nhục thân t r ư ớ c tự động tăng ăn dã thậm chí không cách nào giao động góc áo của hắn vạn pháp tránh lui đây là nhục thân chúa tể cảnh a đông đảo tiên thánh giờ khắc này hoàn toàn lấy lại tinh thần cảm nhận được cực hạn tuyệt vọng người thiếu niên này tuyệt đối đã đạt tới tiên chủ trở lên cảnh giới bọn hắn tới chiến đấu cùng chịu chết không có khác nhau trốn có thể trốn mấy cái là mấy cái đem tin tức này truyền lại trở về một vị thiếu niên chúa tể ra đời tiên giới cách cục sắc đại biến trường sinh châu chỉ là vừa thoát ly tiên giới biên giới bên ngoài tiên châu cùng hạch tâm mười ba châu khoảng cách nửa cái tiên giới khoảng cách xa xôi đến ngay cả tiên nhân đều không cách nào tưởng tượng coi như lấy tốc độ ánh sáng di động cũng không biết bao nhiêu năm có thể đ ạ tới t muốn tại bây giờ náo động trong hư không cách xa xa xôi như thế khoảng cách thời gian thực đưa tin tin tức tiên thánh cũng làm không được trốn trốn được lâm dương cười lạnh một tiếng cùng các ngươi động mấy lần q u y ề n c ư ớ c các ngươi sẽ không liền thật sự cho rằng bản tọa sẽ chỉ q u y ề n c ư ớ c ca bàn tay hắn đối hư không xa xa một nắm phương viên ức vạn dặm tất cả đều hóa thành hư không lòng giam sông núi biển hồ tất cả đều trở thành vũ khí của hắn công hướng bỏ chạy rất nhiều tiên thánh ngoa tạo những n à y tiên thánh bị giết tới hoài nghi nhân sinh lâm dương biểu hiện r a đại thần t h ô n g có chút quá dọa người lâm dương tùy ý chỉ điểm một chút h ạ ước vạn dắm hư không lồng giam bên trong từng đạo thứ nguyên trảm tạo ra hóa thành b ạ n h vấn điên cuồng cắt lồng giam bên trong không gian không gian tại vạn ư ớ c lần thứ nguyên trảm dưới hoàn toàn phái diệt trong đó rất nhiều tiên thánh tất cả đều bị chém thành nhỏ vụ bụi mịt ngay cả huyết dịch đều không còn chỉ còn lại cho đùi chiếu xuống không trọn vẹn giữa tiên đ i ệ tà thao mẹ người a điền tất cả đều bị dọa đến n g ồ i liệt trên mặt đất đây là tu vi cao tu vi thấp một chút tiên hoàng tất cả đều thấy chóng cái này cùng hỗn độn dòng lũ c h e lấp thiên cơ thuấn sát cựu thiên tiên thánh khác biệt trước mắt đây hết thảy đều là bọn hắn mắt thường trực quan nhìn thấy là bọn hắn chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy đột phá bọn hắn sức tưởng tượng cực hạn siêu cấp đại thần thông tiên lực còn có thể như thế dùng thư không thứ nguyên trảm đại hắc cầu đều hô hấp t h ô trọng nó đỉnh phong từng vị đại tiên thánh càng thêm có thể thấy rõ một thức này kinh khủng nó cảm nộ rất nhiều vậy mà trong nháy mắt lâm vào n ộ đạo hoàn cảnh tái tạo non sông lâm dương đại thủ vừa nhấc nguyên bản bị xóa đi ước vạn dặm sơn hà thiên địa chống chỗ trong nháy mắt bị bộ h u y ế t lập tức biến thành sơn thanh thủy tú một đám sinh linh cho dù là một con kiến cũng không từng chịu đến tổn thương tạo hóa thiên địa xuất thần n h ậ p hóa đám người phát giác được điểm này về sau đều tê cả ra đầu lâm dương cảnh giới cùng tu vi hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết diệt tuyệt hết thảy đồng thời lại bảo hộ hết thảy loại này đối tiên lực hai thái cực biểu hiện không chế và cân bằng đơn giản quá mức không hợp t h t h ư ở n g để bọn hắn chỉ có thể tán thưởng mộ tử hạ đều nhìn n g y người liền xem như trí cao chúa tể đại nhân đích thần đến có thể làm được một bước này mà thiếu chủ ba vị lâm tộc lao tướng đều cảm thấy l ư n g run lên chấn kinh sau khi chỉ cảm thấy c u ồ nghỉ lâm tộc có này thiếu chủ lo gì không thể các ngươi trước theo ta đi sau đó ta mang các ngươi về nhà lâm dương nhìn về phía ba vị lao tướng ba vị lao tướng toàn thân run lên về nhà cái từ này quá ấm áp đã không biết bao nhiêu năm tháng chưa từng nghe nói qua vậy chúng ta bây giờ muốn đi làm cái gì ba người kịp phản ứng liên tục hỏi hỏi tội thiên thổ lâm dương đấm ra một quyền trực tiếp đánh nát v ậ t pháp ngạnh sinh sinh cách xa không biết bao nhiêu t ầ n g hư không mở ra một đầu tuyệt thế thông đạo càng tạo biệt danh là thần mã m à lớn c h á n khen thưởng chương ba trăm hai mươi ba hỏi tội tiên thổ hỏi tội tiên thổ hắn thật muốn đi tiên thổ cái này bình thản thanh â m quanh quẩn ở trong t h i ê n địa làm cho tất cả mọi người đều rung động đến cảm thấy m ộ n g ảo không chân thực tiên thổ đây chính là đương thời đại tân sinh c h ú a tể muốn hay thay mặt thời kỳ thượng cổ bất hủ tiên tộc vị trí chố tể tiên giới chi cao thế lực nhóm bây giờ thế giới tiên thánh đều không thể gặp phàm là chạm tới tiên thánh lĩnh vực đều sẽ tiến về tiên thổ tu hành. có thể nghĩ tiên thổ kinh khủng cùng nội tình ngày thường ai dám đánh tiên thổ chủ ý đừng nói hỏi tội liền xem như nói nhiều một câu tiên thổ không tốt đều muốn nơm nớp lo sợ kiên g kỵ đến không dám ngôn ngữ có thể nói tiên thổ tại một thế này tiên giới trong lòng người là thần thánh không thể xâm phạm là vô địch đại ngôn t ử là chuyện đương nhiên chúa tể hết thể thần thánh thế lực mà bây giờ vị thiếu niên này chúa tể lại chính miệng nói rõ muốn đi hỏi tội cái này vô địch trí cao tiên thổ lấy vị này tính ết đi tiên thổ sợ không phải muốn nhắc lên tuyệt thế náo động ngập trời sắt kiếp cùng huyết hải ha ha, ha, ha. Tốt. rất mong đợi liền muốn giết hắn cái lòng trời lở đất tiên thổ quá siêu nhiên đã không đem tiên thổ bên ngoài sinh linh coi là đồng tộc mà là coi là heo chó sâu kiến phách lối như vậy cùng vọng như vậy đã sớm nên có người đi giáo hấn bọn hắn một phen đi theo tới nhìn xem dù là nát đạo này phân thân cũng không đủ tiếc có thể tận mắt nhìn thấy đường đường tiên thổ kinh ngạc ngấp lại liền t h ô n g khoái trong đầu thoải mái a đông đảo tu sĩ đều liên cuồng ánh mắt cùng nhật nhìn xem kia bị lâm dương đấm ra một quyển truyện tống thông đạo chờ mong đến thực h ạ thiếu chủ tiên thổ cuối cùng tích lũy quá nhiều t u ế n g n đương thời tiên thánh cơ hồ đều đi tiên thổ nội tỉnh khắc s nhìn lao thành nhất lao tướng có chút chân c h ờ dù sao có thể hùng ngồi tiên thổ tối thiểu cũng sẽ có một vị tiên đạo chúa tể tồn tại thậm chí rất có thể không chỉ có một vị lâm dương liền xem như vạn cổ tài tình toàn thêm một thân tuyệt thế thiên tiêu thiếu niên chúa tể chẳng lẽ có thể một người bù đắp được ở cùng cấp bậc mấy vị cường giả tiền bối sao khó khó càng thêm khó tin tưởng thiếu chủ đi chúng ta chỉ cần đi theo hắn liền tốt thực sự không được thông suốt đầu này mà ạ giả cưỡng ép từ tiên thổ rời đi tổng không khó à. ta cũng không tin kia tiên thổ thật sự là cái gì ma quật địa ngục đi liền đi không được tính tình nóng này lao tướng giống to không tệ thế chết cũng đi theo thiếu chủ người đi đâu ta dừng đắc thắng đều cùng định vị thứ ba lão tướng tỏ thái độ sư phụ chúng ta cũng muốn đi la hạo cùng hoắc vũ đều nói nếu thật là đi tiên thổ rất có thể sẽ dẫn phát một trận đỉnh phong cấp q u y ế t đấu chúa tể cấp chiến đấu chiến đấu như vậy tại bây giờ tiên giới chỉ có thể ngộ mà không thể cầu nếu có thể đứng ngoài quan sát một lần tất nhiên có thể được ích lợi không nhỏ đối tương lai con đường tu hành cực kỳ trọng yếu có thể lâm dương nhẹ gật đầu hiển nhiên không chỉ là la hạo cùng hoắc vũ rất nhiều người đều minh mạnh đạo lý này đều muốn theo đi lâm dương cũng không để ý tới bọn hắn chỉ là lạnh nhạt mang theo đám người rậm chân tiến vào không gian thông đạo bên trong không gian thông đạo cũng không có đóng lại lâm đại nhân ý tứ sợ là có lá gan liền theo tới đi có nên đi vào hay không đông đảo thế lực chi chủ đều nuốt nước miếng rất kích động rất hướng tới nhưng bọn hắn minh m ạ c h một khi bước vào lối đi này liền sẽ thẳng tới tiên thổ cái này cùng xâm lấn không có gì khác biệt tiên thổ dưới cơn nóng giận coi như bắt không được vị thiếu niên kia chúa tể giết bọn hắn vẫn là cùng giết g à như giết chó dễ dàng ha ha ha các vị đạo hữu như thế sợ đầu sợ đôi có thể nào leo lên đại đạo đình phòng tu hành đến cuối cùng chỉ có tinh tiến dung mãnh vừa rồi tiên thánh chi chiến các vị có bao nhiêu thu hoạch ta không cần nhiều hình dung đi tóm lại một trận chiến này ta xem định chẳng những ta muốn xem ta còn muốn lượt mời hảo hữu trí g i a o cùng ta cùng đi xem điền ra lão tổ đứng dậy dùng đưa tin khiến thông chi một đám thân bằng hảo hữu về sau liền thả người tiến vào lối đi kia bên trong Tốt! lao tử theo trần sơn đạo nhân hung hăng gật đầu ngay sau đó tiến vào trong đó phụ thân mộ thanh ảnh kéo mộ tử hà tay h á o mộ tử hà ngưng trọng nhẹ gật đầu mang theo mộ thanh ảnh tiến vào thông đạo lấy thân phận của hắn tiến vào tiên thổ cũng không có gì có mộ gia đại lão mở đường chúng ta còn tại trần trờ cái gì đông đảo thế lực c h i chủ cũng đều không che giấu nữa theo sát mộ t ử hà tiến vào thông đạo muốn nhờ mộ gia h uy nghiêm cho mình giảm nhỏ áp lực không gian thông đạo một bên khác đây chính là tiên thổ sao thật sự là hùng vĩ a lâm dương hờ hững nhìn lại bây giờ đại tiếp vừa mới qua đi tiên giới hoàn cảnh đại biến tiên lực hướng về hạch tâm co vào càng hướng tiên giới hạch tâm tiên lực nồng độ liền càng cao tiên lực tinh t h ầ n nhất ngưng chọc chỗ được xưng là tiên thổ nơi này có thể nói là tập hợp thiên địa tri linh tú vô tận sông núi sông biển đều quần q u ậ n lấy tiên khí sương mù l ợ lờ thật sự là một phương xuất trần tiên cảnh sông núi đều không bàn mà hợp tiên địa đại thế như long xà t ề tụ hồ nước như chu thiên tình đấu tại trong đó tu đạo làm ít công to lâm dương nhẹ gật đầu tiên thổ hoàn cảnh quả thật không tệ ngược lại là có thể cân nhắc cầm một phương tiên thổ cho bất hủ tiên tộc đương gia tộc căn cứ ha ha thiếu chủ ba vị lao tướng trong lòng bị thương ngài nhưng có biết bây giờ tiên lực hoàn cảnh đại biến vì sao đơn độc những địa phương này đến tiên đ i ệ hậu ái tạo thành một phương tiên thổ ồ nói nghe một chút lâm dương nhẹ gật đầu hỏi những ngày tiên thổ có lẽ có số ít một chút thật sự là giữa tiên địa tự nhiên sinh thành kỳ quan nhưng tuyệt đại đa số đều là đã từng bất hủ nguyên tổ nhóm ngộ đạo c h i địa a ba vị lao tướng thở dài tiên đế thành đạo chỗ vạn đạo hội tụ tự thành thiên địa hạch tâm nhưng diễn hóa xuất một phương tiên thổ bây giờ những ngày tiên thổ thế lực bởi vì bất hủ nguyên tổ nhóm chiến đấu che chở mà còn sống sót lại đem lúc đầu thuộc về bất hủ tiên tộc địa bàn chiếm hết còn đem tiên tộc hậu nhân xưng là tội máu đây là rất lớn hận làm cho người oán giận ta thật sự là không tin có người sẽ quên những ngày cựu hận thật muốn thừa nhận tội viết chi tên thậm chí không tiếp đối đồng bào vùng đạo ba vị lao tướng nói đến chỗ này trong lòng có đau đớn trong lòng có đại hận thì ra là thế lâm dương nhẹ gật đầu mà lấy định lực của hắn cũng nhịn không được bị chọc giận quá mà cười lên thế giới chân tướng thường thường chính là như thế hát cám tại quy tắc sụp đổ thế giới bên trong thắng được tất nhiên là cặn bã trong cặn bã x u ấ t sinh bên trong x u ấ t sinh người nào chưa cho phép phạm ta trường sinh tiên thổ sân môn nay đại bất kính c h i tội đáng chém cựu tộc tiếng giống giận dữ chấn động thiên địa một con lông tóc tái nhập vượn ra gánh vác lấy trường đao xuất hiện trong mắt vắng lãnh sắc cơ cường thịnh ba trăm hai mươi bốn diện thành là bạch viên đại thánh Quát、tháo t thượng cổ đ ỉ n h cấp đại yêu đã từng hỏa loạn một phương không nghĩ tới lại bị trường sinh tiên thổ thu phục biến thành một vị hộ núi lớn thần điền ra lão tổ sợ hai thán phục tiên thổ nội tình đơn giản quá kinh khủng dạng n à y một tôn đại tiên thánh cấp thượng cổ đại yêu vậy mà dùng để thủ hộ sân môn hoàn toàn siêu việt tưởng tượng chết hết cho ta bạch viên đại thánh lấy ra phía sau yêu đao đối thiên không chẳng kích t ử sắc đao mang phảng phất muốn đem thiên khùng chém làm hai nửa ừ lâm dương một cướp đạp xuống thiên k h n g rơi vào trực tiếp áp sập kia từ sắc đao mang cũng không khiến cho hiền uy cái gì bạch viên đại thánh trong mắt lóe lên một tia kinh hãi đặt mạnh chân m à t h ô i vậy mà phán ó khổ luyện vô tận thuế nguyện tuyển sát cư hợp trảm Chết! lâm dương một chỉ điểm ra kiếm mang xuyên qua thời không trong chớp mắt chém qua bạch viên đại thánh cái cổ phốc phốc thánh huyết dân trào n h u ộ n đỏ thiên địa bạch viên đại thánh đầu lâu lại bị cái này giữa ngón tay kiếm mang chém xuống c h ư ớ c mắt liền vẫn lạc tính mệnh lộc cộc một tôn đến t ử thượng cổ đại tiên thánh a cứ thế mà chết đi trong lòng mọi người mặc dù đã đối kết quả có đòn trước nhưng cũng không nghĩ tới chiến đấu sẽ kết thúc như thế tấn mạnh n h a n chóng đối mặt tôn này thiếu niên chúa tể mặc ngươi là cái gì thượng cổ cự h u n g hộ núi lớn thần đ ề u yếu đớt như tờ giấy siêu lâm dương phía sau hôn n ộ n dòng lũ trôi nổi tiên thổ chư thánh đầu lâu ở trong đó trôi nổi bạch viên đại thánh đầu lâu cũng tự động trôi nổi mà lên tụ hợp vào kia dòng lũ bên trong thật là đáng sợ mọi người thấy sau lưng lâm dương chỗ đầu lâu kia nội tâm dâng lên rét lạnh lãnh ý những đầu lâu này mỗi một khỏa đều đến từ một tôn tiên thánh cấp cửng giả nhiều như vậy phiêu phủ ở cùng một chỗ rung động tâm thần của người ta ông lâm dương dưới chân thang mặt hồng mang theo đám người một bước liền không biết bước ra mấy vạn dặm đi tới tiên thổ hạ tâm trường sinh h à n h dừng lại tiên thổ bên trong ngoại nhân không cho phép phi hành lộ ra ngươi lệnh bại thông hành cho ta xuống tới trường sinh trên h à n h rất nhiều tiên thổ quân hộ vệ đều đang gào thét thủ hộ nơi này không biết đã bao nhiêu năm còn là lần đầu tiên nhìn thấy phách lối như vậy tồn tại chân đạp bạch ồ n g không chút kiêng kỵ tại tiên thổ bên trong ghé qua bọn hắn đều đang nghi ngờ tiên thổ sơn môn là một vị thượng cổ đại thánh tại thủ hộ hết thể người khả nghi cũng sẽ ở nơi đó bị ngăn lại hoặc là chu sát làm sao lại bỏ mặt loại người này tiến vào tiên thổ hạ tâm ngoa tạo trong lòng bọn họ vừa dâng lên nghi hoặc liền thấy lâm dương sau lưng hỗn độn dòng lũ n h ẹ nhé n h ẹ đầu lâu kia là bạch viên đại thánh có người g i ố n g to trong nháy mắt thủ vệ quân nhóm cảm thấy ra đầu run lên lưng đều đang run r ậ y bạch viên đại thánh chết ngay cả đại chiến ba động cũng không từng chuyển ra chẳng lẽ là bị m i ệ n sát điều này đại biểu lấy cái gì mẹ nó kia là bắt đầu đại tiên thánh đầu lâu lại có người nhận ra bắt đầu đại tiên thánh khuôn mặt cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào hắn là tiên thổ bất thế đại thì sao tiên thổ quân hộ vệ nhóm trong nháy mắt đều hiểu rõ tới vấn đề này đã không phải là bọn hắn có thể khống chế đây là một trận đại kiếp rất có thể đem là tút hết thảy nhanh đi tìm chân chính các đại nhân tới chấn áp cái này đ ạ i kiếp gõ vang kim trung bọn hắn giống to trong mắt bối rối mà sợ hãi Ừm. lâm dương liếc qua phía dưới những cái kia tiên thổ thủ vệ quân như nhũ mày ồn ào hắn tiện tay v ỗ một cái đại thủ trưởng từ trên trời giàn xuống đem nguy nga tiên thổ cửa lâu trực tiếp nhấn nát trên đó yếu nhất cũng là chuẩn tiên tôn cảnh tiên thổ thủ vệ quân toàn biến thành huyết tương vỡ nát tại cửa thành phế tích bên trong hắn thu hồi ánh mắt tiếp tục khống chế bạch hồng mang theo tất cả mọi người hướng về chỗ càng sâu mà đi tiên thổ mênh mông to lớn hạch tâm n g o à i thành b ằ n quân đều là chút giao tiền tiến vào tiên thổ lợi dụng tiên lực hoàn cảnh tu hành ngoại nhân đều là chút cùng việc này không quan hệ tu hành giả tầm thường hắn đương nhiên sẽ không khó xử nhưng trường sinh thành nội chính là chân chính có thể đại biểu tiên thổ ý chí bảy đại tiên thổ tâm môn hắn sẽ không còn có chỗ cố kỵ trường sinh thành bị công phá cùng lúc đó bạo tạc tin tức huyết tán ra toàn bộ tiên thổ bên ngoài cũng bắt đầu chấn động vô số tu sĩ đều bị chấn kinh mẫn cảm người đều ý thức được tiên thổ muốn có đại biến đi xem một chút có lẽ có cường giả giao phong bọn hắn đều ý động cũng bắt đầu khởi hành chạy tới trường sinh thành khi bọn hắn đổi tới thời điểm mới phát hiện trong lòng bọn họ đối lần này đại biến dự đoán vẫn là quá bảo thủ cao tới vạn dặm nguy nga tường thành đã triệt để sụp đổ cửa thành vỡ vụn phát trận sụp đổ không biết nhiều ít thành vệ quân thi thể trộn lẫn tại đoạn tường tàn viên bên trong máu thịt bé bét tất cả đều chết cái này đây là một cái đại thủ trưởng ấn không trung tu sĩ phát hiện điểm này trường sinh tường thành là bị một trưởng hủy đi tất cả tu sĩ đều chết trong né mắt điểm này để bọn hắn cảm thấy sợ hãi cùng rung động đơn giản không cách nào tưởng tượng đây là rất lớn thần thông muốn gia nhập tiên thổ quân hộ vệ tối thiểu nhất cũng muốn đạt tới chuẩn tiên tôn cảnh giới rất nhiều thế lực c h i chủ đánh vỡ đầu đều muốn trở thành quân hộ vệ một viên kết quả nhiều như vậy quân hộ vệ lại như con kiến h ồ i bị một bàn tay tất cả đều ấn chết tại nơi này bọn hắn đều cảm k h á i nếu là lúc trước bọn hắn gia nhập quân hộ vệ có lẽ liền sẽ trở thành cái này phế tích trong thi thể một thành viên như thế tiếp cận cảm giác sợ hãi làm bọn hắn may mắn lại nghĩ mà sợ lại hướng phía trước theo tới vị kia cường giả bí ẩn làm đến mức này tất nhiên là cùng tiên thổ không chết không thôi khẳng định còn sẽ có náo động lớn phát sinh đông đảo cường giả điên cùng phi độn về phía trước nhưng bọn hắn tốc độ có thể nào theo kịp lâm dương trên đường đi chỉ có thể nhìn thấy từng mảnh từng mảnh phế tích biểu thị công khai lấy vừa mới phát sinh những cái k i a kinh khủng phá hư cùng kiếp nạn một chỗ lại một chỗ quân doanh thủ quan cửa lâu chờ bị một trường hủy diệt khắp nơi đều đang phát tán ra sát khí ngất trời máu và lửa cùng nhau thiếu đốt dâng lên huyết sắc lang yên che đậy thiên cung bình tĩnh tường hòa vô tận tuế nguyện tiên thổ trong khoảnh khắc phạm phất liền biến thành luyện ngục đoạn đường này tối thiểu nhìn thấy mấy vạn quân hộ vệ thi thể đi. thậm chí thấy được mấy cái c h u ẩ n thánh bán thánh không đầu thi đều đã bị chém tới lâu lâu trường sinh thành danh s ư n g có mười vạn tiên tôn thiết vệ cơ hội đều sắp bị vị kia cường giả bí ẩn giết sạch mỗi một vị đều là tiên tôn tại tiên t h ủ bên ngoài có thể s ư n g tôn làm tổ tồn tại a đông đảo tu sĩ một bên cảm khái một bên trong lòng ưu tư bọn hắn rất nhiều người bây giờ cũng bất quá là tiên hoàng cảnh thôi rất nhiều người cuối cùng cả đời khả năng cũng liền chỉ là có hy vọng bước vào tiên tôn cảnh thôi bọn hắn bi ai phát hiện mình có thể đạt tới cực hạn bình phong tại thế gian này vẫn như cũ như sâu kiến vận mệnh không thể suy nghĩ nói không chừng ngày nào liền bị người đập thành một miệng có lẽ trận này đại k i ế p về sau chính là thời điểm rời đi tiên t h ổ đi tìm một chỗ khói lửa phồn thịnh chi địa mở một phương hoàng triều an tâm làm một phương tiên gia hoàng triều chi chủ rời khỏi tàn khốc tu hành cạnh tranh cũng vẫn có thể xem là một loại trí tuệ rất nhiều cường giả đều dâng lên ý nghĩ này thấy được vị tia cường giả bí ẩn không chế bạch hồng đi p h ủ thành chủ đây là muốn đem p h ủ thành chủ đều d i ệ t đi sao đơn giản quá điên cuồng có người giống to tất cả mọi người tinh thần r u lên phi tóc hướng vệ trường sinh phụ thành chủ tiến đến quân s á tháng một năm s trăm t chương ba trăm hai mươi lăm toàn bộ thế giới đều yên lặng là ai tại trường sinh thành làm cản đơn giản quá lớn mật trong thành chủ phụ c h u y ê n g i a h a t to bảy vị cường han khí tức phóng lên tận trời đứng ngạo n g h ệ tại thiên khung bên trong giống như bảy đại trụ trời phía sau bọn họ riêng phần mình nổi lơ lửng vô số cường giả đều là tiên thổ bảy đại tông môn chấp sự quan phụ trách quản lý tiên thổ rất nhiều sự vụ mỗi cái đều là tiên thánh trở lên cường giả các bô láo xuất hiện trong tuyệt vọng tiên thổ các đệ tử đều hô to、ừ. bảy vị tông môn chấp sự mặt đều biến sắc nhìn xem viễn không mả đến cái kia đạo bật hồng dù động trong lòng khi thấy sau lưng lâm dương k i a hốn độn dòng lũ thời điểm bọn hắn triệt để phá phòng đứng mũi chịu xào chính là hai vị đại tiên thánh đ ầ u lâu lâm dương ngươi không chết ở tiên đế t á n g địa ngược lại g i ế t tới ta trường sinh tiên thổ ngươi quả thực là điên rồi khuyên ngươi không muốn sai lầm ta bảy đại tông m ô n rời chủ phụ không xa ngươi dạng này tuyệt đối sẽ kinh động trí cao chúa tể tại chúa tể xuất thủ trước đó tranh thủ thời gian rời đi thôi không muốn sai lầm bọn hắn ngoài mạnh trong yếu quát nội tâm sợ muốn chết chỉ có thể cầm tiên thổ chúa tể tên tuổi g i hủ do người ồ lâm dương cười lạnh một tiếng ta rét mặc vào tiên thổ tiêu tiên thổ chúa tể làm sao không thấy ra đến rùa đen rút đầu thôi ngươi dám vũ nhục tiên thổ chúa tể bảy vị tiên thánh đều đầu một mộng không dám tin bọn hắn nghĩ đến lâm dương rất vô cùng nhưng không nghĩ tới ngay cả tiên thổ chúa tể đều có thể không để trong mắt các ngươi không xứng cùng ta đối thoại lâm dương một bàn tay đem bảy vị tiên thánh cùng vô số cường giả cắn quét đầu lâu nhét vào sau lưng hỗn đ ộ n dòng lũ bên trong đến tận đây trường sinh thành triệt để hủy diệt tất cả tiên thổ thế lực đều bị cắn quét tất cả mọi người rung động không lời nhìn xem một màn hôm nay t r ư đó nếu có người nói cho bọn hắn có một vị cường giả có thể một mình quét ngang tiên thổ. khẳng định sẽ bị bọn hắn coi là đồ đẩn tiên thổ c h ỗ t xấu nhất tiên đế thành đạo điện nơi này là toàn bộ tiên thổ tiên lực nồng nặc nhất địa phương cũng là toàn bộ tiên thổ thần bí nhất không mở ra cho người ngoài khu vực bảy đại tông môn hạch tâm thành viên đều ở ở chỗ này hết thảy bảy phong tám mươi mốt núi mỗi một tòa đều khác rõ vô số đại đạo minh văn có thể t r ợ người tu hành lộ đạo chúa tể đại nhân bảy phong c h i đỉnh chúa tể trong đại điện bảy đại tông môn đương đại môn chủ đều quỷ gối trong đó điên cùng dập đầu xin ngài tỉnh lại các ngươi có chuyện gì d á n ấ y nhiêu chúa tể đại nhân mế quan ba vị hư ảnh hiện hiện ra vô số tinh quang lượn lờ trên người bọn hắn phản phất như vũ trụ thâm thúy ba vị đại nhân tiên đế táng địa xảy ra chuyện lớn bắt đầu đại tiên thánh bị tru sát kia lâm dương đánh lên tiên thổ lại giết bạch viên đại tiên thánh hiện tại đã hủy diệt phụ thành chủ hướng về chúng ta đánh tới bảy đại môn chủ đều kêu thảm thu vi của bọn hắn cũng liền cùng bắt đầu bạch viên tương đương lâm dương có thể dễ như t r ở bàn tay g i ế t nhiều như vậy tiên thánh giết bọn hắn khẳng định cũng không lao lực vậy mà có thể lớn lối như thế ba vị hư ảnh tức giận bọn hắn thủ hộ tại trường sinh điện bên trong vô tận tuyến g u y ệ n không hỏi thế sự là trường sinh tiên thổ người hộ đạo địa vị gần với tiên thổ trí cao chúa tể vô luận người nào cũng không thể quái dày chúa tể đại nhân ngộ đạo ba người đọc lên p h á p quyết chân đạp đại đ ị a lập tức nguy nga khổng lồ bảy phong tám mươi mốt núi tất cả đều chấn động vô tận tiên lực như thực chất hiền hóa sấp sấp sấp một đạo lại một đạo hư ảnh từ trong hư không đi ra đều là trường sinh tiên thổ thu thập tiên thánh anh linh từ xưa đến nay không biết nhiều ít tiên thánh sau khi chết bỏ không hạ chiến đấu ý chí bọn hắn sau khi chết chiến hồn vạn cổ bất diện bị rất nhiều thế lực cường đại thu thập hóa thành mình nội tỉnh sấp sấp, sấp. ngàn vạn đạo tiên thanh chiến hồn hiện hiện ra uy áp bao trùm thiên địa, làm cho tất cả mọi người đều tê cả ra đầu cái này cái này cái này cái này bảy đại môn chủ đ ề u m ộ n g bọn hắn thân là đương thời môn chủ cũng không biết tiên thổ lại còn có bực này kinh khủng nội tình chỉ có hai chữ có thể hình dung ngư bức có ngàn vạn tiên thanh chiến hồn ở đây mạnh hơn cường giả cũng muốn n u ố t hận có thể hủy diệt chu thiên tình đấu vẫn chưa x o n g đâu ba vị người hộ đạo thanh em b ă n g lãnh đã dám phạm ta tiên thổ vậy liền làm tốt bị tuyệt sắt chuẩn bị đi nếu không thể đem hắn tủy tiện chấp n h o á n giết chết thiên hạ đều đem cười nhạo ta trường sinh tiên thổ bọn hắn đồng thời quỳ trên mặt đất tế ra mình tiên linh thanh huyết cung tình chúa tể giả thi sấp sấp sấp một đạo vĩ n ạ n lại tràn đầy khí tức tử vong thân thể từ trong hư không chậm rãi hiện thân khí tức khổng lồ vô biên vô hạn không thể miêu tả cái này cái này cái này đây đây là bảy đại môn chủ triệt để trận tròn mắt đạo này thi thể cảm giác c áp bách s o ngàn vạn tiên thanh chiến hồn cộng lại còn muốn không hợp thoát h ư ờ n g còn kinh k h ủ n g hơn đây là chúa tể đại nhân tại tấn thăng chúa tể cánh lúc từ tự thân chém xuống ác thi mặc dù cái này ác thi không kịp chúa tể đại nhân nhưng cũng có được rất nhiều siêu thoát tiên thánh cảnh giới thần dị có thể xư ba vị người hộ đạo đứng dậy ngửa mặt lên trời gào to hồn này trở về giờ khắc này ngàn vạn tiên thanh chiến hồn đều triển lộ ra vô tận quan g hoa tôn hướng cái kia đạo tiên chủ ác thi ông ngong ngong cái kia đạo ác thi tựa hồ giống như là sống lại trong mắt dần dần có linh trí cùng hào quang nó ngửa mặt lên trời gào thét vỡ nát một vùng ngân hạ thời khắc này nó chỉ có định phong chiến ý n g ự u ba bảy đại môn chủ nguyên bản hốt hoàng nội tâm lập tức an định xuống tới có này trí cao chiến thi có cái gì đại địch không thể chém giết đây chính là tiên thổ cho dù chúa tể không ra cũng có thể tùy tiện chém giết bất thế đại địch bọn hắn cảm xúc bành trướng kích động đến cực hạ chiến chiến chiến giờ khắc này bảy phong tám mươi mốt núi tất cả tiên thổ đệ tử đều hứng chịu tới cảm xúc lây nhiễm ngửa mặt lên trời gào to toàn bộ tiên đế thành đạo địa tràn ngập sôi trào ngút trời chiến ý suy thư không vỡ vụn thiếu niên khống chế bạch hồng dẫn đầu một đám cường giả g á n g lâm ngoa tạo vẹn vẹn chỉ là vừa thấy mặt đ i ề n ra ra tổ chờ một đám đi theo cường giả liền bị dọa tê liệt càng có rất nhiều tâm cảnh yếu một ít tu sĩ trực tiếp bị ác thi chiến giống chấn động đến đạo tâm vỡ vụn tam hồn thất phách tất tán trực tiếp vỡ lạc đây chính là tiên thổ chân chính nội tình đáng sợ dọn người đ i ề n ra ra tổ một đám tu sĩ đều toàn thân run rẩy âm thanh run rẩy lâm đại nhân ngươi có thể chịu nổi sao một đường theo tới nơi này đã không có đường lui nếu như lâm dương chịu không được bọn hắn tất nhiên đều phải chết lộc cộc l i ê n ngay cả mộ tử hà cũng đầy đầu mồ hôi lạnh nằm đấm nằm chặt tại cái này đem ảnh hưởng toàn bộ tiên giới cách cục đại chiến trước mặt hắn vị này tiên thanh hoàng cũng lộ ra tái nhận bất lực có thể bảo trụ tính mạng mình cũng đã là may mà hắn cũng không cho rằng cái tiết chỉ có thuần túy chiến ý thi có thể nhận hắn mộ ra thành viên thân phận thứ gì tại cái này gào t é t ngâm miệm lâm dương nhũ mày một bàn tay quả tới đổng tiên chủ ác thi ngửa mặt lên trời gào thét to lớn đầu lâu trực tiếp bị một bàn tay đập nát máu đen nổ t u n g rơi xuống tại toàn bộ tiên đế thành đạo điện tiếng gầm gừ cũng im bặt mà dừng không chỉ là tiếng gầm gừ là toàn bộ thế giới đều trầm mặc tiến tĩnh tất cả mọi người nhìn mộng sợ choáng váng không thể tin vào hai mắt của mình chương ba trăm hai mươi sáu một n g ụ m huyền hoàng khí phủ chính treo ngược trời xảy ra chuyện gì tất cả mọi người mộng tiên chủ ác thi cứ như vậy bị đập nát đầu、lâu. ta không tin ba vị trường sinh tiên thổ người hộ đạo đều lắc đầu không thể nào tiếp thu được nhìn thấy hết thảy. lộ cộc, c đây cũng quá kinh khủng. bảy đại môn chủ cùng đông đảo tiên thổ cao tầng đều triệt để luôn g cuống. ngàn vạn tiên thánh chiến hồn tăng thêm tiên chủ đắc y, đáng sợ cỡ nào đội hình. coi như một vị chuẩn tiên chủ giáng lâm, cũng tránh không được muốn một trận đại chiến. thậm chí chính là chân chính tiên chủ giáng lâm, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy liền giải quyết chiến đấu. hán, đến cùng là cái gì cấp bậc bái vật ta. bọn hắn đều thê thảm hô to, ba vị hộ đạo đại nhân. không nên do dự nữa. không có tiên chủ đại nhân, chúng ta không cách nào chống lại cái này q u á thai. hắn tuyệt đối là một vị thiếu ni đương kim tiên giới đỉnh phong chiến lược một trong a ba vị người hộ đạo đều sắc mặt nghiêm trọng không cần những ngày tiên thổ cao tần nói chính bọn hắn cũng đã nghĩ thông suốt điều này trường sinh đại nhân kể từ cùng t á n g địa vị kia tiên đế t à n thi giao thủ liền lĩnh nộ g khó lường đạo pháp giờ phút này đang tiến hành cả đời này khả năng trọng yếu nhất một lần b ế quan chúng ta thật muốn đem hắn tỉnh lại sao một vị người hộ đạo nuốt n g ụ m nước miếng có chút sợ hay nói trường sinh tiên chủ c h ú a tể một phương tiên thổ vì đương thời trí cao tiên chủ tu vi tính tình âm tình bất định lạnh lùng cao ngạo nếu là phá vỡ hắn mế quan mấy người bọn hắn tuyệt đối chịu không nổi bây giờ quả nhiên là sinh tử tồn vong thời điểm không tỉnh lại tiên chủ đại nhân chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ nhiều tuổi nhất người hộ đạo hạ quyết đoán chúng ta cùng một chỗ mở ra thông đạo tỉnh lại tiên chủ đại nhân Tức! ba vị người hộ đạo đạt thành nhất trí các ngươi lên trước ngăn trở một lát tiên chủ đại nhân sắp giáng lâm a chúng ta bảy đại môn chủ cùng các cao tầng đều trợn tròn mắt một mặt một b ớ c vừa rồi kia lâm dương thế nhưng là một bàn tay liền đem tiên chủ ác thi đầu đều cho phiến phát nổ a chúng ta cùng tiến lên có thể chịu nổi một tắc này sao người hộ đạo ngươi có muốn hay không nhìn xem mình đang nói cái gì lâm dương lại lần nữa oanh ra một quyền tiên chủ không đầu ác thi triệt để bị đánh nát thân thể đều sụp r a máu đen chảy xuôi vỡ vụn cốt nhục bay l o ạ n t ử khí ô nhiễm toàn bộ tiên đế thành đạo điện lộc c ụ c quá vô địch điền ra ra tổ bọn người không thể t h ở n ổ i bọn hắn căn bản không hiểu rõ tiên thánh trở lên cảnh giới nhưng n à y tiên chủ ác thi hướng kia vừa đứng bọn hắn liền minh bạch đây tuyệt đối đã vượt ra tiên thánh cảnh giới là không tầm thường tồn tại kết quả loại tồn tại này cứ như vậy bị tùy ý oanh bạo kết quả loại tồn tại này cứ như vậy bị tùy ý n h bạo loại này vô đị h thế u á mức cường hãn làm bọn cảm đây chính là tiên thổ đương thời chố tệ không gì hơn cái này lâm dương cười lạnh một tiếng chỉ dựa vào một cỗ thi thể đến giữ thể diện thật là khiến nhân nhẫn không ở bật cười người ít u ù n g vọng bảy vị môn chủ tê cả ra đầu nhưng bây giờ nhưng lại không thể không ra mặt đứng vững áp lực chư vị đại địch đang ở trước mắt hôm nay là tiên thổ tồn vong thời khắc dâng ra tự thân tinh huyết h ồ n phách thôi động đại trợt cùng chúc đại địch bảy vị môn chủ gà ghét chấn động toàn bộ tiên đế chứng đạo đ i ệ tiên thổ các hạch tâm đệ tử đều hiểu tổ chim bị phá không chứng lành như tiên thổ rơi vào bọn hắn tránh không được muốn bị thanh toán cho nên tất cả đều tận tâm tận lực r i ê n g phần mình thôi động tự thân tinh huyết tính phách dung nhập đại trận bên trong t o a đại trận này đến từ thượng cổ chính là tiên đế vì thủ hộ tự thân thành đạo b ổ trí chỉ tiếc đại kiếp t ẩ y lễ cùng tiên đế có liên quan hết thẻ đều bị phá hư t o a đại trận này đã tàn phá là trường sinh tiên chủ xây một chút bồi bổ cưỡng ép để nó lại lần nữa vận chuyển lại mặc dù không kịp năm đó đỉnh phong thời kỳ một kia nhưng trung pi là tiên đế trận pháp nhưng đánh giết đương kim thế gian hết thẻ địch trận lên bọn hắn gầm thét bảy phong tám mươi mốt núi tất cả đều chấn động c à n không i chuyển nhật nguyện treo ngược toàn bộ tiên đế thành đạo địa đều bởi vì đại trận này bị cắt chém thành một mảnh độc lập tiên đ ị a l ộ cộc c đây là cái gì cấp độ vĩ lực. một đạo pháp trận chỉ cần vận chuyển liền có thể sáng tạo thế giới chặt đ ứ t thời không. ở đây tu sĩ đều sắc mặt t r ắ n g bệnh. cùng cái kia chỉ có đơn thuần ý thức chiến đấu tiên chủ át thi so sánh. tòa đại trận này hiển nhiên còn đáng sợ hơn khó lường hơn nhiều. phốc phốc phốc. trong n g a y mắt liền có không biết bao nhiêu tu sĩ lây dính treo ngược thế giới một tia khí tức nổ tung lên. liền ngay cả tiên tôn cũng chịu không được khoảnh khắc liền sẽ đạo tắc vỡ nát thần hồn vai diện. suy phụ thân mộ thanh ảnh kinh hô cái này mộ tử hà sắc mặt đại biến hắn chỉ là hơi chạm đến một chút trận pháp này bàn tay liền bị ăn mòn đến chỉ còn bạch cốt tờ vu hắn không hoài nghi chút nào như hoàn toàn bại lộ tại trận pháp này bên trong đều không cần trận pháp này công kích hắn mình không cao hơn mười mấy giây liền phải hóa thành một v ũ máu thật là bá đạo trận pháp coi là thật kinh khủng mộ tử hà lắc đầu cảm nhận được sợ hãi t i ê n thánh hoàng tại đương thời đã coi như là đại cao thủ liệt kê tại trận pháp này trước lại yếu ớt không còn hình dáng mau tránh đến lâm đại nhân quanh thân phạm vi nơi đó vạn pháp bất xâm sẽ không bị trận pháp chi lực ăn mòn đ i ề n ra ra tổ cái thứ nhất chạy tới sau lưng lâm dương sau đó lên tiếng nhắc nhở、Thật. tất h ậ t t cả mọi người trong lòng mừng rỡ vội vàng tránh khỏi tránh khỏi một trận đại s á t tiếp a c ư ơ n g ép vận chuyển tiên đế tàn trận cũng xứng ở trước mặt ta khoe khoang lâm dương cười thiếu dung rất lạnh hắn nhẹ nhàng thở ra một hơi ở trong chứa vô tận huyền hoàng chi lực những nơi đi qua sửa đổi treo ngược tái tạo cắn khôn trận pháp v ậ n vẹo hết thể lực lượng bị c ư ơ n g ép đánh nát d o n h long long long long cái này một n g ụ n huyền hoàng khí trực tiếp đẩy ngang toàn bộ tiên đế tàn trận phá hủy hết thẻ căn cơ phủ văn đem treo ngược thiên địa phủ chính ta ngoạ tào a bảy đại môn chủ trận tròn mắt phá phòng con mẹ nó ngươi là người chỉ là thổi m ộ a hơi liền rách tiên đế tàn trận đây cũng không phải là pháp lực khó lường có thể hình dung đi đơn giản không hợp thói thường đến không cách nào nói nói lâm đại nhân vô địch a điền ra ra tổ đã chết lặng giờ phút này phản ứng cực nhanh gào thét lớn bắt đầu cho lâm dương trợ uy vô địch đông đảo thế lực c h i chủ cũng phản ứng lại đi theo h ò hét quá mạnh một ngụn huyền hoàng khí phụ chính treo ngược trời bậc này khí phách chỉ ở trong truyền thuyết thần thoại nghe qua trong hiện thực cái nào từng thấy đến ngày hôm nay bọn hắn chính mắt thấy cái này thần thoại kỳ tích hoa vũ la hạo đều thần thái s a n g láng bọn hắn đều là vạn cổ hiếm thấy mạnh nhất thiên t i ê u lâm dương thi triển một chiêu một thức đều lối bọn hắn có quá nhiều xúc động làm bọn hắn nội tâm cảm xúc bành trướng các ngươi còn có cái gì bàn sự ta nhìn cũng không bằng ta chủ nhân một cọng lông a đây chính là tiên thổ sao thổi quá mức a các ngươi cũng xứng chúa tể thiên địa đặt ở thái cổ cho những cái kia thái cổ chuyển thừa nhóm c h i đ ít người ta đều ghét bỏ các ngươi không đủ tư cách đại hát cầu l ư ớ i cũng rất vui vẻ chủ nhân càng mạnh nó liền càng có thể hổ giả hổ y về sau tại tiên giới mẹ nhà hắn trực tiếp đi ngang cầu khen thưởng và khen lợi nha chương ba trăm hai mươi bảy trong nháy mắt thoái tinh hùng một q u y ề n quỷ tiên chủ kéo kẹt kéo kẹt bảy đại tiên thổ môn chủ một đám tiên thổ hạch tâm tử đ ệ đều siết chặt nằm đ ấ m trong mắt phẫn nộ đến thực hạng chưa hề đều là bọn hắn k i n h thị miệt thị người khác chưa từng bị người như thế vũ n ụ c xem thường qua bọn họ là ai tiên thổ hạch tâm đệ tử đương thời hân quý chúa tể môn đồ bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra mình có một ngày sẽ phải gánh chịu loại khuất nhục này ha ha ha thoải mái a xem bọn hắn bị khuất phẫn nộ giống như muốn nổ tung làm sao không thật sự cho bọn hắn tức c h ế t ta thật sự là quá khôi hài điền ra ra tổ thoải mái cười to vô cùng k h o ế i khỏa trước đó đều là bọn hắn bị tiên thổ bước đến chỉ có thể cúi đầu khuất lục phất nộ bây giờ lưỡng cực đảo ngược tình thế người chuyển có thể nào khó chịu bọn hắn kích động mà cảm ơn nhìn về phía lâm dương nếu không phải vị thiếu niên này chỗ tệ bọn hắn đến chết sợ là đều không nhìn thấy một ngày này a chẳng lẽ hôm nay ta trường sinh tiên thổ mệnh đ ổ thật muốn như vậy đoạn tuyệt sao bảy đại môn chủ nội tâm âm trần v ám chúa tể đại nhân đến nay cũng không nguyện ý lộ diện là không dám đối mặt vị này cường thế thiếu niên chúa tể sao vẫn là tu hành xảy ra vấn đề đông t h u n g thùng t h u n g thùng, thùng đột nhiên chấn động âm thanh từ trong hư không vang lên như tâm bẩn nhịp đập toàn bộ tiên đế ngộ đạo địa tựa hồ cũng sống lại đang hô hấp trong lòng ngày ba vị người hộ đạo đều trong mắt lóe lên vẻ đại hỷ chúa tể đại nhân đáp lại chúng ta trường sinh c h i chủ sắp giáng lâm tất cả tiên thổ môn đồ quỳ n ê n ta trường sinh tiến chủ bọn hắn cao dọn ngâm tụng giang hai cánh tay ánh mắt thành tính đến t ự c h ạ n chúa tể b ả y đại môn chủ rốt cục thật dài nhẹ nhàng thở ra chúa tể không có việc gì muốn giáng lâm bọn hắn không hoài nghi chút nào như trường sinh tiên chủ chân chính ra mặt hết thể cục diện đều đem cả biến dù sao tiên chủ đã là đương thời trí cao có thể nói thời thế hiện nay tiên chủ không gì làm không được tự nhiên cũng mang ý nghĩa là vô địch thùng thùng thùng thùng n h ị ệ đập âm thanh càng lúc càng nhanh toàn bộ nộ đạo địa sinh cơ bắt đầu khôi phục tiên lực càng thêm nồng đậm như như mưa to bắt đầu vung vãi một chút ngàn năm linh dược nhận tắm rửa bắt đầu sinh trưởng tốt thuế biến hết thể đều trở nên vui vẻ phồn v i n h như thiên địa tại kinh lịch một trận lớn t h ế biến vánh á n h bàn tay như ngọc từ trong hư không chậm rãi r ú i ra nhẹ nhàng một nhóm liền giống như tách ra trời cùng đất giới h ạ mặt như quan ngọc nam tử từ, từ trong hư không chậm rãi đi ra thân thể bao phủ tại đạo vận bên trong đỉnh đầu hắn tiên hoàn như cao không thể chạm thần minh không nhiễm trần thế tuấn mỹ gần giống yêu quái tiên chủ trường sinh bất hủ ba vị người hộ đạo đều ánh mắt của nhiệt hò hét trường sinh tiên chủ vĩnh hằng bất hủ tiên thổ các đệ tử đều tại hô to kích động toàn thân đều đang run dày trong truyền thuyết tiên thổ chúa tể trường sinh tiên chủ bây giờ tiên giới c h i cao tồn tại một trong từ thái cổ mà đến tại đương thời vấn đỉnh đ ỉ n h phong có truyền luân xưng nếu không phải trận đại chiến kia để một thế này đại đạo có thiếu lấy trường sinh tiên chủ thiên tiêu c h i tư đủ để chứng đạo t i ê n đế không biết sống bao nhiêu năm tháng lao yêu quái lại muốn duy trì thanh niên hình dạng thật là một cái biến thái lâm tộc ba vị lao tướng nhữ m ả y nhà ránh bọn hắn đều đến từ thượng cổ từng đi theo lâm tộc nguyên tổ trinh chiến tại thời đại kia trường sinh tiên chủ liền đã tồn tại thậm chí bọn hắn lúc vừa ra đời trường sinh tiên chủ chính là một vị đương thời chứ danh cổ thánh bối phận so với bọn hắn ba cái lao tướng cao nhiều hơn nhiều. có thể nghĩ trường sinh tiên chủ tuổi tác đến lớn bao nhiêu không hổ trường sinh chi danh trường sinh tiên chủ khuôn mặt trầm tĩnh bình tĩnh không chút nào để ý tới bất luận người nào lời nói tiên chủ bao trùm hết thảy vì đương thời vô địch hết thảy sinh linh trong mắt hắn đều chẳng qua là sâu k i ế n không xứng cùng mình đối thoại chỉ có cùng là tiên chủ đ ỉ n h phong tồn tại mới bị hắn coi là cùng một cái chủ tộc tiểu bối ngươi xác thực chất tuyệt ta nguyện xưng ngươi là thái cổ đến nay mạnh nhất nhưng ngươi quá mức điên cuồng làm việc không có chút nào danh giới cuối cùng làm đến mức này đã quá mức trường sinh tiên chủ lắc đầu hôm nay liệt từ ta tự mình đến chặt đức truyền thuyết diện mạng ngươi đổ đi ồ giả bộ như vậy b ức ngươi cảm thấy mình rất m ạ n h lạc lâm dương nhìn cười cái này trường sinh tiên chủ có chút p h i ê u a a không biết trời cao đất rộng ta trường sinh tiên chủ vừa muốn cao đ à n g pháp l u ậ n cũng cảm giác được bên thai sinh phong nguyên lai、like、lâm dương đã xuất hiện ở trước mặt hắn cái gì trường sinh tiên chủ h ã i nhiên lâm dương tốc độ vậy mà nhanh đến hắn đều không thấy rõ đó căn bản không có khả năng ta nhưng là đường thế đình phong đang muốn thôi động vô thượng pháp chấn áp một chút đã cảm thấy mắt tối sầm lại lâm dương nắm đấm đã cứng rắn đập vào mặt của hắn trên h chấn chút, i ê n động địa đều chấn động một t ư ờ n sinh g i t chủ trời h thể, như â n quyền này một t bị là đập cỗ sao ồ i tiếp va sụt tiên thổ bày đại giảm bay bày ra. va cao Trực Trên r sụt thổ thổ Sốt ức phong, sụp đổ ức vạn sốt đổ địa. Số số thấu. Trên trời tinh đấu đều không chịu nổi loại này chấn động từ trên trời không ngừng rơi xuống biến thành một trận trói lọi lòng trọng mưa sao băng như thương vũ rơi xuống trước thủy diệt trong nháy mắt cực hạ n sáng chói đây chính là đỉnh cấp tiên đạo cường giả quyết đấu sao một quyền liền chấn lạc chu thiên tinh đấu tất cả người quan chiến đều cảm nhận được tự thân nhỏ bé một quyền này quả thực là để bọn hắn thấy được thiên địa mới vì bọn họ mở rộng tầm mắt cùng sức tưởng tượng cực hạ đây chính là cường giả vô địch khí phách không ba vị người hộ đạo k h ỏ e mắt tiên thủ các đệ tử đều kêu trên vô địch siêu thoát trường sinh tiên chủ nói còn không có kể xong liền bị một q u y ề n đánh bay đây quả thực đánh nát bọn hắn ngộng nghiền nát tín ngưỡng của bọn họ、Phúc. trường sinh tiên chủ thất khiếu p h u n g máu từ sụp đổ đại điệu bên trên đứng d ậ y phẫn nộ hiển hóa ra phát thân hắn ngửa mặt lên trời gào k h é t vậy mà kéo xuống một mảnh tinh h ù n g luyện hóa thành hơn mười phương thế giới lại thở ra một hơi giam cầm vô tận hư không lấy hơn mười phương thế giới làm h ạ tầm trong khoảnh khắc luyện hóa ra một thanh tiên chủ thần binh. Cho ngươi một là để ngươi thành thành thật thật đừng lại ồn ào không nghĩ tới ngươi lại không nhớ lâu lâm dương lắc đầu ánh mắt triệt để lạnh r u ệ xuống tới xem ra muốn cho người ngu xuẩn cùng ngươi hào hào nói chuyện chỉ là đánh tới đổ máu là không đủ hắn đạp bầu trời mà lên ống tay h á o tung bay căn bản khinh thường tại vận dụng bất luận cái gì thần thông p h á p tướng chỉ là bình tĩnh vươn một ngón tay cho ta quỳ xuống lâm dương một quyền trần giới đại đạo đều tại một quyền này của hắn hạ ma diệt vê anh trường sinh tiên chủ vung hai nằm đấm muốn đi đ ó đỡ nhưng chỉ là vừa vặn chạm đến một quyền này hai cánh tay của hắn liền vỡ nát thành huyết vụ hắn trong nháy mắt minh mộ nếu không thuận theo cái này không thể t r á nghịch lực lượng quỳ xuống cả người hắn đều sẽ hóa thành huyết vụ đây là không dung chống lại một quyền một quyền có thể chấn đại cán côn phù phù hắn từ tâm quỳ xuống đầu gối đều vỡ nát thành cục máu thiên địa yên tĩnh chúng sinh cũng vì đó tin phục trong nháy mắt toái tinh cung một quyền quỳ tiên chủ thiếu niên này là thật vô địch chương ba trăm hai mươi tám ta tức là chân lý liền cứ như vậy quỳ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh tất cả mọi người cần thời gian đến hóa giải loại rung động này đây chính là một tôn tiên chủ đương thời đ ỉ n h phong bị một quyền liền cho đánh quỳ hắn không phải bình thường vừa mới đụng chạm đến tiên chủ cảnh giới thiếu niên chúa tể mà là tại cảnh giới này đã đi đủ xa tồn tại mộ tử hà chấn động vô cùng một quyền đánh quỳ bình thường tiên thổ tiên chủ b ự c này tồn tại đặt ở chúa tể mộ gia cũng tuyệt đối có thể đưa thân tuyệt đối cao tầng địa vị cao hơn hắn đến không biết đi đâu rồi nữ nhi của mình p h i đôi phương đồ đệ quả thực là trèo cao hắn không biết là bị cái gì mỡ heo làm tâm trí mê mội lúc trước thế mà cự tuyệt trợ giúp lâm dương một nhóm đối kháng bắt đầu đại tiên h thánh hối hận a quá hối hận nếu như có thể xuyên qua thời không hắn sẽ không chút do dự trở lại vừa rồi cho cự tuyệt xuất thủ mình đánh điên c u ồ n g một trận xong hết thẻ đều xong ngay cả tiên chủ đại nhân đều không pháp lực địch cái này lâm dương chẳng lẽ ta trường sinh tiên thổ xương vinh sừng sức nhiều năm như vậy hôm nay thật sự muốn triệt để hủy diệt sao tiên chủ đại nhân tiên đế chứng đạo trong đất một mảnh thê lương bi thảm cùng ai ô tất cả tiên thổ trong hàng đệ tử tâm đều ngũ vị tạc trần nhiều nhất chính là một loại cực đoan sợ hãi lâm dương quá kinh khủng có thể hay không thanh toán bọn hắn ngài s á t thực cường đại ta p h ụ trường sinh tiên chủ túi đầu thanh âm thành c ẩ n a đây không phải sẽ thật dễ nói chuyện sao lâm dương cười lạnh một tiếng hờ hững nhìn về phía bảy đại t ô n g chủ các ngươi trước đó không phải rất phách lối sao tiếp tục gọi a bảy đại môn chủ đều túi đầu xuống không dám ngôn ngữ ngay cả trường sinh tiên chủ đều quỳ bọn hắn lại tính là thứ gì tiên chủ đại nhân người sao có thể quỳ ngươi là chúng ta tín ngưỡng thần thoại bất bại tuyệt đối không thể cấp cho những người khác quỳ xuống ba vị người hộ đạo con mắt đỏ bừng điên cồn giống g to xông ra trường sinh đại điện đây hết thệ đều là ảo giác đều là giả xem chúng ta đến hộ đạo chứ ma a lâm dương cười lạnh một tiếng trong nháy mắt bắn ra một vệ t t h ầ n quang đem vào đầu vị kia người hộ đạo đầu lâu đánh nát lập tức thân ảnh của hắn như quỷ mị xuất hiện tại hai vị khác người hộ đạo ở giữa cái gì hai vị người hộ đạo bị cả kinh thanh tình không ít muốn thoát đi nhưng đã không có cách nào tránh né đồng đồng lâm dương một chân quét nang g gọn gàng đem hai vị khác người hộ đạo đầu lâu đã bể máu tươi bạo sái óc băng liệt、người、anh trường sinh tiên chủ ánh mắt lấp lóe ba vị này người hộ đạo thể nội đều bị hắn hạ trung tâm cổ tại hắn đứng trước nguy cơ sinh tử thời điểm liền sẽ đoạt xa ý chí của bọn hắn để bọn hắn nhảy ra hộ chủ nhanh a lập tức liền có thể lấy thành công đầu óc của hắn điên cùng thôi diễn c u n g tiên đế tàn thi giao chiến về sau hắn liền đã bồi hồi tại đột phá biên giới vừa rồi nhìn thấy lâm dương k i a c h ấ n áp càng không một quyền trong đầu linh quang l o ạ lên lập tức liền muốn đột phá chỉ cần có thể đột phá ta liền có thể thi triển một chiêu kia đủ để cải biến hết thể thế cục trường sinh tiên chủ hai mắt đều hết hỏng đại não bởi vì thôi diễn tốc độ quá cực hạn toát ra huyết vụ、ừ. lâm dương quay đầu cười ha ha kẻ yếu dây ruột thật sao ai mạnh ai yếu bây giờ chưa hẳn có thể biết trường sinh tiên chủ cười ha ha hờ hững đứng dậy hai tay tự nhiên khôi phục khí thế của hắn đột nhiên tăng cường một mảng lớn đáng sợ năng lượng như như cơn lốc thổi r a đem tất cả cường giả đều thổi bay người quá kiêu ngạo thế mà biết rõ ta tại đột phá cũng không ngăn cản trường sinh tiên chủ chưa hề không có cảm thấy mình bị miệt thị như vậy q u a bất quá không quan trọng một ý nghĩ sai lầm càng không được chuyển ngươi đã chú định chết bởi sự kiêu ngạo của mình a lâm dương cười cho ngươi thêm vạn cổ thời gian tu hành lấy tư chất của ngươi cũng không nhìn thấy bóng lưng của ta ngươi làm sao lại cho rằng một lần trùng hợp n ộ đạo liền có thể để cho mình cùng ta đứng tại cùng một trình độ đâu ngươi c u ồ n g vọng trường sinh tiên chủ gấm thét ánh mắt điên cuồng tiên đế cũng không dám nói như vậy trong mắt ta tiên đế cùng ngươi không có gì khác biệt lớn một chút sâu k i ế n thôi lâm dương lắc đầu đầy đủ vô địch liền có thể không nhìn hết thẻ biến cố cái gì chậm thi sinh biến chết bởi nói nhiều chỉ vì thực lực quá yếu mà thôi ha ha ha khẩu khí như thể lớn vậy liền để ta xem một chút lần này quỳ có phải hay không là ngươi đi trường sinh tiên chủ ngửa mặt lên trời gào thét tế ra một phương thủy tinh bắt đầu tinh hiện v ạ n t i ê n d i ệ t quỷ dị thủy tổ giúp ta kia thủy tổ tinh hạch bị hắn một chiêu bấm nát phong ấn tại trong đó bành t r ư ờ n g thủy tổ chi lực hướng hắn vào tới chỉ một kia liền muốn ma hóa toàn bộ tiên địa m a kia thủy tổ chi lực xôi trào m á h liệt thật nếu là khuyết tán ra đến không biết nhiều ít vạn ước lý thế giới muốn hủ hóa không biết nhiều ít vạn vạn ước sinh linh muốn diệt tuyệt đây là quỷ dị thủy tổ lực lượng đương thời tiên chủ vậy mà đã âm thầm đầu nhập vào quỷ dị đại địch đơn giản làm người nghe tính sợ nhìn thấy một màn này tất cả mọi người đều tê cả ra đầu kinh thanh giống to đơn giản quá bất hợp lý bị coi là đương thời chúa tể trí cao tiên thổ lĩnh quân người trường sinh tiên chủ vậy mà sớm đã âm thầm sa đ o ạ đến cùng quỷ dị làm bạn như quỷ dị cùng tiên giới lại lần nữa khai chiến có bực này đáng sợ phản đồ tại tiên giới trong trận doanh hậu quả đơn giản không thể tưởng tượng ha ha ha ha đây chính là quỷ dị thủy tổ lực lượng sao quả nhiên là vô cùng tận cương đại đến không cách nào tưởng tượng c h ắ c không được lúc trước có thể đánh lui nhiều như vậy tiên đế ép tới tiên giới không cách nào thở dốc trường sinh tiên chủ tiếng cười trấn t i ê n vô cùng thoải mái cái này sức mạnh cấm kỵ thật là khiến người tham lam trường sinh tiên chủ n g ư ơ i vô sỉ vậy mà phản bội toàn bộ tiên giới thân là tiên giới bây giờ trụ cột một trong ngươi không cảm thấy xấu hổ sao không cảm thấy mình quá không phải người sao đông đảo tu sĩ đều phẫn nộ đến cực hạn không thể tin được trước mắt một màn này chỉ cảm thấy l ư n g phát lệnh ha ha tiên giới có sống chính nghĩa xấu hổ ha ha ha ha ha. ha. sao mà buồn cười ha trường sinh tiên chủ lắc đầu đều tu đến mức này các ngươi giả trang cái gì bạch liên hoa đâu đã từng bất hủ tiên tộc những cái kia nguyên tổ sao mà anh hùng được xưng tục là tiên giới sống l ư n g đi nhưng bọn hắn bây giờ ở chỗ nào một trận đại chiến sau toàn không thấy bọn hắn biến mất về sau bọn hắn hậu lại đâu đã thành tiên giới trung chu tội máu những cái k i a nguyên tổ tiên đế đều thành tiên giới tội nhân vì tiên giới chiến đấu vì đại nghĩa chiến đấu cuối cùng không phải cũng chỉ có thể rơi vào kết cục này bản tọa tu hành vô tận tuyến n g u y ệ t thật vất vả bước lên đỉnh cao cũng không phải vì cho tiên giới bán mạng ta chỉ cầu vô địch chỉ cầu trường sinh vì thế ta nguyện nỗ lực bất cứ giá nào sa đọa thành quỷ dị lại như thế nào có cái này thủy tổ chi lực làm bạn lo gì ta không thể vĩnh hằng bất diện hắn cục điên cuồng lại tùy ý phen này n g ô n luận vậy mà đối ở đây tất cả mọi người á khẩu không trả lời được dù sao bây giờ có thể tại tiên giới sống sót thế lực coi như không ủng hộ tội máu nói cũng phải ngầm thừa nhận tội máu nói nếu không liền tất nhiên muốn cửa nát nhà tan bị người đuổi giết cho nên lời nói này ở đây cơ hồ không có người có tư cách phản bác đại nghĩa cùng nhiệt huyết tại hiện thực trước mặt chính là yếu ớt mà b u ồ n cười mọi người cưỡng chế bị phong miệng nhất định phải xưng tiên tộc vì tội máu là bởi vì cái gì ba vị lâm tộc lão binh đứng dậy mặc dù cùng trường sinh tiên chủ ở giữa khí thế năng lượng cấp bậm kém quá nhiều nhưng bọn hắn đứng ở nơi đó xuống lưng thẳng tắp lại cho người ta một loại khác khí thế cường đại còn không phải các ngươi những n à y thời đại mới chúa tể tiên thổ thế lực ba vị lâm tộc lão binh giận dữ mắng mỏ chính các ngươi bức bách người khác đem anh hùng nói thành t ộ i máu bây giờ lại tại nơi này nói mọi người không phân biệt được trắng đen cái gì tốt nói đều để ngươi nói tiên giới nếu không có các ngươi những sâu mọc này há có thể đi đến hôm nay loại tình trạng này các ngươi chính là kẻ cầm đầu sâu kiến nhận biết chính là thiền cận trường sinh tiên chủ cười lạnh một tiếng đương thời chúa tể coi như không phải ta cũng sẽ là người khác vô luận ai tới làm cái này thời đại mới c h ỗ a tể, đều tất nhiên sẽ không thừa nhận bất hủ tiên tộc công tích. các ngươi có thể nói ra đây là vì cái gì sao. bởi vì ngay lúc đó anh hào tất cả đều đi chịu chết, đi chinh chiến. còn lại một đám trâu ngựa r á n chuột, nội tâm bẩn thỉu x u ấ t sinh. tại x u ấ t sinh đóng bên trong chọn một cái nhất nhân cách hóa, cũng trung vi là cái x u ấ t sinh. lâm dương bình thản thanh â m vang lên, như ngươi loại này không có chút nào lo d gì quỵ biện, cũng xứng ở chỗ này yêu ngôn hoặc chúng. hắn hôm nay chẳng những muốn diệt tiên thổ, còn muốn vì bất hủ tiên tộc chính danh. cho nên, hắn nhất định phải để trường sinh tiên chủ nói chuyện. chân lý sẽ chỉ càng, biện càng rõ. như lúc trước tiên giới liền đều là một đám như ngươi như vậy x u ấ t sinh trận đại chiến kia liền sẽ không có người đi tham chiến như ngươi loại này x u ấ t sinh cũng đã sớm chôn xác sao đến phiên các ngươi trở thành đương thời chỗ t ể tại cái này chỉ t r ò lâm dương cười lạnh một tiếng phẫn nộ quát a trường sinh tiên chủ bị đỗi không có lời có thể nói lại cười lạnh một tiếng ngươi nói đúng nhưng có một chút sai đó chính là trên đời này chưa từng tồn tại chân lý cái gọi là chân lý bất quá là người mạnh nhất ý chí hiển hóa thôi thế gian này sinh linh mạnh mẽ nhất là người tốt kia tại thế giới này là người tốt chính là chính nghĩa trái lại cũng thế rất không may đương thời chỗ tể là ta mà không phải ngươi cho nên lời ta nói chính là chân lý hãn toàn lực thôi động vị dị thủy tổ chi lực hóa thành một thanh thủy tổ lại đao xuyên qua toàn bộ thiên địa bắn thẳng đến nhập tinh vũ bên trong ngươi phải hiểu được kẻ yếu vô luận nói cái gì vô luận nói lại đúng cũng sẽ không trở thành chân lý tất cả mọi người hít thở không thông khí thế kia đã đột phá bọn hắn lý giải cực hạn bọn hắn đều rõ ràng hôm nay một trận chiến này đánh tới tình trạng này đã liên lụy đến quá sâu lâm dương cùng trường sinh tiên chủ ở giữa quyết đấu kết quả đem quyết định tiên g i i hướng đi cường già tức chân lý lâm dương mỉm cười ngươi thừa nhận điểm này liền tốt bởi vì căn cứ vào đạo lý này vô luận đi đến nơi nào ta đều là duy nhất chân lý hắn xoể bàn tay ra đối thủy tổ trường đao xa xa một nắm ánh mắt lạnh lùng mà khinh miệt vì đọc xong cả tính chương này một hơi viết ba ngàn chữ a đặc biệt cảm t ạ tham sống sợ chết rừng bạch lộc lớn chán khen thưởng chương ba trăm hai mươi chín có loại không để ý người khác chết sống đẹp ầm ầm một con bao t r ù m thương vũ to lớn bàn tay xuất hiện chỉ là một ngón tay liền không biết có bao nhiêu ước vạn dặm thoảng bàn tay khổng lồ kia nhét đầy toàn bộ thiên cung coi như ngưng tụ rất nhiều sao trời tinh hệ đoàn bàn tay này trước mặt cũng không chịu nổi doanh doanh một nắm ầm ầm trường đao màu đen vạch phá hết thảy muốn hủy diệt muốn ô nhiễm thế giới nhưng ở gặp được bàn tay kia một nháy mắt hết thẻ kinh khủng ba động đều bị c h ấ n áp tiếp nhận tất cả mọi người ra đầu tê dại ngước nhìn cái này như thần thoại tái diễn sáng thế quyết đấu lưng đều đang rung dậy quá bất khả t ư n g h ị rung động trong lòng không cách nào dạy bằng lời nói tại b ự c này đại d i ệ t tuyệt tiên thuật trong quyết đấu bọn hắn cho dù xương tôn hoa thánh y nguyên nhỏ bé yêu ớt không cách nào chống lại nội tâm sợ hãi tất cả đều bị bóp tại bàn tay kia bên trong kia một thanh thủy tổ trường đao cũng đồng dạng bị nắm trong tay trong n g á y mắt liền xuất hiện vết rách đây không có khả năng trường sinh tiên chủ gầm thét con mắt đều nhanh trận lồi ra không thể tin được hắn chẳng những đột phá c ò n mượn thủy tổ tinh hoạch bên trong phong tồn quỷ dị thủy tổ lực lượng vậy mà không thể t ù y tiện chém giết kia lâm dương ngược lại bị hắn một trường liền muốn đem thủy tổ trường đao cho bấm nát hậu bối thần phục với ta quỷ dị cuối cùng rồi sẽ một lần nữa giang lâm nếu ngươi chịu tự cam đoạn lạc tại bị quỷ dị đồng hóa thế giới mới bên trong ngươi chính là ta phụ tá đắc lực trường đao màu đen bên、trong. chuyển đến một tiếng hư nhược gào thét kết là bị phong tồn tại cái này trường đao bên trong quỷ dị thủy tổ tan nát ý chí ha ha lâm dương cười lạnh ồn ào hắn đưa bàn tay hung hăng hợp lại trôi này quỷ dị thủy tổ trường đao trực tiếp vỡ nát màu đen tàn hồn kêu gào thê lương muốn từ lâm dương lòng bàn tay chạy ra lại bị trở tay đập xuống chấn áp thành bột m ị chỉ là một đạo tàn hồn cũng xứng cùng ta nói điều kiện lâm dương lắc đầu tùy ý vung tay lên đem ăn mòn thiên địa quỷ dị chi lực tất cả đều thanh trừ thiên khung hư không lớn vết rách vắt ngang xa xa không biết vài ước bên trong trận đại chiến này vết tích như chờ tự nhiên khôi phục tối thiểu muốn lấy trăm vạn năm là thời gian đơn vị、Hập. lâm dương khé quát một tiếng hư không khe hở khép kín thiên địa lại lần nữa cũng tại một chỗ ta cọ a trường sinh tiên chủ thất thần vì trên mặt đất thủy tổ trường đao đ ề u bại hắn cho dù cho mượn một chút vị dị thủy tổ khí tức thì có ích lợi gì thật sự là tuyệt vọng a cực hạn tuyệt vọng vị thiếu niên này thật sự có vô địch phong thái đánh khắp tìm khắp trên trời dưới đất không có đối thủ loại kia ta thua rồi ha ha thật sự là không nghĩ tới bại là ta hắn ngửa mặt lên trời gào thét ta không căm lòng ngâm miệng lâm dương một cước đem nó trực tiếp đá bay lồng ngực đều đ ạ p sụp đổ xuống Phốc. trường sinh tiên chủ hung hăng p h u n ra một ngụm máu tươi xen lẫn vỡ vụ nội tạng khi tức suy kiệt sùng dưới ta thua nhưng ngươi cũng không có thắng ngươi cho rằng chỉ có ta đầu nhập vào quỷ dị sao thượng cổ ba ngàn tiên đế hoành kích quỷ dị cuối cùng chỉ rơi vào mất tích phá diệt hạ tràng một thế này chúng ta bất quá là một đám tiên chủ làm sao có thể không tuyệt vọng cùng ta làm ra đồng dạng lựa chọn không phải số ít còn có ai đông đảo cường giả đều đang chất vấn đều đang thi triển pháp lực g i lại giờ khắc này đây là kinh tiên lớn nhất định phải rộng mà báo cho thiên hạ làm cho tất cả mọi người đều biết cái này đáng sợ sự tình hắc ta muốn nói đương kim tiên giới có một cái tính một cái tất cả đều đầu nhập vào quỳ dị tất cả ta nói là tất cả tiên thổ tất cả chúa tể cấp thế lực trường sinh thiên chủ giống như điên cuồng điên cuồng liếc nhìn thiên khung tất cả mọi người cuối cùng đem ánh mắt rơi vào trên người lầm d ư ơ n g miệng đầy máu tươi cười to ha ha ha ha thế nào ngươi muốn một người cùng toàn bộ tiên giới là đi sao ngươi dám không ngươi có thể sao cái gọi là duy nhất chân lý thiên khung tất cả mọi người cảm thấy vô cùng lớn kinh khủng khi lạnh thuận sống lưng bay thẳng đỉnh đầu bọn hắn đến cùng sinh hoạt tại một cái như thế nào trong tiên giới toàn bộ một thế này giống như đều là một trận âm n g như l i ê n ngay cả điện gia lão tổ trần sơn lão nhân trở cũng bay nhanh né tránh cách mộ tử hà xa xa ánh mắt kiêng kỵ nhìn xem bởi vì mộ tử hà l i ê n đến từ chúa tể mộ gia hắn tại yêu ngôn hoặc chúng không thể tin hắn h á miệng nói nhất định là thật sao vu không tất cả trí cao thế lực để trên dưới ly tâm mộ tử hà giống to đám người vẫn là nửa tin nửa ngờ dù sao vừa rồi trưởng sinh tiên chủ cho bọn hắn súng kích quá mạnh làm bọn hắn không cách nào tùy tiện tin tưởng mộ tử hà hắn không có nói láo lâm dương thanh âm nhàn nhạt vang lên đám người nhìn sang lại phát hiện lâm dương đã tiện tay đem trưởng sinh tiên chủ linh hồn nhất thủ ra ngay tại sư hồn ai ai không có nói láo mộ thánh hoàng v ẫ n là hiệu trưởng sinh tiên chủ có người run r ậ y thanh âm hỏi trường sinh tiên chủ lâm dương nói xong tất cả mọi người lâm vào cực hạn khủng hoảng cùng tái nhuận trong tuyệt vọng liền ngay cả mộ tử hà cũng bắt đầu thật sâu hoài nghi mình đến cùng phải hay không còn không biết gia tộc nội tình trường sinh tiên chủ chỉ là tại hầu ngôn l o ạ n ngữ mà thôi hắn đối cái khác tiên thổ chúa tể thế lực cũng không hiểu rõ hắn hồn phách bên trong tin tức chỉ có thể xác định cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu tiêu giao tiên thổ tăng trưởng tiên thổ hai phe tiên thổ bây giờ đã đầu nhập vào quỷ dị lâm dương mỉm cười nói bổ sung tất cả mọi người m ở p bức ngoa tạo lâm đại nhân n g ư ơ i cái này trò đồ m ở thật sự là có loại không để ý người khác chết sống đẹp